chương một trăm bảy mươi bốn quá h ắ n miêu lãng phí cảm tình chương một trăm bảy mươi bốn quá h ắ n miêu lãng phí cảm tình cái k i a tào tướng biệt mặt đ ỏ chót tự h hự cũng không có nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói ai biết chính mình chỉ có điều chính là n ị n h hót đến thuận miệng nói dĩ nhiên thật sự ứng nghiệm được rồi chuyên lệnh trung quân chuẩn bị vào thành có băng thành cùng dòng nước xe thủ thành mã siêu mười vạn quân mã cũng khó có thể dễ dàng công thành chờ nhìn thấy đại công tử chúng ta lại bàn bạc kỹ càng lập tức tào hồng mang theo quân mã đi đến băng thành mà đi trung quân trong đại t ư ớ n g tào hồng thân là chủ xoáy ngồi ngăn xoài án đại công tử tào ngang ngồi ở bên cạnh Còn lại từ Hoàng, Trương tú, từ Vinh, Nguyễn lại từ Tú, Từ Duyên đại e m phân l o 2BN. Đại công tử lấy kỳ sách phá địch đại thắng năm vạn tây lương tiết h kỵ ba ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi ta xem như là phục rồi tào hồng tay vớt dâu nhiêm cười t ủ g tìm nhìn về phía tào ngang đều là lao t à o nhà người tào hồng dựa theo đối phận vẫn là đại công tử tào ngang thúc thúc chính mình cháu trai có tiến bộ như vậy tào hồng trong lòng cao hứng bên cạnh trưng ơ tú từ vinh hai người sắc mặt có chút lung túng trước bọn họ còn chưa tin tưởng đại công tử tào ngang có thể phá địch nhưng là không nghĩ đến vừa qua khỏi đi một buổi tối liền bị tào ngang đùng đùng làm mất、mặt. đại công tử trương tú từ vinh hai người lập tức đứng dậy hướng về tàu ngang đẩy núi vàng cũng ngọc cột giống như nạp đầu liền bái ta hai người có mắt không t r ọ n g m ạ o phạm đại công tử c a n nguyện chịu đựng quân lệnh trạng muốn giết muốn thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được trương tú hướng về đại công tử tàu ngang nặng nề g h liền ô m quyền lần này hắn là thật sự chịu phục hai vạn người đối đầu năm vạn tây lương thiết kỵ mà hoàn toàn thắng lợi dù cho là bọn họ cũng không thể làm được đến quân doanh chiến trường là tàn khốc địa phương cũng tương tự là công bình nhất cương giả là vương người thua làm giặc tổng quản đều là quân nhân tuyên cổ bất biến chân lý ha, ha, ha. Xấu hổ vô cùng tú, từ vinh hai người. đại công tử lòng à cái gì sự h đây? dạ rộng rãi mặt tướng là phục rồi tâm phục khẩu phục kể từ hôm nay đại công tử lời nói vậy thì là chúa công lời nói mặt tướng chờ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử trương tú lại lần nữa hướng về đại công tử tào ngang nặng nghề liền ô quyền trịnh trọng hồi phục bên cạnh tào hồng đấy mắt né qua một vệ tinh diễn vẻ chính hắn một cái đại chất tử không được ca chứ không làm sao phát hiện trong lúc phất tay liền để trương tú t ử vinh hai cái tây bắc hãn tướng tâm phục k h ẩ u phục như vậy lòng dạng khí độ thủ đoạn rất có vài phần tào mạnh đức tinh nguyện chúa công có người nối nghiệp rồi tào hồng trong lòng cảm thán một câu trên mặt nụ cười nhưng vẫn không có tiêu tan được rồi đại công tử khí độ phi phạm không cùng các ngươi hai cái thẳng nốc chấp nhặt sau đó nhìn thấy đại công tử muốn cung kính rất nhiều tào hồng biết thời biết thế nói một câu liền hơi hợt đem chuyện nào hết quá khứ lập tức tào hồng lại lần nữa nhìn về phía t à o ngang t ử tu mới vừa được tình báo mã siêu trốn về đại doanh sau khi lại lần nữa cùng hàn toại tụ tập mười vạn quân mã hướng vị thủy mà tới không biết tử tu có gì kế sách lùi địch tào hồng hiện tại đã đem tào ngang cho rằng quân sư ước ao nhìn về phía t à o ngang tào ngang ít không biết tại sao chính là cảm giác rất hoảng hắn nơi nào có cái gì diệu kế lùi địch đại phá năm vạn tây lương thiết kỵ đó là tào nghị kế sách cùng hắn không hề có một chút quan hệ vào lúc này đột nhiên hỏi hắn tào ngang biểu thị chính mình chính là tên giác、rưỡi. nghĩ đến bên trong tàu ngang theo bản năng ánh mắt liền luôn muốn bên trong góc tàu nghị tàu nghị lén lút ở chính mình trong ống tay áo dùng bút viết vài chữ thừa dịp không có ai chú ý tờ giấy lén lút đưa cho tàu ngang m ã siêu xuất lĩnh mười vạn tay lương thiết kỵ quay đầu trở lại chuyện này ta còn phải hảo hảo suy nghĩ một chút tàu ngang ngoài miệng nói rời đi sự chú ý lén lút tiếp nhận tờ giấy làm bộ lau mồ hôi tư thế lén lút liếc mắt nhìn chờ chúa công đại quân tàu ngang sau khi xem một mặt n ộ n à y ý tứ gì nhìn không hiểu làm sao bây giờ tàu ngang trong lòng nghi ngờ không rõ nhưng đối với nhìn không h i ể u không quan trọng lắm chiếu làm là được khởi bẩm tướng quân tại hạ cho rằng mười vạn tây lương thiết kỵ cũng không phải chúng ta có thể chống lại vừa vặn dựa vào b ă n thành dòng nước xe kéo dài thời gian chờ đợi phụ thân xuất lính chủ lực đại quân đến đây đến lúc đó chỉ là mười vạn tây lương thiết kỵ không đáng sợ tao h n g nghe được đại công tử tào ngang trả lời cũng cảm thấy có đạo lý gật gật đầu liền để mọi người đi về nghỉ đi tới trở lại hậu cần doanh t ừ hoàng dựa vào dòng nước xe năm vạn tây lương thiết kỵ đều là điều chắc chắn húng chi mười vạn người chúng ta trực tiếp thủy pháo bắt chuyện quá khứ là tốt rồi tại sao phải đợi chờ phụ thân quân ma đến ở phụ thân đại quân đến trước đại phá mã siêu chẳng phải là càng tốt hơn t à o ngang nghi hoặc không rõ nhìn về phía t à o nghị t à o nghị đắc ý uống một hớt rượu ấm áp rượu ngon theo hết hầu chạy xuống cả người thoải mái đại công tử a ngươi cho rằng cái kia mã siêu hàn toại đều là mãng phu hay sao d ò n g nước xe chỉ có thể xuất kỳ bất ý lần này mã siêu quay đầu trở lại tất nhiên là chuẩn bị kỹ cảng g i n g nước xe đã không được bao lớn tác dụng còn nữa cây cao vượt rừng gió sẽ dập đạo lý đại công tử tất nhiên cũng rõ ràng lao t à o cũng không chỉ đại công tử một mình ngươi n h i tử nay trong quân doanh không chỉ chỉ có đại công tử ngài sẽ đánh nhau t à o nghị mịt mở nói ra một câu không có nói trực bạch như vậy nghe được t à o nghị nhắc nhở tào ngang lúc này mới trợt h i ể u ra đáy mắt né qua một vẹn v ẻ khiếp sợ cái chán hơi có chút đổ mồ hôi là chính mình quá gấp công gần lợi đại phá năm vạn tây lương thiết kỵ đã là lớn lao công lao ngày sau khải hoàn về hứa x ư ơ n g chính mình công lao cũng là số một số hai được nhưng là nếu như mình to lớn hơn nữa phá m ộ ư ơ i vạn tây lương thiết kỵ toàn bộ quân doanh chỉ có chính mình công lao to lớn nhất cái kiệt h ì sẽ bị sở hữu tướng lĩnh cô lập huống hổ công cao lớn chủ. kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen、ghét. Chính mình thì ghét. dễ bị được ra. Đà tạ thử hoàng. lúc ớ n như v ậ này tào ngang mắt c là tự t h à n đáy lòng hướng về tào nghị không người bãi thật sâu bãi tả nói được rồi được rồi ngươi nếu như thật cảm tạ ta liền cho ta đưa cái trăm tám mươi vạn lựa bạc nếu không thì hư tình giả ý không bàn nữa tào nghị khoát tay háo một cái không để ý lắm tào ngang không còn gì để nói trong lòng mấy vạn con thảo nê mã lao nhanh qua lao tử cùng ngươi đ à m luận cảm tình ngươi mẹ kiếp dĩ nhiên trả giá đốt đàn nấu hạng làm xấu cả phong cảnh quá hắn miêu lãng phí cảm tình chương một trăm bảy mươi lăm vậy thì kiếm thuật tông sư đơn giản như vậy chương một trăm bảy mươi lăm vậy thì kiếm thuật tông sư đơn giản như vậy mát siêu hàn toại h mười vạn đại quân tụ tập tại bên ngoài băng thành dựng trại đóng quân kéo dài mấy chục dặm địa tây lương thiết kỵ tuy rằng sức chiến đấu cường hãn có thể cũng không thích hợp công thành tác chiến t h ú n g chi tảo quân tòa thành trì này cũng không bình thường là một tòa băng thành thang mây khoát lên mặt trên đều lập không đứng lên trực tiếp lướt xuống băng thành trung quân lều i lớn tào tháo đã xuất lĩnh quân mã chạy tới quân t r ư ớ n g bên trong đại công tử tào ngang tào hồng tuân du trình dục mọi người đều có trung gian một cái đại hóa lô n u ô n tóc quần quận x ó g nhiệt làm cho cả trung quân lều i lớn dị thường ấm áp lần này nhờ có tử tu kiến tạo băng thành đại phá năm vạn tây lương thiết kỵ chống lại rồi ma siêu nếu không thì đợi được mã siêu xuất quân chạy tới vị thủy chúng ta lại n h ị qua sông khó hơn lên trời a tào tháo cảm thắn một câu nhìn về phía tào ngang ánh mắt cũng biến thành tràn đầy vui mừng tuy rằng hắn biết tào ngang sau lưng bảy ngựu tinh kế chính là tào nghị có thể tào ngang mấy ngày nay biểu hiện tương tự để tào tháo thỏa mãn ngoài thành mười vạn quân tây lương mã chư vị có hay không thượng sách phá địch nói năng thoải mái tào tháo đang khi nói chuyện nhìn quanh t r u n g quân trong đại trướng tất cả mọi người đáy mắt né qua một vệ tinh quang quân trong đều một đám mưu sĩ chân chính được cho cố vấn có thể đếm được trên đầu ngón tay quét ra tuân du trình dục lác đác mấy người tuân lúc tọa trấn hữ sương khí trí tài ở nam dương lưu diệp ở thọ xuân những người khác t r ợ n có kế sách càng nhiều vẫn là ở bên trong chính trên chúa công tuân du trước tiên mở miệng hướng về tào tháo không người thi lễ ngoài thành tây lương thiết kỵ s ư n g là mười vạn quân mã càng là dũng mãnh này không thể cùng tranh tài tại hạ cho rằng phải làm đóng giữ băng thành chỉ cần thủ vững hai tháng quân tây lương mã lương thảo không đủ thì sẽ tự mình chiến binh tuân du kế sách cũng không t à o mình lại hết sức hữu hiệu băng thành chi kiên cố dễ thủ khó công mấy ngày nay đã chiếm được nhiệm chứng chỉ cần bọn họ phòng thủ được mã siêu liền bắt bọn họ không có biện pháp nào tào tháo lắc lắc đầu chính là từ chối không được hai tháng quá dài hơn nữa tây lương ở vào chúng ta đại hậu phương mỗi một lần xuất binh đều phải cẩn thận đề phòng tây lương bên cạnh giường há để người khác ngủ náy lại như lần này trận chiến xích b í c h ta quân dĩ nhiên hoàn toàn thắng lợi mang theo đại thắng tư thế liền có thể đi xuôi dòng đến thẳng giang đông sáu quận tám mươi mốt châu nhưng dù là bởi vì tây lương mát siêu để chúng ta d ã tràng xe cát vì lẽ đó lần này không thể thả hổ về núi đ ạ p phá tây lương mới là ta mục đích chuyến đi này tào tháo trầm giọng nói rằng sắc mặt vô cùng nghiêm nghị nói xong tào tháo liền đưa mắt nhìn về phía bên cạnh quốc g a trình dục hai người trình dục trực tiếp lắc, lắc đầu biểu thị chính mình không có tốt kế sách bên cạnh quét ra nhưng là đứng dậy chúa công mười vạn tây lương thiết kỵ ở bất kỳ một cái địa phương đều là khó có thể chống đối một luồng sức mạnh to lớn húng chi bờ vị thủy tất cả đều là bình nguyên ta quân nếu ra băng thành thì lại hoàn toàn không phải tây lương thiết kỵ đối thủ việc này còn cần bàn bạc kỹ càng không thể nóng nổi kế trước mắt chỉ có chậm đợi thời cơ hậu phát chế nhân chỉ cần thời gian dài tây lương nhất định sẽ lộ ra kẽ hở mà chỉ có bọn họ có kẽ hở ta quân liền có thể lôi đình tấn công lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế giải quyết tây lương nghe được q u á c h g i a kiến nghị tào tháo cũng là gật gật đầu q u á c h g i a nói chính là thật tình dù sao mười vạn tây lương thiết kỵ sức chiến đấu thực sự là quá mạnh mẽ m á siêu hàn toại bàng đức diêm hành những người này càng đều là tây lương đại tướng khó chơi cực kỳ dặn do mọi người t ả n đi tào tháo đơn độc đem tào ngang lưu lại lần này xử lý trương tú từ vinh quan hệ khai quật n g m y duyên ngươi làm rất tốt tào tháo chưa bao giờ khen người có thể đối mặt tào ngang nhưng phá lệ khen một câu tào ngang thụ sùng nhược kinh kích động dầm ngã quỵ ở mặt đất nay chỉ là hài nhi việc nằm trong phận sự đều nhờ tử hoàng như tính hải nhi cũng không có nửa điểm công lao kể công không nạo đầu ó c rõ ràng tào tháo càng ngày càng thích chính mình cái này đại nhi tử quả cảm t â m nhìn lòng ô m g trí lớn ha ha ha chỉ cần ngươi kiên trì b ả n tâm có vài thứ nên là ngươi hắn trung quy vẫn là ngươi tào tháo phủ nhiêm cười to ba phải cái nào cũng được nói ra một câu nhưng là tào ngang q u trên mặt đất nghe được tào tháo câu nói này cả người một trận trên mặt kích động tình càng ngày càng rõ ràng nên là ngươi trung quy vẫn là ngươi nói chính là thế tử đại vị tào tháo người thừa kế thân phận hải nhi nhất định ghi khắc phụ thân giáo huấn được rồi bình thường không bận rộn cùng tử hoàng đi v ò n g một chút cái tiểu tử thúi kia tuy rằng coi tài như mạng có thể thật có chân tài thực học thường thường một câu nói liền ẩn chứa lời lẽ t r í lý nghĩ đến tào nghị tào tháo khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệ ý cười tào nghị cũng là con trai của chính mình a chỉ có điều thời cơ còn chưa thành thục không thể phụ tử tướng nhận đúng là đáng tiếc phụ thân nói đúng lắm đột nhiên tào ngang ánh mắt sáng lên đề nghị một câu phụ thân sao không đi hỏi một chút tào nghị ý kiến nói không chắc tử hoàng có kế sách có thể phá mã cot lương thiết kỵ tào tháo đồng dạng ánh mắt sáng lên đúng vậy cái tiểu tử thú tiêu chí nhiều gần yêu nhất định có biện pháp đi cùng nhau đi nói xong tào tháo liền dẫn tào ngang một khối hướng về hậu cần doanh mà đi hậu cần doanh quân trong lều tào nghị dâm đãng tiếng cười lan truyền đi ra ha ha ha vô địch rồi quả thực vô địch rồi tào nghị ngồi ở giường trên nhìn mới vừa hệ thống tuân ra đến khen thưởng cười khúc khích không nớt nạp tiên mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng lương thảo mười vạn thạch nạp tiên mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng ung lương bản đồ nạp tiên mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng sức mạnh trái cây một viên nạp tiên mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng định cấp kiếm thuật thanh niên kiếm điện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 đỉnh cấp kiếm thuật thanh l i ê n kiếm điện thanh l i ê n kiếm chỉ cần học được t à o nghị hoàn toàn có thể một lần trở thành kiếm thuật t ô n g sư tự vệ giết địch thừa sức hệ thống học tập thanh l i ê n kiếm điện t à o nghị trong lòng đ ậ p t h ầ m hốt trói mắt b ạ c h quang t r ợ t l ó e lên t à o nghị liền cảm thấy được trong đầu của chính mình thêm ra đến một bộ kiếm thuật phản phất từ lúc sinh ra đã mang theo bình thường thanh l i ê n kiếm ở tay kiếm khí tung hoành ba và dặm nhất kiếm xương hàn thập từ châu liền này tao n h ị trận to hai mắt khó mã tin nổi cảm giác được trong cơ thể mình sức mạnh kinh khủng kia phản phất có thể rung trời hám địa bình thường vậy thì kiếm thuật tâm sư đơn giản như vậy vô vị chương một t r y mươi sáu ly dán quân tây lương chỉ cần hai bước chương một t r y mươi sáu ly dán quân tây lương chỉ cần hai bước ha ha ha từ bên ngoài liền nghe thấy tử hoàng tiếng cười có cái gì cao hứng đồng thời chia sẻ cùng nhau tào tháo cười đi vào mặt sau còn theo đại công tử tào ngang nhìn thấy đại công tử chính mình cha đến không có gì nhưng là tào ngang đến, đến rồi tào nghị hay là m u ố n c h à o dù sao người ta thân phận cao quý tử hoàng tào ngang cười đáp lại một tiếng tiểu tử thúi ngươi còn chưa nói cao hứng cái gì đây tào tháo ngồi ở tào n h ị bên cạnh truy hỏi một câu t à o nghĩ nhất thời nụ cười không có cũng không thể nói mình bởi vì hệ thống tuân gia khen thưởng mà cao hứng đi mặc dù là hắn nói rồi cha có thể tin tưởng sao đáp án là phủ định không chắc cha còn cho là mình là đang lừa hắn đây lúc này t à o nghĩ con mắt hơi chuyển động lập tức khoe miệng hơi dâng lên lộ ra một vệ ý cười cười t ủ g t ì m nhìn về phía tào tháo ta đang cao hứng cha lại cho ta đưa tiền đến rồi t à o nghĩ biết mình cái này cha vậy tuyệt đối là vô sự không lên điện tam bảo nếu là không có sự tỉnh tuyệt đối sẽ không đến hậu cần doanh tao tháo một trận ngạc nhiên lập tức sắc mặt tối sầm lại tàn nhẫn mà chừng một ánh mắt tao nghị tên tiểu t ử thối này nói chuyện vẫn là như vậy độc một lời t r í tử nhìn thấy tào tháo ăn quả đắng bên cạnh tào ngang cố nín cờ ý không nghĩ đến cha mình cũng có ăn quả đắng thời điểm tào tháo tức giận chừng tào nghị một á n h mắt tên tiểu t ử thối nhà ngươi ba ngày không đánh tới phòng nước ngói có điều lần này cũng thật là có việc mã siêu mười vạn đại quân nguy cấp phụng hiếu công đạt trọng đức bọn họ đều không có cái gì tốt biện pháp tử hoàng ngươi có hay không cái gì thượng sách phá địch cái này mà tào nghị trầm ngâm một tiếng vừa muốn mở miệng chờ đã một triệu lượt bạc trực tiếp lấy cho ngươi đến, đến rồi nếu như có kế sách này bạc liền đều là ngươi tào tháo đánh gãy tào nghị sớm đem bạc lấy ra người hiểu ta chắc vậy ta đến không phải vì tiền tài mà chính là ung lương bách tính giải phóng việc nghĩa chẳng tự tào nghị một mặt nghiêm nghị nghĩa chính ngôn từ trả lời tào tháo sắc mặt lại là tối xâm lại nếu không làm ớ i vừa nhìn thấy ngươi tỏa ra ánh sáng xanh lục ánh mắt chỉ sợ cũng tin ít nói nhảm mau nói tào nghị ngồi nghiêm chỉnh trên mặt không có cợt nhà nụ cười trái lại h i ể n lộ ra một vệ tầm nhìn ý cười tây lương thiết kỵ từ trước đến giờ sức chiến đấu cường hãn ở đồng trác mã đẳng mã siêu giới chướng tung thành tây lương không có địch, thủ, không thể địch lại được chỉ có thể dùng trí có điều tây lương thiết kỵ tuy rằng tinh huệ y n cũng không phải là không thể đủ đánh bại nghe được tào nghị trả lời tào tháo cùng tào ngang sáng mắt lên kinh ngạc nhìn về phía tào nghị d u n g trí làm sao cái d u n g trí tào nghị cũng biết cha cùng đại công tử tào ngang đoán không ra đến kế hoạch của hắn đơn giản nói thẳng đi ra quân tây lương nhìn như mạnh mẽ nhưng có một cái nhược điểm trí mạng chỉ cần chúng ta nắm lấy cái nhược điểm này quân tây lương đ ả m tiếu trong lúc đó liền có thể biến thành cho bụi nghe được tào nghị lời nói tào tháo càng ngày càng hiếu kỳ nhưng là tào nghị p h ả n phất ở điếu người khẩu vị chính là chậm không đề cập tới trọng điểm quân tây lương nhược điểm là cái gì tào tháo không nhịn được cấp thiết hỏi thăm một câu nhược điểm đương nhiên là mã siêu cùng hàn toại tào nghị khẽ mỉm cười tự tin trả lời mã siêu cùng hàn toại tào tháo cùng tào ngang liếc mắt nhìn nhau đáy mắt đều là nghi hoặc không rõ mã siêu bây giờ cùng hàn toại liên minh t ố t cùng một người như thế còn kém mặc chung một q u ầ n làm sao có khả năng là nhược điểm nhìn hai người bọn họ một mặt t r ò n váng tào nghị cười ha h a liền đoán được bọn họ không nghĩ tới tầng này đại công tử cha các ngươi có thể suy nghĩ một chút cái kia hàn toại xưng là tây lương tri hồ kiểu khúc hoàng hà cũng là bởi vì người này quỵ kế đa đoan từ lúc trước bắc cung ngọc bá biên t r ư ơ n g mã đ ằ n g đồng trác những người này cũng đã nhấn chìm ở trong dòng sông lịch sử mà hàn toại vẫn như c ũ ở tây lương vui vẻ sung sướng người này khả năng không thể khinh thường mà hàn toại ở tây lương danh tiếng cũng không được ai cũng không hy vọng cùng một cái lòng dạ độc ác quỷ kế đa đoàn người hợp tác mã siêu cũng giống như thế nếu không thì h ô m qua tấn công băng thành liền không phải mã siêu năm vạn quân mã mà là mã siêu cùng hàn toại liên quân nghe s o n g t à o nghị giải thích phân tích tào tháo tào ngang lúc này mới t r ợ t h i ể u ra quả thực như vậy tàu tháo tay vớt d nhiệm n ử a mặt lên trời cười to từ hoàng c i ê u này cao thực sự là cao bên cạnh t à o ngang đồng dạng lên tiếng phụ h ỏ a mã siêu hữu dũng vô mưu chỉ cần chúng ta ở tại bọn hắn hai người trong lúc đó làm một ít động tác liền có thể phân liệt bọn họ liên minh để bọn họ tự giết lẫn nhau đến thời điểm chúng ta liền có thể ngồi thu ngư n ông đắc lợi chỉ là muốn để bọn họ trở mặt thành thù chỉ sợ là không dễ dàng mã siêu tuy rằng lỗ mãng nhưng lại không phải bản nhân dễ dàng cũng sẽ không bị lừa tào tháo c h o mày có chút khổ não kế sách là một mặt mà thực thi kế sách càng thêm không dễ dàng việc này đơn giản chỉ cần hai bước liền có thể dễ như ăn cháo để mã siêu hẳn toại bọn họ trở mặt thành thù tao n h ĩ uống một hớt rượu tự tin trả lời nói nhanh lên tào tháo ánh mắt sáng lên không thể chờ đợi được nữa thúc giục một câu hai bước ly dán mã siêu hàn thoại mỗi một bước năm mươi vạt lượng không dối trên lửa dưới hàng thật đúng giá cha ngươi mua không được chịu thiệt mua không được bị lừa t à o nghị trong nháy mắt hóa thân hàng r o n g tiểu thương n h i ệ tình t hướng về tào tháo c h à o hàng nhanh nhanh cho đều cho ngươi nói nhanh một chút đừng cho ta ở đây mất mặt xấu hổ tào tháo thực sự là không chịu được tào nghị một bộ coi tại như mạng sắc mặt lại lần nữa thúc giục một câu được rồi lập tức nói thu rồi tiền tự nhiên là muốn làm việc tào nghị lúc này dối ra một ngón tay bước thứ n hai ấ t h q viết một phong thư nửa đêm giao cho hàn toại chỉ cần hàn toại nhìn thấy thư tín hai người bọn họ nhất định sẽ trở mặt thành thủ binh bao gặp lại tao nghị nói xong tào tháo tào ngang liếc mắt như nhau đều là một mặt nộ bước thứ nhất bọn họ vẫn có thể lý giải nhưng lần này bước thứ hai xác thực khiến người ta có chút không thể tưởng tượng nổi từ hoàng sách gì tin thư tín trên viết cái gì nội dung vì sao hàn toại vừa thấy được thư tín hai người bọn họ liền sẽ trở mặt thành thủ tào ngang hiếu kỳ bảo bảo tự hỏi vài cái vấn đề bên cạnh tào tháo cũng là đẩy mặt hiếu kỳ kha kha muốn biết sao muốn thiên cơ không thể tiết lộ ha ha ha ha tào nghị ha ha một trận cười to nằm nghiêng ở trên huyết tháp phẩm tiểu diệu không tiếp tục nói nữa tào tháo tào ngang một một tào tháo tử tu ngươi nói ta muốn là đem tào nghị đánh một trận tơi bời thế nào tào ngang phụ thân đại nhân anh minh thần võ hải nhi ủng hộ ngươi hai người một mặt không nói gì liếc mắt nhìn nhau nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía tào nghị hận không thể giáo hấn một chút tên t i ể u tử túi h này cho hắn biết đông hoa tại sao đỏ như vậy chương một trăm bảy mươi bảy nhiệt tình tào tháo choáng váng hàn toại h chương một trăm bảy mươi bảy nhiệt tình tào tháo choáng váng hàn toại h mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông vị thủy bờ sông băng thành ở ngoài đào thương như rừng tinh k ỳ che kín bầu trời tiếng la rết dùng trời trượt điện tây lương thiết kỵ quân t r ư ớ c trận mới mã siêu hành thương lập tức nạo g nghệ bệ nghễ tào tặc hôm nay tây lương mười vạn thiết kỵ ở đây còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết ta phụ chịu khổ độc thủ năm vạn tây lương năm nhi thù mới hận cũ hôm nay đều có thể coi là ở trên người ngươi. Mã siêu tào r n nhìn, hổ đầu kim thương mắt kim hổ chỉ đầu v băng tháo à tàu n trên h h t tức giận gào to. Tàu tháo giận gào đã ỡ tường thành, vừa muốn mở miệng, đột nhiên sắc mặt T. Thật Tàu tháo lương? muốn miệng, nhiên đống nhiên biến đổi. T. Thật cái quái gì vừa vậy mở quái đổi. cái đ sắc quên đây là một tòa băng thành theo bản năng tay vịn đi đến thấu xương hàn lạnh để hắn không nhịn được run lên một cái cũng không biết tên tiểu tử thú i này đầu góc là làm sao trường lại có thể nghĩ ra lấy nước xây công sự tào tháo trong đầu hiện ra tào nghị bóng người trong miệng thấp giọng lẩm bẩm một câu tào tặc mau mau đi ra nhận lấy cái chết ngoài thành mã siêu gào thét lại lần nữa chuyển đến ma nhi người phụ mã đang lật lọng vốn là nói nhờ v à cho ta ai biết ở hứa sương khởi binh ngự phản chết chưa hết tội bổn tướng không có truy cứu người nhà đã là p h á p ngoại khai ân đáng thương bọn ngươi dĩ nhiên như vậy không biết cân nhắc cho tới nói ngươi cái kia năm vạn tây lương thiết kỵ phía trên chiến trường sống chết có số giàu có nhờ trời da ngựa bọc t h â y chính là quân nhân số mệnh nơi nào đến cái gì thù mới hạ cũ bổn tướng yêu quý nhân tài biết tây lương cẩm mã siêu t r ì danh nếu là ngươi chịu quy hàng bổn tướng ổn thỏa trọng dụng quan to lộc hậu phong hậu bái đem là điều chắc chắn tào tháo cười tủm tỉm nhìn phía dưới tường thành mã siêu cao giọng hồi phục ng tức giận mã siêu một phật xuất thế hai phật niết bàn nghiến răng nghiến lợi hận không thể hiện tại liền g ụ n g ngựa vọt tới trên tường thành kết quả tào tháo phi thật g i a n tặc điên đảo thị phi lẫn lộn đen trắng hôm nay ta phải giết ngươi chúng quân nghe lệnh cho ta c h â m đã mã siêu nổi giận vừa muốn hạ lệnh công thành lại bị trên tường thành tào tháo đánh gãy tào tặc ngươi có lời gì nói mã siêu căm tức tào tháo tào tháo tay vớt dâu niềm h vẫn như cũng là cười tủm tìm g á n dấp mã nhi chớ vội người ta trong lúc đó một hồi đại chiến không thể tránh được cũng không nhất thời vội vã ta nghe nói hàn toại cũng ở ngơi trong quân hai chúng ta nhưng là quen biết đã lâu cố nhân đến h a có không gặp chi lễ ngươi mà trở lại chuẩn bị b ổ tướng muốn cùng hàn toại tự ấ n chuyện chờ xong việc lại nổi lên binh công thành cũng không mượn mã siêu đầy mặt kinh ngạc ấ n chuyện đại ca ngươi nghiêm túc một chút có được hay không chúng ta tại đây công thành đây ngươi cho rằng là quá ra r a nói dừng lại liền dừng lại nhưng là tào tháo lời đã nói ra khỏi miệng mã siêu cũng không tiện tự t u y ệ t hử liền lại nhồi ngươi đầu nhiều t u n một lúc mã siêu đối với mình thực lực vô cùng tự tin đừng nói ấu chuyện ngươi coi như là trở lại việc quân dựa vào mười vạn tây lương thiết kỵ tương tự có thể quét ngang ngàn quân và mã lập tức mã siêu quay đầu ngựa trở lại bên trong quân trận h i ề n chất tại sao trở về hàn toại thấy rõ mã siêu đi mà quay lại nghi ngờ hỏi một câu mã siêu thật sâu liếc mắt nhìn hàn toại thầm nghĩ trong lòng lão này người quen biết không í ta lại vẫn cùng tào tháo có gia o tình xem tào tháo ngự khí hai người quan hệ không í t l ã o già này nham hiểm giả dối ta đến đề phòng hắn miễn cho cùng tào tặc trong ứng ngoài hợp mã siêu đáy lòng âm thầm đề phòng lập tức khoắt tay h á o một cái không chuyện gì chỉ là cái kia tào tặc nói cùng thúc phụ có gia tình muốn thúc phụ đi đến hai quân trước trận tự âu chuyện hàn toại một mặt choáng o、oh. minh cùng tào tháo có giao tình ta làm sao không biết cũng không có ai thông báo ta a thúc phụ còn lo lắng tốt cái gì nhanh đi a ôn chuyện xong xuôi ta còn phải công thành đây thấy rõ hàn toại ngẩn người tại đó mã siêu không khỏi thúc giục một tiếng nhìn lao già này quả nhiên có vấn đề mã siêu càng ngày càng bắt đầu đề phòng hàn toại theo bản năng gật gật đầu dùng ngựa ra quân trận đi đến hai quân trước trận mà lúc này tào tháo cũng ở đ i ệ n vi hứa trừ bảo vệ bên dưới ra băng thành đi đến ngoài thành tào tháo nhìn thấy hàn toại dùng ngựa mà đến đáy mắt né qua một v ệ nhỏ vẽ không thể nhận ra tinh quang chỉ cần hàn toại chịu đi ra kế hoạch của bọn họ cũng là thành công một nửa ha ha ha văn ước đã lâu không gặp muốn sát ta vậy từng nhớ tới năm đó hai người chúng ta thoải mái chạy chén tata ta đã nói tây lương anh hùng trừ hàn văn ước ra không còn có thể là ai khác tao tháo n h i ệ tình t hướng về hàn toại chào hỏi văn ước hàn toại tự hàn toại cũng là một mặt t r ò n váng ít đã lâu không gặp chúng ta t r ư ớ c từng thấy chưa cùng thoải mái chạy chén lao tử mẹ k i ế p lần thứ nhất thấy ngươi làm sao có thời giờ cùng ngươi thoải mái chạy chén hiện tại mở mắt nói m ọ đều không làm bản nhắc sao hàn toại không biết tào tháo trong hồ lô trang đến cùng là cái gì d ư ợ n đầu góc mơ hồ nhưng là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười người ta nhiệt tình cùng ngươi chào hỏi cũng không thể không trả lời nhìn thấy thừa tướng hàn toại khách khí đáp lại một câu văn đ ư a ca ngươi q u á khách khí chúng ta là cái gì quan hệ không phải huynh đệ hơn hẳn huynh đệ còn kém kết nghĩa kim lan ta thường xuyên cùng người ở bên cạnh nói anh hùng thiên hạ chỉ có hàn văn đước những người khác chỉ đến như thế thôi tào tháo vẫn như cũng là nhiệt tình như lửa trên mặt nụ cười càng ngày càng rõ ràng tào tháo càng là nhiệt tình hàn toại càng là đầu ó c mơ hồ chẳng lẽ nói tào tháo uống nhầm thuốc trên trời một cước trên đất một cước lung ta lung tung đều đang nói cái gì văn ước lệnh tôn phải không thân thể an khang hay không gia phụ từ lâu đi về c i tiên nghe nói văn ước trong nhà có một hộ tử dũng bánh vô s o n g cái kia đều là người ngoài định hót mà thôi khuyển tử bây giờ ngay ở trong quân rèn luyện ha ha ha hổ phụ không khuyển tử văn ước có người nối nghiệp tào tháo hàn toại hai người liền như thế có một câu không một câu hàn huyên nửa cái canh giờ hơn một giờ hàn toại cả người đều làm động không hiểu tào tháo rốt cuộc muốn làm cái gì ha ha ha hôm nay hai người chúng ta trò chuyện với nhau thật vui văn ước trở về đi thôi thấy rõ gần đủ rồi tào tháo liền cũng chuẩn bị trở về thành đi tới hơn một giờ trò chuyện không chỉ là hàn toại đầu góc mơ hồ tào tháo cũng là lúng túng không thôi văn ước cũng không nên đã quyết nước định giữa chúng ta ngay ở hàn toại chuẩn bị đi trở về thời điểm tào tháo đột nhiên cao giọng la lên một câu hàn toại đều sắp m u ố n khóc hai ta lúc nào ước định nay đều là chuyện khi nào làm sao không ai thông báo ta a hàn toại đầu góc mơ hồ trở lại quân trận m ã siêu ở bên trong quân trận thấy rõ hàn toại tào tháo trò chuyện với nhau thật vui tuy rằng nghe không rõ nói nội dung nhưng là từ tào tháo trong tiếng cười liền có thể suy đoán được nhỏ tì tẹo đặc biệt là cuối cùng tào tháo gọi câu nói kia ước định không chỉ hàn toại nghe được m ã siêu bọn họ cũng đều nghe được rõ rõ ràng ràng cái k i a tào tặc cùng thúc phụ nói rồi gì đó thời gian dài như vậy m ã siêu ánh mắt hoài nghi nhìn về phía hàn toại do hỏi hàn toại khóc không ra nước mắt suy nghĩ một chút tào tháo thật giống không nói gì chuyện nhà chuyện vặt vanh sự t ì n h không có bất kỳ ý nghĩa gì tào tặc nói rồi một đống vô dụng lời nói không có gì hàn toại thành thật trả lời nghe được hàn toại trả lời ma siêu càng ngày càng hoài nghi hàn toại có quỷ thời gian dài như vậy không nói gì ta tin ngơi cái quỷ nhìn mã siêu để p h ò n g ánh mắt hoài nghi hàn toại sắc mặt đống nhiên biến đổi sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn rốt cuộc biết tào tháo mục đích là cái gì ly rán hắn cùng mã siêu chỉ thấy được quan hệ tào tặc tào tặc thật là đ ộ c g á c tâm cơ chương một trăm bảy mươi tám một phong thư tín gợi ra chiến đấu chương một trăm bảy mươi tám một phong thư tín gợi ra chiến đấu b ă n g thành hậu cần doanh từ hoàng ngươi nói như thế qua loa kế ly rán mã siêu thật sự có tin hay không trở về tào tháo vẫn là có chút không yên lòng kế ly rán như thế rõ ràng chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một hồi liền có thể nhìn thấu bọ mã siêu tuy rằng hữu dũng vô n u Có t h không phải ể cũng l à người ngu xuân, nếu không tháo ì c ũ n bỗng nhiên n đẳng, trở thành mã gia Tây lương thành ra t h g tình à g cười, ngộ con người né qua m thật t i cơ mờ nờ sâu sắc vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm gì tào tháo có chút hưng phấn đến không thể chờ đợi được nữa dò hỏi cha ngươi còn nhớ ta nói rồi thư tín sao tào nghị cười tủng tìm nhìn về phía tào tháo tào tháo sáng mắt lên tào nghị nói thư tín hắn đương nhiên nhớ tới lúc đó tào nghị đã nói chỉ cần đem hàn toại nhìn thấy cái kia phong thư tín mã siêu cùng hàn toại liền nhất định sẽ sụp đổ thậm chí binh đao gặp lại thư tín ở nơi nào tào tháo không thể chờ đợi được nữa lại dò hỏi một lần tào nghị đưa tay từ trong lồng ngực đem chuẩn bị kỹ càng thư tín lấy đi ra giao cho tào tháo cha ngươi chỉ cần để tào công đem này phong thư tín đêm khuya đưa đến hàn toại quân trong chuyện sau đó yên lặng xem biến đổi chỉ cần quân tây lương doanh binh đao nổi lên một phía để t à o công suất quân đánh lén quá khứ thì lại tây bắc có thể định tào tháo đoạt lấy thư tín hiếu kỳ liền muốn mở ra xem nội dung bên trong cha c h ậ m đã tào nghị một cái ngăn cản tào tháo động tác thần bí nói rằng hiện tại không thể nhìn nếu như sớm mở ra kế sách này nhưng là mất linh đến lúc đó chúng ta trước sở hữu nỗ lực đều sẽ kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ nghe tào nghị lời nói tào tháo sắc mặt nghiêm túc tuy rằng vẫn là hiếu kỳ trên thư này diện nội dung có thể thành bình định tây lương tào tháo vẫn là nhị xuống rời đi hậu kinh gọi đem trình dục kêu lại đây đem thư tín giao cho trình dục để hắn sắp xếp đem thư tín thần không biết quỷ không hay đưa đến ngoài thành hàn toại quân trong lều chuyên lệnh gọi sở hữu tướng quân trung quân lều lớn nghị sự lúc này tào tháo nghiêm túc hạ lệnh nếu tào nghị nói tối nay hàn toại nhìn thấy thư tín sau khi quân tây lương mã hội tự giết lẫn nhau như vậy cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể bùng tha tây lương đại doanh mã siêu mặt â m trầm ngồi ở chính mình trung quân trong đại trướng nhớ tới hôm nay hai quân chức trận hàn toại cùng tào tháo cho chuyện liền phẫn nộ đầy đ ủ nửa cái cách giờ làm sao có khả năng cũng không nói gì hàn toại cái này cáo già nhất định có chuyện gì ở gặp hắn đi đem bàng đức kêu đến lúc này mã siêu hướng về ngoài trướng thân vệ dặn dò m ộ t câu chỉ một lúc sau bàng đức từ bên ngoài đi vào chúa công người sắp xếp người giám sát bí mật hàn toại có ngọn gió nào thổi cỏ động lập tức trở về hướng về ta báo cáo mã siêu thấp giọng dặn dò m ộ t câu nghe được mã siêu lời nói bàng đức hơi sửng sốt một chút chúa công là hoài nghi hàn toại có vấn đề bàng đức dò hỏi một câu ma siêu gật gật đầu đem hắn hoài nghi cho bàng đức nói rồi một lần bàng đức được nghe đồng dạng k ẽ nhũ mày nói như thế hàn toại tất nhiên có chuyện gì ẩn giấu chúa công mặt tướng vậy thì đi sắp xếp người dứt lời bàng đức xoay người rời đi mã siêu c ô n t r ư ớ n g mà hàn toại từ hai quân trước trận sau khi trở về cũng không có ngay lập tức trở lại chính mình c ô n t r ư ớ n g mang theo con nuôi diêm hành thị sát một lần chính mình quân đội hàn toại có thể ở tây lương tung hoành thời gian dài như vậy dưới t r ư ớ n g binh mã cũng rất nhiều đều là tâm phúc của hắn thông qua ngày hôm nay mã siêu ở quân trận phản ứng có thể có thể thấy hắn đã không còn tin tưởng chính mình nếu xuất hiện ngăn cách vậy sẽ phải ngăn chặn với chưa xảy ra hàn t o ạ nhiều năm như vậy có thể sống đến hiện tại dựa vào chính là phòng ngừa chú đáo cùng cẩn thận chặt chẽ chờ hàn toại trở lại chính mình quân trướng đã là nửa đêm ngồi ở x o a y án mặt sau chậm rãi x o a y người đột nhiên ánh mắt sáng lên ánh mắt nhìn về phía x o a y án trên một phong thư tín lẳng lặng mà đặt tại nơi đó lúc nào thêm ra một phong thư tín hàn toại đột nhiên cảnh giác liếc mắt nhìn bốn phía không có bất cứ gì thường nào lúc này mới tướng x o a y án dâng thư t í n cầm lên văn ước thân khải tào mạnh đức hàn toại liếc mắt nhìn phong bì trong lòng càng thêm nghi hoặc tào tháo cho mình viết tin đem thư tín mở ra hàn toại hơi n h ư n mày tràn đầy nghi hoặc không rõ thư tín nội dung bị lau lau chùi chùi không ít tu, tu cải cải, lung ta lung tung. căn bản là không thấy rõ mặt trên viết cái gì nội dung tào mạnh đức là đang dở trò quỷ gì hàn toại lẩm bẩm m ộ t câu đầu góc mơ hồ chẳng lẽ tào tháo nắm sai rồi nộ đem bản nháp đưa tới không nên a tào mạnh đức không thể sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy trong này nhất định có vấn đề tào mạnh đức bị kế đa đoan trong đó chắc chắn âm mưu gì ngay ở hàn toại nghi hoặc không rõ thời gian đống nhiên quân ngoài t r ư ớ n g diện một trận tiếng ồn ào âm vang lên hàn toại quay đầu lại trong n h y mắt mã siêu mang theo bảng đức từ bên ngoài xung bảo hiền chất muộn như vậy có thể có sự tình hàn toại nghi hoặc nhìn về phía mã mã siêu cười lạnh một tiếng ta là không chuyện gì không biết thúc phụ có chuyện gì hay không nghe thấy mã siêu lời nói ẩn giấu sự c h â m trọc ngựa khí không tốt hàn toại càng ngày càng hồ đồ làm sao chuyện đã xảy ra hôm nay cũng làm cho hắn đầu v ó c mơ hồ ta ta có thể có chuyện gì không có chuyện gì hàn toại lắc lắc đầu mã siêu ánh mắt càng ngày càng âm lãnh cả người sát khí bốc lên không đúng sao ta làm sao nghe thư tào tháo nửa đ ê m đưa một phong thư tín cho thúc phụ không biết cái tia thư tín ở đâu có thể không để ta nhìn nghe được mã siêu lời nói hàn toại sắc mặt thay đổi mã siêu dĩ nhiên đang giám sát chính mình nếu không mình mới vừa nhìn thấy thư tín mã siêu liền đến hương binh v ấ n tội cái kêu phong thư tín mặt trên trên căn bản không có cái gì nội dung hàn toại cũng không đáng kể đem thư tín đưa tới mã siêu lấy tới liếc mắt nhìn sắc mặt trực tiếp trở nên â m trầm trong ánh mắt sát khí lấm lịt i c ă m tức hàn toại chính là này phong tin chính là trên thư nội dung bị ngươi bôi lên xuống thúc phụ không nên cho ta một cái giải thích à. ta bắt được thư tín cũng đã là như vậy nói vậy là tào tháo ngộ đem bản nháp đưa tới hàn toại ngươi thật sự coi ta mã siêu ngu dại không được tao quân trung quân liều lớn tao quân chúng tướng toàn bộ đều ở khoác khôi măng giáp áo choàng đai lưng hai mặt nhìn nhau tất cả mọi người đều không rõ ràng tào tháo để cho bọn họ tới vì chuyện gì chúa công tối nay nhưng là có hành động gì t r ì n h d ụ c thấp giọng hỏi thăm một câu tào tháo tay vớt dâu n h i ê m khẽ gật đầu tối nay quân tây lương trong doanh trại sẽ không yên tĩnh mã siêu cùng hàn toại trở mặt thành thủ tự giết lẫn nhau vừa vặn cho chúng ta thừa cơ lợi dụng nghe được tào tháo giải thích tất cả mọi người càng ngày càng nghi hoặc tối nay mã siêu hàn toại trở mặt thành thủ binh đao gặp lại chúa công làm sao sẽ biết chúa công Mã siêu h à ngay toại liên ở là là tất h cả mọi người nghị luận sôi nổi đều không tin tưởng ngoại thành, thành, thành. thành quân tây lương doanh có thể phát sinh nội loạn thời gian trung quân lều lớn ở ngoài một tàu quân thám báo bước nhanh đến khởi bẩm chỗ công ngoài thành quân tây lương doanh mã siêu hàn toại trở mặt thành t h ủ từng người lĩnh binh lẫn nhau tấn công bây giờ quân tây lương doanh đã loạn thành một nồi cháo t thám bao dứt lời trung quân lều lớn vang lên một tràng thốt lên thanh tất cả mặt người tướng mạo thứ khó mà tin nổi nhìn về phía tào tháo mới vừa còn ngôn từ chuẩn xác nói mã siêu hàn toại không thể trở mặt thành thù đây không nghĩ đến trong nháy mắt liền bị làm mất mặt đảng tào tháo đ ỗ n g nhiên đứng dậy trên mặt không nhẫn mại được hưng phấn tào nghị lại một lần nữa toán bên trong một phong thư tín để quân tây lương mã tự rét lẫn nhau trí nhiều gần yêu a may mà chính mình cơ ờ、e、quân, quân trường chúng h tướng h u cùng nhau ôm quyền chiến ý r t rào tuy rằng bọn họ cảm thấy đến khó mà tin nổi nhưng quân tây lương mạ nổ hồng đúng là bọn họ một lần đánh tan thời cơ tốt đẹp toàn quân tấn công trực tiếp giết tiến vào tây lương đại doanh bắt sống ma siêu bắt giữ hàn toại tàu tháo rút ra bảo kiếm lập tức xuất lĩnh tạo doanh chúng tướng chỉnh quân mà đi hậu cần doanh tấn công ngươi thực sự lạ thần chu thái đầy mặt hưng ơ phấn đi vào quân tây lương doanh thật sự rối loạn mã siêu cùng hàn toại người đánh thành một nồi cháo hiện tại tào công đã xuất quân tấn công t à o nghị cười nhạt một tiếng cũng không có một chút nào kinh h ỉ tam quốc diễn nghĩa chính là như thế thiết kế t à o nghị cũng chỉ có điều chính là làm một hồi kẻ chép văn còn kết cục đó là đã sớm giả thiết được rồi chỉ là còn có một người cần thiết phải chú ý có người này ở e sợ tào công muốn hoàn toàn thắng lợi không có như vậy dễ dàng t à o nghị trầm ngâm một tiếng đáy mắt né qua một vệ n g h i nghị thế cuộc trước mắt đã là ván đà đóng thuyền mã siêu hàn toại chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ còn có cái gì chu thái nghi hoặc không rõ. giả hủ từ khi trương tú binh thất bại sau giả hủ liền ném chạy vội mã đẳng bây giờ chính là mã siêu quân sư người này tính toán không một chỗ sai sót kế sách đắc gác không thể không đề phòng t à o n g h ị ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào trước mắt ung lương bản đồ luôn cảm thấy giả hủ có hậu t h ủ gì có thể trong lúc nhất thời hắn cũng không tìm ra được ta không tin c o i đời này chẳng lẽ còn có người biển công còn lợi hại hơn chẳng lẽ cái kia cái gì giả hủ có thể một cái đại hòa đốt rủi chúng ta không được chu thái quơ cơ đầu đầy mặt không tin tưởng nghe được chu thái lời nói tao nghĩ hơi sững sờ lập tức đống nhiên đứng dậy kinh hỉ nhìn về phía chú thái người mới vừa nói cái gì chu thái bỗng nhiên s ữ n g sở ta nói cái gì ta nói không tin tưởng không phải câu này h á n giả hủ còn có thể một cái đại hỏa đốt chúng ta đúng tao nghị vô đ u ổ i rốt cục để hắn nghĩ đến chính là phóng hỏa đầu mùa đông mùa trời khô v ậ t hành chỉ cần một chút sao hỏa liền có thể ẩm ẩm bạo phát liệu nguyên đại hỏa hơn nữa vị thủy bờ sông đi đến trường an phải vượt qua con đường có một nơi sườn núi tên là trường kính pha c ó dại rầm rạp vừa vặn thích hợp hỏa công dựa vào tảo công tinh khí lần này là nhất định phải diện sạch quân tây lương tất nhiên sẽ ở phía sau truy đuổi các gao mà điều này cũng cho giả hủ cơ hội tao nghị càng nói càng h ứ n g phấn nếu như hắn là giả hủ hắn nhất định sẽ như thế làm nhưng là hiện tại tảo công đã giết ra ngoài hiện tại đã chậm chu thái bất đắc dĩ trả lời hiện tại đuổi theo về tảo công căn bản không thể tao nghị khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vệ thần bí nụ cười có lúc phá giải hỏa công không nhất định nhất định phải sớm thông báo quân mã một cơn mưa lớn hoặc là một trận tuyết lớn cũng có thể thực hiện ân công có phải là uống s a hiện tại nơi nào còn có mưa to tuyết lớn chu thái không tin tưởng nói một câu ta nói hắn có hắn thì có chỉ là hiện tại còn chưa là thời điểm chu thái bàn giao ngươi đi làm một chuyện tấn công xin phân phó tao nghĩ ở chu thái bên thai nói rồi mấy câu nói người sau đẩy mặt nghi hoặc đến xoay người rời đi băng thành ở ngoài quân tây lương đại doanh tiếng la g i ế t rung trời trật địa dòng máu t h à n h hà mã siêu cùng hàn toại binh mã tự g i ế t lẫn nhau đã đến g i ế t đỏ mắt mức độ hoàn toàn không lo nổi bên cạnh còn có tào tháo quân mã hàn toại a n cây táo rào cây sung kim nhật bản tướng quân nhất định phải tự tay lên thì ngươi ma siêu nổi giận giống như đã phát điên sư tử từng trận phẫn nộ hàn toại cũng không đáp lời đầy mặt tâm trầm chỉ huy quân mã tiến hành phản kích vào lúc này hàn toại cũng đã hoàn toàn nghĩ rõ ràng hắn cùng mã siêu hoàn toàn hoàn hảo chúng rồi tào tháo kế ly rán như vậy qua loa kế sách cũng chỉ có mã siêu cái này mãng phu có thể bị lửa hữu dũng vô n g h i u cùng mã mạnh khởi liên minh là lao phu hối hận nhất một chuyện hàn toại nghiến răng n g h i ế n lợi biết vậy chẳng làm dết ta bắt sống mã siêu bắt giữ hàn toại nhưng vào lúc này quân tây lương ngoài doanh trại bùng nổ ra từng trận tiếng la dết mấy vạn tàu quân như hổ như sói dết tới tàu quân xuất kỳ bất ý thừa lúc vắng mà vào đánh mã siêu hàn toại hai bên không triệu vân hứa c h ử điện v i từ h o à n g trương tú ngụy duyên chờ tàu doanh đại tướng giống như m ả n h hổ xuống núi giao long xuất hải thế như t r ẻ tre quân tây lương mã bị đánh quân lính tan giã rất nhanh sẽ thua trận thiếu chúa công mau bỏ đi đi không đi nữa tàu quân liền muốn vây lên đến rồi b a n g đức cả người đâm máu dùng ngựa mà tới mã siêu hai mắt màu đỏ tươi hận đến hàm răng ngứa hận không thể hiện tại liền sông tới giết đem hàn toại cùng tàu tháo chém thành muôn mảnh nhưng là nhìn mình bên người huynh đệ dồn dập ngã vào trong vũng máu lúc này oán hận đến hạ lệnh lui lại bàng đức bảo vệ tốt quân sư mã siêu trước khi rời đi đột nhiên nhớ tới đến giả hủ lại quay đầu trở lại dặn dò một câu thiếu chúa công yên tâm bang đức đáp một tiếng quả đoán quay đầu ngựa lại lần nữa sung phong trở lại ở trong loạt quân phát hiện vô cùng chật vật giả hủ bang đức muộn chốc lát giả hủ đều chết ở loạn nhận bên dưới cứu ra giả hủ bang đức một đường hộ tống truy đuổi lên m á siêu quân sư có thể có sự tình tuy rằng m á siêu l ô mãng nhưng đối với giả hủ nhưng lễ ngộ rất nhiều đa tạ t ư ớ n g quân tại hạ tại hạ không có chuyện giả hủ đáp lại một câu lập tức tiếp tục nói tướng quân chúng ta như thế chật vật chạy sớm muộn đều sẽ bị t à o quân đuổi theo tại hạ có một kế sách có thể đại phá mặt sau truy kích t à o quân quân sư mau nói m ã siêu sáng mắt lên quay đầu trở lại thúc giục một câu phía trước có một ngọn núi pha tên là trường kính pha nơi đó có dại rầm rạp trời khô vật hanh có thể sắp xếp quân mã trong bóng tối mai phục đợi được t à o quân truy sát tới một cái đại h ỏ a tất nhiên có thể đủ tất cả diện tảo quân giả hủ đem trong lòng hẳn kế sách nói ra ha ha, ha. bùn tướng quân đức quân sư như hồ thêm cánh bàng đức né lệnh dựa theo quân sư kế sách sắp xếp quân mã. lúc này mã siêu liền tiếp thu giả hủ kế sách quay đầu trở lại dặn dò một câu ha ha ha tào tặc hôm nay ta liền tự tay đưa ngươi bắt sống văng thành tấm ảnh lấy tiết trong lòng c h i phẫn t r ư ơ n g một trăm tám mươi con chia thành hai đường tương kế tự kế t r ư ơ n g một trăm tám mươi con chia thành hai đường tương kế tự kế lại nói bên này tào tháo từ lâu dẫn một đội binh mã ở đường cắt trên đi nhanh móng ngựa ở đất vàng trên dốc lưu lại một chuỗi xuyên đ ơ n ký hơi bất cẩn một chút liền bị cái k i a mã nhi chui chỗ trống bỏ cuộc chạy lấy người tào tháo trong lòng khá là ảo não chỉ được càng thêm vội vàng điều khiển mã hướng tây một bên đuổi theo chúa、công. phía t r ư ớ chúng đã có c dâu、chân. Chính n tướng khổ trong u t mắt thoáng chốc dây lên quần quận nhiệt huyết binh khí trong tay va chạm đã có nóng lòng muốn thử thái độ tào tháo thỏa mãn hôm nay tất là phải đem mã siêu bắt nếu không để mã nhi bỏ chạy ngày khác để hắn nuôi thành sĩ khí chắc chắn nguy hiểm nếu như có thể bắt giữ mã siêu phong đại tướng quân cuối cùng tào tháo giải quyết dứt khoát vung vẩy trong tay bội kiếm chỉ về phía trước q u á t lên phải các tướng lính khí thế hùng hổ cùng kêu lên đáp hai mắt màu đỏ tươi tranh nhau vung vẩy roi ngựa hướng về phía về phía trước trong lúc nhất thời chân trời hỏa hồng tà dương tào quân tranh hồng t ì n h k ỷ xem một đoàn h ư n g h ự n đại hỏa mang theo chiến y hướng về mã s i u một quân mà đi phía sau tào quân càng ngày càng gần mã s i u tự nhiên không cách nào thờ ơ không động lòng Thiếu chua ba nước g dọc theo đường đi hai ngay bắt phương nghe được đã lúc gần lúc hiện có từng trận tiếng vó ngựa liền báo ma siêu hừ không sao cả vô liêm sỉ tào tặc hắn đuổi đến càng nhanh chết càng nhanh ma siêu được này một đ ụ c trong lòng từ lâu đã căm giận nút trời sau khi nghe xong cười lạnh nói ba nước g h ọ có thể đều chuẩn bị kỹ càng ma siêu hỏi về thiếu chúa công binh ma cùng cây đúc đã chuẩn bị tốt ba nước g ngữ khí vui sướng thắng lợi gần ngay trước mắt gọi hắn có thể nào không kích động chỉ đợi cái tia tào tặc vào trường tính pha thiếu chúa công liền có thể rửa sạch nhục nhã hảo hảo hảo m ã siêu ngửa mặt lên trời cười to liên tiếp nói rồi ba cái tốt liên đệ bản tướng một cây bốc thiêu hắn tào tặc một cái biến thành cho bụi tào quân hậu cần trong doanh chu thái một bên than thở một bên vòng quanh lều chạy nhớ vòng ấ n công a theo ấn lúc này thần tào công nên đến trường k í n h pha có thể này mưa tuyết lại đang nơi nào a chu thái gấp đến độ xoay quanh n g ự a khí thất vọng t à o nghị bình thản đung dung ngón tay gõ nhẹ mặt bàn khỏe miệng mang theo mỉm cười canh giờ vẫn chưa tới đây chớ hoảng sợ chu thái tuy trong lòng hoảng loạn nhưng hắn đánh trong đáy lòng liền tin tưởng tào nghị là cái thần thông q u a n g đại làm sao có ân công không tới sự liền cũng bình tĩnh lại vừa n ã y ân công để hắn đi làm sự kiện kia chẳng lẽ chính là vì tào công có thể có đề phòng chu thái gãi đầu một cái thoáng nhìn tào nghị đã g ầ m xong sâu thì thật dê bắt đầu nhắm mắt dưỡng t h ầ n lên liền cũng không nói lời nào không biết qua bao lâu chu thái đã buồn ngủ thời gian tào nghị bỗng nhiên mở hai mắt ra mà cùng lúc đó hệ thống âm thanh xuất hiện ở tào nghị trong đầu ký chủ có cái gì nhu cầu tào nghị cười nhạt một tiếng canh giờ đến lúc này bên ngoài chính là tối khô giáo thời điểm nếu là đại hòa lên nhất định liên miên vạn g i ả m t à o n g h ị nhẹ nhàng mà ở trong lòng mở miệng lại lần nữa thay đổi khí tượng trạng thái nhưng hắn sao để giả hủ cái này đ ộ c sĩ toại nguyện hắn còn muốn đi tiện nghi cha c h â ấy thảo bật đây ký chủ sử dụng ba tháng đánh dấu kinh nghiệm thay đổi khí tượng trạng thái hệ thống tuyên bố t à o n g h ị yên lặng mà nhổ nước b ọ t một câu đây cũng quá quý giá đi hắn có điều cũng là mười năm đánh dấu kinh nghiệm đem c ô giáo đổi thành thất lạnh đồng thời mưa xuống một cái canh giờ tao n h ĩ đem chính mình yêu cầu báo cho hệ thống có điều vì mình có thể đi tiện nghi cha c h â ấy lại mỏ chút ít tiền quý liền quý đi t n công làm sao chu thái cho rằng tào nghị vừa nãy là ở trong lòng tính toán n ư u kế vì vậy không có lên tiếng đánh gãy thấy tào nghị hoàn hồn liền vội vàng hỏi tất cả đều ở ta nắm trong bàn tay tào nghị vớt c ầ m của chính mình mang theo thần bí khó lường cười nói nhã ư bạc tới tay vị thủy bờ sông tào tháo nhìn trước mắt càng ngày càng hỏa h ồ n g t h i ê n c ả m thụ càng ngày càng cực nóng khôi giáp trong lòng đột nhiên né qua một k i a dị dạng tâm tình chẳng lẽ cái kia mã nhi dọc theo đường đi còn thiết có cái gì mai phục tào tháo ngưng chỏng nghĩ đúng linh quang nói lên tào tháo có to dừng lại đúng lúc này chân trời né qua một bó hỏ hỏa hỏ thoáng qua liền qua nếu là người thường nhìn thấy không gặp coi chính mình xem hoa mắt nhưng tào tháo nhưng trong lòng vui vẻ bởi vì này chính là mình cùng t ử hoàng chấp đầu tín hiệu cha nếu là ngươi thấy chân trời phát sinh hồng quang chớ làm việc mở ra này túi gấm chính là đây là tào nghị nói với tào tháo khi đó tào tháo còn tưởng rằng tiểu t ử này lại muốn tới ngoa chính mình bạc nhưng chưa từng nghĩ này một kế sách là dùng ở nơi này phía trước quả nhiên có trò lửa t ử hoàng quả nhiên liệu sự như thần tào tháo cười to nói một bên mở ra tào n h ị lâm chiến chức giao cho chính mình bụi gấm quân chia thành hai đường tương kế tự kế chúng tớ nghe lệnh phía trước chính là trường kính pha nơi này có mai phục trình dục ngươi xuất quân đi vòng bản tướng thì lại thẳng vào quân chia thành hai đường giết mã nhi trở tay không kịp tào tháo ra lệnh trình dục ôm quyền hẳn là đoàn người xuống ngựa ở cỏ dại dưới sự che chở bí mật tiến lên mà tào tháo thì lại tiếp tục xuất khắc một nhánh quân đội chạy gấp giả ý trung kế trường kính pha mặt trái b a n g đức nhìn kỹ xa xa điểm đen bên cạnh là mười mấy cái cầm cây đuốc binh lính chỉ đợi b a n g đức ra lệnh một tiếng nơi này đem hóa thành biện lửa một mảnh tàu tặc đã và b ẫ phóng hỏa tiếng p h n g ự a dần dần tiếp cận bàng đức hét lớn một、tiếng. theo hắn ra lệnh cây bước liền từ bốn phương tám hướng bị ném đến tàu tháo đại quân cách đó không xa dưới chân chỉ một thoáng lít nha lít nhít cỏ dại bị n h é n lửa đối với tàu quân hình thành một vòng đ â y có thể thần kỳ chính là hỏa thế nhưng cũng không đại tàu tháo tâm trạng cả kinh không nghĩ đến quân địch càng ở chỗ này thực thi h ỏ a công muốn cho hắn trôn thây biển lửa cũng còn tốt từ hoàng sớm có dự liệu liền hắn cười ha ha trời không vong tà a bang đức nghe thấy tàu tháo tiếng cười vốn tưởng rằng tàu tặc biết mình chết đến nơi rồi nhưng đi lên ngẩng đầu nhìn lên nhưng hoàn toàn biến sát theo dự liệu biển lửa chưa từng xuất hiện hỏa thế ngược lại dần dần yếu bớt xảy ra chuyện gì hắn kinh ngạc thốt lên b a n g đức lời nói vừa xuống đất cũng cảm giác được địa phương t ơ i cắt vàng dĩ nhiên dần dần biến t h ấ p lên trời mưa không biết là phương nào bình lính hô một câu b a n g đức trong lòng hoảng hốt không được chúng kế giọt mưa bắt đầu nhỏ xuống ở trên mặt của hắn phát sinh lệch cạch tấm thanh nhanh thông báo thiếu chúa công lui lại b a n g đức tàn nhẫn mà mặt dưới đầy mặt nước mưa giận dữ hét bọn họ lại chúng rồi tào tặc giàn kế có thể đã không kịp bang đức chật vật lùi lại tào tháo điều khiển mã trên mặt nhưng mang theo một bức bình chân như vải cười cũng không vội với đội theo bang đức trong lòng cấp thiết đã không lo được cái khác chạy như điên mà mấy dặm ở ngoài trình dục đã lĩnh một đội binh mã chờ đợi đã lâu hắn vẫy vẫy một cái màu đen xâm trường kiếm ý cười dịu dàng địa chấp tay bản g tướng quân muốn đến chỗ nào đi a bang đức nói thế nào cũng coi như là thân kinh bắc chiến thấy này hình đã rõ ràng mình bị tào tháo chơi cái triệt đề rơi vào hắn tả hữu giáp công địa thế tiến công bên trong liền hắn mang theo còn sót lại mấy cái tà n binh nộ lên một cái ném xuống trên người mình khôi giáp hôm nay ta bàng đức coi như là chết trận cũng phải hộ thiếu chúa công mạnh khỏe bàng đức trong mắt tràn đầy hoán giận nữ khí quyết tuyệt trình dục trong lòng không khỏi khâm phục bàng đức anh hùng khí khái nhưng chiến trường vô tình nếu là hắn không nữa tốc chiến tốc thắng m a s i u e sợ đã bỏ chạy vậy cũng chớ quái trình mô đao kiếm không có mắt trình dục nghiêm túc nói dứt lời liền vỡ lấy bảo kiếm hướng về bàng đức chém tới tà quân binh sĩ cũng cùng bàng đức binh lính chiến lên nhưng bàng đức vốn là cô quân không ai giút còn lại mấy người lính lại đã sức cùng lực kiện có điều mấy người lính liền hết mức ngã xuống chỉ còn bàng đức một người đang cùng trình dục tranh đấu a bàng đức nổi giận gầm lên một tiếng vậy vây kiếm không ngừng mà biến hóa chiêu thức hướng về trình dục đâm tới phản phất mang theo vô tận địa b i phẫn t à o quân binh sĩ cùng mạ công vây nốt bàng đức mấy cái trường thương gác ở bàng đức địa trên bà vai bàng tướng quân ngươi nếu là đầu hàng trình mẫu có thể hướng về chúa công cầu được ngươi một mạng trình dục t h u kiếm đứng ở bàng đức trước mặt xin mời nói bàng đức cũng coi như một nhân vật anh hùng nếu có thể mời chào người này vì là chúa công sử dụng thống nhất giang đông chi n g ngay trong tầm tay trình dục thầm nghĩ không nghĩ tới bàng đức s á c thực tàn nhẫn mà cười gần một tiếng ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng miễn cưỡng dùng hai tay nắm lấy trường thương một cái lôi quá trình dục kinh ngạc bàng đức càng tránh thoát ra lại giơ tay chém xuống địa chém xuống một bên binh sĩ đầu người vì là tào tặc b á n mạng cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì cậu tặc hắn cũng xứng bàng đức miệt cười nói đang khi nói chuyện lại mấy người lính tấn công tới bàng đức vai bị trưởng thương phốc thử một tiếng đông trúng vài đạo nóng bỏng máu tươi trong khoảnh khắc dâng trào ra trình dục tiếp cận lắc đầu đã như vậy vậy cũng chỉ có thể lấy bàng đức tính mạng người đã tinh bỉ chờ chết đi trình dục dứt lời vẫy vây trưởng kiếm đâm hướng về bàng đức bàng đức cùng trình dục quá mấy chiêu không quá nhiều lúc đã thân chúng m ấ y kiếm chỉ là chống cuối cùng một hơi bàng đức thở hồn hẹn dùng hết khí lực toàn thân chặt bỏ cuối cùng một kiếm trình dục nhẹ nhàng trốn một chút ẩm đ i ệ một m tiếng bàng đức kiếm dĩ nhiên rơi xuống đất trình dục một kiếm đâm vào bàng đức ngực kiếm lạc người ngã theo đỏ tươi lưu không ngừng hết u y bàng đức cũng cùng cắm ở mảnh đất v ằ n g diện một đời giang đông danh tướng trung quy thành trên đất bụi trần từ đây cũng từ từ cắt vàng làm bạn đồng thời tào tháo cũng tới rồi cùng trình dục gặp mặt chúa công bàng đức đã chu trình dục báo tào thá b tào, tào, từng cái từng cái tào doanh bên trong tào nghị nằm nghiêng ở trên giường cầm trên tay một quyển sách say sưa ngon lành mà nhìn thỉnh thoảng còn phát sinh một trận sung sướng tiếng cười chu thai ai nha một tiếng lại lần nữa khâm phục chính mình nhân công tâm thật to lớn mắt thấy nhìn một cái canh giờ lại qua phía trước còn chậm chạp không có chiến báo chuyển đến khiến lòng người bên trong lo lắng cực kỳ mà tao nghị vẫn như cũ bình tĩnh đến không ra dáng vẻ gì â n công tất cả vẫn là ở trong lòng bàn tay chu thái sờ sơ mũi thỉnh giáo giống như hỏi t à o nghị cơ cơ đầu đây là tự nhiên dứt lời hắn lại hoán nổi danh tự cười nói chu thái a ai chu thái vội vội vã vã đáp một tiếng nói thầm trong lòng đạo â n công lại nghĩ đến hà hảo ngữ kế ngươi nếu là giành háng liền đi nhà bếp để đầu bếp rất chuẩn bị kỹ càng rượu thị ngon chờ tao công chiến thắng trở về tao nghị một mặt trong dự liệu mà nói rằng phản phất đã báo trước trận chiến này kết cục Chu cử cảm ngạc, chỉ Thái đối với Nghị một số nhìn như hoang đường cử động đã không cảm thấy kinh Tào một đối với đường động đã số liền à nào Tào trong thật thể hoặc, lòng nhưng nghĩ hoặc, lẽ công lẽ h có có ể u ở chu thái một bộ thêm mắm dằm muối bên dưới toàn bộ t à o doanh chưa xuất chiến binh lính cùng nhân viên hậu cần đều là vẻ mặt bay lượn dồn dập đạo chúa công anh minh có câu nói có người vui mừng có người bi t à o quân bên trong bầu không khí có bao nhiêu nhiệt liệt mã siêu trong quân bầu không khí liền có bao nhiêu đê mê mã siêu mang theo quân đội chở ở một nơi trong rừng hắn cùng bàng đức ước định cẩn thận nếu là sau nửa canh giờ không thấy khói t h u ố súng liền giải thích sự tỉnh bại lộ Má、mắt m thấy nửa cái canh giờ thời hạn đã gần trong c ă n g tấp không chỉ có không thấy một điểm pháo hoa trái lại còn có mưa xuống xu thế quân sư người nói bàng đức bên kia sẽ không xảy ra điều gì nhớ loạn chứ mã siêu hỏi ngữ khí có chút buồn b ự c giả h ủ sắc mặt bình tĩnh nhưng nội tâm nhưng ngoài ý muốn địa có chút không xác định loại tâm tình này vẫn là chưa bao giờ có lúc này chính là thiên thời địa lợi tào tháo coi như có thiên quân vạn mã cũng không cách nào xoay chuyển khí trời giả h ủ c h ấ n an nói nhưng nói như thế nào đây lợi tuy như vậy có thể giả hủ một mực gặp phải không phải người khác mà là có thể thay đổi loại này thiên thời địa lợi tào nghị ngay ở hai người đều tâm tư hoảng loạn thời gian đột nhiên một người lính từ đằng xa chạy tới hô không tốt tào quân đ ổ i tới mã siêu tăng điệu một hồi bỗng nhiên đứng lên cắn răng nghiến lợi nói bàng đức quả nhiên xảy ra vấn đề rồi dứt lời mã siêu vươn mình liền muốn lên ngựa tư thế kia giống như là muốn đi tìm tàu tặc tính sổ giả hủ ngăn cản lại mã siêu thiếu chúa công ngàn vạn không thể như vậy đi đến như bị bọn họ bắt ba ba trong g i ọ giả hủ lại là căng thẳng lại là tự trách còn mang theo vài phần ư u kế thất bại không căm lòng quân sư đừng ngăn trở ta ngày hôm nay ta nhất định phải cùng tào tháo người lao tặc kia liều mạng mã siêu kêu căng tự mãn năm lần bảy l ư ợ t bị tào tháo nhục nhã điều này làm cho hắn có thể nào c a n g nguyện khí giáp mà chạy thiếu chúa công lưu được núi xanh ở không sợ không thủi đ ta giả hủ tận tình khuyên nhủ địa khuyên bảo đan mã siêu thật là đi ý đã quyết quân sư những năm này siêu nhận được ngài chăm sóc hôm nay siêu cùng tào tặc không phải hắn chết chính là ta chết không cần nói nữa mã siêu quyết tuyệt đ ị a n ó i sau khi lại dặn do mấy người lính hộ tống giả hủ rời đi sau đó cũng không bay đầu lại địa hướng về tào quân nên đi chuyện cười hắn mã siêu đường, đường tây bắc vương sao lại làm cấp độ kia đảo binh gặp làm việc tào tặc đ ụ hắn đến đây thù này không báo hắn liền thẹn với chết đi nhiều hình đệ như vậy m ã siêu dẫn đầu phía sau theo minh mông quần quận kỵ binh bị thương lại kiên quyết chương một trăm tám mươi hai kích tướng chi pháp mã siêu đầu hàng chương một trăm tám mươi hai kích tướng chi pháp mã siêu đầu hàng tào tháo xa xa liền nhìn thấy m ã siêu điều khiển mã xông lại trong lòng vừa là kinh ngạc lại là khâm phục lao phu quả thực không nhìn l ầ m người a tào tháo vỗ về tròm dâu thầm nghĩ các tướng lĩnh vừa thấy m ã siêu m á i đao soàn soạt liền muốn xông lên chậm đã tào tháo quát một tiếng tiêu dừng nóng lòng muốn thử các tướng lĩnh chính mình độc thân con ngựa liền hướng về trước trận đi đến ma siêu vội vàng chạy tới l i ê n nhìn thấy tào tháo đứng ở tàu quân t r ư ớ c trận một bộ khiêu khích thái độ đương nhiên đây chỉ là mã siêu lý giải tào tháo vốn định y theo thông lệ ở hai quân t r ư ớ c trận chiến cùng mã nhi đối với một đôi nói tuy nhiên mã siêu đã vung vẩy trong tay đại đao gào thét lại đây tào tặc người giết đệ ta huynh chịu chết đi m ã siêu cùng phát triển lên khí thế hùng hổ trong mắt chứa vạn trượng l ử a giận người tào tháo lời còn chưa nói hết thấy thế chỉ được cũng n ắ m lấy chính mình bảo kiếm ứng chiến hai bên nhân mã một câu nói không nói liền vô cùng lo lắng địa đánh lên mã siêu binh lực đã còn lại không có mấy như vậy cùng tào tháo cứng đối cứng không khác nào tào r ứ n g g chạm tăng t đá. à tháo trong lòng tự nhiên rõ ràng này vừa ra liền chỉ cùng mã siêu chậm rãi hao tổn chỉ cần đem mã siêu binh dây dưa đến chết cái kia trận chiến này còn chưa là bắt vào tay tào thật đừng làm cho ra ra biết ngươi lại đang tính toán gì mã siêu liền múa lấy đại đao chém giết tào quân binh sĩ một bên hai mắt màu đỏ tươi địa đối với tào tháo chửi h ầm lên mã nhi a không bằng ngươi liền hàng rồi bổn tướng đi tào tháo sau khi nghe xong ý cười dịu dàng địa mở miệng ngươi muốn hỏi tào tháo trên chiến trường vì sao có thể như vậy nô đủa đó là bởi vì tào tháo nhớ kỹ mã siêu tính tình đây kích động dễ tức giận hữu dung b ô nghiêu nếu như có thể kích đến mã siêu dốc hết toàn quân lực lượng tới đối phó chính mình đó mới có đem mã ra bộ tộc triệt để diệt trừ khả năng tào tháo nghĩ nếu không nói thế nào tào tháo được gọi là kiêu hùng đây nay chính là nói thủ đoạn của hàn đức ác thống nhất giang đông chi mộng cần phải trước tiên diệt trừ những này cắt cứ thế lực không thể quả nhiên như tào tháo dự liệu mã siêu vừa nghe lời nói này trong nháy mắt sắc mặt biến thành màu đen lần này là cũng không tiếp tục cố đường lui đại đao vung lên chỉ huy chính mình quân đội phẫn nộ nói giết tào thật người tiền thưởng ngàn vạn tào tháo cùng trình dục lẫn nhau đối diện một ánh mắt hai con cáo g i ả thầm nghĩ đều là như thế mã s i ê u bị lừa rồi mã nhi đến chiến tào tháo hô một bên cũng nhấc theo bảo kiếm s ô n g lên trước trận mã siêu giết đỏ cả mắt rồi giờ khác này càng là thế tiến công hưng mãnh một đ a o đ a o đều là đòi mạng cử chỉ hôm nay ta liền đem thù mới hận cũ đồng lập báo mã siêu một bên phát rồ bình thường địa ra chiêu một bên nghiến răng nghiến lợi địa gà o thét tào tháo cũng không x u ấ t sắng có câu nói người trong cuộc mơ hồ mã nhi đã đang ở sắt cục bên trong giết hoa mắt chiêu thức chỉ có thể càng thêm sơ hở t r o n chỗ từng chiêu từng thức tuy nhìn như hưng ác có thể kỳ thực xuất đao mạnh mẽ l ạ đau vô lực tào tháo theo mã siêu đại đao khoảng t r ư ờ n g trái phải né tránh chính là không cùng mã siêu cứng đôi cứng mã siêu càng thêm nóng ruột ánh mắt như cũng biến thành như kiếm nhất giống như băng l á n h phong lợi tào tháo nghĩ thầm nếu là mã nhi ánh mắt có thể giết người vậy mình nghe sợ đã là thùng trăm ngàn lô h thôi n dạng, g mã siêu đống lên tiếng. Tào tháo vừa nghe, mắt nên rượu mã siêu kinh ngạc nhất thời không quan sát liền bị tào tháo đâm trúng một đao mã siêu trong lòng không cam lòng đã không giành bận tâm thương thế của chính mình mà tào tháo đã xông tới mặt lại là thử địa một tiếng đao kiếm vào thịt người lao tặc mã siêu âm thanh y ế i ễ u ớt chỉ thấy ngực của hắn nghiễm nhiên cắm vào một cái bảo kiếm huyết dọc theo thân kiếm chậm rãi chạy xuống mà cái tiêu cầm kiếm người không phải tào tháo là ai mã nhi đừng trách bổn tướng vô tình là đao kiếm không có mắt tào tháo dứt lời liền bá điệm một hồi rút ra bảo kiếm mã siêu ầm ngã xuống đất chủ tướng đã ngã binh sĩ nơi nào còn có tái chiến dũng kh Mã siêu tào tháo cười ê u đ răn trá cùng tử hoàng chờ lâu không khỏi cũng dính lên một chút quen thuộc thí dụ như câu nói này chính là tào nghị thường thường treo ở bên mép nhớ tới tào nghị tào tháo trên mặt liền xem đoá hoa tự mở sán lạc tử hoàng quả nhiên đại tài bùn tướng đến này một người thiên hạ còn có người phương nào là ta đối thủ tào tháo cười ha ha chê đến trình dục cũng theo cười to chúa công trận chiến này thực sự đánh đẹp đẽ dục khâm phục đến cực điểm Không không không, trận chiến này một nửa công lao thuộc về tử hoàng tào tháo lắc đầu một cái vớt c ằ m khá là kiêu ngạo mà nói rằng chuyện này cũng là tử hoàng ngữ kế trình dục giờ khắc này đã là kinh ngạc đến n gây người tuy nói đã sớm từng trải qua t à o nghị thần thông q u a n g đ ạ i nhưng xem ngày hôm nay như vậy có thể nói trên là hiểm trùng cầu thắng chiến đến dịch hắn vẫn là lần thứ nhất thấy không sai tào tháo vừa nói một bên mệnh lệnh mọi người thu binh về doanh đây là ta quân sự may mắn cuối cùng tào tháo lại bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to trình dục một mặt không nói gì ngưng n g ẹ n chúa công ngươi rụt r ẻ một điểm được không không muốn đem ngươi sùng bái biểu đạt đến mức rõ ràng như thế lại nói một bên khác tào quân đại thắng tin tức từ lâu chuyển về tào đại doanh bên trong chu thái vội vội vàng vàng địa đi vào tào nghị trong lề ở xong rồi tấn công tào công thắng chu thái ở tào nghị trong danh o t r ư ớ n g nhảy nhót liên hồi rất kích động tuy nói là trong dự liệu nhưng tào nghị vẫn là ánh mắt sáng lên tháng hắn phảng phất đã nhìn thấy một đám lớn bạc ở hướng về hắn vây tay đi ra ngoài nên tiếp cha đi t à o nghị không thể chờ đợi được nữa mà kéo qua chu thái kha kha bạc t a đến rồi nhưng còn chưa đi ra cửa ở ngoài liền trước mặt va vào một bức thị tường t à o nghị bị đụng phải cho váng định t h ầ n nhìn lại dĩ nhiên chính là mình cái kia tiện nghi cha ôi t ử h o à n g ngươi không sao chứ t à o tháo quan tâm mà hỏi không có chuyện gì t à o nghị tức giận nói rằng nhưng thoáng qua vừa nghĩ t à o nghị con mắt càng sáng hơn không đúng cha ta có việc ta này cái chán đi quý giá cực kỳ bình thường suy nghĩ tào tháo nét mặt giả nua t ố i xâm lại hắn vừa nghe liền biết tiểu tử này đang đánh cái gì chú ý không phải là muốn m ặ t sao hắn cho là được rồi ai bảo hắn cứu mình một mạng đây tào tháo quả thực không dám tưởng tượng nếu là không có tào nghị tối gấm hắn làm sao có thể chạy ra mã siêu cho mình bày xuống biển lửa rơi vào được rồi được rồi mười triệu lượng hoàng kim q u ý ngươi tào tháo vung vung tay nói rằng tự động che đậy tào nghị trong miệng cái gì tổn thất tinh thần phí chờ một ít hắn như hiểu mà không hiểu từ ngữ t à o nghị tự nhiên vạn phân mừng rỡ đến nhé cha vậy ngươi nắm chặt khiến người ta đưa tới a ta mới có sức lực giút ngươi muốn bước kế tiếp chương một trăm tám mươi ba mã siêu chi quy t h u ậ n lại thêm một thành viên chương một trăm tám mươi ba mã siêu chi quy t h u ậ n lại thêm một thành viên tào tháo tức giận thổi râu mép trứng mắt ngươi tiểu tử này quán ngươi lời tuy như vậy nhưng tào tháo mặt mày thật là mang theo ý cười dù là ai cũng nhìn ra được n à y tử hoàng cùng tào công rõ ràng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh đường đường tào công căn bản liền không cùng tào nghị tính toán chút tiền này tào nghị kha nợ nụ cười đưa tay cha nhanh lên một chút hắn còn hy vọng này bút bạc đi phong phú chính mình kho tiền nhỏ đây tào tháo vốn định về lều trại sau khi lại dặn do bộ hạ đưa tới nhưng không nghĩ đến tào nghị như vậy nóng ruột hắn lập tức liền khổ n ó o lên như thế một bút bạc mang tới không muốn thời gian a trong lòng nghĩ như vậy tào tháo cũng không có nói ra nếu như tử hoàng nghe mất hứng vậy này thằng nhóc sợ không phải muốn lên phòng y g h ê ngói liền hắn nhớ tới còn bị giam giữ ở nhà tù bên trong ma siêu tào tháo sờ soạc một cái tự mình nói ngắn không ngắn nói dài cũng không dài lắm chồng dâu này mã nhi tính tình như vậy cương liệt muốn thuần phục như thế một thất g i ã thu e sợ không đơn giản chẳng bằng ném cho tử hoàng nói vậy hắn gặp phi thường đồng ý khiêu chiến một hồi nghĩ đến này tào n h ị cười híp mắt m ở miệm tử hoàng a ta cho ngươi tìm tên hộ vệ. ngươi muốn hay không tới xem một chút ta t à o n g h ị tức giận phỉ n ổ nói cha để t à i không phải là như thế rời đi ngươi sẽ không là cầm không ra bậc chứ tào tháo vừa nghe không làm ngươi đứa nhỏ này mã siêu ngươi muốn hay là không muốn hắn hỏi cái gì mã siêu t à o n g h ị t r ừ n g lớn hai mắt kinh ngạc hô cha ngươi như thế lợi hại đem mã siêu bắt sống tào tháo trong lòng t i ê u ngạo lại là v ô về chính mình t r ò m dâu nói tự nhiên có điều điều này cũng có tử hỏng ngươi một nửa công lao vì lẽ đó tào công đặc biệt giao pho ta đem cái kêu mã nhi thường cho người xử lý tào tháo không thẹn là một đời quyền tướng nói dối lên liền xem hạ bút thành văn có điều coi như không phải vì làm yên lòng tào nghị tào tháo vốn là cũng có này dự định mã siêu trung quy còn là một anh dũng vô cùng người giang đông đại nghiệp không chỉ cần muốn b i n h mã cũng cần đồng minh có câu nói thiếu một cái đối thủ liền thêm một cái đồng minh nếu là mã siêu có thể bị tử hoàng thuyết phục vậy hắn trong danh o t r ư ớ n g chẳng phải là lại nhiều một thành viên đại tướng cỡ sao mà không làm đây mà một bên khác tào nghị trong lòng cũng thỏa mãn vô cùng hắn góp ý mà thầm nghĩ nếu là thu phục mã siêu vậy mình nhân thân an toàn không phải không lo tuy nói chính mình đầu góc dễ sử dụng tiện nghi cha cùng tào tháo đều bảo vệ chính mình vô cùng nhưng không chịu nổi một làn sóng lại một làn sóng thích khách ra hắn cũng không muốn giống như tôn bá phủ tuổi còn trẻ liền đem mệnh cho làm mất đi liền tào nghị vội vội v ã v ã gật đầu dễ bàn dễ bàn cha ngươi cứ việc đem người ném đến chính là tào tháo lúc này mới phân phó sau đó mặt mày hớn hở điệu rời đi lại nói mã siêu từ khi ở trường kính pha bị tào tháo bắt được sau khi liền vẫn bị giam ở t à o doanh trong phòng giam cả ngày lẫn đêm cấm mã siêu khí lực vô cùng lớn vô cùng vì để ngừa v ắ n nhất không cho mã siêu có nửa điểm chạy trốn khả năng tào tháo cố ý để trong quân thợ thủ công làm gấp một bộ kiên cố như bàn thạch xiềng xích đem mã siêu vững vàng m ò cố định ở bên góc tường tào tháo lao tặc vô liêm sỉ lưu manh có bản lĩnh đem ra ra thả ra ngoài t r ố n g giống nhà tù bên trong chỉ có mã siêu một người giờ khác này chửi bới tiếng gào liền dị thường rõ ràng bên cạnh ngục tốt đã không cảm thấy kinh ngạc tính toán tháng này g hôm nay đã là ngựa thảm cỏ phu ngày thứ tư này mã nhi cũng đã mắng tào công bố này n g tung chứng liền dám trốn ở trong doanh chướng làm con rùa đen rút đầu không dám đi ra thấy ra ra mã siêu nước bọt chấm nhỏ bay loạn chửi l m lên t à o nghị mới vừa đi tới nhà tù bên cạnh liền rõ ràng sáng tỏ địa nghe thấy vài câu thô tục không thể tả lời nói ôi mở mang h i ể u b i ế ta t còn có thể như thế mắng người để ta đi lánh giáo một chút mã tướng có tốt t à o nghị cười híp mắt cao g i ọ n g thăm h ỏ i nói nay thu p h ụ c mà bước thứ nhất trước tiên cần phải làm cho đối phương thả xuống cảnh giác mà làm sao làm cho đối phương thả xuống cảnh giác đây vậy dĩ nhiên là đến kỳ cái được rồi những n g ụ c tốt vừa thấy là t à o nghị đều là tôn kính địa hình thi lễ tử hoàng tiến sinh tao n h ị gật đầu một bên phất phất tay những mục tốt liền rất có nhãn lực kiến giải lui ra vậy cũng là không quân sư c h i danh có quân sư c h i thực tào tử hoàng a bọn họ tuy chỉ là một giới ngục tốt không có ra chiến trường giết địch tư cách có thể mỗi lần tiền t u y ế n tin chiến thắng một chuyển đến ai không kích động mà hết thẻ này có thể đều thiếu không được tử hoàng tiên sinh công lao ngục tốt một mặt sùng bãi địa đi xa phi ngươi chính là tào lao tặc bên người người bí ẩn kế vật mã siêu tàn nhẫn mà gắt một cái hỏi h ắ n tự nhiên có nghe được vừa mới ngục tốt nói với tào nghị lời nói mã siêu không phải người ngu có thể khiến người ta kính trọng lại xưng là tiên sinh không phải là quân sư sao có thể này tào t ạ c quân sư thấy thế nào có thể đều vô căn cứ cực kỳ mã siêu nhìn tào nghị cái kia gầy yếu vóc người thầm nghĩ À, lão tử cho rằng là cái gì nhân vật lợi hại đây nguyên lai chính là cái nhược gà tiểu tử vắt mũi chưa sạch mã siêu không hề che giấu chút nào địa trào phúng đáy mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ tào nghị cũng không t ứ c thậm chí còn có chút khâm phục này mã siêu bây giờ bị nốt lao tù tính khí cẳng cũng không có chút nào chưa c ả i vẫn như cũ thẳng thắn cực kỳ người như vậy sợ là hiếm thấy mã tướng quân nói đúng ta có điều là cái doan người chỉ là trùng hợp thắng ra các khẩu minh thắng chu công cẩn còn có mã tướng quân người A, tao nghị thuộc như lòng bàn tay đếm lấy bại tướng dưới tay chính mình có bao nhiêu mã siêu mặt đều tái rồi tao nghị lời nói này không thua gì ở hướng về trên mặt hắn mạnh mẽ tắt một cái trong lòng hắn trong khoảnh khắc lại có chút hổ thẹn chính mình luôn luôn kính trọng người đọc sách t à o tặc làm sao đáng trách thư sinh này cũng không hắn đáng trách chính mình thực sự không nên đem tức giận tắp đến một cái thư sinh yếu đuối trên người lần này thành tựu lại há có thể có thể xương tụng là hành vi quân tử t à o nghị vừa thấy mã siêu vẹ mặt liền biết mã siêu bị lừa rồi hắm không tới sớm không tới trễ một mực chọn tại đây ngày thứ tư đến cũng là bởi vì lúc này mã siêu đối với tào tháo sự thù hận đã không có vừa mới bắt đầu thâm đầu góc cũng dần dần tỉnh táo giờ khác này đến thu phục mã siêu trong lòng hàng phòng thủ yếu mới là tốt nhất thời gian nếu là chiếu tiện nghi cha từng nói đem mã nhi trộm tới thuyên ở bên người cái k i a sớm muộn chính mình sẽ bị mã nhi nổi giận cắn chết t à o n g h ị trong lòng ghét bỏ tào tháo nói thầm nói có thể trên mặt nhưng là một bộ tay chân luôn cuốn vẻ mặt nhà mã siêu càng thêm hổ thẹn có thể muốn cho hắn nói ra cái gì xin lỗi lời nói đó là tuyệt đối không thể thư sinh này dù như thế nào cũng g á n tiếp hại chết hắn nhiều hình đệ như vậy coi như không phải chủ hùng cũng là đồng l o á mã tướng quân ta biết ngươi xem thường chúng ta người đọc sách tại hạ hôm nay đến đây chỉ là nghe nói mã tướng quân tài hoa văn hoa muốn lĩnh giáo một phen thôi t à o nghị biểu hiện suy sụp ngữ khí bình thản nói nếu mã tướng quân vô ý vậy tại hạ liền không nhiều hơn làm phiền t à o nghị không chút do dự mà xoay người rời đi chính là tấm lưng kia ở trong mắt mã siêu lại có vẻ cô đơn m ã siêu bị t à o nghị một cái sọt lời nói nện xuống đến đã trong mơ ta lúc nào tài hoa văn hoa c h t r ư ơ i bốn khải hoàn về triều mang kiếm lên điện t r ư ơ i bốn khải hoàn về triều mang kiếm lên điện ma siêu việc không vội vàng được đến từng bước từng bước đến cái kia mã nhi tốt xấu là một cái cắt cứ nhiều năm tây lương l ã o đại nếu là bị chính mình như thế mấy trận hí m ở diễn liền ngoan ngoan theo đi rồi cái kia không khỏi cũng quá n g u chút ân công a chu thái đi theo sau tào nghị sầu mi khổ k i ể m nói làm sao t à o nghị do hỏi vì sao tào công không đem cái kia mã siêu giết t h ị chúng ngược lại đem hắn giao cho người xử trí chu thái đầy mặt nghi hoặc chiếu hắn xem ra sau trận chiến bắt sống quân địch tướng lĩnh cái kia không được lấp kín hắn miệng hảo, hảo quả hắn mới lao còn tùy vào hắn ở đây đối với tào công chửi ầm lên chu thái a tao công kế này cao minh tao nghị vất cảm Đam c h ừ quả nhiên g h tào tháo lao tặc danh bất hư chuyển gian trá cực kỳ tào nghị chậm rãi đi trở về đi ngang qua thao luyện binh sĩ sân huấn luyện nhìn thấy tào tháo nha nhà mình cha chính kinh lên cũng vẫn rất già dáng a một thân mới vừa sáng áo giáp ngược lại có mấy phần xem tào tháo khí chất chẳng lẽ hai người ngã vào đồng thời lâu khi chất vật này còn có thể chuyển nhiễm tao nghị tự nhiên nghĩ không có phát hiện tào tháo đã đi tới người đứa nhỏ này tới nơi này làm gì a tào tháo vỗ một cái tào nghi đầu không đồng ý địa lên tiếng tào tháo trong lòng chọc dạ lo lắng cái nào binh sĩ tiết lộ miệng một câu chúa công hoán chính mình đem mình thân phận làm bại lộ dẫn tới tử hoàng hoài nghi ai nha cha ngươi còn không cho tà trướng tao nghị n h ư mày nhìn không hiểu ra sao tào tháo này tự nhiên không có này không phải sân huấn luyện bão cắt lớn sợ ngươi xa mắt mà đến thời điểm lại tới n g a ta bạc tào tháo tỉnh lược nửa câu sắc có việc điện nói tào nghị không nói gì ngưng n g ẹ n lần thứ nhất bị chính mình cha không biết xấu hổ cho kinh đến lại nói bên này tào tháo đã lập xuống một đại công tiêu diệt mã siêu hàn toại chờ tây lương đảng trong t r i ề u liền lập tức đến rồi ý c h ỉ muốn tào tháo về triều được thưởng tào tháo vừa vặn đang có ý này liền dẫn chính mình thân tín bộ đội oanh oanh liệt liệt địa bước lên về kinh con đường lưu lại hạ hầu huyền lĩnh binh bảo vệ trường an t ử hoàng a vừa vặn mẹ ngươi nhớ nhung ngươi vô cùng lần này hồi phụ có thể chiếm được nhiều bồi cùng nàng tào tháo lời nói ý vị sâu xa địa nói với tào n h ị đứa nhỏ này cái gì cũng tốt chính là quá nghĩnh chút mỗi ngày không ở nhà. tự nhiên tự nhiên tào nghị vội vội vã vã gật đầu tiện nghi mẫu thân đối với hắn khỏe cực kỳ lại là sơn chân h ả i vị lại là mỹ nữ v ậ n quanh hắn đồng ý cực kỳ tào tháo đem quân đội ở lại ngoại thành chính mình thì lại mang theo ra thần cùng tào nghị liền trở về phụ đ ệ tiếp thân cung nên phu quân h ồ i phụ biện phu nhân từ lâu thu được tào tháo dùng bồ câu đưa tin liền rất sớm sẽ chờ ở cửa phụ đ ệ tào tháo chịu mến địa nâng d ậ y biện phu nhân vừa định cùng biện phu nhân h ả o h ả o tố khổ một chút biện phu nhân nhưng trực tiếp đẩy hắn ra nghị nhị a biện phu nhân kéo qua tào nghị tay từ ái địa xoa xoa gầ biện phu nhân bỗng nhiên lên giọng tào tháo cả kinh không ngừng kêu khổ làm sao phu nhân ngươi là làm sao chăm sóc nghị nhi ngươi xem một chút con nhà người ta nào có nhà chúng ta như vậy khổ biện phu nhân bắt được một cái điểm liền phát t ắ c lên tức giận hung hăng đ ị a hỏi tào nghị cười ha h a ô m đồn quá biện phu nhân b a y nương hài nhi không có chuyện gì chính là hắn mỗi ngày liền nằm ở hắn này thành trên ghế dựa mềm ăn ngon uống say chính mình có từng đ ể tử hoàng mẹ nhọc quá nửa phân tào tháo trong lòng ngăn n ư ớ c có thể tào tháo không nói chỉ có thể hung hăng địa hướng về biện phu nhân nhận sai cũng may tào n h ị còn là một có lương tâm không để biện phu nhân gỡ trách chính mình cha quá lâu liền lẩm bẩm n ó i bụng n ó i bụng đi đi đi ta liền nói cái kia trong c ơ â n ăn không đủ n ó mà biện phu nhân một bên cằn nhằn một bên lại lôi kéo tào nghị và phủ hoàn toàn mặc kệ còn đang đợi nàng giúp mình tá giáp tào tháo tào tháo trong lòng khổ không thể tả biện phu nhân yêu a trung quy gặp biến mất mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông tào tháo mới vừa mặc triều phục ngoài cửa một bên chuyển đến tào nhân âm thanh đại huynh tào nhân đến gần một mặt vui sướng làm sao tử hiếu tào tháo hỏi v ậ hạ cố ý pháy người đến báo cho thưa tướng có thể phối kiếm lên điện tào tháo hiểu rõ cười ha ha cái t i a tháo liền không phụ thành ý tào tháo ăn mặc một thân sượt lượng áo giáp dưới thân là một thất thổ màu nâu ngựa tốt đến cửa cung lúc h á n hiến đế loan giá đã ở cửa cung chờ tào tháo xuống ngựa không lưng hành lễ tháo tham gia bệ hạ h á n hiến đế thân mang một thân màu vàng long bảo thân mật n g â m dậy tào tháo thừa tướng cực khổ rồi mau mau lên thừa tướng càng vất vả công lao càng lớn vì ta đại hán lập xuống công lao h á n mã đặc biệt cho phép thừa tướng tán bái không tên vào chiều không xu mang kiếm lên điện ẩm ở đây thần tử sau khi nghe xong đều là khiếp sợ không thôi. Đương nhiên. cũng có phản ứng nhạy bén nịnh nọt đều đập lên chúc mừng tào tướng công chúc mừng tào tướng công a tào tướng công an được tiểu quan chính là hộ bộ liễu thanh liên tiếp t r ú c thanh ở cửa cung một bên vang lên mà h á n hiến đế cũng sớm đã rời đi tào tháo trong lòng đắc chi ý mãn cũng là một bộ có kiên nhận rằng rớt nói quan trường câu khách sáo đến đây tào thừa tướng tào tướng công chi danh đã uy c h ấ n tứ hải thế nhân r ồ n dập nói này không phải là năm đó tiêu hà mạ tin tức này không lâu lắm liền truyền vào hà trung hàn ninh thái thủ phủ bên trong hàn ninh thái thu trương lỗ bưng một chén trả hơi lung lay thân sắc biến ảo khó lường chư vị tào mạnh đức trước tiên phá tây lương lại được hoàng â n giờ khác này sợ đã là trong chiều người số một thôi trương lỗ mở miệng hỏi dưới ngồi da thần tự nhiên nghe được ra trương lỗ ý tứ s i n h gặp thời loạn lạc người phương nào không muốn x ư n g vương x ư n g đế ai cũng cảm giác mình có thực lực đó ở thời loạn lạc xông ra một mảnh trời đại gia binh mã lương thảo nhưng là ai cũng không kém ai tào tháo ra tâm mừng mừng liền tây lương cũng đã bị hắn bỏ vào trong túi bước kế tiếp chỉ sợ cũng là ta hán trung trương lỗ tự lẩm bẩm xác thực nên sớm tính toán mấy ngày nay hán trung lời đồn đãi càng ngày càng náo động chúa công bây giờ ta hán chung bách tính giàu có của cải mà nhiều bốn phía địa thế hiểm cố địa lợi đều giữ lấy chúa công trên có thể giúp đỡ thiết tử vậy thì trở thành tề hoàng công tấn văn công hàng ngũ có thể không mất phú quý dưới thì lại chúng ta thế lực đủ để quyết đoán hán chung sự vụ không cần xưng vương lấy đưa tới mối họa trương lỗ thoáng chốc tỉnh táo ý thức được sự tính tính chất nghiêm trọng chương một trăm tám mươi năm đấu trí đấu dũng chương một trăm tám mươi năm đấu trí đấu dũng s ư n g vương là cỡ nào phong quang nhưng trong n à y gian khổ không phải người thường có thể tưởng tượng đến s ư n g vương chuyện nhỏ an nguy chuyện lớn trương l ô cũng không muốn lấy thân thí hiểm vừa mới mở miệng người chính là trương l ô giới trướng lưu sĩ diêm phố người này túc trí đang lưu ở trương l ô bên người địa vị cũng là hết sức quan trọng chúa công nếu là không phải s ư n g vương không thể phố có một kế diêm phố trầm g i i nói trương lỗ vững vàng bình tĩnh địa suy nghĩ chốc lát nhưng giơ tay vẫy lui những nhà khắc thần người hay nói trương lỗ nói Vực nhưng xa xa vương. trương a cho Chúa lô ánh mắt u sáng lên tán thường nói tử thúc quả nhiên rất được ta tâm ngươi có thể nói đến ta trong tâm khảm trương lỗ thở dài một hơi chính mình kẽ hở sinh tồn nhiều năm không khỏi mọi chuyện đều cẩn thận trung quy là ít đi chút tự tại nếu như có thể một lần xưng vương bất kể hắn là cái gì lưu trương cái gì tào tháo cái gì thiên tử cái kia cùng mình lại có quan hệ gì hệ mà lời nói này lưu trương cùng trương lỗ cũng rất có ngọn buồn chí ít ở trương lỗ trong lòng lưu trương là cái mười phần tội ác tại trời người mình làm mộng đều muốn đem hắn ngàn đao bầm thây trương lỗ vừa nghĩ tới người này liền cảm thấy được khí huyết dâng lên phản p h ấ t khắp toàn thân từ trên xuống dưới sương cũng gọi yêu ngữa họ lưu cầu tặc trương lỗ tàn nhẫn mà gắt một cái trong đáy mắt phẫn nộ suýt chút nữa thì chặt ra chúa công đợi một chút đừng sốt ruột cái kia lưu trương không sống được lâu nữa đâu. diêm v h thấy trương lỗ không kìm chế được nỗi lòng vội vàng khuyên bảo một câu hắn tự nhiên biết trong ngày về cơ chúa công cùng cái kia lưu trương trong lúc đó nhưng là giết mẹ mối thủ năm đó lưu trương bởi vì kiên kỵ chúa công thế lực ngày càng lớn mạnh thừa dịp chúa công ở hán trung đóng giữ thời gian liền tùy ý tìm cái cớ tàn hại chúa công mẫu thân cùng đệ đệ m u ộ i muội từ cái kia sau khi chúa công liền cùng đích châu cả đời không qua lại với nhau h ừ không sai chờ bản tướng bước vào ích châu cả đời không qua lại với nhau diêm phố đột nhiên rời thân thể của chính mình miễn cho gặp xui xẻo hứa xương thành bên trong tào tháo bên trong tòa p h ủ đệ tào nghị đang lo lông m ả y khổ mặt địa ngồi ở ven hồ nước vứt cục đá trong lòng hắn phiền muộn không ngớt nhưng không chỗ xóa bỏ xem cái kia con cá tự do tự tại địa dung o ạ n tào nghị đột nhiên cảm giác mình bị mạo p h ạ m đến liền một con cá đều hạt so với mình thoải mái nguyên nhân chính là biện phu nhân cảm giác mình con trai bảo bối tử hoàng ở trong quân chịu khổ thật vất vả về một chuyến nhà có thể chiếm được hào hào thương yêu nay t â dần đó là cổng lớn không thể ra cổng trong không thể bước cái gì mà sớm biết biện phu nhân trong miệng thương yêu l à như thế cái thương yêu pháp hắn chẳng bằng đi theo tiện nghi cha bên người t à o nghị đột nhiên hơi nhớ nhung ở trong quân doanh tháng này g mỗi ngày khảo chút ít xuyến uống mây ấm tiểu r ư ợ u thuận tiện sẽ giúp t à o công chỉ điểm một chút giang sơn kiếm lời hắn vài đồng tiền không thơm ạ ôi ta tưởng là ai đây hóa ra là chúng ta thần toán tử tử hoàng công từ đây ngay ở tào nghị đã đang suy nghĩ làm sao lừa biện phu nhân thật chạy ra ngoài khoái hoặc mấy ngày thời gian một đạo hùng hậu âm thanh truyền vào lỗ thai của hắn t i ệ n nghi cha tao n h ị ánh mắt sáng lên cứu tinh đến rồi cha tao n h ị thân mật kêu lên. trong giọng nói còn có một tia thê lương tào tháo vừa nghe đau lòng chính mình con trai bảo b ố i nháy mắt chính mình nàng dâu là cái gì tính tình hắn còn có thể không biết mà đứa nhỏ này định l à ở trong phủ muộn thành nấm cỏ tranh lời tuy như vậy nhưng tào tháo mở miệng như n g là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác khẩu khí làm sao tử hoàng công tử có việc t à o nghĩ dừng lại nên nói như thế nào đây chẳng lẽ nói mình muốn tiện nghi cha mang chính mình ra ngoài phủ đây cũng quá quá không mặt mũi hắn trong nháy mắt phủ định ý nghĩ của chính mình a xem dáng dấp như vậy là không có chuyện gì a lao phu kia có thể đi lạc tào tháo thấy thế bước chân xoay một cái liền muốn đi về phía cửa t à o n g h ị tay mắt lanh lẹ đột nhiên kéo lại tào tháo tay á o hắn tự tin đ ị a mở miệng cha chúng ta đến b à n điều kiện làm sao nha tiểu t ử này lại là làm cái gì thiêu t h ầ n t à o tháo nhữ m ạ y thầm nghĩ t à o n g h ị con mắt sáng lấp lánh ngươi đưa lỗ thai lại đây vô cùng thần bí đứa nhỏ này sẽ không lại muốn tới ngoài cha hắn tiền đi t à o tháo bán tín bán nghi mà đem lỗ thai tới gần chờ t à o n g h ị tất s ộ t soát tốt đ ị a nói xong một trận nói sau khi tao tháo nhưng sửng sốt làm sao a cha tao nghĩ cười dịu rằng hỏi hai tay hắn giao nhau để ở trước ngực hắn chắc chắc tiện nghi tra nhất định sẽ không chịu được mê hoặc đáp ứng chính mình giao dịch thành g i a o tào tháo do dự một chút một mặt bất đắc dĩ trả lời khà khà t à o nghị vừa nghĩ tới chính mình sắp có thể thả bay tự mình nhịn không được liền cười ra tiếng đứa nhỏ này ra cái phủ có như vậy ngạc nhiên sao thực sự là bị câu sợ tào tháo lắc đầu liên tục thở dài tuy nói chính mình là nhất thời nhẹ dạ đáp lại tử hoàng nhưng tử hoàng nói như vậy đồ vật hắn vẫn đúng là muốn kiến thức kiến thức bên này tào nghị nhóng méo phao n g ạ n địa rốt cục cùng tào tháo hợp lực thuyết phục biện p u nhân được mỗi ngày hai cái canh giờ ra ngoài thời gian vu hồ tao nghị ngậm một c ọ n cỏ cà lơ phất phơ địa đi ở trên đường cái hô hấp đến khói lửa nhân gian tức giận cảm giác thật là tốt tao nghị hít vào một hơi thật dài hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng chu tường t h n g nghĩa chu tường chu tường cách một bức tường này tường bên trong ngoài tường thế giới quả nhiên tuyệt nhiên không giống tao nghị vừa đi lại bị một tiếng thét to hấp dẫn sự chú ý bánh bao bánh bao nóng hổi bánh bao hay một cái cột khăn đội đầu nam từ hô u n g ngục một tiếng tao nghị nuốt một ngụm nước bọn sờ soạn một cái chính mình t á c bụng sáng sớm cố cùng biện phu nhân đấu trí đấu tàn nhẫn liền điểm tâm còn chưa tới kịp h n đây ai, lão bản, đến 4 cái lại cái lão bao. Tào bản, bánh bỏ lại mấy cái bạc, đến Nghị phân phó nói. phó mấy vậy ừ a hứa vặn v hắn xương thành như trở lại hứa xương đô thành lâu đô rồi, còn k h ông nếm ăn ông thử quá địa đồ ăn đây. Vậy ông chủ nhìn ra tào nghị nên nghĩ là xuất thân từ gia đình giàu có liền cũng ân cần cực kỳ được rồi công tử nhà ta bánh bao thịt nhưng là nhất tuyệt tào nghị tiếp nhận nóng hổi bánh bao hô hô một mặt trở mong vừa định cắn mấy cái nếm thử vai liền bị đại lực ôm đồn g quá â n công không tốt xảy ra vấn đề rồi chu thái thợ hồng hộc địa nói với tào n h ị tào n h ị đột nhiên không kịp chuẩn bị sợ hết hồn có thể chu thái nhưng liền cũng không nói lời nào rõ ràng trực tiếp lôi kéo tàu di một đường chạy vội đến tột cùng phát sinh chuyện gì chu thái tao nghị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi ai nha tấn công ngươi đừng hỏi ta cũng không biết là tàu tham quân dặn dò ta tìm đến ngài nói là có hết sức khẩn cấp việc chu thái nói tao nghị một mặt dấu chấm hỏi trong lòng suy đoán chẳng lẽ là lao tàu đã xảy ra chuyện gì cha gọi ta trở lại thương lượng chương một trăm tám mươi sáu có động tác lớn từ hoàng hiến kế chương một trăm tám mươi sáu có động tác lớn từ hoàng hiến kế hai người một đường chạy gấp rốt cục trước khi mặt trời lặn chạy tới quân doanh ngoại thành trong quân doanh tào tháo chắp tay sau lưng ở trong danh o t r ư ớ n g đi qua đi lại trên mặt biểu hiện thực sự không bình tĩnh bước chân hơi chút cấp thiết hôm nay hạ hầu huyền đột nhiên đến rồi tin trong thư nói từ căng thẳng nói bọn họ phải đi hán trung thám tử tìm được gần nhất hán ninh binh lính huấn luyện thời lượng so với d i vãng d à i ra rất nhiều e sợ trương lỗ phải có động tác lớn lúc này tây lương mới vừa bại mã siêu lại bị bắt trương lỗ hẳn là muốn tìm đúng thời cơ cùng hắn địa vị ngăn g nhau biến cố đột nhiên sinh ra tào tháo nhất thời không nghĩ ra cái gì thượng sách liền chỉ có thể vội vàng khiến người ta đem mình nhi tự mời đến tiếng bước chân chuyển đến tào tháo gấp đến độ trực tiếp xốc lên trong danh o chứng m ảnh thấy đúng là tử hoàng đến, đến rồi một cái liền đem hắn kéo đi vào nhị a n g ư ơ i có thể chiếm được giúp một chút cha người ta tào tháo giống như lão lệ tung hoành nói không phải chứ cha n g ư ơ i tốt xấu là cái tướng c u n đi chuyện gì có thể chọc cho người p h i ề n lòng t à o nghị bị tào tháo muốn khóc không khóc dáng vẻ ấy cho kinh đến vội và nói hắn sợ chính mình không nữa đến chính mình cha đều có thể bị gấp đến độ khóc lên đến thời điểm tình cảnh cũng không thể thu thập nếu như nói tào nghị sợ nhất nữ nhân chạy nước mắt cái kia lão nam nhân dơi lệ hắn quả thực còn kinh hãi hơn thất sắc được không khắc, khắc. tào tháo mặt già đỏ ửng rõ ràng chính mình là diễn kịch diễn quá mức rồi từ hoàng a ngươi đến tào tháo dẫn tào nghị hướng về binh mã phân bố đ ổ cái kia nơi đi đến cha ta có thể nói cho ngươi ngươi tốt nhất có chuyện gì khẩn yếu không phải vậy ta lãng phí ở ngươi nơi này thời gian tào nghị dừng một chút ánh mắt nguy hiểm địa nói ta muốn ngươi bồi ác bạc b ồ i đến ngươi phá sản tào tháo sắc mặt thay đổi cười mắng tiền của lao tử không phải ngươi tiền cũng không biết hắn anh minh thần võ biện p u nhân lại có học có lệ nghĩa sao sẽ sinh ra một cái của nặng hơn người nhi tử nói chính sự tào nghị hùng hùng hồ hồ ánh mắt bắt đầu chăm trú lên hôm nay sáng sớm hạ hầu huyên tướng quân truyền đến thư tín nói h ắ n trung nghi ngờ có động tác lớn tào tháo vừa nói một bên ở trên bản vẽ dùng ngón tay vẽ một vòng tròn tào nghị tinh tế nghiên cứu một phen h ắ n chung vị trí địa lý chống c ầ m suy tư hắn nhớ tới tam quốc diễn nghĩa bên trong c h ư ơ n g lỗ cuối cùng là quy thuận tào tháo thế nhưng làm sao quy thuận hắn nhưng là không quá rõ ràng chẳng lẽ c h ư ơ n g lỗ thùa với tào tháo không có quá nhiều tâm tư tào nghị hỏi cha ngươi là nghĩ như thế nào tào tháo sờ sờ cằm trên mặt một bộ suy đoán vẻ mặt mã siêu tân bại tây bắc lại thiếu một phiên uy hiếp đến hắn mạnh mẽ thế lực ta đoán cái này trương lỗ là muốn tự phong vì là vương tao nghị gật đầu rồi lại lắc đầu không đúng trương l ỗ nếu là muốn xưng vương trận thế nhất định sẽ làm đủ mà không phải giống như bây giờ lén lút thao luyện binh mã hắn nhất định còn có những cái khác mục đích cha cái này họ lưu lại là lai lịch gì tao nghị đột nhiên chỉ vào hích châu địa giới hỏi người này là lưu yên tri tử cùng trương lỗ là kẻ t h ù t a o tháo giải thích cái kêu hích châu bây giờ tình huống làm sao tao nghị lại hỏi t a o tháo ngữ khí thán tiếc không làm sao khỏe mạnh của cải đều bị người này thua sạch k e n tào nghị trong lòng đột nhiên né qua một ý nghĩ hắn vội vàng tha quá bàn trên bàn vẽ một hồi lâu sau hắn vô đuổi không sai nhất định là như vậy tào tháo tới gần cũng theo liếc nhìn nhìn bàn vẽ làm sao cái gì như vậy hừ hừ tào nghị đưa tay sắc mặt sáng loáng địa viết muốn bạc ba chữ lớn tào tháo tức giận trắng tào nghị một ánh mắt năm nghìn lạng thành g i a o tào nghị thoải mái đáp người xem a cha bây giờ lão tào đem tây lương cho tiêu diệt chính là danh tiếng đại táo thời gian nếu như lúc này trường lỗ sư vương lao tào gặp nghĩ như thế nào tào nghị hỏi cái gì lão tào nghĩ như thế nào Lao tào không phải là ta tháo a à. Tào t đáp, cái kia công tự nhiên sẽ cảm thấy đến đối cái công cảm cùng nghịch. kia nhiên người sai. Không ta Tào tự thấy Tào này là muốn sẽ vừa ô bàn là, à. Tào nhưng hắn một giảm Tháo cái, v nghĩ thật là có đạo lý chưng l ô người này ở hán ninh có cái tổ truyền thiên sư đạo đạo giáo vốn là tôn sùng những người nói sơ lược đồ vật chưng l ô từ trước đến giờ phật hệ cực kỳ làm sao dám ở ở bề ngoài cùng mình đối nghịch cái kia không phải tìm gì tả hắn cũng không dám đánh lao t à o cũng đánh không lại lao tảo tao nghĩ nói đó là tuy nói hiện tại trong quân chính kinh trải qua một hồi trận chiến lớn các tướng sĩ đều cần nghỉ ngơi tạm thời không giành đi bận tâm h á n chung địa giới nhưng một khi muốn khai chiến hắn tào tháo tám ngàn bộ đội tinh nhuệ sao lại sợ người khác không sai tào tháo khẳng định nói vậy hắn thao luyện binh mã lại ý muốn như thế nào đây tào tháo trong lòng nghi ngờ nói chẳng lẽ là cùng lưu trương có quan hệ vậy hắn động tác này mục đích liền ở chỗ ích châu quả nhiên tào nghị một lời nói ra hắn làm u ố n cùng ích châu làm tiếp sân h ổ tào tháo vớt râu mép chầm dai nói đúng bây giờ ích châu bị tệ bách tính sớm bất mãn lưu trương đã lâu hơn nữa gần nhất tảo công phá tây lương cho trương lỗ tự tin hai quản chạy xuống dòng dòng chưng lỗ i trong lòng tự nhiên r i ụ c giả giục dịch huống hồ cha ngươi không phải nói hai người này có cựu o á n sao lần này thì càng sáng tỏ đi trong này còn có báo t h ủ ý vị tao nghĩ ba chép miệng nói xong một trận nói nắm quá bên cạnh đựng đầy nước trà ly uống một hơi cạn sạch chết khát tao t a tháo không kịp ngăn cản liền thấy hắn yêu trả bị con trai của chính mình không hề thưởng thức một hơi làm trong lòng đau lòng không nớt thôi tóm lại là con trai của chính mình vừa cực khổ hắn nói rồi như thế một đại trò chuyện uống thì uống thôi còn có cha ngươi nhìn đi không ra mấy ngày cái kia lưu t r ư ơ n g chắc chắn sợ đến đi tìm người cầu cứu không phải tào công chính là lưu huyền đức tao nghị giải quyết dứt khoát tự tin điện nói lưu trương người này mềm yếu vô năng lại bạo ngược vô đạo không công hủng nhiều như vậy binh mã nhưng không trở về dùng gặp phải nguy hiểm cũng chỉ có thể tìm một người nhờ vả ồ tao tháo hiếu kỳ đúng là thú vị của ngươi nếu như hắn tìm đến tào công cái kia tào công liền lại bạch kiếm lời một mảnh đất tao nghị nói rằng vậy hắn nếu là đi tìm lưu huyền đức đây tao tháo cơ hỏi vậy thì là lưu huyền đức được rồi ích châu lạc tao nghị tùy ý nói rằng được, được ta nhi quả thực đại tài tào tháo kiêu ngạo mà cười ha ha vui lòng tan ý muốn cho hắn tìm đến ta tìm tào công tào tháo suýt chút nữa cao hứng tiết lộ miệng vội vàng hoàn hồn vậy có khách khí chỉ cần thả ra tin tức nói lưu huyền đức muốn lấy hắn l í c h châu cái kia lưu trường chẳng phải là ngoan ngoãn liền đến tào công nơi này cầu viện tào tháo ánh mắt gian trá mà nói rằng quả nhiên vẫn là cha lợi hại sách tào công chẳng lẽ là bị ngươi cho chuyển nhiễm mới gian trá vô cùng tào nghị vỗ chính mình tra bay ánh mắt hoài nghi nói ngươi đứa nhỏ này nó như thế nào đây tào tháo l ư ờ n hắn một cái hoài nghi tào nghị ở bên trong hàm cái gì nhưng lại không nói ra được này mắng đến mắng còn chưa đều là chính mình chương một trăm tám mươi bảy cầu viện lưu v i y ề n đức chương một trăm tám mươi bảy cầu viện lưu v i y ề n đức được rồi cha không có chuyện gì ta trước hết đi rồi bạn nhớ tới cái ta tao nghị vung vung tay đi xa tao tháo ngồi ở trong doanh trướng trên tay nắm một bút lông s ó i bút lông không biết ở viết cái gì khoảng chừng một nén hương qua đi hắn gọi một tên thuộc h ạ để tào nhân tức khắc đến đây thấy b ộ tướng tao tháo biểu hiện nghiêm túc nói tuân lệnh thuộc hạ lĩnh mệnh lệnh rời đi tao tháo nhìn trước mắt đã bồi tốt phong thư đ ă n chiêu đại h u n h tào nhân không lâu lắm sau khi liền tới đại huynh gọi t a đến nhưng là có chuyện quan trọng bàn giao tào nhân hỏi không sai tử hiệu a người mà xem tào tháo cầm lấy bàn trên hạ hầu huyền truyền đến thư tín đưa cho tào nhân tào nhân nghi hoặc tiếp nhận vừa nhìn nhưng là chấn động này đại huynh vậy phải làm sao bây giờ tào tháo trên mặt mang theo thần bí nụ cười bùn tướng đã có diệu kế tử hằng vừa mới chính là vì việc này mà đến tào nhân cẩn thận mà thử dò xét nói tào tháo sắc mặt cứng đ ở ngươi làm sao biết được tào Tháo v ố nhân đ ị n bán cái cái nút, nói ra chính mình n tào ra h mưu kế để s ù n gãi bái xùng bái sáng, liền điểm người. sùng hắn, nhưng không nghĩ đến tào nhân nhưng như tâm có như gương nhân g mưu đưa kế tào tâm tức tào có lập ra ra đầu một cái phát sinh nghi vấn đại h u y n h làm sao là lạ vừa n ã y để ở trên đường gặp phải tử hoàng tử hoàng còn hướng về ta thảo một cây truy thủ không biết muốn làm gì đi tào nhân nghĩ tới nghĩ lui vẫn là như thực chất báo cho tào tháo chuyện này tính toán một chút vừa mới tử hoàng đến rồi một chuyến việc này đã có mặt mày tào tháo vỏ đã mẹ không sợ rơi nói rằng nhờ ngươi đến đây là có một việc không phải ngươi đi làm không thể tào tháo nghiêm túc vẻ mặt t r ị n h trọng nói tào nhân vừa nghe thu lại trong lòng nghi hoặc không còn đi suy nghĩ sâu sắc đại huynh xin cứ việc phân phó tào tháo đem chính mình viết tốt tin giao cho tào nhân ngươi tự mình đi kinh châu đem này thư tín giao cho lưu h u y n đức lưu bị tào nhân một mặt kinh ngạc việc này còn cùng cái k i a kinh châu có quan hệ tào tháo nhìn ra tào nhân nghĩ hoặc ngươi cứ v i ệ c đi những cái khác nói nửa câu cũng không muốn nói chuyện khác nửa cái không muốn làm đưa xong liền tức k h ắ c trở về thành tào nhân lập tức cũng không nghĩ nữa theo tiếng sau khi ra liệu trại trực tiếp khiên quá chính mình b ằ mã thúc vào bụng ngựa nên ngang xuôi nam mà đi Ít c lưu trương n g thành. sắc mặt đầy dây mấy phần tức giận nhưng cũng có mấy phần hoảng sợ thật lạ như thế nào cho phải lưu trương sốt sáng mà hỏi bàng hy không nói chuyện chờ mặc hắn sao có thể có thể biết phải như thế nào chống đỡ chương lộ binh mã làm sao đều so với bọn họ í c h châu cường chúa công đợi một chút đừng sốt ruột chỉ cần hắn một ngày không khởi binh chúng ta liền còn có cơ hội sợ bị cởi trách bàng hy chỉ có thể nhắm mắt nói rằng rát rưởi không nghe thấy mình muốn kết quả lưu trương mắng đi để bọn họ đều cút cho ta lại đây lưu trương chỉ vào bên ngoài không nhịn được nói bàng hy nhỏ giọng điện đáp liền ra cửa chẳng được bao lâu lưu trương thư phòng liền tràn vào mấy chục người chúa công mạnh khỏe mọi người lấp pha lấp phất địa hướng về lưu trương vân an tốt cái gì mà tốt lưu trương phiền muộn mà nói rằng đám người kia chính là lưu trương phụ tá thuộc hạ các ngươi xem đi lưu trương đem tin đùng một tiếng ném tới trên đất các phụ tá ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng một cái gậy g ò như s ả i nam tử đem tin lượm lên lại truyền đọc cho đại gia chờ các phụ tá xì xào bàn tán địa thảo luận xong lưu trương dứt khoát nói ai có biện pháp lại l à yên lặng một hồi quá khứ lưu trương đùng điện một tiếng đạp rơi mất bàn chúa công tại hạ có một kế có thể khiến trương lỗ không dám tới phạm lưu trương dừng lại động tác hai mắt tỏa ánh sáng vội vàng hỏi ồ cái gì mưu kế kế này chính là cầu viện kinh châu lưu bị người nói chuyện tên là trương tùng chính là rich châu b i ệ t giá cái gì người đang nói đùa lưu trương sau khi nghe xong một mặt không thể tin tưởng hắn gọi tới một đám phụ tá thương lượng kế sách kế sách không có thương lượng đi ra càng để cho mình đi cầu lưu bị chúa công xin mời chớ lo lắng xin nghe nào đó tinh tế nói đến trương tùng bình tĩnh mà nói rằng đây là hợp tác không phải muốn chúa công hạ mình nay thiên hạ thế cuộc h ỗ n loạn tào tháo theo tây bắc lưu bị theo kinh châu giang đông lại có tôn quyền như muốn thống nhất t c h châu chính là vùng giao tranh tào tháo e sợ từ lâu mắt nhìn chằm chằm hồi lâu Mà lưu Huyền Đức khai trương ừ t đông nhiên tỉnh lộ tiếp nhận rồi trương tùng n h g kế cái kia lại nên làm gì tìm kiếm hắn hợp tác liệu trương lại hỏi chỉ cần làm vui lòng tiến vào hiến nó vật liền có thể cái khác tại hạ bất tài nguyện lấy ba tấc không nát miệng lưỡi để lưu công đồng ý lưu trương vui mừng khóc xiết vội vàng dặn dò hạ nhân đi chính mình kho hàng đưa đến một xe vàng bạc châu báu cái kia liền mệnh ngươi vì là xứ mang theo những này ra đi cần phải bảo vệ ta rích châu vô sự lưu trương chỉ vào vàng rực rỡ một xe đồ vật đối với trương tùng nói tại hạ định không phụ chúa công thị n h vọng kinh châu tào nhân gấp gáp từ từ đuổi cản chết rồi hai con ngựa tốt rốt cục ở ngày thứ ba chạy tới kinh châu ngoài cửa thành đáng trách trận chiến xích bích bên trong cuối cùng vẫn là cho lưu huyền đức cho lượng thiện nghi không phải vậy nơi này a i biết là ai tào nhân trong lòng hận hận nghĩ người đến là ai có thể có qua cửa tay tin một cái thủ thành binh sĩ thấy tào nhân ngồi trên lưng ngựa thật lâu bất động liền lên tiếng dò hỏi ta chính là tào thừa tướng dưới chướng phó tướng cái ó việc c muốn gặp c n g ư ơ chúa công, bọn n g ư kia m nhi. nhiều n không lần thua với chúng ta tử hoàng giả thần toán tử tao nhân vốn định cười nạo vài lần lại nghĩ tới tào tháo trước khi đi căn dặn hắn lúc này mới coi như thôi người này nói hắn là tào quân tào tháo phái tới muốn gặp chúa công binh sĩ rõ ràng mười mươi mà đem sự tình ngọn nguồn nói cho g i a cát lượng g i a cát lượng mỉm cười gật đầu người tới là khách cho đi đi kinh châu hoan nghênh tướng quân đến không biết tướng quân đến đây vì chuyện gì g i a cát lượng thân thiện hỏi hắn mang theo tào nhân tiến vào thành trong thành rộn rộn r à n g ràng người người nôn não rất náo nhiệt khổng minh tiên sinh nói dỡn nào đó đến đây tự do chuyện quan trọng liền không làm phiền ngài hỏi đến chương một trăm tám mươi tám thay đổi cung tên trương tùng tiến vào kinh châu gia cát lượng vẻ mặt bất biến vẫn như cũng một bộ nói cười yên yến, yến gián dấp đã như vậy vậy tại hạ liền không nhiều làm phiền hai người đang khi nói chuyện kinh châu thái thủ phủ đã gần đến ở trước mắt gia cát lượng đưa tay ra xin mời tào tướng quân người làm sao mà biết ta là người nào tào nhân cảnh giác nhìn chằm chằm g i a cát lượng trong lòng hoài nghi hắn có hay không có mục đích khác điều này cũng không làm phiền tướng quân n đ ọ c lòng gia cát lượng khẽ cười nói sau khi liền lâng lâng rời đi không chút do dự tào nhân tức giận nhìn ra cát lượng rời đi bóng lưng nhưng không thể làm gì ngài chính là tào công phái tới người chứ đông nhiên một đạo ý cười tràn đầy âm thanh xuất hiện nương theo một trận tiếng bước chân hướng về tào nhân mà tới tào nhân q u a y đầu phát hiện người đến một bộ áo xám khí chất ôn hòa tại hạ lưu huyền đức tướng quân xin mời lưu bị ý cười dịu dàng nói tào nhân trong lòng khiếp sợ thứ đồ g ì nhi lưu bị một cái chúa công tự mình đi tới ngoài cửa n g à n tiếp kẻ địch dáng dấp như vậy là làm cho ai xem đây không thẹn là giả người tốt lưu huyền đức à. l ư u công an được con nào đó là phụng chúa công mệnh lệnh đến đưa tin bất tiện ở lâu tào nhân dùng cứng rắn địa ngữ khí nói từ ngực bên trong móc ra một phong tin đến đưa cho lưu bị lưu bị tiếp nhận cũng không nói nhiều cái gì vẫn như cũng là vẻ mặt tươi cười hướng về hai bên phải trái phân p h ó nói đến a đưa vị tướng quân này ra khỏi thành đi tướng quân đi thong thả bị không tiễn lưu bị khách khí nói dáng vẻ mười phần tào nhân khéo léo từ chối trực tiếp bỏ lên trên bên cạnh mã thúc vào bụng ngựa liền dương trần mà đi chúa công người này không khỏi cũng quá ngạo mạn chút từ thứ tức giận nói rằng ai lời ấy sai rồi vị tướng quân này biểu hiện như thế đó là bởi vì tình châu bị bị đoạn lòng sinh bất mãn thôi lưu bị trầm rãi nói rằng phản phất đối với tào nhân ngạo mạn vô lệ cũng không để ở trong lòng nhưng hắn từ thứ vẫn muốn nghĩ nói cái gì nhưng lưu bị nhưng rất có tâm ý địa nhìn từ thứ một ánh mắt từ thứ trong khoảnh khắc liền mầm miệng chúa công đột nhiên ra cát lượng từ đằng xa đi tới xa xa địa h o á n lưu bị một tiếng lưu bị sau khi nghe xong ý cười càng sâu khổng minh tiên sinh đi thôi lưu bị lôi kéo ra cát lượng vừa nói vừa cười địa vào phủ đi lưu lại từ thứ một mặt không nói gì ngưng nghẹn chúa công có thể nào có tân hoan liền đã quên tình cũ tào nhân điều khiển mã ở đại lộ trên chạy vội trên mặt nhìn như bình tĩnh trong lòng nhưng sợ hãi thực sự là khủng bố cực kỳ kinh châu người thật là khuôn mặt tươi cơ hồ mỗi người đều cười xem dùng nhiều tự phản phất cái kia khuôn mặt tươi cười là sinh trưởng ở trên người bọn họ bình thường trong miệng hắn hùng hùng hồ hồ trên tay vừa tàn nhẫn địa dùng roi n g ử a quất roi một hồi mã lại tăng nhanh về hứa đô tốc độ hứa đ ô ngoài ngoại ô luyện binh đại doanh bên trong cha ngươi nhìn một cái tao nghĩ hiến vật quý tự địa đưa qua một cây cung cùng mấy cây tiễn tao tháo bán tín bán nghi địa tiếp nhận từ hoàng ngươi xác định cái này cũng có thể so với ban đầu bán càng chuẩn tao tháo nắm cung nhìn chung q u n h hỏi sách cha ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết tao nghĩ n h ú n mày ra hiệu tao tháo thử một chút xem cái này cung tên chính là mấy ngày trước tào nghị cùng tào tháo làm giao dịch hắn trợ giúp tiện nghi cha thay đổi cung tên tiện nghi cha phụ trách đem hắn quải ra ngoài phủ bên trong h a người tiểu tử này tào tháo n ắ m cung giơ tay làm bắn tên hình ai ai ai các loại a cha tào nghị vô cùng lo lắng đ i ệ u rời đi tào tháo tầm mắt càng làm tào tháo treo ở một bên khôi giáp di quá khứ ta mũi tên này liền cha ngươi này khôi giáp đều có thể bắn thủng ngươi có tin hay không tào nghị tự tin đạo tào tháo trong lòng r ụ c r i à dục dịch nếu thật có thể như vậy vậy sau này trên chiến trường ai có thể chặn hắn tào quân bước tiến quân địch binh lính chẳng phải là cũng như đồng nhất mỗi người sống sờ sờ thịt b i ệ n g đắm tào tháo dương cung nhắm vào chính mình khôi giáp nhẹ nhàng một nơi tay tiễn liền x e o điệu một tiếng bay ra ngoài thẳng tắp c ắ m vào vào cái kia ngân t i ế t khôi giáp nội bộ tào tháo ném mất cung tên bước nhanh chạy đến khôi giáp bên cạnh rút ra chính mình bắn c h ú n g khôi giáp tiễn chỉ thấy cái kia khôi giáp mặt trên n i ễ m nhiên có một cái mũi tên đại đậu được. được tào tháo trong lòng vui vẻ luôn mồn khen hay không sai bà cha tào ngươi thực sự là cha con trai n oan tào tháo giống như lão lệ tung hành dội ra hai tay muốn ôm chặt tào nghị tào nghị bỗng nhiên hơi động thân thể đã cách tào tháo xa mấy mét ai nha các ngươi người cổ đại cũng không thể hưng ơ bộ này à động một chút là ôm ấp khắc hít tào nghị trái tim co rút nhanh suýt chút nữa bị buồn n u ố n chết khắc khắc cha chú ý một hồi hình tượng tuy rằng ngươi không cái gì hình tượng tào nghị một mặt chính kinh sắc mặt nghiêm túc điệu nói với tào tháo tào tháo muốn ôm nhi từ không được mặt già đỏ ửng lúng túng nháy mắt ngươi đứa nhỏ này trở lại chuyện chính a cha tuy rằng đây là chúng ta giao dịch thế nhưng muốn thu được ta độc môn vật liệu đây t à o n g h ị c h ờ i gian hai cái ngón tay t r à sát ý tứ không cần nói c ũ n g biết biết rồi biết rồi tào tháo trong lòng đắc chí ý mãn vô cùng rất khó o nói t à o n g h ị cho hắn chỉnh ra như thế một cái đồ vật nếu là hắn cung tiến thủ người có tài tay một cái vậy hắn tào tháo bộ đội tinh nhuệ chắc chắn dương danh thiên hạ không thể cản phá giờ khắc này tào tháo nơi nào còn có thể lưu ý điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi đợi ngươi hồi phủ sau khi cha ngươi ta lập tức khiến người ta đem một vạn lạ vận chuyển đi qua tào tháo trên mặt một bộ thỏa mãn vẻ mặt phất tay nói được rồi cha tào nghị hai mắt tỏa ánh sáng liền rời đi bước tiến đều mang theo vui sướng lại nói bên kia trương tùng mang theo một cái dương vàng bạc châu đ á o đã đi đến kinh châu ngoài thành chưa vào thành liền có một người cưỡi ngựa mà tới người tới người phương nào người đến tháo một cái kỳ quái khẩu âm dâu ria tua tủa một bộ bà năm đại lao thô rắn g d ớ p trương tùng thấy thế trong lòng hiểu rõ này e sợ chính là cái kia lưu huyền đức bên người phó tướng liền thi lễ một cái tại hạ là ích châu biệt giá trương tùng ngưỡng mộ lưu công đại danh đã lâu đi ngang qua nơi này chuyên đến mái phòng thì ra là như vậy cái kia phó tướng tìm ngựa hô nào đó phụng chúa công chi mệnh đến trương biệt giá trường đổ bôn ba cực khổ rồi chuyên đến để vì là trường công đón gió tẩy trần phó tướng nói trương tùng vui vẻ tiếp thu theo phó tướng hướng về trong thành mà đi nay lưu huyền đức quả nhiên như nghe đồn bên trong bình thường khoan nhân yêu khách vậy hai hàng người ở trong thành tựu lâu uống một trận rượu trương tùng nghĩ chính mình còn mang theo nhiệm vụ đến liền thăm dò hỏi nào đó nghe lưu công hiếu khách chẳng biết có được không may mắn vừa thấy đó là tự nhiên cái kêu phó tướng phóng khoáng mà nói rằng chúa công sợ trương biệt giá chưa hết hứng giao phó ta để biệt giá uống lâu một chút nếu là trương biệt giá vội vã thấy nhà ta chúa công vậy tại hạ liền vì ngươi dẫn đường trương tùng kinh ngạc lại còn có tầm này nguyên do này lưu huyền đức thực sự là làm người nhìn với cặp mắt khác xưa phó tướng trực tiếp dẫn trương tùng rời đi hướng về kinh châu thái thủ phủ bên trong đi k h ô n g minh a ngươi nói tấm này tùng khi nào sẽ đến thái thủ phủ cửa lưu bị chắp tay đứng bên cạnh là g i a cắt lượng không ra một nén hương g i a cắt lượng cười nói t r ư ơ n g một trăm tám mươi chín x châu b ả n vẽ t r ư ơ n g một trăm tám mươi chín x châu bà vẽ ồ làm sao biết được lưu bị h i u kỳ cầu vân nói g i a cắt lượng tay cầm một cái quạt lông nghe vậy nhẹ nhàng lắc lắc sắc mặt thần bí chúa công cho rằng trương tùng lần này đến đây có hay không là tào tháo trong thư nói như vậy g i a cắt khổng minh hỏi chuyện này e sợ không phải lưu bị chắc chắn nói tào tháo gửi tin bên trong nói lích châu lưu trương sẽ ở trong ngắn hạn phái người đến thăm ý ở đoạt được kinh châu như tào tháo chỉ cần nói như vậy người trong thiên hạ kia e sợ gặp cười đến dụng rằng tào công đường đường một phương thừa tướng làm sao có thể nói loại này không có lượng mà lại có k h ó việc nhưng tào tháo một mực còn đề cập gần nhất vẫn bị nhiều mặt nhìn chằm chằm chững lỗ nói cái kia lưu trường đã cùng hán ninh trương lỗ cấu kết với nhau ý đồ trong ứng ngoài hợp tan giã tĩnh châu binh lực võ nguyên h đức cùng bồn tướng liên hợp đến lúc đó ích châu ngươi một mình ta một nửa nhưng tào tháo là làm sao cáo giả lưu bị há có thể không biết không sai t r ư ơ n g tùng đến đối với chúng ta không chỉ có không phải chuyện xấu vẫn là một việc chuyện tốt to lớn ra cắt lượng thần thái sáng láng mà nói rằng ồ sao lại nói lời ấy lưu bị sắc mặt bất biến ngữ khí nhưng kích động lên theo chúng ta ở hán ninh thám tử đền báo trương lỗ gần nhất có ý định hướng về í c châu mà đi mà lúc này đi không phải đối phương đi không những không phải tào tháo nói liên hợp mà là khai chiến g i a c á t lượng tăng thêm giọng nói lưu bị lông mày co giúp nhanh một lát sau mới thả lỏng khẩn minh tiên sinh nói thật là vì lẽ đó trương tùng chính là mang theo cầu viện mục đích mà tới g i a c á t lượng chắc chắn nói không sai nếu là trương tùng giờ k h ắ c này đi chính là hứa đô tào tháo trong phủ cái kia liền bằng đem toàn bộ ích châu chắp tay miệng cho mà đến kinh châu hắn ai biết chính mình sẽ không yêu cầu ích châu lưu bị trong lòng có chút đắc ý khoe miệng vung lên quân sư vậy chúng ta nên làm gì ứng đối da cắt lượng nhìn kỹ phía trước càng ngày càng gần xe ngựa nhẹ giọng nói trương tùng giờ khắp này đã hoàn m ị ở lâu không thể chờ đợi được nữa nghĩ đến thấy chúa công hắn như vậy nó n g ruột chúng ta chỉ cần giả ý đồng ý là xong lưu bị hiểu rõ xuống bậc thang vừa vặn phó tướng dẫn trương tùng vừa vặn đến cửa ngưỡng mộ đã lâu trương công đại danh bị ở đây có lễ lưu bị giơ tay làm xin mời hình ra hiệu trương tùng vào phủ không dám không dám lưu công nói quá lời trương tùng kinh hoàng vội vàng khoát tay h á o một cái theo tiến vào phủ trong phủ các loại đồ ăn b ầ rượu đã tràn đầy địa xếp đặt một bàn lớn đến trương công mời ngồi lưu bị khách khí nói trương tùng vào chỗ một đám người lúc này mới tán gẫu lên u ố n rượu trương tùng liên tiếp muốn mở miệng lại không được này lưu bị làm sao chỉ lo nói chuyện t i ế m không hỏi chính mình đến mục đích điều này làm cho chính mình làm sao mở miệng bây giờ lưu công thủ kinh châu có thể có bao nhiêu quận huyện trương tùng không cách nào chỉ được chủ động hỏi kinh châu chính là mượn tại sao có bao nhiêu quận câu chuyện lưu bị đáp trong giọng nói tựa hồ có tiếp h ậ n ta chúa công chính là hán triều h o à n g thúc đẩy n ã không thể chiếm cứ quận huyện cái khác đều là hán triều n ị tặc nhưng ỷ mạnh h i ế t yếu xâm chiếm thổ địa trên đời nào có việc này vừa mới phó tướng một mặt phẫn hận nói lưu bị sắc mặt khó lường chỉ chốc lát sau vội vàng khuyên hỏi viễn đừng nói quá nhiều ta có gì đức dám to gan nhiều v ọ n g tử trương tùng sau khi nghe xong cười ha ha đỡ chính mình trồng dâu lời ấy sự khác biệt ta lưu công lưu công chính là hán thất chính thống nhân nghĩa chi danh viễn dương tứ hải không cần nói là này chỉ là kinh châu coi như là nơi ở vị vậy thì như thế nào đây trương tùng lớn mật mở miệng người mà chơi chính là tim đập lưu bị sắc mặt thay đổi vội vàng c h ắ p tay trương công quá mức bị không dám làm bên này hai người cáo biệt sau khi lưu bị cho trường tùng sắp xếp một nơi, nơi ở hai người lại trẻ chén mấy ngày trước khi rời đi trương tùng trong lòng khá là căng thẳng thành bại liền ở đây một lần chính mình hôm nay nhất định phải mang gì đó trở lại hắn nhớ tới ích châu lưu trương cái kia phó hoang đường giáng dấp mà lưu bị cùng hắn s á c thực tuyệt nhiên ngược lại tâm tư kiên định hơn lưu công dừng chân đưa đến nơi này liền có thể chỉ là nào đó còn có một chuyện cho biết trương tùng nói rằng há bị rửa t hay lắng nghe lưu bị dù bận vận ung dung nói tối hôm qua quân sư đã qua hắn trong phòng trình bày một phen trương tùng tâm tư hắn đã biết tám phần tùng lần này đến đây quan kinh châu đông có tu quyển thường hoài hùng cứ bắc có tào tháo mắt nhìn chằm chằm không phải có thể lâu l u y ế n khu vực vậy trương tùng phân tích nói bị biết như vậy nhưng không có kinh châu bị có thể đi hướng về nơi nào đây lưu bị thở dài một tiếng ánh mắt p h i ề n m u ộ n y thị tùng nói như vậy ích châu hiền nhét đất màu mỡ làm bên trong dân đủ quốc phú thật là một cái nơi đến tốt đẹp huống hồ ích châu hiền năng nhân sĩ cựu mộ lưu hoàng thúc chi đức như lưu công có thể lên kinh châu binh lính tiếng quân thần tốc ích châu không chỉ có bá nghiệp có thể thành hán thất cũng có thể hưng lưu bị làm từ chối hình nôn từ khấn thiết bị sao dám làm này lưu ích châu cũng là hoàng thất dòng họ ơn trạch bộ t h ụ chung lâu rồi dứt lời còn rất có thâm ý địa nhìn trương tùng một ánh mắt người khác ha có thể dễ dàng giao đạo tử trương tùng tâm trạng m ộ t hãi vội vàng chắp tay nói cũng không tùng chủ bán cầu vinh kim lưu quý ngọc tuy là hán thất sau khi nhưng bản tính mụ mẫm không thể mặc cho hiền dùng có thể lại thêm chi trương lỗ ở bắc thường xuyên xâm phạm bây giờ hích châu đã là lòng người ly tán đều tư minh chủ nay nộ g lưu công thùng âm thầm vui mừng vậy trương tùng mấy câu nói đem lưu bị nâng lên trời trong lời nói tất cả đều là đồng ý tận trung tâm ý lưu bị âm thầm suy nghĩ biết được người này vì là trương lỗ việc mà đến nhưng không nghĩ đến là chuyện như thế xem ra cái này trương tùng còn giấu giếm tâm cơ a nhưng nếu là bị xuất binh tục chung cái kia lưu quý ngọc cùng ta chính là đồng tông như công tri khủng người trong thiên hạ thoá mạ ta vậy trương tùng thấy lưu bị thái độ dĩ nhiên buông lỏng vui mừng trong bụng đón thêm lại lịch nói thời loạn lạc r a anh hùng đại t r ư ở n g phu trước tiên kiến công lập n g h i ệ p trước n h ư hiện tại không lấy bị cái kia tào tháo c ấ p đi đó là mới gặp hối hận không nớt lưu bị nặng nghề thở dài một hơi trương tùng nói rất có lý chính là nói ở trong tâm k ả m của hắn cái kia t h u đạo hộ n g ề thiên sơn và thủy sẽ không thể mới quỹ mà không thể hành như bị muốn lấy chi lại nên làm gì Trương Tùng dường như đã sớm chuẩn bị, từ trong tay háo móc ra một trường ra dường như đưa chuẩn háo chỉ, cho đã đồ sớm móc bị, lưu bị Lưu xem, nhưng xem đổ, liền nhưng cùng này mời xem, xem i đồ, b ế tê thục trung tới bản vẽ, chỉ thấy mặt t chỉ con rồi. r Lưu đường kéo Bị bản vẽ, n sáng loang chính trung địa địa hình, núi sông là địa thục thế hiểu địa một cái vực này liền đem toàn bộ ích châu bố trí canh phòng tất cả đều báo cho cho hắn có câu nói biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng vậy hắn còn lo gì không lấy được này ích châu lưu bị vui vẻ lập tức liền vỗ vỗ trương tùng vai tùng có một bạn tốt tên là pháp chính nếu là lưu công h i ế u cần gì mớn liền có thể cùng hắn mật m ê u người này định có thể giúp lưu công thành sự lưu bị chắc tay n g à y khác được chuyện tất làm báo đáp lớn t r ư ờ n g công trương tùng thấy mục đích đã đạt đến trong lòng công d u n g liền ra đi về ích châu t r ư ơ n g một trăm chín mươi xuyên tìm tiễn t r ư ơ n g một trăm chín mươi xuyên tìm tiễn mà một bên khác tào nhân đã nhật cản đêm cản địa trở lại hứa đô đại minh ta trở về tào nhân xoài bước bước vào trong sân hô lớn nghe tới âm thanh rất là lanh lẹ tử hiếu trở về tào tháo nghe được tiếng nói của hắn đẩy cửa ra đi vào đi để hắn mở mang chúng ta binh khí mới tào tháo một mặt kiêu ngạo ngữ khí thỏa mãn cha ngươi dùng như thế kích động sao có vẻ ngươi không có kiến thức à? t à o n g h ị một mặt một lời khó nói hết mà nhìn cha nếu là chính mình cha có đôi này đôi e sợ đã vểnh đến bầu trời mấy ngày nay hắn tự mình đem bản vẽ d a o cho trong quân thợ thủ công thợ thủ công bắt kịp qua đêm chế ra mấy cái thành phẩm đưa cho tào tháo vừa nhìn có thể so với tào nghị này thanh khuôn còn uy lực to lớn ngươi biết cái gì đang khi nói chuyện tào nhân đã tới đến bên cạnh hai người đại h u n h từ hoàng các ngươi đang thảo luận cái gì tào nhân nghi hoặc hỏi sao hắn đi tới một chuyến kinh châu khi trở về liền nghe không hiểu nói lưu huyền đức địa bàn thực sự là suối quậy tử hiếu ngươi đến rồi đi dẫn ngươi đi xem một thứ tào tháo thần sắc kích động kéo qua tào nhân liền đi ai vậy ta có thể đi rồi cha tào nghị đứng tại chỗ bất động ở đằng x a gọi không được ngươi cũng tới tào tháo quay đầu lại lại đi tới tự mình đẩy tào nghị một cái như thế kích động thời khắc con trai của hắn cái này phát minh người làm sao có thể không có mặt đây không ở hắn làm sao hướng về tử hiếu khoe khoang nhi tử tào tháo trong lòng đắc ý mà nghĩ h u ố hồ cái kêu kinh châu còn không biết là cái tình huống thế nào đây nếu là sự tình có biến còn chưa cho hắn người đại quân sư này ở một bên bảy mưu t i n h ka b u ồ n công tử thời gian quý giá nếu là cha cho mời nhớ tới phó bạc tao n g h ĩ lười biếng nói vừa nói còn đánh một cái to lớn áp tao tháo tự nhiên không có gì n g h ĩ chỉ là trong lòng không khỏi nghĩ đến sau đó tử hoàng nếu như biết thân phận của mình địa vị biết rõ bản thân mình là làm sao sở hữu vạn quán tiền tài có thể hay không muốn càng nhiều đây chính là nói sau đại huynh đến tột cùng là cái gì đồ vật như vậy ngạc nhiên tao nhẫn hỏi tào nghị p h ả n phất có thể nhìn thấy trên đầu hắn cái kia đ ạ i đại dấu chấm hỏi đang lay động phúc ngữ một câu cha chính là làm ra vẻ tổng làm một ít thần thần bì bí, bí ai nha n g ư ơ i đến liền biết rồi vật ấy chính là chưa từng có ai đồ vật tào tháo ngữ khí càng đắt đỏ tào nhân lòng hiếu kỳ liền như vậy bị treo rất cao có câu nói ba người đồng hành át sẽ có thầy ta tào nghị rõ ràng chính là trong n à y sư từ hoàng a ngươi cho rằng tào công đặt xuống kinh châu phần thắng bao nhiêu a tào nhân đột nhiên hỏi tào tháo biểu hiện căng thẳng cũng nhìn kỹ tào nghị cái này mà chuyện sớm hay muộn tao nghị sơ sấm núi dứt khoắt nói rằng người hỏi hắn làm sao biết bởi vì trong lịch sử chính là như vậy với rồi thế à như vậy rất tốt đại huynh tào nhân sau khi nghe xong n ữ khí đột nhiên kích động lên không thể chờ đợi được nữa mà muốn cùng tào tháo nói cái gì khắc khắc tào tháo đột nhiên nặng nề g h ho khan một tiếng tựa hồ đang nhắc nhở tào nhân cái gì chú ý chú ý không muốn bại lộ a lao đệ ngài nên nói phục tào công mau mau đặt xuống kinh châu a ta xem cái kia lưu huyền đức thực sự hung hăng đến m ứ c giấc tào nhân lôi kéo hoảng trên thực tế lưu bị không chỉ có không hung hăng hơn nữa còn nhu hòa cực kỳ ồ đây là vì sao a tào tháo cho rằng tào nhân ở kinh châu tìm được cái gì liền chính kinh ngự khí nói rằng kinh châu chính là trung nguyên trung tâm a cha điều này cũng không biết tào nghị n ổ nước bọn một câu trong lòng ghét bỏ không trách cha già đầu còn là một t ò à n quân nếu như không muốn chính hắn một cái nhi tử sớm đã bị lao tào quấn g o i chứ tào tháo bị tào nghị một câu nói ngại lại hắn đây còn có thể không biết có điều cha ngươi mấy ngày trước đây nói muốn cho lưu trương phái người đến cầu ngươi người đâu tào nghị thuận miệng hỏi lưu trương chậm chạp còn không phái người đến chẳng lẽ người hướng về lưu bị chỗ ấy đi tới ô i cha thực sự là không còn dùng đ ư ợ ca h ắ n tự nhiên đi lưu huyền đức nơi đó có điều ta ha có thể để hắn t ạ n nguyện tào tháo ngữ khi kiêu ngạo nói hắn đã phái người ngăn lại tấm tia tùng từng tin tưởng không được mấy ngày thì sẽ có trương tùng ở kinh châu mất tích đồn đại chạy ra lời đồn đ ạ i vừa ra là hắn tào tháo làm hoặc là hắn lưu bị làm còn trọng yếu hơn sao nói chung chính là cái k i a lưu huyền đức mơ ước ích châu đã lâu liền trộm xuống ích châu đi sứ thần đến lúc đó lưu trương tây có trương lỗ bắt có lưu bị cầu viện ai liền không thể tìm được hắn này ích châu hắn tào mạnh đức là lấy trác cha ngươi thực sự là thông minh tuyệt đình ừ tao nghị đùng, đùng, đùng địa xem ra mình cha cũng vẫn không có như vậy buồn mà đó là tào tháo hờ hững tiếp thu có thể nghe tào nghị lời nói làm sao nghe có một tia quái gì đây thông minh tuyệt đỉnh ba người một đường đi đến quân doanh lui tới tướng sĩ đều t ổ n g quân địa hô tào tháo tào tháo thỏa mãn gật đầu từ hoàng a đem cái tia cùng tên lấy ra đi tào tháo cười nói tào nghị lấy ra thay đổi tốt mấy cái cung một cái giao cho tào nhân một cái giao cho tào tháo từ hiệu a n g ư ơ i thử xem tào tháo thúc giục tào nhân nhìn mình trong tay cùng tên nói vật ấy phổ thông đó là cười đến dụng rằng chỉ riêng này cảm giác liền cùng trong ngày thường trong quân dùng cung không giống nhau nhưng nói nó đặc biệt đây hắn lại nói không ra không cách nào hắn chỉ được dương cung tự mình thử một lần tào nghị lại đưa tới một cái tiễn tào nhân tiếp nhận nhưng là kinh hãi mũi tên này sao như vậy chi mềm mại trong ngày thường trong quân sử dụng tiễn một cái đều có một quả dưa hấu nặng như vậy muốn bắt lên tiễn cần phải k h ắ c thường với người thường khí lực không thể vì lẽ đó cung tiễn thủ mới là mỗi nhánh quân đội bên trong bánh bao người thử xem liền biết rồi tào nghị không có giải thích cái gì có vài thứ chính là dược đã nếm thử mới biết tào nhân ban tín bán nghi vô cùng dễ dàng dương cung sau đó nhắm vào xa xa chính là một cái địa tào nhân một nơi tay cái kia tiễn liền x è o đ ị a một tiếng nhanh như t ậ t phong bay ra ngoài xa xa binh lính cầm tiễn chạy tới tướng quân hảo tiên pháp chính giữa hồng tâm tào nhân vui vẻ liên tục tán thưởng tào nghị t ử hoàn g quả thực đại tài đó là cũng không nhìn là ai như tử tào tháo xen m ồ m một bộ khiêu khích địa gián dấp ha ha cái này cha quá ngây thơ hắn không muốn nhận tào nghị kêu khổ thấu trời nói càng đặc sắc còn ở phía sau đây ngươi theo đến tào tháo còn nói ba người cùng đi đến bia nơi đó tào tháo đột nhiên đẩy một hồi bia tên bia tên xoay tròn một vòng tào tháo chỉ vào bia tên trên hàng lớn ra hiệu tào nhân nhìn nhìn thấy không tử hiếu tào tháo nói tào nhân vừa nhìn thân thể bỗng nhiên chấn động quá khiếp sợ tại sao có thể có như vậy sắc bé tiễn thậm chí có thể xuyên bia tên đây chính là tử hoàng phát minh xuyên tìm tiễn tào tháo giải quyết dứt khoát tuyên bố xuyên tìm tiễn hắn làm sao không biết cha thật biết đặt tên a có điều cũng coi như danh xứng với thực tào nghị thầm nghĩ nói chương một trăm chín mươi mốt n g o ạ long muốn về nhà cỏ chương một trăm chín mươi mốt n g o ạ long muốn về nhà cỏ vốn lượn trên đường nhỏ một chiếc xe ngựa chính chậm rãi hành xe ngựa bánh xe ở lầy lội trên đất lưu lại một cái cái bánh xe giấu t ư ớ n g quân phát hiện tung tích một người lính kích động hô trong miệng hắn tướng quân triệu vân n h ấ c theo một cây trưởng t h ư ờ n g ngồi ở trên lưng ngựa ngay vậy triệu vân vươn mình từ trên lưng ngựa hạ xuống đi tới ven đường nhỏ tinh tế kiểm tra hôm nay bọn họ chính là phụng chúa công mệnh lệnh đem trương tùng mang về có thể tuyệt đối không thể lỗ mãng bị tấm k i a tùng thuận lý trở lại ít châu nay ấn còn thâm bọn họ e sợ vừa rời đi không xa tướng quân chúng ta muốn truy sao một người lính trong tay nắm bắt bùn và hỏi triệu vân suy tư chốc lát đơn giản ý hai mà hạ lệnh truy một trận vang dội tiếng vó ngựa khoảnh khắc lại đang trên đường nhỏ vang lên đoàn người hướng về cánh rừng nơi sâu xa đuổi theo trong rừng trương tùng một mặt thích dí địa ngồi ở trên xe ngựa cầm trong tay chính là một bản b ì n h thư bây giờ đại sự sắp thành gọi hắn có thể nào không trong lòng dập dởn nếu là cái kia lưu huyền đức bắt thích châu tiến một bước lại gọi đế vậy mình công lao chẳng phải là xa xa dẫn trước cho người khác vừa định hoán người đánh xe dừng lại tại chỗ tu sửa tu sửa trương tùng liền phát rác xe ngựa lại chính mình ngừng lại hắn vén dèn lên nghi hoặc đặt câu hỏi nhưng là phía trước nói đường không thông. nay nhìn lên trương tùng trong lòng chính là chấn động phu xe kia đi nơi nào sao còn có thể biến mất tại chỗ trương công không chờ trương tùng phản ứng lại một đạo thanh em khàn khàn liền xuất hiện ở trương tùng bên thay ai trương tùng căng thẳng nhưng không thấy có người xuất hiện trong lòng không khỏi suy nghĩ lung tung cho rằng não l o ạ quỷ hãn từ trước đến giờ đối với châu b ò r ắ n giết kính sợ tránh xa lúc này cũng là trong lòng run sợ đến không được liền một phát bắt được xe ngựa trong vách không dám đi ra ngoài trương công chớ hoảng sợ tại hạ triệu tử long tào công cho mời đặc biệt mệnh lệnh tại hạ đến vì là trương công dẫn đường tiếng v õ ngựa dần dần tới gần trương tùng chu vi cũng xuất hiện đao kiếm va chạm âm thanh hắn lúc này mới dần dần sáng tỏ lại đây chính mình đây là bị cướp nếu không phải những người hư hữu đồ vật cái kia liền không cần hoảng sợ trương tùng bình tĩnh địa thu dọn thật chính mình dung nhan dáng vẻ ung dung đi ra xe ngựa vừa xuống xe ngựa vừa mới phát hiện đi theo bên cạnh mình hộ vệ cùng với phu xe cũng đã ngã trên mặt đất chỉ là trên người nhưng không thấy huyết trương công chớ lo lắng bọn họ chỉ là quá mức mệt nhọc ngất đi mà thôi triệu vân đàng hoàng trịnh trọng đ i ệ nói trương tùng nghe vào trong t a i sao có thể không biết là xảy ra chuyện gì chỉ là cảm thán này tào mạnh đức người ở bên cạnh đều vậy không biết xấu hổ chút làm sao triệu đại tướng quân dương danh thiên hạ bây giờ cũng c a m nguyện làm bực này tiểu nhân làm sự sao trương tùng trào phung nói triệu vân vẻ mặt bất biến tất cả chỉ vì chúa công bá nghiệp tử long hy sinh cái gì đều không chối tử ừ trương tùng xem thường cười nhạo một tiếng xin mời trương công triệu vân mặt ngoài khách khí lễ phép xin mời kỳ thực hắn trương tùng lần này hứa đô là không đi cũng lấy đi trương tùng biết mình chạy trốn không được liền cũng không có g i r u ộ định đi mở mang cái kia tào mạnh đức đến tột cùng là nhân vật anh hùng cũng hoặc là gấu chó phong thái cho tới cái kia lưu huyền đức sự chính mình bản vẽ cũng nộp h á p chính cũng chuẩn bị quá tào tháo c ư ớ p chính mình hoặc không cướp kết cục đều là như thế nhiều bên đích châu tranh chấp tình thế bắt buộc mấy ngày sau khi kinh châu thành liền lại nên đón một cái bất ngờ chi khách lưu bị nghe thuộc hạ b ẩ m báo đ a m chiêu hoàng phó tướng trước tiên lĩnh hắn đi chạm dịch tiếp đón gió lưu bị hạ lệnh đối với điều này người đột nhiên đến thăm chính mình vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng đ ể phong bất chắc vẫn phải là trước tiên đi tìm quân sư thương lượng một chút đối sách không thể c h ú công lưu bị vừa dứt lời ra cắt lượng liền nhanh chân đi vào pháp chính chính là bí mật đến đây nếu là ở trạm dịch đãi tiệc e sợ lôi kéo người ta chú ý chút ra cắt lựa khuyên không sai lưu bị bỗng nhiên tỉnh ngộ hóa ra là chính mình kích động rồi càng không có cân nhắc đến loại này hậu quả nếu là pháp chính đến hắn kinh châu một chuyện bị lưu trương một phương biết được cái kia lấy lưu trương đa nghi tính tình hắn thành sự độ khả thi liền lại yếu đi một ít cái kia quân sư pháp chính lúc này đến đây là có mục đích gì lưu bị cho mày hỏi chúa công không ngại suy nghĩ một chút t r ư ơ n g tùng bây giờ ở nơi nào ra cắt hai mở miệng hỏi trong giọng nói có một ít n g h i nghị lưu bị vô đuổi đã trở về ít châu vậy mà ra cát lượng nhưng lắc lắc đầu không đúng trương tùng vẫn chưa trở lại ích châu cớ gì ra lời ấy lưu bị không rõ không phải là trương tùng trở về ích châu mới sẽ làm pháp chính tới đây giúp hắn một tay sao lúc này chính là căng thẳng thời điểm trương tùng đoàn đoàn sẽ không tùy tiện để cho mình bạn thân ra ích châu pháp chính đến đây e sợ chỉ có một cái khả năng ra cát lượng c a o mày nhấn mạnh cái kia chính là nó thu được trương tùng tin nhưng chậm chạp không thấy trương tùng người lưu bị ngạc nhiên giao điệu một hồi liền đứng lên trương công n ộ hại lưu bị ngữ khí đau xót phản phát không thể tin tưởng bình thường cũng không phải chỉ là sợ là kế hoạch của chúng ta đã bị người khác biết được g i a cát lượng lắc lắc đầu thở dài nói lại là tào tháo bên người người bí ẩn kêu đoán chúng rồi kế hoạch của bọn họ sao g i a cát lượng có chút thất vọng ý. phản phất mỗi một lần đều bị người này chẳng ngang chẳng lẽ người này vẫn đúng là xem nghe đồn bên trong nói như vậy có thể khai thiên mắt không được lưu bị sắc mặt có chút đỏ lên tay không ngừng được địa run r u dày rõ ràng hắn nổi giận đến t ộ n cùng là người nào nhiều lần đoán đúng chúng ta thiên ý vô phùng ngữ kế lưu bị nhỏ giọng liều mạng che giấu lựa giận của chính mình da cát lượng tự rêu giống như địa cười cận ngoạ long ngoạ long từ hắn xuống núi tới nay liền chưa từng thuận buồng sôi do quá bố trí cục đều bị khám phá hay là hắn liền nên ở trong nhà lá tính tỏa một đời đang ở hứa đô tảo nghị cũng không biết chính mình năm lần bảy lượt tiết lộ đã để ra các khổng minh sản sinh phải về xào huyện tâm tư lưu bị phất tay gọi tới phó tướng mau chóng đem pháp chính tiếp đến quý phủ ra cắt lượng thấy thế cũng không còn nhiều lời chỉ nói thân thể mình suy yếu cùng lưu bị tố cáo lùi trong lòng hắn rõ ràng trải qua việc này sau khi lưu bị từ nay về sau sợ là sẽ không lại dễ dàng tin tưởng chính mình đưa ra n g kế lưu bị không ngừng mà xoa chính mình huyện thái dương sắp mặt một mực tào mạnh đức a tào mạnh đức ngươi thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay a danh tiếng tốt người tốt mới đều bị ngươi chiếm mấy lần chúa công vị tiên sinh kia đưa ra muốn ngài đi gặp hắn ước chừng sau một nén hương phó tướng lại tới báo lưu bị nói lưu bị trong lòng nén giận thứ đồ gì nhi còn làm một ít thần thần bí bị xiết bất đắc dĩ hắn chỉ được đứng dậy để phó tướng dẫn đường đi đến pháp chính ngồi ở địa phương lưu bị xuống xe ngựa trước mắt là một cái rách rách dưới dưới nhà tranh trên nóc nhà thỉnh thoảng còn rất xuống mấy cây cỏ dại phát sinh nhỏ bé tiếng vang chương một trăm chín mươi hai một bài đồng dao gợi ra huyết án chương một trăm chín mươi hai một bài đồng dao gợi ra huyết á n lưu bị đi vào vừa nhìn một người chính lo lắng ở trong phòng qua lại đi tới nhìn thấy lưu bị đi vào mau tới trước hỏi người tới nhưng là lưu công hiếu trực chờ đợi đã lâu lưu bị chắp tay nói rằng ngưỡng mộ đã lâu hiếu trực đại danh có đủ lễ lưu công thời gian cấp bách ta tới đây tìm lưu công chính là vì ích châu việc pháp chính nhỏ giọng bay về lưu bị nói rằng công vì sao cẩn thận như vậy đây là kinh châu đều có thể không lo lưu bị động viên pháp chính nói rằng lưu công hữu không biết vốn là ta cùng tử kiều ước định cùng lưu công hiến kế hoạch sau mau trở về lấy mưu hậu sự nhưng tử k i ể u cũng không biết tung tích thực sự là khó có thể an lòng à. pháp chính bay về lưu bị nói rằng chuyện này liên quan với trương tùng mất tích tin tức trước ra cắt lượng cũng đúng lưu bị đã nói tự nhiên là biết đến nhưng lúc này cũng không biết làm sao mở miệng lưu công vừa đã đến đồ hay là muốn mau chóng lưu định l ị c h châu việc có điều lưu trương thủ hạ tướng sĩ như nhiều muốn làm hết sức suy yếu thực lực mong rằng lưu công viết một phong thư hơi biểu liên hợp c h i tâm lấy chống đỡ giang đông tôn quyền vì là do hướng về cái kia lưu trương đòi lấy bộ phận binh mã tại hạ trở lại nhất định thế chân vạc giúp đỡ đợi được ích châu trống vắng mong rằng lưu công mau chóng lấy ích、châu. pháp chính quay về lưu bị khuyên từ khi trương tùng không gặp sau đó pháp chính liền hoảng loạn một hồi hắn cũng không biết trương tùng đến cùng đi tới nơi nào sợ nhất chính là lưu trương nhìn thấu hai người mật mưu sau đó đem trương tùng cho tiêu diệt lời nói như vậy ích châu những người kia từ trước đến giờ cùng pháp chính không hợp sớm muộn cũng sẽ bại lộ cho nên khi vụ trí gấp là mau chóng khuyến khích lưu bị đem lưu t r ư ơ n g d i ệ t như vậy sẽ không có nỗi lo về sau mà pháp chính hiện tại liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đến cho lưu bị làm nội ứng chính là vì tương lai có thể ở lưu bị bên này thu được một vị trí có thể tưởng tượng nếu như lưu bị thật sự dựa theo pháp chính kế hoạch bắt ích châu vậy cái này pháp chính có thể nói là đầu công nói không chắc một cao hứng chính mình chính là ích châu lao đ ạ i rồi đến thời điểm những người cùng mình không hợp người từng cái từng cái sách ra tới thu thập cùng lưu bị sau khi nói xong pháp chính không dám ở lưu bị nơi này lưu lại quá lâu mau mau đi lặng lẽ ích châu trong thành châu mục p h ụ lưu bị cái này đ a n dày d ơ m thai to tặc ta hảo tâm hảo ý có liên hợp tâm ý không nghĩ đến hắn lưu bị lại dám đánh ta ích châu chủ ý một thân cẩm phục lưu trương tức đến nổ phổi từ trên ghế thái sư nhảy lên trừ ấm lên mấy ngày nay từ bọn hạ nhân trong miệng biết được hiện tại ở ích châu trong thành truyền lưu mở ra một bài đồng giao có nhân có nghĩa h u y ề n đức lang mới là hán triều tôn t h ấ t vương kinh châu huyết thư thiên địa ám ích châu sớm m u ộ n phải thuộc về lang phải thuộc về lang bọn hạ nhân chính đang nói bài này về thời điểm trùng hợp bị lưu trương nghe được lúc này giận dữ phải biết chân trước mới vừa cái này trương tùng dẫn theo một xe vàng bạc châu đ á u bảo là muốn dựa vào ba t ứ c không nát miệng lưới thuyết phục lưu bị nhưng không nghĩ đến lưu bị sớm đã có mưu ích châu tri tâm nếu như sớm biết mấy ngày lời nói nơi nào còn có thể tổn thất nhiều như vậy vàng bạc châu báu đứng dậy trực tiếp đem bên cạnh bàn đá ngã lăn trong đất quay về bên ngoài h ồ lớn đều cho ta đi vào chỉ chốc lát lấy bàng hy cầm đầu đông đảo cha xét tình báo nhân viên đi vào nhìn thấy một chỗ tàn tạ mau mau quỳ xuống gần nhất có thủ đồng dao các ngươi cũng biết liệu trương lạnh lạnh hỏi vừa nghe lời này bàng hy trên c h á n hắn liền xuống đến rồi hắn đúng là nghe nói nhưng cũng chính là gần nhất trong vòng ba ngày mới nghe thấy thế nhưng bị hỏi chỉ có thể nhắm mắt nói rằng khởi bẩm chúa công thuộc hạ nghe nói sau khi vẫn ở xác nhận hư thực vạn nhất là tào tháo hưu kế thuộc hạ sợ ảnh hưởng chúa công phán đoán vì vậy được rồi lưu trương trực tiếp đánh gãy bảng hy lời giải thích người đ ế n a cho ta đem trương tùng gọi tới lưu trương quay về bên ngoài h ồ chỉ cần đem trương tùng gọi tới là có thể nghe n ó n g dù sao dựa theo thời gian trương tùng đã sớm nên trở về mới là không đúng vậy tại sao không có đến cùng mình phụ c mệnh lưu trương đột nhiên nghĩ tới chuyện này、Ngày. chúa công trương tùng vẫn chưa có trở về hơn nữa có đồn đại gọi trương tùng đã ở kinh châu mất tích b ả n g hy ở một bên túi đầu nói rằng hắn đã nghĩ đến một khả năng chưa có trở về ở kinh châu mất tích lưu trương vừa nghe liền hai mắt một h ắ c lần này thực trí a lưu bị chuẩn bị tấn công ích châu như vậy trương tùng đi tới sau khi là thành thật không về được húng chi trương tùng nhưng l à mang theo một xe vàng bạc châu đ á o đi phòng trừng ư hiện tại đã nương nhờ vào lưu bị lĩnh phong thưởng này c ơ mờ n ở lưu trương chuẩn bị thuận lợi lâu ít đồ u ă n g ngã phát tiết một hồi thế nhưng trong tay đã không có đồ vật còn mất tích cái giám a rát rưởi toàn bộ cút cho ta đi ra ngoài nhìn thấy trước mắt q u ỷ bảng hy bọn họ vừa vặn đem hỏa phát ở trên người bọn họ không được hiện tại lưu bị muốn tới công chiếm ích châu chứ lỗ người này cũng g ụ c già ụ c dịch ích châu lại như thế xuống liền nguy hiểm lưu trương vũ c h á n một trận than thở xem ra chỉ có đi đầu quân tào tháo tổng không đến nỗi ném mất mệnh không phải nghĩ đến bên trong lưu trương mau mau đi c h ậ m chậm đi đến thư phòng viết một phong thư khiến người ta cố gắng càng nhanh càng tốt đưa đến tào tháo nơi đó hứa xương thành giao luyện binh đại doanh ở trong trương tùng nhưng, nhưng l ạ ăn no liền mắng mang tào tháo được kêu là một cái máu chó đầy đầu a không có c á c nào này thật không trách người ta trương tùng trương tùng vừa mới bắt đầu cũng coi như là có chút chờ mong tới gặp thấy cái này uy danh viễn dương tào mạnh đức kết quả tào tháo nhìn thấy trương tùng lần đầu tiên một câu nói nhịn không được lúc này b ậ t thốt lên mẹ nó người này làm sao trường như thế xấu ha ha các ngươi mau nhìn ta lần thứ nhất thấy như thế xấu người tào lão bản thực sự là nhịn không được b ậ t cười lần này triệt để là đem trương tùng cho đắc tội rồi hành ta không phải tù binh sao muốn giết muốn thịt theo ngươi ngược lại chờ lưu bị đoạt được kích châu sau khi có ngươi họ tào khóc thời điểm nếu như vậy trương tùng cũng không có bận tâm đem tào tháo nhà trên đất lòng đất thân thích đứng xếp hàng thăm hỏi một lần tức giận tào tháo trực tiếp muốn sao đao đi vào chặt cái này số bức thế nhưng nghe được trương tùng nói đợi được ích châu bị lưu bị lấy xuống thời điểm tào lao bản liền chuẩn bị để trương tùng tận mắt chính mình bắt t ích châu đến thời điểm lại muốn trương tùng đầu liền sắp xếp người đem trương tùng nốt vào nơi này ăn ngon uống ngon hầu hạ đừng tự sát cái gì tào tháo tự nhiên là sẽ không hướng về nơi này đi dạo nhưng trương tùng mỗi ngày hãy cùng đánh thẻ đi làm như thế sáng sớm lên đang ăn điểm tâm trước, trước tiên quay về tào tháo trong nhà hiện có người tiến hành một lần thân thiết mà thân thiện thăm hỏi sau đó ăn điểm tâm ăn xong điểm tâm buổi sáng là lòng đất nam thân thích sau đó ăn cơm trưa buổi chiều là lòng đất nữ thân thích sau đó ăn cơm tối buổi tối nghỉ ngơi tuyệt không tăng ca ở trương tùng lặp lại như thế hôn n ú c bên dưới nửa cái quân doanh người đối với tào tháo gia phổ đó là thuộc như lòng bàn tay Trưng trong trưng trong kế trương 193, kế, kế kế. lúc này tào tháo đang ngồi ở trên ghế trong tay cầm một phong mới vừa đưa tới tin đưa người đáng tin dĩ nhiên là lưu trương tào tháo rất là bật mực cái này lưu trương sẽ không phải biết rõ bản thân mình cấp rơi xuống trương tùng cố ý tới họ chính mình muốn người chứ kết quả mở ra tin vừa nhìn tào tháo trực tiếp một cái tắt vỗ tới trên đùi này dĩ nhiên là lưu trương một phong cầu cứu tin trong thư nói lưu bị cùng trương lốt đều muốn đối với ích châu dục mình muốn cho tào tháo phái binh gấp rút tiếp viện ích châu đến thời điểm đồng ý đem ích châu chắp tay mừng cho chỉ cần bảo lưu chính mình ích châu mục địa vị là được tào tháo tự nhiên đại hỷ h u n g hục cầm tin đi đến hậu cần doanh tìm tào nghị lúc này tào nghị chính đang hậu cần trong doanh trại làm ọ tệ h n cánh gà nướng đây lần trước cầm mới được ngân lượng ký rồi một bao họ tệ h n cánh nướng gia vị đi ra tào nghị liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu rồi、Ồ. mùi gì làm sao thơm như vậy tào tháo vừa ở vào hậu cần doanh đã nghe đến một trận nước mũi mùi thị vị loại này hương vị là trước chính mình chưa từng có nghe thấy được quá cánh gà nước a cha ngươi m u ố n t à o nghị quay đầu hỏi đến một cái tào tháo đưa tay liền muốn đi đón trước mặt suýt chút nữa bị tào nghị một đầu ngón tay đâm tiến vào trong miệng một ngàn lạ n g một cái không dối trên lửa dưới muốn ăn nắm mặt đến t à o nghị cơ cơ ngón tay nói rằng ngươi làm sao không đi cướp lao tử là cha ngươi tào tháo phiền mượn ăn nhi tử đồ vật dĩ nhiên cũng phải bỏ tiền mua không có thiết lý có điều thời gian dài như vậy tào tháo cũng đã quen thuộc lúc bình thường động nói chuyện ra liền hỏi mình đòi tiền ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như vẫn là trả giá điểm lao động không ăn cơm khách ra ngoài quệt phải t à o nghị hứng thú bừng bừng nướng cánh gà chỉ chỉ bên ngoài tao t à tháo đang chuẩn bị quay đầu liền đi đột nhiên nhớ tới đến trong tay tin quay về tào nghị cơ cơ nói rằng liệu trương gửi tin bảo là muốn nương nhờ vào ta môn chúa công tào tháo đem tin đưa tới thuận lợi tiếp nhận tào n h ị vị trí tiếp tục nướng lên tao n h ị nhận lấy nhìn một chút quả nhiên không sai tò mò hỏi cha a này phong tin thật giống là viết cho tào tháo chứ ngươi liền như thế đem ra cẩn thận bị phát hiện a tao nghị quê cơ không có chuyện gì ta hiện tại nhưng là chúa công trước mặt người tâm phúc cái k i a chúa công là vậy ta làm bãi làm h u n h đệ sống chết có nhau ta này lại là hiền kế lại là phát minh độ vật chúa công rất coi trọng ta chờ ta cùng chúa công nói một chút trực tiếp mang binh đi ích châu sau đó đánh đuổi trương lỗ cùng lưu bị sau khi ích châu sớm muộn không phải là của ta rồi tào tháo nết miệng rộng khà khà cười nói ngươi cha ngươi đây là muốn tạo phản a ích châu nhưng là người ta tào tháo lại nói việc này nào có cái này lưu t r ư ờ n g nghĩ đơn giản như vậy tao n g h ĩ nói rằng sao lẽ nào trung gian còn có biến cố tao tháo một bên gặp một chuỗi cánh gà một bên mơ hồ không rõ hỏi m u ố n biết tao n g h ĩ đưa tay ra khoa tay khoa tay tin tức một vật lạ ngươi vừa nảy ăn hai cái cánh gà tổng cộng mười hai nghìn hai tao tháo một mặt bất đắc dĩ nay tiểu tổ tông cả ngày ghi nhớ ta túi tiền ngươi nói ngươi gấp làm gì ngươi đem ta hầu hạ đi rồi số tiền này còn không phải là ngươi, ngươi lại cho ta đến hai cái buổi tối cho ngươi một khối đem tiền đưa tới mau mau nói cho ta một chút là cái gì tình huống tào tháo thúc giục t à o n g h ị lúc này mới từ từ ngồi xuống đến ích châu nơi này rất thú vị xem xuyên địa địa hình nếu như phái binh đi vào e sợ nửa đường liền bị phát hiện đến thời điểm lưu bị cùng trương lỗ sẽ không ngồi chờ chết hơi một liên hợp đến thời điểm một bao vi liền thành đóng cửa đánh chó t à o nghị nói rằng nếu như bị vây quanh người bên ngoài không vào được những người ở bên trong cũng không ra được toi công tào tháo nghe gật gật đầu h ử m có đạo lý không đúng vậy ngươi nói ai là cậu tào tháo chừng mắt mắt thấy tào nghị Ngày, đây chính là cái tỷ dụ ngươi nói ngươi lại không đi nói lại không phải ngươi ngươi gấp làm gì t à o nghị quay về tào tháo nói rằng đi đi đi vậy ngươi nói người ta lưu trương đều cầu đến cửa nhà chúng ta chúa công hắn cũng không thể ngồi xem mặc kệ chứ nên làm gì tào tháo tiếp tục hỏi t à o nghị lại một lần đưa tay ra ai nha biết biết chờ buổi tối một khối mau mau nói tào tháo quay về tào nghị nói rằng ta một hồi cho lưu trương viết một phong thư tín việc này coi như là hiểu rõ t à o nghị nhìn cánh gà hỏa hầu được rồi tuốt cái kế tiếp đến ăn vậy thì xong xuôi ngươi cái này trong thư dự định viết cái gì tào tháo hỏi thiên cơ không thể tiết lộ lại tới từ khi tào nghị sau khi đến câu nói này tào tháo đều sắp nghe ra cái kén đến rồi vài ngày sau hai phong tin l ặ n g y ê n đến liệu trương trong tay một phong là đến từ chính tào tháo một phong là đến từ chính lưu bị lưu trương còn không mở ra liền có người đến báo cáo nói pháp chính cầu kiến pháp chính hắn tới làm gì gọi đi vào lưu trương quay về bên ngoài nói rằng một bên trước tiên mở ra tào tháo tin lúc này giật nảy cả mình trong thư nói rằng pháp chính đã cùng trương tùng tiến hành rồi mật mưu hai người đều nương nhờ vào lưu bị khởi u bẩm chúa công theo mật thám biết được giang đông tôn quyền chuẩn bị tấn công tây xuyên khu vực thế nhưng là bị kinh châu lưu bị cản trở ý thần góc nhìn chúng ta nên làm hết sức giao hảo lưu bị để lưu bị ngăn chặn kinh châu cửa ải ta tây xuyên mới có thể không lo pháp chính quay về lưu trương nói rằng khoảng thời gian này pháp chính đều ở bên ngoài trở về sau đó liền trực tiếp tìm đến lưu trương căn bản là không biết đích châu trong thành đồn đại lưu trương nhìn lưu bị tin đúng là một bộ giao hảo tâm ý nói đồng ý thế ích châu chống đối giang đông tô n quyền có điều binh lực sự suy thoái hy vọng lưu trương có thể cho bọn họ một điểm binh cái kia theo ý kiến của ngươi chúng ta nên làm sao giao hảo cái kia kinh châu lưu bị lưu trương nhàn n h ạ t hỏi về chúa công từ xưa tới nay liên hợp chi lễ đơn giản tiền lương binh mã chỉ cần chúa công đồng ý thuộc hạ nguyện làm sứ giả đi đến kinh châu pháp chính đại nghĩa lâm nhiên nói rằng lưu trương ở trong lòng cười lạnh một tiếng quả nhiên Nếu không liền à Tào Tháo bên k a t r u y đến theo i liền n lần này tức, é sợ a kia i người giả đi đến Kinh đi Vẫn đến nhất định không Liên Được. đạo. Đây về là là sứ Châu. tâm một đi không trở t ý kiến của ngươi vừa nãy ta cũng thu được lưu huyền đức kết sách tốt tin xem ra lưu huyền đức vẫn rất có thành ý như vậy gần nhất trương lỗ bên kia không yên tĩnh binh mã tạm thời bất động ngươi trước tiên mang một nhóm ngân lượng đi vào kinh châu nhất định phải truyền đạt ta liên hợp tâm ý ngươi đi tới sau đó cần phải thuyết phục lưu bị mang binh đến đây cùng với bị động chịu đòn không bằng chủ động tấn công chúng ta liên hợp lại trước tiên đánh trương lỗ sau đó đánh tào tháo đến thời điểm lo gì phương bắc không thống lưu trương quay về pháp chính nói rằng pháp chính xứng sở làm sao cùng chính mình trước dự đoán không giống nhau có điều như vậy cũng tốt nếu như lưu bị tự mình mang binh đến ích châu lời nói đến thời điểm chúa công càng không có lựa chọn cái này ích châu còn chưa là chắp tay n h ư ờ n g cho nghĩ đến bên trong pháp chính đại hỷ vội vã đáp ứng đi ra ngoài đợi được pháp chính đi rồi sau đó lưu trương cười lạnh một tiếng lập tức phái người đưa thư tín cho tào tháo báo cáo nói cho tào tháo lưu bị đã mắc câu để tào tháo mau mau xuất binh hiệp trợ hắn đem lưu bị giết chết chết phong quát thích châu chương một trăm chín mươi bốn sân vũ dục lai phong quát thích châu kinh châu lưu bị cùng gia cát lượng ngồi đối diện nhau hiện nay chi thế cuộc có thể nói đối với chúng ta phi thường bất lợi không nghĩ đến hành động của chúng ta ở tào tháo nơi đó từng bước gặp khó không đáng kể lần này thích châu là chúng ta tiến quân tây xuyên trọng yếu một bước chúa công không thể không cẩn thận a gia cát lượng lắc quạt lông đối với lưu bị nói rằng cái này ta tự nhiên là biết đến tin tưởng không lâu lưu trương bên kia gặp có tin đáp lại nếu như đồng ý tự nhiên ta tiến quân tây xuyên thì càng chắc chắn nếu như không đồng ý lời nói cũng cần vượt khó tiến lên mới là lưu bị gật gật đầu gần nhất hai chàng này bị tào tháo bên kia người bí ẩn làm thực sự là không nhẹ đều có chút tâm cho ý l ệ n h lưu bị là nghĩ trở lại tiếp tục đan dày rơm đi ra cắt lượng là nghĩ trở lại trồng t r ọ n ngươi nói nhất định phải đi ra tìm được là gì tất đây báo chúa công tây xuyên pháp chính đến đây bài kiến ngoài cửa có binh sĩ thông báo pháp chính làm sao lần này như thế c h ư ơ n g dương lưu bị nhữ nhữ mày phải biết lần trước cùng pháp chính gặp mặt thời điểm vẫn là cố ý tìm một nơi tiểu nhà tranh r á c nát sợ bị người phát hiện lần này dĩ nhiên dòng chống t u a c h i ê n cầu kiến chúa công, nghĩ đến lưu à cái kêu l bị, bị, bị, bị cùng đồng ra cát lượng đối diện một ánh mắt đi ích châu này nhưng là vì sao ra cát lượng hỏi lưu trương nghĩ đến là có leo lên lưu công trí t ầ m thế nhưng hiện tại ích châu bị trương lỗ cùng tào tháo nhìn chung quanh lưu trương thực sự là không đi được nếu như lưu công thân hướng về ích châu nhất định có thể kinh sợ trương lỗ cùng tào tháo nghĩ đến đã là như thế tâm ý đối với này pháp chính đã sớm dự liệu được với tay người ngoài cửa nhấc đi vào mấy cái d ư ơ n g lớn bên trong đều là một ít vàng bạc châu đ á u cái này chính là lưu trương thành ý có điều binh si đúng là chưa cho hiện tại xác thực căng thẳng một ít nói xong pháp chính một mặt chờ mong nhìn lưu bị lưu bị tiếp nhận tin đến nhìn một chút đưa cho ra cất lượng ra cất lượng sau khi xem xong hướng về lưu bị gật gật đầu trước có trương tùng làm nền liên lạc hiện tại lại tiến thêm một bước tự nhiên là không có vấn đề hừng đã như vậy tính xin hiếu trực tay h truyền lời bị mau chóng chỉnh bị quân mã đi đến đích châu cộng thương đại sự lưu bị chắp tay quay về pháp t r i n h nói rằng như vậy rất tốt pháp t r i n h chắp tay trở ra hứa x ư ơ n g tào tháo đang ngồi ở giường giường bên trên cầm trong tay lưu trương cầu cứu tin trong thư hung hăng thúc giục tào tháo xuất binh đích châu cộng đồng chống đỡ lưu bị tào tháo gật gật đầu xem ra cái này lưu trương là triệt để mắc câu tào tháo không kìm lòng được ngâm nga không biết tên điệu tính điều chỉ cần là mang binh đến ích châu vậy cái này ích châu chính là bắt vào tay đến thời điểm dựa vào ích châu là có thể ở tây xuyên đứng vững góc chân cái gì trương lô A lưu bị a đến thời điểm đều là chính mình có phương bắc cùng phía tây vây công chinh phục giang đông ngay trong tầm tay a tào tháo trong lòng đáp ý hùng hục cầm tin chuẩn bị về phía sau cần doanh tìm con trai bảo bối tào nghị tâm sự đi tào tháo lần này n ắ m không cho có muốn hay không chính mình tự thân xuất mã dù sao cái này tây xuyên khu vực khá là hoang vu lại là nhiều núi gỗ ghề thực sự là không tốt lắm làm a đến hậu cần doanh sau khi dĩ nhiên phát hiện tào n h ị không ở sau khi nghe ngóng nói là đi quân doanh muốn món nợ đi tới muốn món nợ muốn cái gì món nợ tao tháo đầu góc mơ hồ n g ạ chúa công nghe nói là nhạc tiến tướng quân cùng hạ hầu đôn tướng quân đến hậu cần doanh trộm đồ vật ăn bị phát hiện sau khi chạy thế nhưng không trả thù lao chúng ta quản sự đi yêu cầu đi tới hậu cần doanh người nói rằng cái gì nhạc tiến cùng hạ hầu đôn có thể trộm đồ vật ăn trộm cái gì tao tháo một mặt khiếp sợ hỏi là chúng ta quản sự bí chế cánh gà nướng nhạc tiến tướng quân cùng hạ hầu đôn tướng quân vốn là đi ngang qua kết quả nghe thấy được mùi vị sau đó leo tường lại đây ăn tào tháo vừa nghe liền sửng sốt lại là loại kia cánh gà à, không trách hai người này rút bất động chân nếu là ta ta cũng đến leo tường đi vào muốn món nợ lúc đó tử hoàng nhưng là phải ta một ngàn lạ một cái a cái kia nhạc tiến cùng hạ hầu đôn có tiền cho thi trách tào tháo vừa muốn một bên hướng quân doanh đi đến mới vừa vào đến liền nhìn thấy tào nghị đâm đầu đi tới cha a ngươi đến cùng tào tháo phản ứng một hồi a cái này thủ hạ người cũng quá không chân chính trên chúng ta hậu cần doanh năm ăn năm uống thì thôi còn chưa trả thù lao trực tiếp lưu tao nghị một mặt phiền mượn quay về tào tháo nói rằng vốn là cái này nhạc tiến cùng hạ hầu đôn tới nơi này chính là giao tiếp quyết đ n h làm xong chuyện sau đó tự nhiên là muốn rời khỏi việc nhỏ việc nhỏ chờ ta cho chúa công nói một chút để hai người này trả tiền lại cái này không trọng yếu ngươi xem một chút cái này tào tháo một bên đem tin đưa cho tào nghị một bên mang theo tào nghị hướng một nơi lều lớn đi đến xem ra cái này lưu trương cũng thật là không cái gì tâm kế rõ ràng có cái này hoàng quyền a cái gì cũng coi như là có chút nhữ lượng thế nhưng đáng tiếc tào nghị xem xong tin sau đó quay về tào tháo nói rằng hai người chính vừa đi vừa nói đột nhiên bên cạnh gào một cổ họng dọa hai người nhảy một cái tào tháo nhũ danh gọi a m a n a cái này tào tháo từ nhỏ đã không phải vật gì tốt trộn gà bắt chó vô học lớn rồi càng không phải vật gì tốt ân đền đ o á n trả gian trá vô cùng a chính mình không có bản lãnh gì chính là không biết xấu hổ a yêu thích nhất chính là yêu thích người khác lao bà cả ngày chính là ghi nhớ người khác lao bà a tương lai các ngươi nhất định phải coi trường vợ của chính mình ngàn vạn không thể để cho tào tháo cái này lao sắc bán s ỉ hiện tự nhiên là trương tùng ở nơi đó trừng vậy trước thời gian dài như vậy toàn bộ cho láo tào nhà sắp xếp ra phả đơn giản thay đổi một ít mắm pháp trực tiếp các loại vạch trần tào tháo các loại k h u sự tào tháo thích nhân thê sự tình nhưng là ác danh ở bên ngoài tào tháo cùng tào nghị vừa vặn đi ngang qua tào tháo nghe lời này đỏ cả mặt cái này miệng rộng diễn ăn ta ngày hôm nay không phải đem hắn đầu lươi cho hắn rút không được tào tháo nổi giận trực tiếp vén tay h á o lên liền muốn vào, vào bị tào nghị ngăn lại cha người ta mang cái này tào tháo n g ư ờ i như thế kích động làm gì lại nói cái này chính là trương tùng nghe nói là dáng dấp rất xấu tới người đi vào cũng toi công ai đi vậy đến bị mắng người như thế sương vẫn là phi thường ngạnh tào nghị quay về tào tháo nói rằng không được ta tuy rằng không phải tào tháo thế nhưng chủ nhục thần c h ế t ta ừ chờ ta cho hắn toàn bộ nhớ kỹ tương lai cùng tính một lượt trải qua tào nghị như thế lôi kéo tào tháo đột nhiên phản ứng lại này nếu như cùng tào nghị đồng thời đi vào lời nói chứ tùng phòng trừng trực tiếp một cổ học liền cho đâm thùng cho nên nói cái gì cũng là không thể cùng tào nghị đồng thời đi vào có điều cũng là lão để hắn như thế mắng cũng không phải cái sự ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể để cho hắn thành thật một chút tào nghị cao mày nói rằng chương một trăm chín mươi lăm ngươi đáng là gì chương một trăm chín mươi lăm ngươi đáng là gì biện pháp gì tào tháo cấp hứng hứng hỏi cha ngươi nói ngươi cũng quá sốt ruột làm ngươi cùng tào tháo rất quen như thế tổng nghị đi tranh công a tào nghị bất đắc dĩ nhìn trước mắt cha nói mỏ cha ngươi ta cái này cũng là vì ngươi lót đường a ngươi suy nghĩ một chút ta nếu không là ta ở chỗ công trước mặt như thế được coi trọng ngươi cái này hậu cần doanh quản sự địa vị có thể như thế ổn thỏa đây chính là cái công việc béo b ở a bao nhiêu người sẽ rách đầu đều muốn đi vào đây tào tháo mau, mau cùng tào nghị nói rằng chuyển hướng đề tài quy tắc cũ tào nghị quay về tào tháo dội ra hai ngón tay làm sao tăng giá chứ không phải một vạn lạc tới làm sao lập tức đến hai vạn lạc tào tháo rất là khiếp sợ này kiếm tiền tốc độ rất rõ ràng không có giá hàng tăng trưởng nhanh n a ngươi nếu cùng tào tháo quan hệ tốt như vậy như vậy dưới tay hắn hai cái tướng quân ở chỗ này của ta ăn cánh nướng cũng đồng thời cho chờ tiền lời nói chính ngươi đi theo tào tháo m lớn t à o n g h ị đường hoàng gia dáng nói rằng phải biết cái này cánh gà nướng liêu lần trước dùng hết sau khi sẽ không có ai biết mặt sau hệ thống còn có thể sẽ không lại cho tào tháo ta tìm tào tháo lớn ta muốn cái chào chào ta làm sao hỏi mình mọi tiền được được được cùng đi lấy cho ngươi ngươi nói trước đi làm sao bây giờ tào tháo không thể chờ đợi được nữa hỏi loại này văn nhân à đều là khá là kiêu ngạo ỷ vào chính mình từng đọc mấy năm thư liền lôi kéo không được đối phó bọn họ biện pháp tốt nhất chính là tìm một cái tương tự người đi thu thập hắn tào nghị bay về tào tháo nói rằng tương tự người tào tháo theo hỏi ở tào tháo thủ hạ có một người gọi là dương tu cái này dương tu à làm cái gì cái gì không được đ ố i thiên đối địa người thứ nhất ngươi cùng tào tháo nói một chút để hắn tìm dương tu sẽ đi gặp cái này trương tùng bảo đảm cho rời đi sự chú ý tào nghị bay về tào tháo nói rằng dương tu, tên kia có thể có bản l á n h gì tào tháo vẫy tay h á o một mặt không thích đối với tào tháo tới nói cái này dương tu không phải là cái gì được hoan n ê n nhân vật ỉ vào chính mình một tí kẹo như thế bản lĩnh liền đến nơi đ ắ t sát tệ t a i khi người h n tào tháo rất không thích có điều n g ấ m lại cũng là chính mình không thích vừa v ẫ n có thể để cho hai người bọn họ chính mình đi tương ái tương sát đi thôi mặc kệ bên kia gặp khó đối với chính mình cũng là rất thoải mái tào tháo gật gật đầu ta vậy thì đi sắp xếp nói xong tào tháo liền vội vội vàng vàng đi rồi tao nghĩ nhìn tào tháo hoang mang vẻ mặt một mặt bất đắc dĩ cái này cha a càng ngày càng coi chính mình là thành cán bộ người ta tào tháo chuyện cần làm hắn nhất định phải giành trước c ấ p sau thu xếp không biết vẫn đúng là cho rằng cha là tào tháo đây tao nghĩ ở phía sau lầm bầm lắc đầu một cái ôm bạc trở lại bất quá lần này cuối cùng cũng coi như không có bạc chạy liền với cái này nhạc tiến cùng hạ hầu đôn nợ lần cũng phải trở về nạp tiến hai vạn lạ sau đó tiến hành một lần nhận thưởng tao nghị quay về hệ thống nói rằng ở tam quốc thời kỳ ngân lượng nhưng là chùm lợi hại cùng với ôm trở về đi còn không bằng rất sớm nạp tiền hệ thống quên đi nạp tiến thành công chúc mừng ký chủ rút chúng tướng thanh bảo điện một bản trong n h y mắt tào nghị trong tay có thêm một quyển sách tào nghị một mặt không nói gì tướng thanh bảo điện ngươi sợ không phải đang đ ù a ta chứ chẳng lẽ muốn ta ở trong quân doanh nói tướng thanh kiếm bạc tào nghị mở ra nhìn một chút mặt trên đều là một ít tướng thanh đoàn tử hòa nhiều khẩu lệnh nhìn một tờ sau khi tào nghị đầu lưỡi liền thắt trực tiếp thả lên một mặt khác tào tháo sau khi rời đi liền đi thẳng đến dương tu bên này cho dương tu rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc phải đi trong đại trướng đưa cái này trương tùng cho cô sức chửi một trận tìm kiếm bãi dương tu đã sớm nóng lòng muốn thử khoảng thời gian này dương tu nghe bên trong trương tùng mỗi cái từ mắng được kêu là một cái có lý có chứng cứ lo dịp rõ ràng đặc biệt cái kêu t à o thị gia phả từ ngũ phúc đến bằng chi là một cái không rơi t ầ n g t ầ n g rõ ràng dương tu liền biết trong này gia họa là cái không đơn giản đồ vật sớm muốn đi gặp gỡ đối với bọn hắn loại này văn sĩ tới nói không có chuyện gì cũng thích cùng người đấu võ mùng chơi lấy để cho người khác cá khẩu không trả lời được làm bối tử ở toàn bộ tàu doanh ở trong dương tu có thể nói là tán gấu lần mọi người không có đi thủ vì lẽ đó cuối cùng không có chuyện gì đi tán gấu tào tháo đi tới sau đó đem chính mình thành công tán gấu chết rồi lúc này nghe thấy tào tháo tự mình đến để cho mình ra tay được kêu là một cái tự k ê u nhìn các ngươi cũng không được chứ thời khắc cuối cùng còn phải dựa vào ta、a. nghe được tào tháo mệnh lệnh sau khi liền sửa sang lại quần áo hướng về trương tùng vị trí lều trại đi vào u người đại lão này xa từ tây xuyên mà đến trên đường có phải là không dễ đi l ắ m a ngươi xem một chút đem người đều mệnh thành ra sao đều mệnh r u ộ t dương tu đi vào liền trực tiếp tìm cái ghế ngồi xuống bé ngã nhìn trương tùng trương tùng vừa nhìn t a rốt cục đến rồi một cái tìm cớ mấy ngày nay nhưng làm ta n ộ t chết chúng ta qua lại b ố n b a có thể đều làm hưu tính đại sự không giống các người à cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn trương tùng cũng tìm cái ghế ngồi xuống lạnh lạnh nhìn dương tu nghe nói các ngươi tây xuyên bên kia hoàn cảnh không sao nhỏ a đều là chút quái sơn loạn lầm còn nhiều mắt chuột trương trùng thực sự không phải chỗ của người ở a dương tu ngay lập tức nói rằng ha ha ngươi đi không đi qua chúng ta tây xuyên nhìn mấy trang văn trường đọc vài cuốn sách liền dám vọng nôn chúng ta đường, đường đại ư ờ n g đ tây xuyên tung hoành hơn ba vạn dặm gà gãy cho sủa ngày đêm tướng nghe phố phường thương mậu lui tới không ngừng thổ địa càng l à màu mỡ kéo dài khí hậu điều kiện càng là ôn hòa thoải mái sẽ không có cái gì đại thai đại hạn chúng ta tây xuyên đặc sản cũng là toàn quốc có tiếng cũng chính là ngươi loại này không có kiến thức người mới sẽ nói ra loại này vô c h i lời nói đến t r ư ơ n g tùng không chút khách khí đổi trở lại ha ha còn các ngươi nơi đó thổ địa màu mỡ đó là ngươi chưa từng thấy chúng ta trung nguyên khu vực thổ địa như hết ngồi đáy giếng kiến thức làm người cười nói vậy các ngươi cái này tây xuyên người phần lớn cũng đều là hết ngồi đáy giếng bình thường đáng thương dương tu lạnh lùng nói nói hưu nói vượng ta tây xuyên nhân tài chính là nhiều vô số kệ nhân tài đông đúc coi như đặt ở trong dòng sông lịch sử vậy cũng là không kém bao nhiêu trương tùng núi vểnh lên trời nói rằng ồ vậy ngươi đáng là gì dương tu một câu nói không đem trương tùng nghẹn sinh ra sai lầm trà sát tay xem ra trước mắt cái này cao gầy cái vẫn có có chút tài năng có chút ý nghĩa ta ta bực này người ở tây xuyên nhiều hơn đều có điều số may là một cái biển giá ngươi lại đáng là gì trương tùng hỏi ngược lại trở lại ta ha ha ta xuất thân đời đời trâm anh nhà lúc còn trẻ bị nâm hiếu liêm sau trừ làng trung hiện tại đảm nhiệm tào thừa tướng chủ bộ dương tu rất là kiêu ngạo nói u、uh, không thấy được à. còn là một danh môn đời sau chỉ có điều ngươi xuất từ trâm anh nhà nhưng cam tâm làm tào tháo một con chó thật sự đúng rồi không nổi à. có tiền đồ trương tùng trâm trọng nói t r ư ơ n g một trăm chín mươi sáu tử hoàng à, dựa vào ngươi t r ư ơ n g một trăm chín mươi sáu tử hoàng à, dựa vào ngươi ngươi có phải hay không tìm đánh dương tu không thể nhịn được nữa tên trước mắt này thực sự là quá đáng ghét chính mình trường xấu thì thôi nói chuyện một mực còn kiến c ư ờ n g hơn nữa lúc nói chuyện phối hợp vẻ mặt quả thực là không hay xem ra cái này động thủ là từ tào tháo bắt đầu lưu lại truyền thống a nói vậy các ngươi tạo quân truyền thống chính là nói không lại liền đ ộ n thủ quả nhiên đều là quân tử a trương tùng đem quân tử hai chữ này cắn kèn kẹt hưởng làm sao chúng ta chúa công chính là đương đại hào kiện nhất thống phương bắc nam tòa giang đông hiện tại các ngươi cái này tây xuyên chính là vai hề thôi dương tu k h ô n g phục chúng ta chúa công làm sao cũng coi như là một đời anh hùng hào kiện làm sao đến ngươi nơi này cùng gấu chó như thế tào tháo nếu như gấu chó vậy chúng ta là cái gì dương tu vây tay đi vào một người dặn dò một câu chỉ chốc lát người kia mang tới một cuốn sách đưa cho trương tùng nhìn cái này nhưng là chúng ta chúa công tự tay viết thư nhìn trương tùng lấy tới vừa nhìn tên là mạnh đức Sách mới từ đầu đến cuối lật qua lật lại không rõ ràng nhìn một lần tổng cộng mười ba tiên đều là nói một ít dụng binh phương pháp ha ha liền này sao trương tùng đem thư ném một cái quay về dương tu nói rằng phúc dương tu suýt chút nữa một ngụm máu không phun ra ngoài này cờ m ở nờ ngươi cho ta sao một cái nhìn đây là mới vừa viết xong dương tu giận dữ hét làm vậy quyển sách này ở chúng ta tây xuyên là đứa nhỏ đều sẽ học tập ngươi không tin mở ra tờ thứ nhất có phải là bờ lạ bờ lạ bờ lạ trương tùng quay về dương tu nói rằng dương tu vừa nhìn choáng váng quả nhiên một chữ không kém dương tu trong nháy mắt rõ ràng quyển sách này không phải tào tháo sao mà là trước mắt cái này trương tùng nhìn một lần sau khi liền toàn bộ nhớ kỹ người mẹ kiếp thật là một thiên tài nếu không là trước mắt cái này trương tùng này tấm xấu dạng dương tu thật muốn h ả o h ả o biểu dương một câu dương tu hết cách rồi ảo nao đi rồi trước mắt bản lĩnh của người này e sợ không phải dương tu có thể so với a quay đầu trở lại tìm tào tháo lĩnh phạt đi tới tào tháo vừa nghe cũng rất khiếp sợ không lo nổi gây sự với dương tu cấp hồng hống đến hậu cần trong doanh trại tìm tào nghị từ hoang a không nghĩ đến cái này xấu bức lợi hại như vậy liền ngay cả dương tu đều bị làm trở về tên kia dĩ nhiên đã gặp qua là không quyết được ngược lại thật sự là là một nhân tài a tào tháo vừa vào cửa liền quay về tào nghị nói rằng ồ ta đã sớm biết tào nghị thản nhiên nói dù sao trước dương tu đi tìm trương tùng thời điểm chính là bị trương tùng cho đánh bại tuy rằng có thể t r e o chọc một hồi nhưng còn chưa là đối thủ đã sớm biết vậy ngươi còn để ta đi ngươi không phải nói cái này dương tu có thể làm được cái kia xấu b ư c sao tào tháo rất không vừa ý nhìn tào nghị chính hắn một cái nhi t ử lúc nào cũng thất bại lẽ nào thần cấp vầng sáng đã muốn phai mẫu dương tu đi vào nhất định ăn quả đắng thế nhưng tào tháo gặp cao hứng a dù sao cái này dương tu cậy t à i khinh người tào tháo vốn là rất không vừa ý để hắn được gặp khó tào tháo có thể không cao hứng vì lẽ đó cha ngươi liền yên tâm tào tháo là sẽ không tìm người phiền p h ứ c ta này cũng là vì tốt cho n g ư ơ i a tào nghị bay về tào tháo nói rằng ồ tào tháo lúc này mới phản ứng lại trước đối với cái này ai cũng không để vào mắt diện dương tu là có chút bất mãn ý nhớ tới vừa nãy dương tu tìm chính mình lĩnh phạt cái k i a vẻ mặt thật giống là có chút thoải mái à. tào tháo trong lòng nghĩ có điều cái này trương tùng làm sao bây giờ tào tháo lại hỏi yên tâm không phải là đã gặp qua là không quên được sao ta có biện pháp chỉ cần ngươi đưa cái này đồ vật cho đến tào tháo để tào tháo tự mình đi nhất định có thể hào hào tỏa tỏa cái này trương tùng luyện khí tào nghị một bên móc ra giấy bút đến vừa hướng tào tháo nói rằng được được được từ hoàng lần này liền dựa vào ngươi tào tháo rất là cao hứng chỉ cần tào nghị còn có chiêu vậy thì không sợ có điều t à o nghị bày ra giấy bút nửa ngày cũng không biết cái tự tào tháo ở một bên sốt ruột từ hoàng vì sao còn chưa hạ bút cha ta là đang nghĩ lần này ta là dựa theo số lượng từ thu phí đây vẫn là một lần thu phí đây t à o nghị một mặt nghiêm nghị ta Tà, t à o tháo một đầu hát tuyến cho ta đến cái thoải mái một lần t à o tháo một mặt không nói gì nói rằng được vậy thì vẫn là giá cả cũ tổng cộng hai phần một phần một v à lạ t à o niệm vừa nói vừa bắt đầu viết t à o tháo ở một bên trận mắt khinh bỉ sau đó áp sát tới nhìn thấy này đều viết chút cái gì cái gì người cầm kèn đồng tào tháo một bên ghi nhớ một bên đầu lớn chỉ thấy tào nghị trên giấy viết đánh phía nam đến rồi người cầm chỗ không tạm biệt cái kèn đồng đánh p h ư ơ n g bắc đến rồi cái lạc ma trong tay nhấc cái thắt mã nhấc theo thắt mã lạc ma muốn bắt thắt mã đổi đừng kèn đồng người cầm kèn đồng đừng kèn đồng người cầm không muốn nắm kèn đồng đ ổ i nhấc theo thắt mã lạc ma thắt mã cái này a n h i u khẩu lệnh a ta lại cho ngươi tới một người ngắn tào nghị lại đang trên giấy tiếp tục viết Nhiêu lang luyến lưu đường, lưu nương, lưu lưu nhũ lưu a n g l n ư ơ n g nhu lưu a phi tào tháo một bên ghi nhớ liền khoan khoái miệng t à o n g h ị ở một bên nợ nụ cười cha ngươi cũng đừng thể hiện cái này n h i u khẩu lệnh nhưng là rất khó t à o n g h ị là trực tiếp từ vừa n ã y tướng thanh bảo điển bên trong chọn hai đoàn thứ này khó xử ở c h ỗ ngươi coi như là nhớ kỹ vậy cũng không nói ra được ra ngươi cái này thông minh khẳng định không được ra thế nhưng tào tháo nhất định có thể xem hiểu tào tháo nhưng là làm ra quan thương hải những này nổi danh câu thơ người tao nghĩ bay về tào tháo nói rằng này, cái này nên tựa hồ đại khái thật giống có thể chứ được tôi vậy ta đi cho chúa công đi xem một chút tào tháo không lo nổi nhiều lời cầm liền đi đi ra ngoài đi đến trương tùng trong đại trướng lúc này trương tùng chính đang hai chân chéo ngoại uống trà đây nhìn thấy tào tháo đi vào miệt thị nhìn một câu ở trương tùng xem ra vừa n ã y chính mình nhưng là đại tỏa tào tháo thủ hạng u sĩ vậy thì tương đương với là đánh tào tháo m ặ ta tào tháo nhìn thấy trương tùng cái này vẻ mặt cũng không để ý trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống ta nghe nói ngươi là đã gặp qua là không quyết được không thấy được a ngươi cái tiểu lao đầu vẫn tính là có chút bản lĩnh tào tháo quay về trương tùng nói rằng ha ha ta bản lanh chính là ở thu thập họ tào nhắc tới cũng kỳ quái con người của ta một khi là bắt đầu mang trên cái họ này tào được kêu là một cái cấu tứ như giặt rào a thơ tử danh môn há mồm liền đến ngươi nói có kỳ quái hay không trương tùng bay về tào tháo c h â m trọng nói ta mới vừa viết hai cái đoạn ngắn ngươi cho ta lưng một hồi thử xem nếu có thể thông thạo lương đi ra ta để cho ngươi đi làm sao tào tháo nhướng mày nói rằng vừa nãy tào tháo ở trên đường nhưng là theo niệm không ít kết quả một lần cũng chưa thành công đừng nói có liền ngay cả niệm đều niệm không lưu loát vì lẽ đó tào tháo rất là yên tâm đem ra trương tùng trực tiếp đưa tay nói rằng c h ờ một chút nếu như ngươi không thể phi thường lưu loát gánh vác lời nói lại nên làm gì tào tháo hỏi ta làm sao có khả năng ta muốn là không thể thông thạo lương đi ra ta trương tùng sau đó liền theo họ ngươi tào lan lộn trương tùng nói rằng được thoải mái không thấy được ngươi vóc người xấu điểm thế nhưng cái này tính khí vẫn là tào tháo vẫn chưa nói hết liền nhìn thấy trương tùng bên kia ánh mắt giết người đầu lại đây trương tùng nghiến răng nghiến lợi mở ra cuốn sách nhìn mới vừa liếc mắt nhìn cái này mồ hôi lạnh liền xuống đến rồi chương một trăm chín mươi bảy lưu t à o đại lao tiến quân tây xuyên chương một trăm chín mươi bảy lưu t à o đại lao tiến quân tây xuyên chuyện này t r ư ơ n g tùng trù trừ nửa ngày cái gì cũng không nói ra được hung hăng sát mồ hôi lạnh trên đầu tào tháo ở một bên nhìn trương tùng vẻ mặt trực tiếp vui vẻ nhường ngươi cái ngốc qua khoe khoang ngươi có năng lực ngươi lại lộ bãi một cái trương tùng lúc này trong lòng đã bắt đầu chửi màn ó này đều là gì đó mới nhìn rất đơn giản thế nhưng cẩn thận một đọc d ấ u giếm môn đạo lương đúng là có thể gánh vác thế nhưng không nói ra được a lạt ma thác mã là ma nắm thác mã này đều là gì đó trương tùng một bên có n g lấy một bên đầu lớn t r ư ơ n g lưng không tới liền thử xem ngắn trương tùng lấy tới ngắn vừa nhìn chuyện này này còn không bằng trường chơi ạ cống ngầm bên trong l à t h u y ề n trương tùng trên đầu to bằng hạt đậu mồ hôi hồ tào hào chạy xuống thế nào tới một người thử xem tao tháo ở một bên t u é t miệng nói rằng cái gì nhanh như vậy liền đến thời gian trương tùng rất là kinh ngạc nhiều hơn nữa chờ ngươi một hồi phải ăn cơm tối tao tháo chỉ chỉ sắc trời bên ngoài trương tùng mặt xấu hổ đỏ chót đối với trương tùng mà nói hắn tối tự phụ chính là chính hắn học thức cùng một thân đã gặp qua là không quên được bản lĩnh trước chính mình xấu xí vì lẽ đó đã nghĩ ở học thức phương diện vượt trên mọi người thế nhưng hiện tại mặt quay về phía mình cái này rất khinh bị cày địch nhưng liền đối phương viết ra hai cái mảnh nhỏ đoàn đều không nói ra được mất mặt ta trước chính mình ở tào tháo trong này nhiều đ ắ t sắt hiện tại liền nhiều c h ấ t vật ở tào tháo nhìn kỹ trương tùng hận không thể dùng ngón chân trên đất chụp ra một cái ba phòng ngủ một phòng khách đến ta thua trương tùng mặt đỏ lên từ trong miệng gian nan nói ra ba chữ này ta nguyện thua cuộc trương tùng bài kiến chúa công vừa nói một bên hướng về tào tháo liền quỳ xuống lạy nhìn trương tùng vẹn mặt tào tháo choáng váng mẹ nó này x ấ u bức đùa thật ngươi không được chơi chơi xấu sao tào tháo rất là bất ngờ đối với trương tùng loại này văn sĩ tới nói đều là phi thường coi trọng khí tiết cùng danh tiếng coi trọng chính là hứa hẹn cùng nói là làm coi như người trước mắt này là chính mình phi thường khó chịu tào t ậ c nhưng là mình trước tội p h ồ n g rơi xuống hải khẩu nhưng không thể làm đến tự nhiên là nói được là làm được không biết chính mình này mật quỳ trực tiếp đem tào tháo cho chính mông dựa theo tào tháo ý nghĩ sẽ chờ cái này trương tùng chơi xấu đây dù sao nếu như nói một hồi trương tùng thật muốn là trên lường đến, đến rồi tào tháo là thành thật sẽ không như thế thuận lợi đem trương tùng cho để cho chạy chơi xấu đối với tào tháo tới nói đó là khắc vào trong xương cốt đang muốn tìm trương tùng n ư ợ c điểm thật trực tiếp kéo ra ngoài chém nhưng trương tùng trực tiếp đến rồi như thế vừa ra để tào tháo đại nào trong nháy mắt chết máy Ngậy! trước tiên đứng lên đi tào tháo quay về trương tùng nói rằng t ạ chúa công chúa công viết ra hai người này đoạn ngắn thật sự là khó đọc đến cực điểm tuy có thể do ý nghĩa nhưng cũng không thể khẩu thuật thực sự là xấu hổ mong rằng chúa công chỉ điểm một hai trương tùng bay về tào tháo nói rằng tào tháo nghe trên nửa câu vẫn là rất tự đắc thế nhưng đến lại nửa câu liền t r ò n g váng chỉ điểm chẳng phải là để ta niệm một niệm ta cờ m ở n ở có thể niệm còn dùng ngươi nói đã sớm cho ngươi niệm k h ắ c k h ắ c cái này niệm thứ này ngươi muốn trước tiên luyện tập đầu lưỡi ngươi có thể thử nghiệm ở trong miệng ngậm lấy cái cục đá nhỏ này sau đó tiến hành luyện tập hiệu quả nhất định tốt vô cùng tào tháo đàng hoàng trịnh trọng bay về trương tùng nói rằng ồ dĩ nhiên có như thế phát môn xem ra này đại tiên thế giới còn có rất nhiều huyền bí Có điều tính xin chúa công cho ta làm cái làm mẫu cũng làm cho ta sau đó có cái mục tiêu trương tùng nghe được tào tháo nói như thế càng là say mê khắc khắc cái này người trước tiên khỏe mạnh luyện tập ta bên kia còn có chút việc chờ ta hết bận sau đó a vừa nói tào tháo thở hổn hển thở hổn hển chạy ra ngoài đợi tiếp nữa liền muốn lộ liễu trương tùng nghi hoặc nhìn vội vội vàng vàng rời đi tào tháo trong lòng dâng lên một cái không tốt lắm suy đoán sẽ không phải h ắ n cũng niệm không ra chứ xong xuôi ta làm sao cảm giác trên mặt lên trương tùng một mặt phiên mượn kinh châu lưu bị cùng mọi người phân loại mà ngồi tuy rằng chúng ta hiện nay tạm cư kinh châu thế nhưng kinh châu nơi này bắc có tào tháo đông có tốt quyền hai người này là giờ nào khác nào cũng đang ghi nhớ chúng ta chúng ta ở đây nhất định không phải kế hoạch lâu dài thế nhưng tây xuyên thổ địa m à mỡ địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công thực sự là một cái tốt nơi đi tiến vào có thể công lui có thể thủ tương đương thích hợp hơn nữa hiện tại lưu trương u n g n ố c bên trong có pháp chính tiếp ứng lại có tây xuyên bản đồ nghĩ đến ích châu việc nắm chắc vì vậy ta ý muốn tự mình mang đi đến ích châu lưu bị quay về mọi người nói chúa công ích châu việc làm hành nhưng kinh châu thành t h u tây xuyên môn u hộ cũng không thể nhẹ khỉ a mi trúc tiến lên nói rằng hừng vẫn cần phòng bị tào tháo cùng tôn quyền đối với ta kinh châu tập kích vì lẽ đó lần này liền tạm do quân sư xuất lĩnh văn trưởng dự đức t ử long thủ kinh châu ta mang b ả n g t i ề n sinh hán thăng cùng văn trưởng đi đầu đi hướng về phu thành sau khi lấy ích châu lưu bị gật gật đầu nói rằng mọi người nghe từng người chuẩn bị đi tới không ra mấy ngày lưu bị mang binh minh mông quần quận hướng về tây xuyên mà đi hứa xương tạo quân liều lớn cái gì lưu bị dĩ nhiên tự mình xuất quân đi tới quả nhiên là mắc câu a không được ta cũng phải tự mình đi gặp v ỡ hắn chuyên mệnh lệnh của ta chỉnh tề đại quân ba ngày sau xuất phát tào tháo trực tiếp có chút không thể chờ đợi được nữa lần này có thể nói là nắm chắc nhất định phải chính mình đi qua đã nghiền n g a tào tháo ra lệnh một tiếng toàn bộ quân doanh dối rên lên t h a n h t i ự u hậu cần doanh quản sự tào nghị tự nhiên cũng là bị thông báo mau mau thế các tướng sĩ chuẩn bị xuất t r i n h công việc tào nghị vừa nghe làm sao lần này tào tháo tích cực như vậy cái này tây xuyên bên này địa hình phức tạp hơn nữa trước cái này trường tùng là cúng pháp chính liên hợp hiện tại tuy rằng trương tùng là quy thuật thế nhưng pháp chính hẳn là còn đang có âm mưu bí mật giúp đỡ lưu bị lấy ích châu sự tình trong này con đường vẫn có không ít lưu trương người này cũng là cái vô căn cứ nếu như như thế đi tới lời nói không làm được sẽ bị tính toán hơn nữa nếu như tào tháo không khống chế được đi tới sau khi ý đồ bị lưu trương phát hiện khó bảo toàn lưu trương sẽ không phản bội trực tiếp liên hợp lưu bị thu thập tào tháo đến thời điểm liền t i ệ t phước suy nghĩ một chút t à o nghị vẫn là không quá yên tâm dù sao tào tháo nếu như xuất trình lời nói chính mình cùng cha đều là đến theo đi này nếu như thất bại vậy thì thảm cho nên trực tiếp hướng về tào tháo lều c h ạ y đi tới lúc này tào tháo chính nhàn nhã ngồi ở chính chỗ ngồi uống trà phía dưới không ít các mưu sĩ đang nghiên cứu tuyến đường hành quân cùng tác chiến phương án đột nhiên nghe thấy bên ngoài nói tào nghị cầu kiến trực tiếp một hớp nước t r à phun ra ngoài cái gì tào nghị đến rồi này không xong con b ê phải làm sao mới ở đây hiện tại bên trong tình huống này tào nghị đi vào liền sẽ phát hiện vấn đề a dù sao tào nghị tinh cùng hầu như thế được kêu là một cái thông minh a mau mau mau mau một hồi tào nghị đi vào tuyệt đối không nên gọi ta gọi chỗ công hơn nữa cũng không muốn đối với ta thái tôn kính các ngươi chính là nên bận b ệ u gấp cái gì cái gì là được có việc lợi nói xem ta ánh mắt làm việc tào tháo cấp hống hống bay về trong đại trướng các n g u sĩ、si、nói rằng chương một trăm chín mươi tám đem trương tùng trả về chương một trăm chín mươi tám đem trương tùng trả về nhìn mọi người gật đầu chuẩn bị kỹ càng sau đó tào tháo lúc này mới khiến người ta đem tào nghị têu đi vào tào tháo còn đang không ngừng dặn dò mọi người đang khi nói chuyện tào nghị đã đi vào rồi nhìn thấy mọi người chính đang bận việc mà cha của chính mình đang ngồi ở chính chỗ ngồi có chút giật mình vội vã đi đến tào tháo trước mặt nhỏ giọng nói rằng cha nay không phải tào tháo tòa ngươi làm sao ở trước mặt mọi người liền như thế ngồi tào tháo lúc này mới phát hiện chính mình dặn dò người khác nửa ngày nhưng đem mình chuyện bên này quên đi、ngày. cái này chúa công cái bụng có chút không phải mái này không phải liền để ta tạm thời dẫn dắt đại gia thương thảo quân tình cái gì cha ngươi ta hiện tại nhưng là tương đương lợi hại tào tháo quay về tào nghị nói rằng lợi hại ta cha t à o nghị lặng lẽ hướng về tào tháo thụ một cái ngon cái ngươi làm sao đến rồi như thế đột nhiên có chuyện tìm ta lời nói bắt chuyện một tiếng không phải xong xuôi tào tháo quay về tào nghị nói rằng、ngày. không phải ta là tới tìm tào tháo này không phải nghe nói phải xuất trình tây xuyên thế nhưng trong này có chút vấn đề tào nghị vừa dứt lời ở một bên nghiên thảo mọi người đều xoà soạt, soạt ngẩng đầu lên khoảng thời gian này mọi người đối với tào tháo có việc liền về phía sau cần doanh tìm tào nghị quen thuộc đều là biết được đã sớm đối với tào nghị bản lĩnh có nghe thấy lúc này nghe được tào nghị nói như thế tự nhiên là phi thường k i ế p sợ có ý gì ngươi là nói trong này gặp có biến cố tào tháo vội vàng hỏi biến cố cũng không phải cho tới thế nhưng hiện tại tào tháo mệnh lệnh đã hạ xuống tây xuyên hay là muốn đi có điều ở đi tây xuyên trước có mấy chuyện muốn làm tào nghị quay về tào tháo nói rằng tào tháo quay về mọi người vung tay lên mọi người trong nháy mắt móc ra giấy cùng bút đúng rồi cha cái này trương tùng sự tình tào tháo bên kia có hay không bắt tào nghị đột nhiên nhớ ra cái gì đó quay về tào tháo hỏi nhất định phải b ắ ta t ngươi cũng không nhìn một chút cha ta chúa công là ai tào tháo h ấ t đầu vậy thì dễ làm rồi đem trương tùng thả tào nghị nói rằng cái gì thả tào tháo rất là khiếp sợ lúc này mới mới vừa lấy xuống liền thả chẳng phải là thả hổ về rừng đúng thả cái này trương tùng vốn là không phải vật trong ao lưu trương bên kia là chờ không được vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không ở lại lưu trương nơi đó còn lưu bị bên kia trương tùng nếu đã đáp ứng quy thuận chúng ta nếu như lại quy t h u ậ n lưu bị lời nói người này liền không làm vì lẽ đó trương tùng sẽ không như thế tuyển hiện tại trương tùng đã không có đường lui đem hắn trả về sau đó liền để hắn nói chính mình là bị lưu bị người cho trói lại lưu bị muốn tạo phản đã chuẩn bị dẫn dắt đại q u â n đến, đến rồi chính mình là thật vất vả chạy đến sau đó rẽ đường nhỏ đi đường vòng đến đại quân phía trước trở lại báo tin để lưu trương quyết tâm cùng lưu bị đối n ị c h hơn nữa nói cho hắn lưu bị đã xuất binh tin tức cứ như vậy chúng ta thì càng đằng giá tao nghị vừa nói người phía dưới một bên đồng loạt làm bất k ý châu bỏ tợ là ta chiêu số này ta trước tại sao không có nghĩ đến ta trước cũng là lo lắng cái này lưu trương cùng lưu bị liên thủ tới dù sao bọn họ cũng coi như là hán thất dòng họ cứ như vậy liền trực tiếp đứt đoạn mất khả năng được được được cái k i a ai lập tức đi thả người lập tức dựa theo cái này đi làm tao tháo chỉ vào tuân lúc nói rằng tuân lúc vội vã chạy ra ngoài tao nghị vừa nhìn hướng về tào tháo giơ ngón tay cái lên không nghĩ đến à hiện tại cha mình ở trong cơn địa vị như thế cao l i ề nhưng nguyên tuân lao cấp bậc lúc có t đều ể sai khiến. Thời khác bây giờ khác t bây r ơ Tùng, cũng đã nghe nói đã là o Tháo mình Thứ không thể nói như vậy phải chờ tới tào tháo tới hỏi chính mình ý kiến thời điểm lại nói đi ra như vậy một mặt có thể biểu hiện chính mình túc trí đam mưu ở một phương diện khác cũng có thể biểu thị chính mình trung tâm chính nóng t r ô n g mong mong h i chờ tào tháo tới hỏi chính mình ý kiến kết quả mệnh lệnh liền xuống đến rồi trương tùng sau khi nghe một mặt t r ò n váng nay cờ mờ nờ là vị nào thần tiên hạ phàm có độc tâm thuật ta lúc này mới vừa nghĩ đến người ta bên kia mệnh lệnh liền đi ra hơn nữa còn phi thường tỉ mỉ nghe được để hắn việc làm sau khi lập tức trong lòng giấy lên nóng h ừ n g h ự c chính mình bận điệu đông bận điệu tây n h ả nhóp tư ơ mừng không phải chính là thỏa mãn ý nghĩ này sao cứ như vậy tào tháo bắt t a y xuyên sau khi chính mình cũng coi như là một cái công lớn a tào doanh bên trong quả nhiên vẫn có cao thủ a trương tùng hùng hục trở lại ích châu lưu trương tự nhiên là biết lưu bị xuất binh tin tức kể từ khi biết lưu bị muốn đối với tây xuyên dụng binh sau khi lưu trương liền phái ra không ít thám tử đến kinh châu phụ cận theo dõi nghe được lưu bị đại quân xuất trình tin tức sau khi lập tức cố gắng càng nhanh càng tốt trở về b m báo lưu trương vừa nghe liền xuất ruột này cờ mờ nờ không xong tào tháo làm sao còn không xuất binh nếu như không có tào tháo hỗ trợ như vậy cái này hích châu liền triệt để không có lưu bị nhưng là cái ăn nho không thổ vào nho tới mới sẽ không quan tâm chính mình chết sống tối thiểu nương nhờ vào tào tháo chính mình vinh hoa phú quý là không có vấn đề tào tháo bên kia vẫn không có động tinh sao ta lại viết một phong thư mau mau phái người trong đêm đưa tới liệu trương sốt ruột bận bị u hoảng nói rằng báo chúa công trương biệt giá trở về bên ngoài có người liền báo cái gì nhanh chuyên vào đến liệu trương vừa nghe cái này trương tùng không phải nói ở kinh châu mất tích sao tại sao lại đột nhiên trở về hơn nữa cái này trương tùng tuy rằng xấu là xấu xí một chút thế nhưng vẫn tính là túc trí đam mưu chúa công chúa công a trương tùng vừa t i ế n đến l i ề n ngã quỵ ở mặt đất gào k h ắ ca lưu trương vừa nhìn cái này trương tùng khắp toàn thân rách rách dưới dưới cũng không có thiếu vết thương lúc này chấn kinh rồi chuyện này chuyện này rốt cuộc là như thế nào lưu trương mau tới trước đem trương tùng giúp đỡ lên chúa công a ta phụng chúa công chi mệnh mang theo vàng bạc đi đến kinh châu tìm cái kia lưu bị kết quả không nghĩ tới lưu bị thu rồi vàng bạc sau khi ở bề ngoài nói được lắm đất tốt kết quả ta sau khi rời đi nửa đường liền đem ta cho bắt cóc trở lại ta giờ mới hiểu được nguyễn lai、like、lưu bị sớm đã có cướp đoạt t í c h châu chi tấm a lần này lưu bị xuất lĩnh đại quân hướng về í c h châu mà đến kinh châu trông coi đối lập trầm vắng ta liền nhân cơ hội chạy ra từ đường nhỏ chạy tới lưu bị bọn họ phía trước cố ý trở về hướng về chúa công báo cáo a t r ư ơ n g tùng một cái nước mũi một cái lệ cùng lưu trương miêu tả trước chính mình ở kinh châu bị lưu bị bọn họ trụt xuống trải qua l ư u trương vừa nghe triệt đề đã tê dần lưu bị a lưu bị n g ư ờ i không biết xấu hổ a sớm đã có ý nghĩ lại vẫn v ẫ nguy n trang quả nhiên không thẹn là đệ nhất thiên hạ ngụy quân t ử a chương một trăm chín mươi chín quân hùng hội tụ chương một trăm chín mươi chín quân hùng hội tụ vậy bây giờ có thể làm sao bây giờ a lưu trương còn kém muốn gào khóc đi ra chúa công chớ vội ta ở kinh châu thời điểm liền nghe nói rồi bọn họ lưu bị bên này sợ nhất tấn công đích châu thời điểm tào tháo cũng phái b i n h đến đây chỉ cần chúng ta hướng về tào tháo cầu cứu vẫn có hy vọng chúng ta hích châu tuyệt đối không thể rơi vào lưu bị bực này vô liêm sỉ tiểu nhân bàn tay a trương tùng bay về lưu trương nói rằng đúng ngươi nói đúng vô cùng bất luận làm sao cũng không thể để cho lưu bị đồ vô liêm sỉ này thực hiện được lưu trương nghiến răng nghiến lợi nói rằng kỳ thực tào tháo bên này cũng sớm đã phái ra quân đội ở tào nghị t u y ế t p h ụ dưới tào quân một bên ở g i ò n g chống thua chiên chuẩn bị xuất binh một bên nhưng là lặng lẽ quân chia thành hai đường p h ả i binh xuất phát một đám người đi đến l ích châu cùng kinh châu trong lúc đó một nơi mai phục mặt khác một đường là hóa trang thành dân chạy nạn còn có các loại thương nhân đội ngũ đi đến l ích châu phụ cận mà đợi được tào tháo đại quân chậm c h ạ m khoan thai xuất phát thời điểm này hai đội nhân mã đã sớm đến nơi rồi dựa theo tào nghị phòng t r ư ờ n g lưu bị bên kia cũng nhất định sẽ quay về hứa xương tình huống ở bên này tiến hành giám sát đến thời điểm phát hiện tào quân xuất binh nhất định là có chuẩn bị hơn nữa rất khó tiến hành nhận dấu bởi vậy có thể tham một trận là một trận dù sao lưu bị bên này đại quân ở tiến lên lên cũng không có đơn giản như vậy ích châu địa hình là cái lưu vực khắp nơi vách núi tung hành hiểm nhất hơn trăm nơi từ trước đến giờ đều là dễ thủ khó công liền sau đó nổi danh thi nhân lý bạch đều viết có câu thơ nói t h u c đạo khó khó hơn lên trời xanh mặc dù lưu bị nâng toàn kinh châu lực lượng tấn công ích châu cũng sẽ không có quá to lớn phần thắng húng chi hắn còn muốn lưu một phần binh lực canh giữ ở kinh châu tào Tháo cũng đối mặt loại cục diện này vì lẽ đó hắn không thể trực tiếp trắng trận điều động đại quân đi vào chỉ có thể sẽ chắn ra lẻ sau đó cải trang lẹn vào phủ thành phụ cận dựa theo tào nghị lời giải thích lưu bị là trước tiên sẽ đến phủ thành ích châu lưu trương ở tại chỗ xoay quanh chân đều muốn phế rơi mất thời điểm tào tháo mật tin rốt c ụ c đến rồi lưu trương một cái đ o t lại trực tiếp xé ra nhìn kết quả không cẩn thận xé lớn hơn đem bên trong thư tín cũng cho xé ra nằm xuống đất dưới một bên c h ắ p vá một bên nhìn sau khi xem xong lưu trương ngửa mặt lên trời cười dài tào tháo ở trong thư nói rằng hắn đã bí mật để đại quân đi đến phủ thành phụ cận mai phục để lưu trương giả ý đến phủ thành đi nên đón lưu bị sau đó cùng tào quân đồng thời trực tiếp đem lưu bị cho bắt ha, ha, ha. không nghĩ đến tào tháo gian trá một đời làm đối thủ thời điểm là rất đáng sợ thế nhưng thật muốn là làm đồng đội vậy cái này cảm giác rất thoải mái à. người đ ế n a chuyên mệnh lệnh của ta đại quân tập kết đi đến phủ thành đồng thời phái ra sứ giả đi đến lưu bị nơi đó báo cho liền nói mình đã xuất lĩnh nhân m ã ở phủ thành nên tiếp lưu bị đại giá quan lâm cùng lúc đó hán trung trương lỗ cũng đang bận cái này trương lỗ trước chính là lưu trương thủ hạ sau khi mới đến hán trung tự lập là vương thế nhưng tại bên trong l í c h châu vẫn có rất nhiều thám tử lưu trương chuẩn bị xuất binh phủ thành tin tức rất nhanh sẽ chuyển đến trương lỗ trong hai trương lỗ vui vẻ hán trung cùng ích châu lẫn nhau so sánh tự nhiên là không được ích châu là thời cổ mười ba đại châu một trong diện tích quảng đại sản vật p h ì nhiêu nếu như có thể thừa dịp lưu trương ra ngoài ích châu chống vắng thời gian lấy xuống vậy mình cái này hán trung vương nhưng là thực sự là danh xứng với thực t r ư ơ n g lỗ dục già dục dịch lập tức rơi vào binh mã chuẩn bị xuất binh ích châu giang đông báo chúa công tây xuyên tình báo binh sĩ vội vã mà v à o đưa cho tôn quyền một phong thư tín tôn quyền mở ra xem kinh châu lưu bị xuất binh phụ thành ích châu lưu trương xuất binh phụ thành phương bắc tào tháo xuất binh tây xuyên hán trung trương lỗ xuất binh đích châu toàn bộ tây xuyên khu vực loạn thành một nồi cháo a tôn quyền u ố t c ầ m bay về mọi người nói bây giờ tây xuyên đã loạn đông đảo thế lực dồn dập xuất binh tây xuyên lấy chư vị góc nhìn chúng ta nên thế nào khởi bẩm chúa công nếu như tào tháo bắt tây xuyên ngay ở phương bắc cùng phía tây đối với ta thành vây công tư thế bất lợi cho gian g đông nếu như lưu bị bắt tây xuyên như vậy lấy kinh châu làm danh giới toàn bộ phía tây đều rơi vào rồi lưu bị bàn tay chúng ta sau đó muốn lại lấy kinh châu liền sẽ khó càng thêm khó bởi vậy tây xuyên chúng ta tuy rằng vô lực tranh thủ nhưng bất luận làm sao cũng không thể để cho tào tháo cùng lưu bị thuận lợi như vậy lỗ túc tiến lên nói rằng tử kính nói rất có lý chúng ta có thể ra hai đạo nhân mã thừa dịp tào tháo cùng lưu bị ra ngoài thả ra tin tức đi tấn công kinh châu cùng hứa sương cứ như vậy vừa có thể để cho bọn họ phân tâm tây xuyên việc có thể làm hết sức đặt xuống một phần địa bàn vì ta giang đông lên phía bắc cùng tây tiến làm tốt cơ sở trương chiêu cũng nói theo được l i ê n y các ngươi nói như vậy mau chóng chỉnh đốn quân mã chia binh hai đường tấn công kinh châu cùng hứa sương tôn quyền vung tay lên lưu bị mang theo bằng thống hoàng trung cùng ngụy d u ê n một đường đi về phía tây có điều cái này xuyên đất nhiều câu ghề đại quân tiến lên khá là chậm chậm hơn nữa còn có vô số đ ộ c trùng để lần đầu tiên tới nơi này các binh sĩ khổ không thể tả rốt cục tới gần phù thành trước ở nửa đường thời điểm đã nhận được lưu trương gửi tin nói sẽ ở phù thành chờ đợi nên tiếp lưu bị đến lưu bị quay về lưu trương rất là xấu hổ không nghĩ đến cái này lưu trương đã vậy còn quá k h á c h khí chính mình mặc dù là trên danh nghĩa là đến giúp đỡ lưu trương tấn công tào tháo nhưng kỳ thực mục đích vẫn là lưu bị mình muốn được kích châu a ở khoảng cách phù thành ba mươi dặm nơi lưu bị để đại quân đóng quân chúa công theo lý thuyết lưu trương muốn nên tiếp chúa công chỉ cần chính mình đích thân đến là có thể vì sao lại mang theo nhiều như vậy binh sĩ căn cứ tình báo biểu hiện ở toàn bộ phụ trong thành đúng là đón g quân lưu trương binh sĩ hơn nữa nghe nói vẫn là gần nhất mới vừa cùng lưu trương đồng thời đến bàng thống tiến lên quay về lưu bị nói rằng sĩ nguyên a hiện tại lưu trương tháng này g không dễ chịu a phương bắc tào tháo cả ngày nhìn chằm chằm không có cách nào hắn hiện tại là cấp bách cần trợ giúp của chúng ta cho tới dẫn dắt đại quân đến đây chủ yếu vẫn là không yên lòng a người muốn a ta muốn là lưu trương lời nói ta cũng lo lắng có thể hay không là hướng về phía ích châu đến dù sao ở đây là phi thường t h i phước có câu nói nhưng nên có tâm phòng bị người nói vậy đây chính là lưu trương mang binh nguyên nhân thôi lưu bị phi thường tự tin quay về b ả n g thống nói rằng hừm chúa công nói ngược lại cũng có chút đạo lý nhưng ta vẫn cứ cảm giác trong này tựa hồ là có vấn đề gì b ả n g thống vẫn cứ là cau mày đang suy nghĩ sĩ nguyên cứ yên tâm đi ngày mai ta tự mình đi đến phụ thành để cái kia lưu trương bỏ đi nghi ngờ lưu bị nói rằng chúa công không thể nhẹ h á m hiểm cảnh a vọng chúa công cân nhắc b ả n g thống nghe nói lưu bị muốn đích thân đi phụ thành lúc này quay về lưu bị khuyên cân nói hiện tại lưu trương đối mặt tào tháo đại địch là thành thật sẽ không ra tay với ta không phải vậy chẳng phải là chịu đến ta quân cùng tào quân hai mặt vây quanh tự tìm đường chết lưu bị cười nói lời nói mặc dù là nói như vậy không sai nhưng bàng thống đột nhiên nghĩ đến một loại rất đáng sợ khả năng nếu như lưu trương cùng tào tháo thông đồng một mạch đối với lưu bị ra tay cái kia chẳng phải là t r ư ơ n g hai trăm chính là cái này vị t r ư ơ n g hai trăm chính là cái này vị chúa công ngươi nói vạn nhất lưu trương cùng tào tháo liên hợp vậy chúng ta lúc này đi chẳng phải là dê vào miệng cọp bàng thống quay về lưu bị nói rằng l i u trương cùng tào tháo không thể chứ lưu bị rất là ngờ vực theo lý thuyết cái này lưu trương nếu như nương nhờ vào tào tháo lời nói đã sớm đi tới a không đến nỗi hiện tại cầu đến chúng ta bên này lưu bị nói rằng cái này bàn g thống cảm giác trong này thật giống là có vấn đề gì nhưng cũng nói không được chúa công chúng ta tạm thời cả ốm tạm không dễ dàng mạo hiểm để pháp chính đi vào tìm hiểu một phen lại nói bàn g thống xưng là phượng sồ tự nhiên là có thể nghĩ tới đây trong đó mâu thuẫn điểm oay về lưu bị đề nghị nếu sĩ nguyên nói như vậy vậy thì tạm thời dựa theo sĩ nguyên lời giải thích đến đây đi lưu bị lần này ra ngoài văn là bàn thống vũ là hoàng trung cùng mỹ duyên ở mưu l ư ợ c phương diện tự nhiên là nghe theo bàn g thống vâng chúa công bàn g thống liền mật tin pháp chính để pháp chính tìm hiểu phụ thành tình huống thật đồng thời chính mình sắp xếp người đi nói cho lưu trường nói mình ngẫu nhiên gặp gió lạnh đại quân muốn ở trên đường tạm lưu một trận tào quân đại doanh lúc này tào tháo đã lập tức chuẩn bị xuất phát có điều lại đến trước khi đi vẫn là theo thói quen đi đến hậu cần doanh cùng tào nghị hỏi một chút mới vừa bước vào hậu cần doanh liền nhìn thấy tào nghị đang ở nơi đó xuyến m i ế n thị cừu ta nói cha ngươi đây là ngắt lấy điểm tới a tào nghị một mặt không nói gì lần trước cũng là như vậy chính mình thật vất vả làm đến bốn cân thịt dê chuẩn bị sung sướng ăn kết quả tào tháo vẫn cứ đến đông tán gâu tây tán gâu đem bốn cân thịt dê rơi xuống đũ lần này vẫn là như vậy t a o n g h ĩ lần này càng là nghiêm trọng hoài nghi có phải là tào tháo ở chính mình hậu cần danh o xếp vào máy thu hình loại hình đồ vật vừa thấy mình bắt đầu rồi liền nhanh chân hướng phía bên mình chạy cái này gọi là nói cái gì ta này không phải trước khi đi tới thăm người một chút tào tháo một bên quen thuộc ngồi xuống sau đó thuần thục cắp lên thịt dê nhanh nhẹn xuyến tiến vào trong nồi ôi chao ăn cái gì cũng không bằng ăn lậu tốt chính là cái này vị tào lao bản tự mình tự bắt đầu ăn t à o nghị nguyên lai、like、cho rằng cha chỉ là da mặt dày xem ra cũng thật là đánh giá thấp cái này độ dày a đây là đầy một cái xi măng cốt thép tường hồ ở trên mặt ta lời nói cha ngươi tới chỗ của ta sẽ không phải chính là vì sượt ta một bữa cơm ăn đi t à o nghị cũng mau mau động thủ không phải vậy động thủ c h ầ m lời nói bữa này nổi l ầ u liền quan còn lại h ỏ a cùng ba nói mỏ ta tới là có chính sự n à y không phải lập tức liền muốn xuất phát ta tới thăm ngươi một chút cái này hậu cần doanh chuẩn bị như thế nào a cái này có câu nói tốt binh mã chưa động hậu cần muốn đi đầu a tao tháo quay về tao nghị nói rằng những việc này ngươi nói tào tháo đều không bận tâm cha ngươi mủ tháo cái gì tâm a tao nghĩ trận mắt khinh thường nói đến chúng ta làm thuộc h ạ coi như là chúa công không có bận tâm vậy chúng ta cũng đến khắp nơi thế chúa công suy nghĩ mới là nếu không mỗi một người đều để chúa công bận tâm còn chưa phải đem chúa công mẹ chết tào tháo đàng hoàng trịnh trọng giáo hơn nói rằng thôi đi cha tào tháo có thể không ở nơi này ngươi con ngựa này đ ậ p không phải là thời điểm a có điều nói đi nói lại ta làm sao xưa nay đều chưa từng thấy cái này tào tháo đến chúng ta nơi này đi dạo đi dạo quá không đem chúng ta hậu cần danh không làm cạn lương chứ ngày khác ta đến hào hào tìm tào tháo nói một chút t à o nghị quay về tào tháo nói rằng đừng rơi à chúa công này không phải rất ghi nhớ à vì lẽ đó ta mời đến, đến rồi ngươi cái này chuẩn bị thế nào rồi đ ề u tào tháo vừa nghe tào nghị muốn đi tìm tào tháo mau mau rời đi đ ể t ả i chu thái đến t à o nghị vây tay đem chu thái kêu lại đây thiếu ra ngươi gọi ta chu thái mau mau thả xuống trong tay đồ vật đi tới ta nhờ ngươi n g chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa đại quân lập tức liền muốn khởi hành cha ta đều đến thúc giục t à o nghị chỉ trì tào tháo chu thái một cái nghiêm quay về tào tháo nói rằng đã dựa theo thiếu ra dặn dò năm xe thuốc lá cùng lưu hình đã toàn bộ trắng xe đồng thời theo quân xuất trinh thuốc lá mang thuốc lá đi làm gì sao tào tháo nghe rất là kinh ngạc cha ngươi vậy thì không hiểu chỉ chúng ta sức mạnh bây giờ muốn đánh tây xuyên kẻ địch lớn nhất không phải cái gì lưu trương lưu bị kẻ địch lớn nhất là tây xuyên hoàn g cảnh nơi đó không phải là trung nguyên theo chúng ta nơi này là hoàn toàn khác nhau tào nghị gắp một mảnh thịt bò vào trong miệng ồ đây là ý gì tào tháo vừa nghe hứng thú không nghĩ đến bị hắn xem thành là thần tiên như thế tào nghị dĩ nhiên cũng có đường hoàng gia dáng xem là vấn đề khó sự tình hơn nữa nhìn ý này biện pháp giải quyết dĩ nhiên chính là những n à y thuốc lá cùng lưu hình cha ngươi thật sự muốn biết t à o nghị cười nói ai nha quy củ ta hiểu t à o tháo từ phía sau vẫy vây tay lập tức có một chiếc xe ngựa đi vào hiện tại tào tháo tới đây cái hậu cần doanh là tuyệt đối không thể tay không đến này đều nuôi thành quen thuộc nhiều lần tào tháo đều là đi tới nửa đường đột nhiên nhớ tới đến không mang bạc này lại quay lại đi lấy bạc sau đó trở lại hậu cần doanh vẫn là cha ngươi phòng ngựa chu đáo à, không trách ở tào tháo trước mặt có thể như cá gặp nước a tao nghị để chu thái thu rồi bạc quay đầu quay về tào tháo nói rằng đừng lôi vô dụng mau mau nói một chút những n à y thuốc lá làm sao thì có tác dụng lớn tào tháo liếc tào nghị một ánh mắt sau đó quay về tào nghị thuốc giục cha a ta có thể nói cho ngươi cái này là bí mật ta ngươi đ ừ n g nha nói với người khác dù sao ta cái này thuốc lá nhưng là ghê g ấ m nhiều tào nghị vô cùng thần bí quay về tào tháo nói rằng tây xuyên không so với trung nguyên nơi đó khí hậu ướt át là thích hợp nhất những n à y t r ư ơ n g trùng sinh tồn hơn nữa những người đ ộ c vật ta cái gì đều so với chúng ta nơi này nhiều hơn nữa người suy nghĩ một chút a thật muốn là ngươi buổi tối ngủ đi ngủ lên trong chăn có một đống màu sắc rực dỡ xả vậy ngươi không náo nhiệt nghe tào nghị lời nói tào tháo dùng mình một cái phải biết tào tháo là tự s ư n g là không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chủng tử hòa xạ trước thời điểm đúng là không có cân nhắc đến những chuyện này không nghĩ đến lần này đi tây xuyên dĩ nhiên là hướng về sâu hoa tiến quân tào tháo hối hận rồi ta như thế sốt u ruột làm gì hiện tại được rồi đại quân lập tức liền muốn xuất phát muốn không đi cũng đã chậm có thuốc lá liền được rồi tào tháo nghi ngờ hỏi hắn thực sự là không nghĩ ra cái này thuốc lá dĩ nhiên có tác dụng lớn như vậy đương nhiên không được cái này thuốc là à cũng chính là đối với t r ư ơ n g trùng cái gì hữu dụng mỗi ngày trước khi ngủ đốt vân một hồi có thể giảm thiểu không ít sâu bất quá đối phó cái này xả a phải dựa vào lưu hình tao nghị bay về tào tháo nói rằng được ta đều nhớ rồi vậy cái này thuốc lá đến thời điểm đừng quên cho ta đưa điểm quá khứ a tào tháo đã ăn gần đủ rồi lên nhảy nhảy một cái đàn g một điểm không gian tiếp tục ăn tao n g h ĩ ở một bên dùng tay khoa tay một cái mấy biết rồi vội tôi cho ngươi đưa tới tử hoàng không phải ta nói ngươi à ngươi thật đúng là rơi vào tiền ở trong mắt ngươi nói một chút nhiều năm như vậy ngươi từ ta chỗ này cướp đoạt bao nhiêu tiền c ũ ngày không ngươi n gặp lúc o hiếu kính hiếu kính cha ta, để ta cũng trở về hồi h máu. u cũng c ta, ta trở để về kế tào tháo đại quân xuất phát tuy nhiên đã sớm sắp xếp không ít người hóa trang tiến lên thế nhưng đại bộ đội dáng vẻ hay là muốn làm đủ tào tháo bên này hơi động lưu bị bên kia tự nhiên cũng là ngay lập tức sẽ nhận biết nhất định sẽ có tương quan phương pháp vì lẽ đó tào tháo lúc này mới ở tào nghị nhắc nhở dưới một sáng một tối hai cổ sức mạnh dễ làm đến không có sơ hở nào lần này xuất trình tào tháo mưu sĩ phương diện lần này dẫn theo quách g i a cùng hí trí tài vũ dẫn theo hạ hầu đôn nhạc tiến mọi người đều là gần nhất vẫn không nhàn rỗi lần trước trận chiến xích bích sau khi mọi người đều là có loại có lực không có phát tiết s o n g cảm giác toàn bộ giang đông người hơn nữa lưu bị người bên kia bị tào nghị chơi cùng hầu như thế căn bản liền không dùng như thế nào trên bọn họ những này sức chiến đấu dù sao đều là thủy quân không có đao thật súng thật làm một cuộc để bọn họ có chút hất hiện tại có thể không giống nhau rốt cục có thể ở trên đất bằng đại triển thân thủ vì lẽ đó đại quân từ vừa mới bắt đầu cái này tinh thần diện mạo toàn bộ liền phi thường trình tề mấy vị tướng lĩnh cũng là hùng châu châu khí phép h i ê n ngang hướng về tây xuyên xuất phát có điều loại này tinh thần diện mạo ở tiến vào tây xuyên vùng núi không mấy ngày liền triệt để không còn tồn tại nữa bạch thiên hành quân thời điểm đông đảo các binh sĩ đều là từng cái từng cái đẩy vánh mắt đen không ngừng ngáp một cái một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ hơn nữa này còn chưa có bắt đầu đánh trận thương binh doanh bên kia cũng đã người đông như mắc gửi không phải là bị sâu cắn chính là bị rắn độc c n từng cái từng cái xương chân cổ đỏ thô quét á ra cùng hí trí t à i không nhịn được mau mau tìm đến tào tháo thương lượng đối sách chúa công kéo dài như thế e sợ không được à chúng ta này còn chưa tới í t châu không chỉ có sĩ khí không có hơn nữa sức chiến đấu cũng tổn thất không y ta đông đảo tướng sĩ đều đối với tây xuyên bên này hoàn cảnh rất không thị trứng phải làm sao mới ở đây hai người không có chủ ý dù sao để bọn họ ra cái cái gì mưu kế cái gì bọn họ tự nhiên là bắt vào tay thế nhưng để bọn họ đấu với trời vậy thì không chiêu không biết tào tháo nghe quét ra cùng hí trí tại lời nói con mắt đều sắp trường đi ra ta nhỏ cái ai ai a còn ta t à o nghị quả thực chính là thần tiên hạ phàm trước cùng người đấu cũng là thôi hiện tại cái này nhưng là cùng tiên đấu a hơn nữa lại vẫn là hơn một chút cảm giác ca tào tháo trong lòng vô hạn chấn động ở tào tháo trước mặt quét á ra cùng hí trí tại hai người lúc này mới phát hiện trước mắt tào tháo có thể nói là sắc mặt hưởng hảo khí sắc mười phần a hoàn toàn không giống như là ngủ không đủ cảm thấy dáng vẻ chúa công ngươi gần nhất giấc ngủ khỏe không quét á ra quay về tào tháo hỏi vẫn được ca sao các ngươi ngủ không được tào tháo nghe hai người câu hỏi lúc này mới chú ý tới quét ra cùng hí trí tài mặt của hai người trên đều là đẩy một cái rất lớn vành mắt đen ngủ không được trời ạ chúa công a ba ngày ta đã ba ngày không đi ngủ mỗi ngày buổi tối vừa nhắm mắt liền cảm giác có cái gì lông xù đồ vật ở trên mặt bọa càng khỏi nói trong mền còn thỉnh thoảng tiến vào mấy con rằn đến chúng ta sao có thể đi ngủ nhìn hai người khóc không ra nước mắt dáng vẻ tào tháo cười ha ha hai người các ngươi a đến đến đến ta cho các ngươi một thứ bảo đảm các ngươi buổi tối ngủ khỏe mạnh tào tháo vừa nói một bên cho hai người cầm một điểm thuốc lá cùng lưu hình đi ra hai người tiếp nhận một mặt kinh ngạc liền này hai người rất là kỳ quái lưu hình bọn họ trước đúng là biết một ít tào tháo có thể bên người mang theo lưu hình đã rất kinh ngạc thế nhưng cái này thuốc lá lá cây là cái gì ý tứ ha ha ha yên tâm dùng tào nghị nhưng là đã sớm nói vừa mới bắt đầu ta cũng là giống như các ngươi vẻ mặt thế nhưng mặt sau ta liền tin thực sự là rất tiện dụng a tào tháo đối với hai người nói rằng quách ra cùng hí trí tài vừa nghe cái biện pháp này dĩ nhiên lại là hậu cần doanh tào nghị nghĩ ra được lúc này đối diện một ánh mắt gật gật đầu từ tào tháo trong tay nhận lấy ai cái này t r ê n lệch là càng lúc càng lớn vốn là chúng ta hai người còn tưởng rằng lần này đến tây xuyên nhất định có thể mưu động tiên cơ thế nhưng không nghĩ đến a lại vẫn không có bắt đầu cũng đã thua quách gia l ắ c l ắ c đầu nói rằng đúng đấy tào nghị thật sự không phải phàm nhân a chúng ta không tìm a ý chí tài cũng ở một bên l ắ c đầu liên tục có ý gì tại sao vậy thì không thể là ta nghĩ đi ra sau đó dặn dò hậu cần doanh đi làm hai người các ngươi có ý gì tào tháo rất bất mãn nói rằng chúa công không phải ta nói ngươi A, liền b ự c này chiêu số cũng chỉ có tào nghị loại này thần tiên như thế nhân vật mới có thể nghĩ ra được hơn nữa quan trọng nhất chính là phòng ngựa chú đáo đương nhiên chúa công ngươi tự nhiên cũng là cái này văn thành võ đức thế nhưng tại đây cái những phương diện khác liền chúa công nếu là không có chuyện gì lời nói chúng ta trước hết xin cáo lui hai người nhìn tào tháo càng ngày càng không quen vẻ mặt mau mau xin cáo lui dừng lại tất cả trở lại cho ta đem bạc lưu lại cho ta tào tháo quay về hai người nói rằng bạc cái gì bạc quét ra cùng hí t r í tài rất là b u ồ n b ự c các ngươi cho rằng tay không về phía sau cần d i à n h cái này tào n h ị liền có thể cho các ngươi nói một chút các ngươi quá ngây thơ nay mỗi một lần tình báo có thể đều là bỏ ra bạc những thứ đồ này cũng là trả thù lao thoải mái tào tháo một mặt không thể nghi ngờ quay về hai người đưa tay ra quách ra cùng hí trí tài một mặt t hô hoán đem bàn tay hướng về phía túi tiền cùng lúc đó lưu trương lúc này đã sớm dẫn dắt đại quân đến phụ thành trong lòng hay cùng gác ở trên lửa khảo như thế lo lắng vạn phần a một mặt lưu trương đã thu được lưu bị thư tín nói là gần nhất n g ô nhiên gặp gió lạnh phải đợi nhất đẳng phải đợi tại sao phải đợi sẽ không phải là nhận ra được cái gì chứ lưu trương là phi thường lo lắng cái này mưu kế bị lưu bị cho nhìn t ấ u có chuẩn bị mặt khác tào tháo vẫn không có đến a vạn nhất lưu bị nếu như tự mình đến rồi chính mình là làm vẫn là không làm này nếu như làm việc nói đánh không lại a nghe tin tức nói lần này lưu bị mang đến người nhưng là hoàng trung cùng mỹ duyên này có thể đều là đại tướng còn có xưng là là phượng sổ bàng thống làm quân sư đối với lưu trương tới nói đây chính là một luồng không thể ngang hàng sức mạnh vì lẽ đó lưu trương hiện tại là hoàn toàn đặt hy vọng vào tào tháo thế nhưng mặt khác lưu trương cũng cảm giác tào tháo bên này vô căn cứ vô cùng sợ sệt cái này tào tháo đến rồi sau đó trực tiếp đem mình bỏ qua dù sao tào tháo cùng lưu bị hai người này đ ạ i lao chính mình là cái nào cũng không t r e o c h ọ c nổi càng muốn đối với cái này lưu bị liền càng là tức giận ngươi nói ta khỏe mạnh ở tây xuyên ở lại không c h ọ c sự không gây sự đã nghĩ an an ổn ổn ở chúng ta tây xuyên bên này là một người thẳng trột làm v u a xứ m ù các ngươi từng cái từng cái liền nhìn chằm chằm chúng ta nơi này liền hợp chúng ta xui xẻo lưu trương càng nghĩ càng tức giận không được coi như là tào tháo không có tới ta cũng đến được mặc kệ là vũ lực vẫn là g i m lòng trước tiên đem họ lưu cho lấy xuống lại nói chương hai trăm lẻ hai sóng ngầm p h o n trào chương hai trăm lẻ sóng ngầm phúc trào quyết định chú ý sau đó lưu trương liền để không ít binh sĩ ở phù trong thành mai phục lên pháp chính theo quân tự nhiên là biết đến đặc biệt ở thu được lưu bị tin tức sau khi càng là nghĩ vội vàng đem cái này lưu trương biến cố nói cho lưu bị nhưng bất đắc dĩ chính là lưu trương một ngày một hồi hai ngày một đ ạ i sẽ căn bản là không đi được hơn nữa hiện tại toàn bộ phù thành đã bị giới nghiêm chỉ có thể vào không thể ra chính là phòng ngừa có tin tức dò dỉ ra ngoài lưu trương mệnh lệnh bộ hạ trương nhậm cùng trương duệ phân biệt dẫn dắt một đội binh sĩ ở phù thành hai bên trái phải mai phục sẽ chờ lưu bị mang binh đi đến phù thành sau đó k h n trừng trái phải vây kín đem lưu bị vòng ở bên trong pháp chính nóng ruột không được có điều ngày này đột nhiên nhìn thấy mất tích đã lâu trương tùng lúc này tiến lên n i ê n tiếp t ừ tiêu ngươi đã trở về pháp chính bay về trương tùng hỏi từ khi trương tùng từ tào tháo nơi đó sau khi trở về liền vẫn giấu ở trong nhà rất ít ra ngoài tuy rằng lần này theo lưu trương đến rồi nhưng cũng rất ít xuất hiện đối với trương tùng tới nói có thể nói nhiệm vụ của hắn đã triệt để hoàn thành rồi chỉ cần lưu trương vẫn là dựa theo cái này tiến trình tiếp tục nữa vậy thì không có vấn đề gì thế nhưng ngày này không nghĩ đến dĩ nhiên gặp phải pháp chính trong lòng hồi hộp một tiếng năm đó tuy rằng hắn cùng pháp chính đều có ý nghĩ a muốn đồng thời đối phó lưu trường thế nhưng chuyện sau đó phiền phức chính mình là biến đổi bất ngờ cuối cùng nương nhờ vào tào tháo thế nhưng pháp chính nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra nên hiện tại vẫn là giúp đỡ lưu bị bên kia phải làm sao mới ở đây hơn nữa chính mình lúc đó cùng lưu trường nói là mình bị lưu bị cho trục xuống nhưng nếu như cùng pháp chính nói vậy thì lộ liễu hóa ra là hiếu trực ca ta là gần nhất ngẫu nhiên gặp gió lạnh vì lẽ đó không thường đi ra người đây là muốn đi chỗ nào chương tùng tránh nặng tim nhẹ mau mau quay về pháp chính hỏi đi, đi, đi. đi ta nơi đó pháp chính nhìn một chút chu vi không phải nói chuyện địa phương mau mau lôi kéo trương tùng đi đến chính mình ở địa phương tử tiêu a có chuyện lớn rồi hiện tại lưu công sắp đến phủ thành nhưng nhìn bộ dáng này lưu trương là đã có chuẩn bị muốn đối với lưu công bất lợi a nhưng ta trước cùng lưu công trong tình báo cũng không có đề cập đến những này phải làm sao mới ở đây pháp chính vội vàng quay về trương tùng nói rằng ồ trước ngươi là làm sao cùng lưu công nói trương tùng quay về pháp chính hỏi tử tiêu ngươi là xảy ra chuyện gì làm sao vẫn là một bộ không ộ i không nóng này dáng vẻ đương nhiên là dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước nói hiện tại quan trọng nhất chính là hãy mau đem tin tức đưa đi pháp trình thúc giục không dễ xử lý a trương tùng cũng ở trong lòng mưu tính h ắ n tự nhiên không phải nghĩ làm sao đem tin tức đưa đi mà là nghĩ làm sao đem chuyện này kéo dài tới tào tháo đến dù sao bây giờ nhìn ý này nếu như lưu bị đến, đến rồi chỉ sợ cũng là một đi không trở lại nếu là như vậy đến thời điểm tào tháo đại quân chạy tới sẽ không có ý nghĩa gì nhất định phải ngăn cản lưu trương đối phó lưu bị hành động cần tạm thời trợ giúp lưu bị cứ như vậy tào tháo mới gặp có đất giúp võ quyết định chủ ý trương tùng liền đối với pháp chính nói rằng hiếu trực đã như vậy lập tức chỉ h o á n không được hiện tại nếu như không ra được lời nói chúng ta ở buổi tối thời điểm có thể phóng hỏa xem như là cho lưu công một cái cảnh báo trương tùng bay về pháp chính nói rằng phóng hỏa biện pháp tốt ta lập tức trở về sắp xếp pháp chính vừa hướng trương tùng nói rằng một bên vội vội vàng vàng chạy ra ngoài một mặt khác t à o quân chính ở vào hành quân gấp ở trong t à o nghị đã để t à o tháo đem phương pháp này mở rộng đến toàn doanh thế nhưng bởi vì lúc đó khi xuất phát cũng không có tới đến cùng chuẩn bị nhiều như vậy thuốc lá cùng lưu ì n h nhưng tào nghị lại xuất phát thời gian đã sớm sắp xếp hứa xương hậu cần doanh những người còn lại tiếp tục từ mỗi cái khu vực thu thập thuốc lá cùng lưu hình thành lượng sau khi chuẩn bị lại lần nữa tiếp tế đ ạ i quân cho nên liền để hậu cần doanh người quay trở lại chuẩn bị đem càng nhiều thuốc lá cùng lưu hình m a n g tới tào nghị liền dẫn hậu cần doanh người trở lại tào tháo nhưng là mang theo đại quân tiếp tục tiến lên một bên khác t r ư ơ n g lỗ vốn là cũng đã chuẩn bị phái ra quân đội muốn thừa dịp lưu trương đi đến phủ thành thời điểm b ắ t đích châu thế nhưng đại quân mới vừa đi ra không bao lâu dĩ nhiên nhận được tin tức tào tháo cũng xuất lĩnh đại đội nhân mã hướng về tây xuyên thẳng、tiến. rất rõ ràng là hướng về phía phủ thành mà đi t r ư ơ n g lỗ trong lòng nổi lên nói t h ầ m theo lý thuyết nếu như tào tháo nếu muốn đạt được tây xuyên lời nói nên trực tiếp công kích lưu trương đại bản danh o đích châu mới là vì sao chạy đến phủ thành đi tới càng b u ồ n bực chính là lưu trương hiện tại ngay ở phủ thành này không hợp với lẽ thường a t r ư ơ n g lỗ nghĩ tới nghĩ l u i chỉ có một cái nguyên nhân có thể giải thích tình huống như thế vậy thì là lưu t r ư ơ n g đã nương nhờ vào tào tháo mà tào tháo sở dĩ đi vào phủ thành chính là vì tiếp viện lưu trương nghĩ đến bên trong chứng lỗ mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống đến rồi vội vàng đem đại quân tiếp ừ n g dù sao nếu như đúng là trương lỗ suy đoán nói như vậy chính mình hiện tại công kích ích châu sau khi coi như là l ấ y xuống tương lai cần đối mặt cũng là tào tháo cùng lưu trương thứ khổng lồ này quả thật lưu trương đối với trương lỗ mà nói cũng không phải rất sợ sệt thế nhưng tào tháo liền không giống nhau tào tháo binh nhiều tướng mạnh căn bản không thể địch lại được vì lẽ đó hiện tại nếu như lại đi tấn công ích châu không khác nào đem mình rơi vào hiểm địa ở trong trừ phi mình có thể đủ tất cả bộ đem tây xuyên sở hữu thành trì toàn bộ l ấ y xuống đến thời điểm mới gặp có một tia khả năng lợi dụng tây xuyên địa hình cùng tào tháo đọ sức một hai trương lỗ nghĩ thầm khó liền đem thủ hạ đệ nhất mưu sĩ diêm phố kêu lại đây chúa công chớ vội sợ không phải vì cái kia tào tháo tiến quân tây xuyên mà lo lắng diêm phố vừa tiến đến liền quay về trương lô nói rằng trước lúc này hắn đã đoán được trương lô gọi hắn đến mục đích đúng tiên h sinh có thể có biện pháp trương lô quay về diêm phố hỏi chúa công yên tâm ta h ắ n t r u n g địa thế hiểm trở này chính là chúng ta ưu thế hoạt động được rồi có thể đến hơn triệu hùng binh a chúng ta có thể tạm thời đem tào tháo quân đội bỏ vào đến thừa dịp tào tháo cùng lưu bị bọn họ đánh trận thời điểm lựa chọn tào quân lui lại chi cần phải con đường xây dựng tiết bảo chỉ cần là vị trí thích hợp chỉ cần mấy trăm người liền có thể ngăn cản mấy vạn đại quân đồng thời gián đoạn đường đi sau đó còn có thể đứt rời tào tháo lương thực cung cấp đến thời điểm tào tháo lương thảo tiêu hao hết tào tháo còn chưa bắt vào tay diêm phố quay về trương lô nói rằng trương lô vừa nghe vội vã lôi kéo diêm phố tay nói rằng tiên sinh đại tài có tiên sinh giúp ta sao phải sợ t à o quân kính xin tướng quân mau chóng sắp xếp trương lô từ trước đến giờ đối với cái này diêm phố là nói gì nghe nấy nghe được diêm phố nói như thế tự nhiên là ngay lập tức sẽ đáp ứng rồi diêm phố phái người nhìn chằm chằm tạo quân hướng đi lựa chọn mấy cái địa thế hiểm yếu nơi đều là một người giữ quan vạn người phá loại kia bắt đầu xây dựng các loại tế bào lúc này tào nghị đã ở mỗi cái thành chỉ thu thập không ít thuốc lá cùng lưu hình tào nghị cũng theo cuối cùng một đội hướng về tây xuyên lại lần nữa tới rồi chương hai trăm linh ba tương kế tự kế chương hai trăm linh ba tương kế tự kế phù thành tới gần buổi trưa một nơi nhà dân đột nhiên tìm nổi lửa đến cứu hỏa mau mau cứu người trước bên trong có người hay không không có đây là phòng chống đại hỏa tuy rằng được thuận lợi tiêu diện thế nhưng này cỗ khói đặc đúng là quá rất lâu mới tiêu tan nay đã là gần nhất ba ngày trận thứ tư hỏa hoạn khoảng cách phù thành gần như có ba mươi km địa phương xa có một toàn ú i cao tên là vọng phù sơn lưu bị đại quân chính đóng quân ở dưới chân núi lúc này lưu bị chính mang theo b ả n g thống ở trên núi đưa mắt với vọng gần nhất cái này phù trong thành hỏa hoạn liên tục a hai ngày nay cũng đã nhiều lần hỏa hoạn lưu bị nhìn phía xa lúc gần lúc hiện phù thành trong tay chính cầm một phong phủ thành chu vi thám tử đưa tới bí tin bên trong đề cập phù trong thành gần nhất hỏa hoạn sự kiện chúa công tựa hồ là có cái gì kỳ lạ a coi như vẫn là như thế nào đi nữa không cẩn thận trong vòng mấy ngày liên tiếp mấy lần hỏa hoạn đều là hiện tượng không bình thường hơn nữa pháp chính bên kia vẫn không có tin đáp lại chẳng lẽ nói đứng ở một bên bàng thống c a o mày đang c h ầ m t ư không được chúa công nay hỏa nhất định là tin tức bọn họ đưa không ra tin tức cho nên mới nghị phóng hỏa cảnh báo nhất định là như vậy bàng thống đột nhiên ý thức được cái gì quay về lưu bị nói rằng tiên sinh ý tứ là lưu trương ở bên trong có mai phục lưu bị không xác định hỏi đúng xem tình huống trước mắt hẳn là chúa công nếu muốn đi chúng ta không ngại tương kế tự kế bàng thống quay về lưu bị nói rằng ồ lưu bị vốn là đã thả ra nói đi chính mình muốn đi phủ thành thế nhưng nghe được phủ trong thành có mai phục tự nhiên là đánh chống lui quân nghe được bàng thống còn có biện pháp khác vội vàng hỏi lưu trương tuy rằng có kế nhưng lích châu không đại tướng chúa công mang hoàng tướng quân đi vào liền có thể có hoàng tướng quân hộ vệ k h o ả n g t r ư ờ n g trái phải tin tưởng không người nào có thể động chúa công sau đó khiến ngụy tướng quân xuất lĩnh một đám người theo sát phía sau đi đến phủ bên ngoài thành dừng lại muôn cái kia lưu trương cũng không có cách nào chúa công lúc này đi vừa v ẫ n có thể nhân cơ hội làm khó dễ hướng về cái kia lưu trương nhiều muốn một ít binh mã tiền lương lưu trương mưu kế bại lộ lần h này tào tính nghị Tiến n bảo, Chúa c có ể đ cố ý trở lại chuẩn bị thuốc lá cùng lưu hình là một mặt càng quan trọng chính là chức hậu cần trong doanh trại còn có, có bộ phận ngân lượng quyền xử lý tào nghị thẳng thắn trực tiếp nạp tiền tiến vào hệ thống h ồ i đ ó i sau khi dĩ nhiên trong tay có thêm một cái năm cờ vết đốt đèn pha để tào nghị vô cùng không nói gì cảm giác này một chuyến thực sự là bật chạy cái này đèn pha một khi là mở ra nay chùm ánh sáng tuyến hãy cùng loay ánh bạc như ý kim cô đ ổ n g như thế xuyên thẳng m â y xanh có cái này đèn pha đến chiếu đường hãy cùng ban ngày như thế nhưng vấn đề chính là ở buổi tối không thế nào bước đi a dựa theo tào nghị c ư ớ c trình của bọn họ đều là ban ngày chạy đi buổi tối nghỉ ngơi dù sao buổi tối núi cao rừng rậm một khi có tình huống thế nào vô cùng nguy hiểm còn nữa nói rồi ban ngày chạy đi mặc kệ là ngựa vẫn là người cũng đã phi thường mệt mỏi vừa v ẫ n có thể nghỉ ngơi một chút tao nghị liền tạm thời cất đi báo quản sự phía trước phát hiện một nơi cửa ải cũng không phải chúng ta tào quân nhân mã phía trước binh lính trở về quay về tào nghị báo cáo nói rằng cửa ải nơi này tại sao có thể có cửa ải tao nghị trong lòng rất nghi hoặc dù sao nơi này là ra vào tây xuyên phải vượt qua con đường A, ở đây thiết t r í cửa ải đối với tào quân tới nói cũng không hề có tác dụng thế nhưng đối với quân địch tới nói nhưng là vừa có thể ngăn cản tào tháo rút quân có thể cắt đứt tào tháo lương thảo tào minh tào nghị mang theo mấy người lặng lẽ tiến lên đi đến một nơi trên sườn núi quan sát quả nhiên ở mặt trước hẻm núi phía trên xây dựng một cái tế i b ả o mặt trên có không ít người đang ở nơi đó qua lại dò xét xem địa hình nơi này nếu muốn thông qua lời nói là rất phiền phức dù sao ở tiến bảo bên trên khoảng cách rất xa là có thể thấy được hơn nữa ở trên cao nhìn xuống cái này mũi tên uy lực vẫn là rất lớn nếu như mạnh mẽ hơn thông qua e sợ gặp tổn thất không ít người dựa theo tào nghị phòng trừng nếu như nơi này xuất hiện một cái liền thành thật sẽ không chỉ có một cái tin tưởng mặt sau hiểm yếu nơi còn có thể có thế nhưng trước mặt cũng không có cách nào chỉ có gặp phải một cái quyết định một cái tào nghị phất phất tay tê u lên chu thái chu thái một hồi ngươi cái gì cũng không muốn quản trực tiếp mang người lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bên kia sùng xông tới sau khi tận lực không muốn phá hỏng tiễn bảo kết cấu chỉ đem người giết chết là được chu thái vừa nghe quay về tào nghị nói rằng công tử trên là không có vấn đề có điều lời nói như vậy trong tay chúng ta hiện tại đều là một ít hậu cần doanh binh lính tổn thương sẽ khá là lớn chu thái có chút bận tâm người yên tâm ta tự có biện pháp tào nghị vỗ chu thái nói rằng được nghe được tào nghị nói như thế chu thái cũng không trần trừ nữa coi như chu thái mang người lên đường một khắc đó tào nghị cũng đem đèn pha mở ra lên căn cứ sau khi bị bắt làm tù binh những người kia nói vào thời khắc ấy bọn họ phảng phất nhìn thấy mặt trời đèn pha ánh sáng lại như một bó sóng xung kích d oanh kích ở toàn bộ tiến bảo bên trên tiến bảo người ở phía trên vẫn không có phản ứng lại cũng đã bị tia sáng bao phủ thậm chí có mấy người không có ngay lập tức nhắm mắt lại lúc này cái gì cũng không thấy rõ thừa dịp cái này khoảng cách chu thái bọn họ nhanh chóng tiếp cận tiết bảo chu thái bọn họ cảm nhận được phía trên ban ngày như thế cảnh tượng đã chấn kinh không ngậm mồm vào được mặc dù là ở đêm đen nhưng bọn họ hiện tại hành tung đã là hoàn toàn hoàn hảo bại lộ ở ánh sáng bên dưới thế nhưng một mực một cái phát hiện cũng không có mắt thấy đã đến t i ễ n bảo phía dưới mặt trên liền một mũi tên đều không có b ắ n ra công tử thật sự là thần tiên thủ đoạn a các anh em lên cho ta chu thái hét lớn một tiếng trước tiên xông lên trên hầu như là không phí công phu gì thế liền đem những này ngất, ngất ngây ấ t n g ngây q u ầ n coi giữ cho thu thập tao nghị lưu lại mấy người tiếp nhận chỗ này cửa ải sau đó mang theo những người khác tiếp tục hướng trước mặt mà đi lúc này tào tháo đã dẫn người đi đến khoảng cách phủ thành trăm dặm nơi tào tháo vốn là nghĩ hành quân gấp trực tiếp giết vào phủ thành nhưng chỉ sợ lưu bị hiện tại còn chưa tới phủ thành nếu như nghe thấy gió thổi cỏ lay liền chạy vẫn chờ đợi đến t r ư ớ c mai phục tại phủ thành phụ cận t à o quân t r u y ề n về t i n tức nói lưu bị mới vừa mang theo mấy người đến phủ thành tào tháo nghe sau đó ánh mắt sáng lên mang theo mọi người hướng về phủ thành mà đi chương hai trăm linh bốn huyền đức vinh đã lâu không gặp a phú thành sáng sớm lưu trương sẽ chờ ở cửa rất xa nhìn một tiểu đội nhân mã đi tới thương phấn trực x ó a tay hắn đã sớm được tin tức đội nhân mã này là lưu bị mang theo mười mấy người đến tuy rằng theo một cái tướng quân thế nhưng theo lưu trường chúng ta nhiều người như vậy người mới như vậy chọn người có thể làm gì lần này ngươi không chạy chứ chính chờ phía trước lưu bị tự chui đầu vào lưới đột nhiên mặt sau người đến b ẩ m báo nói tào tháo đã dẫn dắt không ít nhân mã từ cổng bắc vào thành l ư u trương vừa nghe cái này con mắt trong nháy mắt liền sáng lên vốn là hay là còn có chút vấn đề nhưng hiện tại có thể nói là không có sơ hở nào vội va bắt chuyện người lại đây dặn dò vài câu người kia liền vội vội vã hướng về trong thành chạy như bay ôi chao lưu công a tại hạ xin đợi đã lâu lưu trương nhìn lưu bị đến đây liền vội vàng tiến lên nói rằng khách khí và o thành lưu bị vung tay lên lúc này mang đám người hướng về trong thành đi vào trước dựa theo bảng thống nói cho lưu bị lời giải thích nếu muốn bảo đảm không có sơ hở nào nhất định phải tự tin thậm chí là tự phụ để lưu trương hoài nghi mình bên này là chân chính không có sợ hãi vì lẽ đó lưu bị vừa đến đã m u i vịnh lên chờ đi vào trực tiếp ngồi vào trên chủ tọa năm gần đây giang đông tôn quyền nhưng là vẫn ghi nhớ tây xuyên bên này ta kinh châu vị trí tây xuyên cùng giang đông trọng yếu cửa ải thời gian dài như vậy tới nay vì trợ giúp tây xuyên khỏi bị giang đông nỗi khổ lưu công hay là môn u có biểu thị mới tốt lưu bị vừa lên đến liền q u a y về lưu trương nói rằng ồ thường nghe cái này huyền đức công thủ hạ có mấy viên h ổ tướng xem ra cũng thật là danh bất hư truyền a lại có thể chống đối giang đông thật sự d ũ n g manh vô địch lưu trương căn bản liền không phản ứng lưu bị lời nói cha trước thời điểm hay là còn dự định tha một tha thế nhưng hiện tại tào tháo cái này giúp đỡ lớn cũng đã đúng chỗ còn có cái gì có thể e ngại quả thực là buồn cười lưu bị vừa thấy Tao mày nhìn lưu t r ư ơ n g Cái n à y Lưu t r ư ơ n g là t h ậ t h ồ đồ hay là giả h ồ đồ? n g ư ơ i l i ề n như t h ế k h ô n g h i ể u ý của ta. lưu bị này đến tự nhiên vẫn là muốn thăm dò một hồi lưu trương thái độ nếu như lưu t r ư ơ n g v ẫ n cứ có thể chấn định tự nhiên vậy thì giải thích tây xuyên còn có, có chút ó c g ấ c g á c xem ra là thật sự không sợ lưu bị nhưng nếu như cái này lưu trương là một mực không đúng cũng là mang ý nghĩa lưu trương đã hoàn toàn không có sức lực nhất định phải ỉ lại lưu bị mới được lời nói như vậy lưu bị là không để ý chút nào đem tây xuyên lại một lần nữa mượn lại đây quản lý một hồi nhưng nhìn trước mắt lưu trương tựa hồ là sức lực rất đủ a nay tấm giả vờ ngây ngốc dáng vẻ rất rõ ràng là chưa hề đem chính mình để ở trong mắt lưu bị trong lòng nổi lên nói t h ầ m quá khen quá khen có điều ta kinh châu có thể nói vì là tây xuyên đại cục trả giá rất nhiều a mong rằng lưu công tại đây cái binh mã tiền lương trên đúng hay không lưu bị dội ra hai cái ngón tay khoa tay một hồi ngang ý này a không thành vấn đề a có điều phía ta bên này lương thảo a binh sĩ a cái gì tương đối ít có điều ta có một cái bạn cũ hắn nơi đó đúng là có không ít mà lại nói lên còn cùng lưu công hữu không tầm thường giao tình đây lưu trương cười đối với lưu bị nói rằng ồ lưu công nơi này còn có ta người c ũ bị tự nhiên gặp gỡ lưu bị rất là hiếu kỳ dù sao mình ở tây xuyên không có cái gì người quân a thực sự là kỳ quái ha ha ha huyền đức lão đệ đã lâu không gặp thật là nhớ nhung a tào tháo t u é t miệng từ phía sau đi ra lưu bị vừa thấy lúc này h o à n g rồi vội vã đứng lên đến bái mặt sau thối lui hoàng trung cầm kiếm nằm ngang ở lưu bị trước mặt một đôi mắt hổ trừng mắt tào tháo lưu trương người dĩ nhiên ám thông tào tháo ra hại ta lưu bị chỉ vào lưu trương nói đến ha ha họ lưu ngươi còn không thấy n g ã i nói chúng ta người nhà họ lưu mặt mũi đều bị ngươi cho mất hết ngươi nói một chút ngươi làm sao không biết xấu h ổ như vậy lưu trương hướng về lưu bị gắt một cái ngươi sớm có mưu ta tây xuyên t r í tâm nhưng còn một mực theo ta lôi cái gì chuyện hợp tác ta phi ngươi nghĩ ta là thật sự không biết ngươi dạ tâm lưu trương có t ả o tháo chỗ dựa tự nhiên là không có sợ hãi quay về lưu bị nói rằng ngươi lưu bị không nghĩ tới quả nhiên để b ả n g thống cho nói đúng trong lòng cái tia hối hận a thực sự là không nên bất cẩn liền dẫn theo g ầ n ấy người đến hiện tại được rồi bị người ta triệt để vây quanh ta làm sao ngươi dám quay về lưu ra liệt tổ liệt tông s i n h thể nói ngươi không có mơ ước ta tây xuyên khu vực lưu trương mạnh miệng đối với lưu bị nói rằng ta lưu bị nhất thời n g ạ c lời dù sao mình đúng là có mưu đồ tây xuyên tri tâm ha ha ha huyền đức lão đệ à ngươi nói một chút ngươi không phải nghe nói được rồi ngọa lòng phượng sổ hai người bên trong bất luận một hay đều có thể được thiên hạ sao làm sao đến ngươi nơi này hai ngươi mọi người được rồi trái lại rơi xuống ta tào tháo trong tay cơ chứ tào tháo quay về lưu bị cười ha ha báo chúa công ngoài thành đến rồi đại đội nhân mã người cầm đầu chính là lưu bị thủ hạ đại tướng mỹ duyên ngay vào lúc này binh sĩ đi vào bẩm báo nói rằng cái gì cái gì tào tháo cùng lưu trương nghe giật n ả y cả mình không nghĩ tới lưu bị vẫn còn có hậu chiêu trước tiên cho ta đem lưu bị bắt tào tháo vây tay mọi người liền muốn chuẩn bị tiến lên hoàng trung trực tiếp móc ra cùng t i ề n đến quay về tào tháo bên kia vèo vèo vèo chính là ba mũi tên khoảng cách gần như vậy tào tháo vẫn không có phản ứng lại mũi tên thứ nhất mũ giáp không còn mũi tên thứ hai tóc băng mở ra mũi tên thứ ba một sợi tóc nhẹng tào tho váng cái này hoàng trung tuy rằng tuổi già thế nhưng một thân tiến thuật đó là xuất thần nhập hóa ai dám đụng đến ta chúa công tào tháo cùng lưu trương c ô m như thế không nghĩ đến cái này lao tướng quân lợi hại như vậy này nhiều bên nhân mà ai cũng không dám động hoàng trung tuy rằng dũng mãnh thế nhưng mui tên số lượng dù sao cũng có hạn thật muốn là những người ở bên trong cùng làm khó dễ lời nói tự nhiên là không có cách nào nhưng không có ai gặp làm cái thứ nhất dù sao dựa theo hoàng trung tiến pháp đi đến cái thứ nhất nhất định treo tào tháo là nghĩ đi ra ngoài gọi người nhưng là mình hơi động hoàng trung tiến liền liếp chính mình đến rồi một mặt khác l i u trương cũng vậy lúc này ba bên trong lòng đều hối muốn chết tại sao liền như thế bất cần p h ạ m là là hơi hơi nhiều mang chọn người đến lần này liền nhật bảo đối với tào tháo mà nói thật muốn phiến chính mình mấy cái lòng bàn tay vừa nãy rõ ràng bên ngoài tất cả đều là chính mình người chính mình nhất định phải cho rằng thắng lợi nắm chắc một mình đi vào thật biểu hiện một hồi chính mình khí độ kết quả lần này được rồi nếu như mình dẫn người tiến vào nói chỉ là hoàng trung tào tháo thủ hạ dũng tướng như mây có thể không để vào mắt lời nói như vậy là có thể lập tức đem lưu bị cùng lưu trương thu s ạ c thập tây xuyên nhất định là chính mình không nói Còn có thể cưỡng thể Lưu ép Bị, đối ế tiếc n toàn bộ Kinh Châu lại sẽ là chính mình. Đáng ca. Tào tháo trong lòng thời Tào Tháo Châu h điểm lại là bộ sẽ ca. không không muốn không muốn. Trưng đứng quân Trưng đứng quân sau. Đối tư tư đã đã sau. với lưu bị tới nói càng là như vậy bàn g thống bên này thật vất vả là thừa dịp tào tháo không chú ý phế bỏ mạng giả thiên tân vạn khổ trở về lại không ngại cực khổ theo chính mình đến đánh tây xuyên nghị chứng minh giá trị của chính mình kết quả rõ ràng cho mình ra rất tốt ý kiến chính mình một mực lên mặt lần này được rồi chính mình phế bỏ không nói còn mất đi một cái cơ hội cực tốt nếu như mình thật muốn là mang theo càng nhiều người sớm tiến vào nói cái gì tào tháo à, lưu trường à, toàn bộ liền bắt đến thời điểm toàn bộ tây xuyên liền họ lưu sau đó áp tào tháo hướng phương bắc đi gặp phải thành trì liền đem tào tháo thụ ở mặt trước làm bia đỡ đạn ai dám đánh cái kia toàn bộ phương bắc chẳng phải là bắt vào tay t r ờ i ạ đã từng có như thế một cái tuyệt diệu cơ hội đặt tại trước mặt ta ta không có quý trọng hiện tại mất đi giải quyết xong là hối hận không kịp nếu như trời cao lại cho ta một cơ hội ta nhất định mang theo nhị đệ tam đệ cùng sở hữu đại tướng toàn bộ đi vào đưa cái này tào tháo đặt tại lòng đất k i ê đi cung tao tháo lưu bị không giống lúc này lưu trương phiền muộn muốn tự sát này cơ m ở nờ chuyện gì rõ ràng là địa bàn của ta tại sao ta cảm thấy đến không có ta chuyện gì chứ hai vị đại lão mở mắt nhìn nay còn một người sống đây ba bên thế lực liền như thế vẫn rằng co vẫn chờ đợi đến trời cũng tối rồi bên ngoài ngụy duyên buồn b ự c tình huống thế nào chúa công đây là đi vào ăn cô đi tới làm sao d à i như thế thời gian cũng không có động tĩnh lẽ nào là hốm say trước liền nghe nói cái này xuyên địa cô nương đặc biệt đ ẹ chúa công sẽ không phải rơi vào ôn nhu hương chứ này nếu như sẽ ở nơi này tìm một cái nói chúa công đây là thứ mấy cái lao bà thật khiến cho người ta ước ao a ngụy duyên ở bên ngoài thành một bên chờ đợi một bên suy nghĩ lung tung lúc trước ngụy duyên được mệnh lệnh chính là lâm m à không công ý ở lập uy căn bản liền không nghĩ tới đại đội mình nhân mã ngay ở ngoài thành cái này lưu t r ư ờ n g có thể đem lưu bị như thế nào không biết đạo lưu bị đã ở trong thành đem ngụy duyên mắng trăm nghìn khắp cả cái này quy tôn lao tử đều đi vào thời gian dài như vậy cũng không biết tới xem một chút liền biết ở bên ngoài dựng thẳng ngụy d u y n không biết chính là lúc này bên ngoài theo dõi hắn còn có mấy đôi con mắt chính là ở phía sau tới rồi tào nghị mọi người lúc này tào nghị đang cùng chu thái trốn ở trong bóng tối nhìn ở ngoài thành đứng thành hàng đông đảo lưu bị binh lính hỏi thăm một chút bọn họ đã đứng ở chỗ này thời gian bao lâu tào nghị quay về chu thái nói rằng công tử vừa tới thời điểm đã hỏi bọn họ đã đứng ở chỗ này đầy đủ hai cái canh giờ cũng không hề rời đi chu thái nói rằng hai cái canh giờ được ngươi nghe ta một hồi để hậu cần doanh các minh đệ tập hợp xem động tác tay của ta các ngươi lập tức xông lên cần phải toàn lực xung phong không muốn h ă n chiến y ở xua đổi tao nghĩ quay về chu thái dặn dò công tử trước mắt lưu quân gần như có một ngàn người chúng ta hậu cần doanh không quá một trăm mười người hơn nữa còn đều không đúng năng trinh thiện chiến binh lính chúng ta này vừa đi lời nói căn bản không phải là đối thủ a chỉ sợ đối phương sẽ không đào tàu chu thái do dự nói rằng ha ha quân huấn biết không đã đứng quân tư sao t à o n g h ị bất thình lình hỏi một câu quân huấn đó là vật gì chu thái một mặt dấu chấm hỏi ngươi xem a lưu bị quân đội hay là bởi vì ở người khác bên dưới thành trì là uy vì lẽ đó từng cái từng cái chạm thẳng tắp không chỉ có như vậy a hai cái canh giờ đầy đủ một i ế n g không ăn không uống không xót không đi đáy ngươi cảm thấy cho bọn họ sức chiến đấu còn có thể còn lại mấy phần mười tào nghị kiên chỉ quay về chu thái nói rằng đạo lý này cũng đơn giản ngươi buổi tối phiên trực gác thời điểm thời gian đứng dài ra sẽ như thế nào chân có thể hay không ma có thể hay không đau nhức ồ vậy ta rõ ràng chu thái vỗ một cái đầu óc lúc này trở lại sắp xếp đi tới ngụy duyên bên này rốt cục ý thức được thật giống là có vấn đề gì đang chuẩn bị vò vào chân từ trên ngựa hạ xuống đi và hỏi một chút đột nhiên ngụy duyên cảm thấy trước mắt một bạch trong nháy mắt cái gì đều không nhìn thấy không chỉ là nguyễn duyên đông đảo lưu bị bên này các binh sĩ bị một đạo ánh sáng mạnh quét đến sau khi đều là ngắn ngủi mù một hồi mới vừa vớt mắt tốt một chút đạo này bạch quan g lại chiếu lại đây cái này cũng chưa hết đợi được nguyễn duyên thật vất vả hít mắt chuẩn bị nhìn rốt cuộc là thứ gì thời điểm đột nhiên phát hiện có không ít binh sĩ v ọ t ra không được chúng mai phục mau bỏ đi nguyễn duyên hét lớn một tiếng lập tức gọi người lùi lại kết quả hô nửa ngày phát hiện không có ai động lúc này nổi giận cầm lấy roi đến giật người ở bên cạnh mấy roi tướng quân thực sự không phải chúng ta không muốn động chân đã tê dần không nghe sai khiến tướng h quân ta cũng thấy a chân không nghe lời a cẩn thận chu thái thừa dịp t à u nghị dùng hết chiếu lưu bị quân đội thời điểm mang theo toàn bộ hậu cần doanh người vào ra bởi vì trang bị không đầy đủ bên trong không ít người còn vùng vầy hai cái dao thay đường hoàng gia dáng một trận cắt r a u gọt dưa hậu cần doanh người vốn đang đều rất hoảng sợ bọn họ liền không làm sao trải qua chiến trường đánh trận a thế nhưng quân lệnh tại người không có cách nào bọn họ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lên kết quả vọt một cái tới dĩ nhiên phát hiện toàn bộ lưu bị các binh sĩ từng cái từng cái tuy rằng đầu hướng về mặt sau thế nhưng thân thể đều rất cương trực a có không ít còn ngã xuống đất lẽ nào là chúng ta khí tràn g quá máy liệt các anh em giết không biết h a i một tiếng hống hậu cần danh o mọi người môn khí thế như cầu rồng vọt thẳng đi đến ở sinh tử trước mặt vẫn có không ít người phản ứng lại giặt ra chân liền hướng về mặt sau chạy đi chu thái mang theo một nhóm người truy đuổi còn lại một nhóm người trực tiếp đem những người ngốc tại chỗ sẽ không động binh lính cho tù binh lên tao nghĩ nhìn tình huống ở bên này cười cận bay thẳng đến trong thành đi vào lúc này bên trong nhà ba bên thế lực vẫn là ở tại chỗ rằng co nếu không chúng ta ngày khác trở lại tụ tập tao lao bản thực sự là nhịn không được trước chạy đi k h á t nước sau khi đến chính là chút mạnh không ít nước trà kết quả hiện tại bản g quang đã cùng hồ chứa nước như thế thế nhưng một mực chính mình không đi đ ư ra hoàng trung lão g i ặ kia chỉ cần mình hơi động h ắ n cái kia mui tên liền hướng về chính mình cái này cũng được nếu không mọi người liền trước tiên tàn đi ngày mai c h ư a mai đại gia vẫn là ở đây không gặp không về lưu bị cũng là đột nhiên gật gật đầu lưu trương cũng không phải tình nguyện thế nhưng hai vị đại lão ở đây coi như là bỏ phiếu cũng là hai mươi mốt a không có cách nào chỉ có thể dưng dưng gật gật đầu vừa nấy thời điểm lưu trương không phải là không có bước lên quá cái khác ý nghĩ này dù sao cũng là ở địa bàn của chính mình nếu như chính mình đem hai người này đ ư ợ bắt chẳng phải là liền thế nhưng ước lượng một hồi vẫn là từ bỏ thật muốn là có cái này quyết đoán lưu trương cũng sẽ không là lưu trương chương hai trăm linh sáu mặc dù là tào nghị nói nhưng chuyện này chương hai trăm linh sáu mặc dù là tào nghị nói nhưng chuyện này đợi được lưu bị ở hoàng trung dưới sự che trở đi ra ngoài sau đó một tên binh lính hoang mang hoảng loạn chạy vào b a y về lưu trương thì thầm vài câu cái gì người bên ngoài bị đánh chạy lưu trương giật nảy cả mình tào tháo nghe được tin tức cũng mau mau tiến tới vội vã dẫn người xông ra ngoài kết quả vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy cái này tào nghị chính đang bên ngoài chờ trước thời điểm tào tháo nhưng là hạ lệnh chính mình đi vào vì lẽ đó tào nghị đến rồi cũng tạm thời bị điện vi ngăn ở bên ngoài nhìn thấy tào tháo đi ra lúc này đem tào tháo kéo sang một bên cha a đây là cái gì tình huống ngươi mau mau nói với c h u a công một tiếng ngụy duyên đã bị ta đánh chạy mau vào đi đem lưu bị bắt lại tào nghị nói với tào tháo cái gì bên ngoài không ai cái quái gì vậy đuổi theo cho ta tào tháo mau mau vung tay lên để mọi người hướng về lưu bị trốn phương hướng đ u ổ i theo đây là cái gì tình huống lưu bị chạy t à o nghị nhìn trước mắt tình huống hỏi đúng đấy vừa nãy này không phải lo lắng bên ngoài có người không có cách nào bắt lúc này mới để hắn lưu t à o nghị vừa nghe vội vã đem chuẩn bị xông lên tào tháo chặn lại cha nếu đã chạy liền rất khó chặn lại hơn nữa nếu như nguyện duyên phản ứng lại lời nói đuổi tới chính là chịu chết chúng ta đi về trước lại nói nguyện duyên nhưng là trí tướng không tốn thời gian dài liền có thể phản ứng lại tao tháo liền theo tào nghị trở lại lưu lại lưu trương một người ở cái kia mắt to trừng mắt nhỏ tình huống thế nào người kia là ai tào tháo làm sao liền theo người kia đi rồi lưu trương một đầu dấu chấm hỏi ngạch chúa công thật giống nghe nói là một cái cái gì hậu cần doanh đầu lĩnh loại hình một người tập hợp tới nói rằng hậu cần doanh làm cái gì tào quân đại doanh hiện tại nếu lưu bị đã biết tào tháo đến rồi cũng không có cần phải dấu dấu diếm diếm đơn giản trực tiếp tu hú chiếm tổ c h i n khách ở phủ trong thành chú đóng lại từ hoang a ngươi là không biết à vừa nãy vi phụ cái kia mạo hiểm a lao giả kia v ẻ v ẻ v ẻ ba mũi tên suýt chút nữa đem vi phụ cho mang đi a tào tháo lòng vẫn còn s ợ hay quay về tào nghị nói rằng tên kia lao tướng quân họ hoàng tiên trung một tay tiến thuật xuất thần nhập hóa tự nhiên là khó có thể đối phó nếu không có gì bất ngờ xảy ra lần này cùng đi cái kia lưu bị đến đây hẳn là bàn g thống hoàng trung cùng ngụy duyên ba người cha ngươi nói lúc đó tào tháo làm sao lại lớn như vậy ý để bàn g thống cho lưu cơ chứ tao nghị bay về tào tháo nói rằng tào tháo mặt giả đỏ hửng này không phải lúc đó giang đông đại chiến vô cùng dối gen a hơn nữa cái này bàn g thống ở chúng ta bên này nhận thức người tương đối nhiều vì lẽ đó lúc này mới để hắn chui chỗ trống trở lại bất quá lần này sẽ không có may mắn như vậy tào tháo nghiến răng nghiến lợi nói rằng mặt khác cha à còn có một việc ngươi tìm thời gian cũng cùng chúa công nói một chút chúng ta đang trên đường tới phát hiện ở phía sau trên đường thành lập không ít tiến bảo thẩm vấn sau khi biết được là hắn t r u n g trương lỗ người tao nghị quay về tào tháo đem trước gặp phải cửa hại sự tình nói rồi một hồi cái gì chỉ là trương lỗ cũng dám đối với ta tính toán xem ta không tức chết hắn tào tháo giận dữ cha ngươi bình tĩnh một điểm nếu như tào tháo cũng cùng ngươi như thế phát hỏa ngươi có thể nhất định phải để lại dù sao cái này trương lỗ có điều là vai hệ không có gì đáng ngại trước mắt bắt được lưu bị mới là trọng yếu nhất tao nghị quay về tào tháo nói rằng rõ ràng rõ ràng tử hoàng ngươi nói tiếp tào tháo ý thức được không thể thất thố vừa nãy một kích động đều đã quên chính mình hiện tại không phải là tào tháo hiện tại cái này cái thế cuộc không phải rất trong sáng ạ chúng ta hiện tại tuy rằng nhiều người nhưng dù sao ở trong địa bàn của người ta lại tăng thêm lần này lưu bị mang người đến là rất lợi hại chúng ta có biện pháp gì tào tháo có chút nóng nảy vốn là nắm chắc sự tình dĩ nhiên ra nhiều như vậy thiếu thân cha ngươi cũng không cần lo lắng quá mức biện pháp v ẫ n có t à o nghĩ rót một chén nước nói rằng ồ nhanh nhanh, nhanh mau mau nói một chút tào tháo vừa nghe liền sốt ruột quy tắc cũ lần này liền năm vạn l ạ n g đi tào nghị quay về tào tháo nói rằng ta lần này hành quân đi gấp không mang nhiều như vậy bạn như vậy ký sổ trở về đồng thời tào tháo quay về tào nghị nói rằng bạch t h ủ y quan tào nghị nói với tào tháo bạch t h ủ y quan ý của ngươi là lưu bị gặp đi tấn công bạch t h ủ y quan tào tháo n h ư mày tào nghị khẽ gật đầu phải biết lúc trước bàng thống ở cho lưu bị kiến nghị thời điểm là đưa ra thượng trung hạ bà cái kiến nghị thế nhưng lưu bị một mực lựa chọn chung sách đi tấn công bạch thúy quan được tào nghị bên này tin tức sau khi tào tháo, tháo vừa nói xong tất cả mọi người là dồn dập đối diện một ánh mắt bạch thủy quan chúa công nếu như cái kia lưu bị muốn ngăn chặn lại tây xuyên tựa hồ tập kích thành đô mới là khá là có hiệu quả tuân du tiến lên nói rằng đúng đây chúa công bạch thủy quan tuy rằng c h ấ n giữ tây xuyên thế nhưng quan hải khá là nhỏ chỉ có thể quản thúc lưu trường thế nhưng đối với chúng ta mà nói tựa hồ là không có quá nhiều quản thúc tác dụng tuân l c cũng tới trước nói rằng ta cũng là như vậy cho rằng có điều cái này là tào tử hoàng nói sự tình vì lẽ đó ta quyết định vẫn là tin tưởng tào nghị tào tháo tuy rằng cũng là một mặt sự không chắc chắn nhưng vẫn là quay về mọi người nói cái gì dĩ nhiên là tào nghị nói vậy này mọi người nghe thấy lời này dĩ nhiên là xuất từ tào nghị lời nói lúc này sửng sốt phải biết trước tào nghị nhưng là hầu như mỗi một cái kế sách đều là rất chuẩn thế nhưng hiện tại liên quan với lưu bị tấn công bạch thủy quan sự tình tựa hồ liền chúa công phải biết cái này cố nhiên tào nghị là tiên nhân truyền thế, thế nhưng cái này khó tránh khỏi gặp có cái này khắc, khắc. Quách gia, ở một bên nói rằng, quách gia tuy rằng chưa hề hoàn toàn đem ý tứ cho thấy thế nhưng mọi người nghe ý đó đều là r ồ n r ậ p gật đầu xem ra là phi thường tán thành cách nói này mặc kệ như thế nào chúng ta tỷ số hai con do ta tự mình dẫn dắt đ i ệ m vi triệu vân đi đến bạch thủy quan mai phụ bọn ngươi ở lại phụ thành lấy chờ hậu sự tào tháo quay về mọi người nói cùng lúc đó lưu bị ở hoàng trung dưới sự che chở vội vàng trốn về đại doanh tới chính là quay về ngụy duyên một trận mắng to người đâu tại sao chúng ta sau khi ra ngoài các ngươi không ở đến chê quân cơ phải bị tội gì lưu bị quay về ngụy duyên mắng chúa công chúng ta thực sự là đứng thẳng hồi lâu dẫn đến xảy ra vấn đề thật sự là lớn nhà đều đứng đã tê dần vạn bất đắc dĩ a ngụy duyên một mặt sự bất đắc dĩ sĩ nguyên ngươi xem hiện tại chúng ta phải làm sao a lưu bị quay đầu quay về b ả n g thống hỏi đưa tới ngụy duyên một cái rõ ràng mắt phải biết theo ngụy duyên cái này b ả n g sĩ nguyên cả ngày giả thần giả quỷ trước nói là cái gì dám cho kế liên hoàn cũng không hề có một chút chiêu số quả thực chính là rát rưởi chúa công quả thực làm a một mực muốn tin hắn còn không bằng nghe ta đây ta cũng một bụng ngữ kế a nguy duyên rất là bất mãn chương 207, b ả n g sĩ nguyên ngươi chơi ta chương 207, b ả n g sĩ nguyên ngươi chơi ta chúa công việc đã đến nước này ta có thượng trung hạ ba kế bảng sĩ nguyên vung v ẩ y cây quạt quay về lưu bị nói rằng phi cái gì dám cho quân sư cho rằng đều lung lay cây quạt thì có văn hóa nguy duyên khinh bị một ánh mắt hướng về đứng bên cạnh trạng ồ、oh. kính xin sĩ nguyên mau nói đi lưu bị vừa nghe đại hỷ đến cùng là trong bụng có văn hóa chính mình một cái chiêu cũng không có thế nhưng một mực người ta tới chính là ba cái cái này thượng sách chúa công có thể ra một đội tinh minh tập kích thành đô hiện tại lưu trương quân đội cùng tào tháo quân đội đều ở phủ thành phụ cận đối với thành đô nhất định là không có phòng bị đến thời điểm bắt thành đô vậy thì dễ làm rồi có thành đô vì là dựa vào tây xuyên liền tàn đi tào tháo lao sư xa hơn cũng liền không cần lao lực bàn g thống tự tin nói rằng thành đô cái này có phải là quá gấp nơi này khoảng cách trình độ có thể nói là có một khoảng cách ra nếu như mạnh mẽ chạy đi lời nói hơn nữa lập tức liền trực tiếp ở thành đô khai chiến có phải là hơi hơi sốt ruột một điểm lưu bị lắc lắc đầu vậy thì là trung sách cái này trung sách chúng ta có thể giả bộ lui lại để lưu trương cùng tào tháo cho là chúng ta chuẩn bị lui lại thế nhưng chúng ta đi đường vòng là đánh bạch thủy quan bắt bạch thủy quan sau đó có thể nói đối với tây xuyên hình thành quan môn tư thế tiến vào có thể công lùi có thể thủ như vậy quyền chủ động vẫn là ở trong tay chúng ta bàng thống bình tĩnh nói hừm cái này đúng là còn tạm tạm vậy cái này hạ sách đây lưu bị hỏi hạ sách chính là tạm thời lui lại thế nhưng chúng ta tạm thời lui về bạch đế thành tùy thời nhìn chuyện về sau tìm cơ hội bàng thống chậm rãi nói rằng hừm cái này cần đợi được năm nào tháng nào đi lưu bị rất là bất là mãn. n Dưới cái hào ì n n của ta, cái ta, y đây, quyết Thủy thượng chút chút trợm, tốt nhất ta thấn sách hạ sách chung sách. Vì lẽ đó ta quyết định, thấn công Bạch thủy quan. Lưu vẫn công Quan. gấp, có có đó lại là lẽ Vì à Bị hào khí nói rằng chúa công anh minh bàng thống quay về lưu bị nói rằng chúa công vạn nhất cái này bạch thủy quan bên trong có mai phục vậy chúng ta làm sao bây giờ hoàng trung tiến lên một bước nói rằng dù sao thành tựu lao tướng quân hoàng trung vẫn là phi thường cẩn thận hoàng tướng quân không cần lo ngại phải biết cái này bạch thủy quan bên trong chỉ có thủ tướng dương hoài cùng cao phái hai người này đều là hạng người bình thường không có năng lực gì chỉ cần chúng ta chúa công ra tay cái kêu bạch thủy quan còn chưa là bắt vào tay lại nói chúng ta có thể một bên l u i lại một bên ẩn giấu tới một người triệt người không triệt lều vải đến thời điểm không sợ hắn tào tháo cùng lưu trương không bị lừa bàn g thống tự tin bay về lưu bị nói rằng hừng vẫn là sĩ nguyên nói có đạo lý à vậy thì như thế định ngay hôm đó khởi hành tấn công bạch thủy quan lưu bị trực tiếp đánh nhịp hoàng trung cùng ngụy duyên đối diện một ánh mắt đều nhìn thấy trong mắt đối phương khó chịu tào tháo bên này bí mật cầm lưu trương viết cho bạch thủy quan quân coi giữ tự tay viết tin sau đó lặng lẽ mang người đi vòng ra khỏi thành một đường hành quân gốc hướng về bạch thủy quan mà đi chính đang bạch thủy quan đóng giữ dương hoài cùng cao phái thấy lưu trương tự tay viết tin thuận lợi để tào tháo tiến vào bạch thủy quan tiến hành đề phòng vì mê hoặc lưu bị còn chuyên môn đem bạch thủy quan mặt trên cờ xí tiến hành rồi thay đổi lưu bị bên này ngày thứ hai lưu bị bên này binh lính phân tán rời đi thế nhưng ở b ả n g thống theo đề nghị lều vải của bọn họ đều là không n h ú n í c thậm chí là nồi và bếp đải đều lưu lại mỗi ngày còn chuyên môn sắp xếp người tiến hành châm lửa tạo nên một bộ có người dám vẻ bởi vì lưu bị biết t r u n g quanh đây nhất định là có phủ thành bên kia tới được t h ắ n g tử lưu bị quân đội hướng về bạch thủy quan chạy đi có điều này một đường liền thảm bởi vì lều vải lưu lại vì lẽ đó mọi người chỉ có thể ngủ ngoài trời hoang dã lại b ổ i tới có một ngày buổi tối được kêu là một cái như chút nước mưa to đem mọi người rót cái thông suốt nay còn chưa là thảm nhất thảm nhất chính là bởi vì nồi và bếp đài cái gì toàn bộ lưu lại vì lẽ đó này một đường đều là ăn lạnh lương khô tất cả mọi người là không ngừng t ê u khổ bàng thống đứng lên đến hô to các anh em kiên trì chỉ. chỉ có kiên trì mới có thể được thắng lợi cuối cùng đợi được bắt bạch thủy quan ta xin mời các anh em ăn bữa t h ị t lớn nghe bảng thống thét to ngụy duyên liếc mắt một cái kiên trì mãi mãi của người cái chân xoay người gầm lạnh man đầu đi tới lưu bị bên này cũng là vẫn chú ý phủ trong thành tào tháo cùng lưu trương binh mã biết được hai người binh mã cũng không có động tĩnh lưu bị vẫn là rất mừng thầm xem ra cái này bạch thủy quan được một cách dễ dàng trải qua mấy ngày gian nan hành quân lưu bị mọi người rốt cục đến khoảng cách bạch thủy quan không đủ mười dặm địa phương dựng trại đóng quân chúa công theo ta quan sát toàn bộ bạch thủy quan phòng thủ thư giãn một điểm phòng bị ý tứ đều không có nói vậy bạch thủy q u a n có thể dễ lấy chúng ta không thể mạo mội công thành có thể trước tiên nói là từ l ư u trương bên kia đắc thủ dụ đến dù rỗ thủ tướng mở cửa tin tưởng người này là có thể dễ dàng tin tưởng dù sao chúng ta vốn là chịu đến l ư u trương xin mời mà đến bọn họ hiện tại nên vẫn không có chúng ta phản bội tin tức nhất định có thể làm được bàn g thống quay về lưu bị chắp tay nói rằng được ngụy tướng quân ngươi dẫn dắt năm ngàn nhân mã đi vào nói đ ị n h lưu bị quay về ngụy duyên nói rằng phải cung chúc ngụy tướng quân mã đáo công thành bàn thống quay về ngụy duyên chắp tay nói ngụy duyên mít một cái bàn thống sau đó đi ra ngoài bàng thống một mặt buồn b ự c cái này ngụy tướng quân là làm sao ta hảo tâm hảo ý cho hắn ra tốt như vậy một ý kiến không cảm kích ta cũng là thôi lại vẫn chứng ta đây là cái đạo lý gì bạch thủy quan trước ngụy duyên mang người ngựa đến q u a n trước quay về bạch thủy quan mặt trên h ồ lớn chúng ta là phụng lưu trường chi mệnh đến đây phụ trợ bạch thủy quan k í n h xin mau chóng mở cửa chỉ chốc lát cổng thanh mở ra ngụy duyên cả kinh u a không thấy được vẫn đúng là để cái này bàng sĩ nguyên mông đúng rồi một lần những này thủ tướng đã vậy còn quá đơn giản liền tin tưởng nguy duyên có chút không dám tin tưởng nhưng vẫn là mang binh hướng về bạch thủy quan bên trong đi đến kết quả nguy duyên đến cửa thành đột nhiên phản ứng lại không đúng vậy tại sao không có quân coi g i ữ ra nên tiếp coi như là đồng ý nơi này quân coi g i ữ cũng có thể đi ra bắt chuyện một tiếng mới đúng đấy hơn nữa không nói là nói cái này bạch thủy quan là có hai cái thủ tướng làm sao cũng không có nhìn thấy ngay lập tức nguy duyên hướng về trong cửa thành vừa nhìn chỉ thấy toàn bộ bạch thủy quan bên trong binh lính sắp xếp trình tề chính chờ đợi nguy d u y n bọn họ đi vào đây ta dựa vào chúng kế bạch thủy quan có mai phục nguy d u y n hét lớn một tiếng lúc này mang theo binh sĩ hỏa tốc lùi lại đánh liên tục trượng cũng không lo nổi hướng về lưu bị đại doanh chạy đi lưu bị cùng b ả n g thống nghe thấy ngụy duyên âm thanh mau mau ra đón ha ha chúa công không nghĩ đến mưu kế dĩ nhiên thuận lợi như thế nói vậy cái này ngụy tướng quân đã thuận lợi đem bạch thủy quân bắt nhìn thấy ngụy duyên trở về b ả n g thống tiến lên quay về ngụy duyên vừa chắp tay ngụy tướng quân không thẹn là ta quân đại tướng vừa ra tay nhanh như vậy liền lấy xuống thực sự là chúc mừng tướng quân chúc mừng tướng quân ngụy duyên q a y về bàng thống trừng đồ chó bảng sĩ nguyên người chơi ta chương hai trăm linh tám b à n g sĩ nguyên là kẻ phản bội chương hai trăm linh tám b à n g sĩ nguyên là kẻ phản bội nghe thấy b à n g thống quái g ỡ lời nói ở ngụy duyên xem ra chính là c h à o p h ư n g a có ý gì như thế chuyện dễ như t r ở bàn tay lẽ nào ngụy tướng quân vẫn là xảy ra điều gì bất ngờ lưu bị quay về ngụy duyên nói rằng ngụy duyên đ oán hận nuốt n g ụ m nước bọn t r ắ n g b à n g thống một ánh mắt chúa công hán đ ổ c h o b à n g sĩ nguyên nói bạch thủy quan không a i hơn nữa những người quân coi giữ là có thể hoàn toàn tin tưởng thế nhưng ta dựa theo bảng sĩ nguyên n g ư kế suýt chút nữa bị lừa nếu không là ta quyết định thật nhanh để đại quân giút về nói không chắc hiện tại cũng đã bị ở trong đó các binh sĩ cho phục kích chúa công ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi cái này bảng sĩ nguyên chính là một người thám tử à chúa công ngươi muốn à cái này bảng sĩ nguyên bị tào tháo tù binh làm sao sẽ liền như thế bình an trở về nhất định là bị tào tháo thuyết phục n ư ơ n g nhờ vào tào tháo hiện tại chuyên môn tới đối phó chúng ta ngụy duyên chỉ vào bảng thống nói rằng cũng khó trách ngụy duyên sẽ như vậy nghĩ dù sau ngày đó bảng thống ra khóa sắc kế liên hoàn bị tào tháo nhìn thấu sau khi liền bị tào tháo lưu làm tù binh thế nhưng sau khi dĩ nhiên chính mình trở về nói là chính mình ở t à o quân bên kia có không ít người quen biết thừa dịp t à o quân hôn loạn thời điểm chạy về càng nghĩ càng có vấn đề a ngụy tướng quân không cho nói b ậ y sĩ nguyên có thể trở về tự nhiên là các nhân thiên tướng chúng ta đại chiến trước mặt là không thể lên nội loạn lưu bị mau mau ngăn lại tuy rằng hắn đối với bảng thống cũng là có hoài nghi thế nhưng hiện tại bất luận làm sao là không thể biểu hiện ra vậy cứ như thế đi ngụy tướng quân kính xin đem chuyện vừa rồi tinh tế nói đến là thật sự có mai phục lưu bị rời đi đề tài ngụy duyên liền đem vừa nãy trải nghiệm của chính mình nói rồi một lần ngụy tướng quân ý của ngươi là ngươi là nhìn thấy bạch thủy quan bên trong là có binh sĩ ở nơi đó đứng thẳng lợi dụng chính là t r ú n g kế bàng thống lập tức liền tóm lấy vấn đề trọng điểm trước nghe được ngụy duyên nói như vậy bàng thống còn tưởng rằng là trực tiếp giao thủ bị người đánh cho nên mới phán định là t r ú n g kế bằng vào ta góc nhìn ta cảm thấy đến nên không phải mưu kế mà là bạch thủy quan bên trong các binh sĩ xếp thành hàng hoan nên đây các ngươi muốn à chúng ta chúa công nhưng là đến giúp lưu trường như vậy bọn họ bên này người là nhất định thu được tin tức như vậy đối với chúng ta đánh giá cao một chút cũng là tự nhiên ngược lại là chúng ta bởi vì sợ trực tiếp đào tẩu thực sự là có sai lầm ta quân uy nghềm a bàng thống phục hồi tinh thần lại lần này cũng không phải chúng ta trúng kế mà là bởi vì cả nghị quá rồi chính mình chạy bàng sĩ nguyên ngươi có ý gì ý của ngươi là nói ta lâm trận bỏ chạy ngụy duyên vừa nghe đến rồi phát hỏa xin hỏi ngụy tướng quân các ngươi đào t à u sau khi cái k i a bạch thủy quan binh lính có thể ở phía sau truy kích bàng thống tiếp tục hỏi chuyện này này ngược lại là không có ngụy duyên chủ trừ nói rằng cái kia không phải xong xuôi nếu như có mai phục lời nói chẳng phải gặp nhân cơ hội truy kích làm sao liền sẽ để cho các ngươi như thế thuận lợi trở về bàng thống lắc v à lông một bộ tự tin dáng vẻ chúa công vì lẽ đó ta kết luận vừa nãy những binh sĩ kia đều là ở hàng ngũ đội hoan g n ê n chúng ta vì lẽ đó chúng ta phải nhanh một chút chạy đi vừa v ẫ n có thể tiếp thu bạch thủy quan bàn g thống tự tin nói rằng được lưu bị động lòng chúa công c h ậ m đã hoàng trung vừa nghe lưu bị muốn đích thân vào vào lúc này đi ra ngăn chúa công vạn nhất bên trong có mai phục hoặc là nói vừa nãy là tào quân chưa kịp phản ứng chẳng phải là hỏng rồi đại sự hoàng trung nói thực là không tồi vừa nãy sở dĩ bạch thủy quan nhân mã không có truy kích chủ yếu là bởi vì tào tháo chưa kịp phản ứng tào tháo lúc đó chính chờ ngụy duyên dẫn người sông tới đây thế nhưng đi tới một nửa lập tức quay đầu lại chạy tào tháo trong khoảng thời gian ngắn sửng sốt u đợi được phản ứng lại thời điểm ngụy duyên đã dẫn người chạy ra hai dạng điện cũng là không khiến người ta truy này, cái này bàng sĩ nguyên ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi xác định ở trong đó binh lính đều là hoan n g ê n chúng ta hoàng trung đảng hoàng trịnh trọng quay về bàng thống hỏi tất nhiên hoàng lao tướng quân ngươi liền yên tâm thế chúa công đi vào ta quay về núi sông này nhật nguyệt sinh thể lần này là tuyệt đối không có vấn đề bàng thống quay về hoàng trung nói rằng được lao phu kia liền lại tin ngươi một lần hoàng trung nói dẫn dắt thủ hạ nhân mã hướng về bạch thủy quan mà đi đợi được đi đến bạch thủy quan thời điểm giống như ngụy duyên mới vừa báo xong cửa nhà cái này bạch thủy quan c ổ n g lớn liền mở ra hoàng trung nhìn vẻ mặt do dự thật giống có chút cái kia ý hoang nghênh và o thành hoàng trung bay về người phía sau một t h é t to chính mình trước tiên hướng về bạch thủy quan đi đến kết quả mới vừa vào cửa liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc chính đang mặt trên t u é t miệng nhìn mình cười đấy hoàng lao tướng quân có khỏe hay không a tào tháo cười nói cái gì tào tháo bằng sĩ nguyên ta muốn giết người hoàng trung vừa thấy dĩ nhiên là tào tháo dẫn người đứng ở phía trên lúc này phản ứng lại tuyệt đối là bang thống phản bội liên hợp tào tháo muốn cho lưu bị dưới cái bộ a cái gì dám cho thượng trung hạ ba cái kế sách phòng trừ mặc kệ lưu bị lựa chọn cái nào một cái đều sẽ tiến vào tào tháo vòng gây a hoàng trung lúc này dương cũng lắp tên quay về tào tháo bên này một trận lung tung bắn tên sau đó thừa dịp cái này khoảng cách mau mau mang binh chuẩn bị hướng về bên ngoài lao ra ngay ở cổng t h à n h sắp đóng kín trong nháy mắt hoàng trung xông lên trước và ra nhưng là mình bọn thuộc hạ toàn bộ bị đóng cửa đánh cho tư thế khóa ở bên trong hơn nữa hoàng trung thành cựu thủ tướng đã trốn. những người kia tự nhiên là không có chống lại ý nghĩa dồn dập đầu hàng hoàng trung tức giận thổ huyết chật vật trốn về lưu bị đại doanh nghe được hoàng trung trở về tin tức lưu bị cùng bàn g thống đều là cả người chấn động ha ha hoàng lao tướng quân nhất định là kỳ mở được bàn g thống lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy hoàng trung rút kiếm ra bổ về phía mình bàn g thống vội vã né tránh hoàng tướng quân đây là vì sao chúa công cứu mạng a bàn g thống một bên chạy vừa hướng lưu bị xin tha cuối cùng càng là trực tiếp đem lưu bị kéo ở trước người chống đỡ không có cách nào hoàng trung chỉ có thể ngừng lại hoàng tướng quân xảy ra chuyện gì lẽ nào cái k i a bạch thủy q u a n không có xuất binh hoan n g ê n bàng thống hỏi hoan n g ê n ta hoan n g ê n mãi mãi của người cái chân chúa công này bàng sĩ nguyên là kẻ phản bội hoàng trung thở phì phò quay về lưu bị nói rằng a hoàng tướng quân sao lại nói lời ấy a lưu bị cũng chấn kinh rồi nếu như chỉ có n g u y duyên nói là cái này bàng thống là kẻ phản bội vậy còn có khả năng là sai rồi thế nhưng hiện tại hoàng trung cái này l ã o tướng quân dĩ nhiên cũng nói bàng thống là kẻ phản bội cái này thì có điểm không thể tưởng tượng nổi lẽ nào cái này bàng thống đúng là cùng tào tháo một nhóm chúa công ta mới vừa tiến vào bạch thủy quan dĩ nhiên tại bên trong bạch thủy quan nhìn thấy tào tháo là tào tháo a chúa công ta suýt chút nữa trở về không đến hoàng trung tức giận nói chương hai trăm linh chín còn có thượng sách chương hai trăm linh chín còn có thượng sách cái gì tào tháo tào tháo làm sao sẽ ở bạch thủy quan lưu bị vừa nghe cũng chấn kinh rồi quay đầu nhìn bằng thống phải biết lúc đó cái này thượng trung hạ ba sách có thể đều là bằng thống cho lưu bị ra tào tháo làm sao sẽ biết bọn họ tấn công bạch thủy quan không có đạo lý a nếu như có thể lời giải thích chỉ có khả năng này chính là có người cho tào tháo mật báo tin tức hoặc là trước liền dự m ư u đ ư ợ c rồi thấy thế nào hai người này khả năng đều cùng bàng thống có quan hệ cái này bàng tiên sinh tào tháo là giải thích thế nào lưu bị quay về bàng thống nói rằng sưng hô đều thay đổi bàng thống vừa nghe suýt chút nữa thổ huyết ta cờ m ở nờ làm sao biết tại sao tào tháo lại ở chỗ này chắc hắn không phải còn ở phủ thành sao chúng ta đi thời điểm lại là ném l o a lại là ném lều vải này đều không có che giấu tào tháo tào tháo lúc nào như thế h ậ tinh không chỉ có không có bị lừa gạt trái lại là sớm đi đến bạch thủy quan mai p h ụ này cờ mờ nờ trên cái nào nói lý đi chúa công trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó à ta cũng không biết cái này tào tháo vì sao lại tại đây cái địa phương thật sự à hơn nữa ta lúc đó cũng là thật vất vả mới trở về bàn g thống khóc không ra nước mắt mặc kệ như thế nào nếu tào tháo ở đây chúng ta càng thêm không có đường lui đặt xuống bạch thủy quan như vậy mới có thể bảo mệnh nếu không chúng ta càng là trốn tránh liền càng là gặp chúng gian kế của kẻ địch hoàng trung mạnh mẽ trừng một ánh mắt bàn g thống quay về lưu bị nói rằng được được, được. liền ý hoàng tướng quân nói như vậy lưu bị mau mau nói rằng bạch thủy con trên tào tháo nhìn phía dưới không ngủ một binh một tốt liên hợp nhất hoàng trung nhân mã miệng đều muốn biết đến sau gáy từ hoàng đến cùng vẫn là đại tài a trước thực sự là dĩ nhiên dùng phạm nhân ý nghĩ đi đoán tiên nhân quả thực là không biết tự lượng sức mình a chính là a chúng ta xấu hổ không bằng a trước dĩ nhiên ăn nói linh tinh suýt chút nữa hỏng rồi lại sự tuân du cùng tuân lúc ở một bên đều là phi thường nghĩ mà sợ phải biết ngay lúc đó thời điểm chính là hai người kêu hoài nghi t à o nghĩ lúc trước cho tin tức lúc này mới để tào tháo chia binh một phần ở lại phụ thành này nếu như toàn bộ quân đội đến lời nói t Tào Tào bạch tiếp thủy ể quan ở ngoài hoàng trung xuất lĩnh một đám người khiêu chiến một tên binh lính đi vào bờ báo chỉ là hoàng trung có điều là lao thất phu một cái ta đi thu thập hắn điện vi ra khỏi hàng quay về tào tháo x i n chiến đ ừ n g n ộ i ta trước tiên đi ra cái cung sau đó sẽ quyết định tào tháo ngăn cản mọi người trực tiếp đi vòng cái loan đi đến hậu cần doanh tìm tào nghị trải qua chuyện vừa rồi tào tháo bây giờ đối với với tào nghị hận không thể trực tiếp vẽ bức tranh cung lên vì lẽ đó b ư ớ c kế tiếp đánh như thế nào hay là muốn tới hỏi hỏi tào nghị ý kiến a từ hoàng a cái này lưu bị quả nhiên đến rồi hiện tại phái r a hoàng trung xuất chiến ngươi nói chúng ta b ư ớ c kế tiếp nên làm gì tào tháo quay về tào nghị nói rằng cha b ư ớ c kế tiếp nên làm gì không phải là hai chúng ta định đoạn đến chính tào tháo quyết định a đ ề u cái này bước ngoặt ta p h ỏ n g trừng tào tháo nhất định sẽ xuống đánh chỉ có điều đánh lời nói ngược lại không là thượng xảy ra t à o nghĩ lắc lắc đầu nói rằng ồ chẳng lẽ còn có thượng sách nhanh cho ta cha ta nói n g h e một chút tào tháo mau mau thúc giục tào nghị t à o nghị không chút hoang mang đưa cho tào tháo một cái quân sổ nhỏ mặt trên ghi chép không ít con số đây là cái gì tào tháo nghi ngờ hỏi đây là cha ngươi nợ ta muốn nợ ngươi trước tiên cho ta ký cái tên không phải vậy đến thời điểm ngươi đến chơi xấu không cho tao nghĩ nghiêm trọng nói thứ khi đi ra sau đó tào tháo là không mang cái gì ngất lượng dù sao tây xuyên bên này địa hình không quá thích hợp vận tải vì lẽ đó tào nghị bên này liền vẫn cho tào tháo nhớ kỹ món nợ đây ai nha ta nhưng là n g ư ơ i cha đ ệ à, ngươi nói một chút c h ỉ n h như thế rõ ràng cha ta còn có thể nợ ngươi tào tháo lấy tới vung tay lên xoạ xoạ xoạ viết cha a ta cũng không phải đơn thuần n h ầ m vào ngươi ngươi phải biết hiện tại ngươi nhưng là ở tào tháo trước mặt làm việc khó tránh khỏi ở phương thức tư duy a phương pháp làm việc cái gì mấy cái phương diện chịu đến tào tháo ảnh hưởng cái kia tào tháo nhưng là một cái nói chuyện không đáng tin vô lại ta là sợ ngươi bị hắn mang học rồi tào nghị nghiêm trăng nói tào tháo lưu bị chuyện bên đó cũng đơn giản xuất chiến là không có vấn đề có điều để mỗi một cái xuất chiến người đều nói một chút liên quan với bảng thống sự tình liền nói muốn tìm bảng thống tâm sự sau đó đấu võ thế nhưng chỉ cho phép bại không cho thắng đến thời điểm cái này lưu bị liền tự sụp đổ t à o nghị quay về tào tháo nói rằng ồ còn có chuyện như vậy tào tháo nhớ tới trước quay về mã siêu thời điểm chiến thuật tựa hồ rất là tương tự a lúc đó cái này mã siêu cùng hàn toại trong lúc đó cũng là lẫn nhau không tín nhiệm chỉ là kế ly gián trực tiếp liền để hai người trở mặt thành thù lúc này lưu bị trong quân quân sư chính là b ả n g thống nếu như có thể để lưu bị tự mình xử lý đi b ả n g thống lời nói như vậy đối với lưu bị tới nói không khác nào là tự đoạn hai tay thêm hai chân a ta làm sao liền không nghĩ đến đây tào tháo vô đuổi rất là ảo não nếu như tự mình nghĩ đến lời nói liền có thể tiết kiệm được rất lớn một khoản tiền n g h e xong sau đó không lo được nói những cái khác tào tháo vội vội vàng vàng đi ra ngoài ngoài cửa hoàng trung chính ở chỗ này trở bị hố đây dựa theo t à o lão bản một trận ngàn dặn dò vạn dặn dò điện vi mới ngất bên trong hồ đồ xuất chiến ngươi nhưng là hoàng trung điện vi lớn tiếng hỏi đúng người tới người phương nào hãy xưng tên ra hoàng trung vừa thấy là một cái hán tử khôi nô nghĩ đến chính là đại danh đỉnh đỉnh điện vi bàng tiên sinh phải không có thể không để bàng tiên sinh đi ra nói mấy câu điện vi từng chữ từng câu thuật lại trước tào tháo cho lời của hắn nói bàng tiên sinh bàng thống hoàng trung một mặt không nói gì ta tại đây khiêu chiến kêu hơn nửa ngày rồi thật vất vả đi ra một người dĩ nhiên không phải đánh với ta muốn gặp bàng thống bàng thống a bàng thống ngươi lần này nhưng là thực trí a phòng trưng là bọn họ sợ sệt bàng thống hành tích bại lộ lúc này mới mượn cớ để bàng thống đi ra sau đó thật trực tiếp đem bảng thống cho tiếp nhận đi nhất định là như vậy hoàng trung càng nghĩ càng giận trực tiếp dương cung lắp tên quay về điện vi bắn lại đây điện vi dùng một mặt đại tấm khiên ngăn trở sau đó hướng về hoàng trung vào tới hoàng trung đến cùng là tuổi g i à n mua cận chiến bên dưới vẫn đúng là không phải là đối thủ của điện vi mắt thấy liền muốn thất bại điện vi cao cao dơ lên song giản hướng về hoàng trung trên đầu đánh tới đột nhiên điện vi bưng bắp chân gào gào thét lên dĩ nhiên tại đây lúc mấu chốt cho r t hoàng trung vừa thấy hư lát một đòn dùng n g a mà quay về trở lại lưu bị đại doanh một hồi mã trực tiếp quay về thuộc hạ phân phó nói người đến a cho ta đem b ả n g thống trói lại chương hai trăm mười nhất định phải đánh bọn họ chương hai trăm mười nhất định phải đánh bọn họ b ả n g thống kinh hãi mau mau đi đến lưu bị phía sau mèo lên hoàng tướng quân này nhưng là cớ gì a lưu bị vội v à n g hỏi chúa công vừa nãy ta đến trước trận đang muốn khai chiến đây không nghĩ đến đối diện trực tiếp để b ả n g thống đi ra ngoài b ả n g thống có điều là một giới quan văn nào có ra chiến trường đánh giặc đạo lý đây rõ ràng chính là đối phương sợ sệt b ả n g thống kế sách bại lộ bị chúng ta phát hiện sau đó muốn thừa dịp hai quân đánh với thời khắc đem bàn thống trò tuất đi lời nói như vậy là có thể thần không biết quỷ không hay bảo đảm b ả n g thống an toàn thậm chí có khả năng mặt sau lại lần nữa gặp phải thời điểm lại một lần nói mình là trốn về lại lần nữa hại chúng ta a i chúa công hoàng trung cấp thiết quay về lưu bị nói rằng lưu bị vừa nghe có như vậy điểm đạo lý a ta thật cái quái gì vậy bị lừa rồi nhìn về phía b ả n g thống ánh mắt cũng thay đổi bang tiên sinh ngươi không giải thích một hồi lưu bị lệnh lệnh quay về b ả n g thống nói rằng ta b ả n g thống một cái lao hết suýt chút nữa không phun ra ngoài chúa công ta đối với ngươi trung tâm thiên địa trừng giam a ta là thật không biết cái này tào tháo người tìm ta có chuyện gì à nói không chắc là muốn ám sát ta à? bàn g thống trực tiếp đã tê dần ám sát vậy ta phải h ả o h ả o đem ngươi bảo vệ lại đến mới được người đến à? cho ta đem bảng tiên sinh mang vào lều lớn trông giữ lên không có ta mệnh lệnh ai cũng không thể thấy càng không thể thả ra trái với người quân p h á p làm lưu bị quay về mặt sau mấy người vây tay mấy cái hung thần áp sát binh lính tiến lên trực tiếp đem bảng thống gà con như thế xách lên mang đến bên cạnh trong đại trướng đi tới hoàng tương quân nếu bàn thống là gian t ế như vậy thế đó chúng ta làm thế nào mới tốt lưu bị không còn b ằ n g thống chính mình cũng không có chủ ý quay về hoàng trung hỏi đánh nhất định phải đánh theo ta được biết cái này bạch thủy quan bên trong dù cho là tào tháo ở bên trong thế nhưng tào tháo binh lực không có nhiều như vậy chúng ta hiện tại như thế nhiều người mã nhất định có thể đem bạch thủy quan đánh hạ đến thuận lợi lời nói còn có thể đem tào tháo cho nắm hoàng trung quay về lưu bị nói rằng hoàng trung hắn r ấ t cứ a nhân mã của mình một điểm không đánh đ ề u tất cả bên trong làm tú binh chưa từng có như thế mất mặt quá a nếu như liền như thế đi rồi ra khuôn mặt giản mua này không lớn hoàng trung rất là bị phẫn phải biết hoàng trung thủ hạ binh lính đều là thần tiễn thủ a thật vất vả dùng nhiều như vậy cung tên này đi ra làm sao có thể liền như thế phế bỏ đau lòng a v ấ t ca không cam lòng a đối với chúa công đánh nhất định phải đánh bọn họ chỉ là tào tháo có gì đáng sợ chứ ngụy duyên cũng ở một bên sen vào nói hắn cũng v ấ t ca lần thứ nhất đi đánh liên tục cũng không đánh liền chạy chối chết này không phải khiến người ta chế rêu sao ta ngụy duyên lớn như vậy liền không nem quá lớn như vậy người nhất định phải tìm về bãi đến lưu bị vừa thấy chính mình này hai viên đại tướng dĩ nhiên đều là đồng ý tấn công cũng chỉ đành gật đầu đồng ý dựa theo lưu bị ý nghĩ tự nhiên là muốn lui lại tốt hơn lần này đến tấn công tây xuyên đã cùng kế hoạch ở trong là t r ê n l ệ n h mười vạn tám ngàn dặm vốn là kế hoạch là có pháp chính thành tựu nội ứng phía bên mình lại có trương tùng cho bản đồ tự nhiên là có thể bắt vào tay thế nhưng không nghĩ đến a cái này pháp chính một đi không trở về một chút tin tức cũng không có trương tùng càng là trước liền mất tích vốn là, là nghĩ ở phù thành thời điểm trực tiếp đem lưu trương giết chết kết quả cái tên này tốt không chỉ có chính mình cái chồng không thành trái lại chúng kế của người khác thật vất vả trở về từ coi chết suy nghĩ làm chút chuyện gì kết quả cầu vấn quân sư gần nhất dĩ nhiên vẫn là đối phương thám tử thật cơ mờ n ở bất t h ứ ca cái này gọi là cái chuyện gì a vì lẽ đó dựa theo lưu bị ý nghĩ vẫn là đi về trước tu sửa một chút đi dù sao lần này đến người không có chuyện gì là được ca nhưng nhìn hoàng trung cùng n g mỹ duyên r ồ n dập sinh chiến chính mình cũng không thể trực tiếp từ chối nếu không chẳng phải là l ệ n h leo đông đ ả o tướng sĩ、si、tinh thần mạch thủy quan bên trong lúc này ở phía sau cần d o a n cửa điện vi một mặt bất đắc dĩ cầm trong tay cung tên n g h c cái này tạo quản sự a ngươi xem một chút cái này sẽ không có những cái khác vũ khí ta cái này dùng không còn a điện vi ngày hôm nay mang theo các binh sĩ đến chuẩn bị lấy chút vũ khí mới dù sao gần nhất hợp nhất một đám hoàng trung người bên kia thế nhưng hết lần này tới lần khác nói là cái này đều là cung binh không có cái khác vũ khí vì lẽ đó điện vi đã nghĩ đến hậu cần doanh muốn một điểm kết quả phát hiện cái này hậu cần trong doanh trại lần này mang đến cũng toàn bộ đều là cung tên điện vi làm sao dùng đồ chơi này đều là xoay vòng cây b ữ trên điện tướng quân cứ yên tâm đi sử dụng những này cung tên chính là chất lượng đặc biệt cung tên nhất định sẽ có không giống nhau cảm giác tào nghị cười quay về điện vi nói rằng điện vi nghi hoặc mang người trở lại dù sao tào nghị nhưng là bán tiên như thế nhân vật có thể nói như vậy nhất định là có đạo lý vừa mới ngồi xuống chuẩn bị nghiên cứu một chút liền nghe thấy bên ngoài c h ố n g trận lôi lôi lưu bị nhân mã lại muốn công thành tào tháo vội vã mang người đi đến trên thành lầu nhìn chỉ thấy phía dưới một vị càng già càng dẻo dai tướng quân đứng ở một mũi tên khu vực khoảng cách trên phía sau là đen minh mông lưu bị nhân mã xem tình huống này lưu bị nhân mã vẫn là chiếm cứ về số lượng ưu thế vì lẽ đó lưu bị mới gặp nghĩ hung hăng bắt bạch thủy quan hoàng trung lần trước thả ngươi một con đường sống không nghĩ đến ngươi lại vẫn tới nơi này chịu chết tào tháo quay về phía dưới hét lớn một tiếng kết quả hoàng trung trực tiếp không thèm để ý giơ tay quay về tào tháo chính là một mũi tên tuy rằng hoàng trung là đứng ở một mũi tên khu vực khoảng cách trên thế nhưng đối với hoàng trung tới nói hắn nhưng là trời sinh thần lực lực cánh tay kinh người một mũi tên trực tiếp đóng ở trên tường thành dọa tào tháo một c á i nga sấp nhìn thấy tào tháo thần dạo hoàng trung ở phía dưới cười ha ha tức chết ta rồi cho ta bắn tên tào tháo một tiếng giống to n h ì n tao tháo tức đến nổ phổi rán g vẻ điển vi không có cách nào chỉ có thể ra lệnh thủ hạ người quay về hoàng trung bên kia vào tới phải biết cái này binh lính bình thường tiện thuật có thể không sánh được hoàng trung vì lẽ đó điển vi là không một chút nào ô m hy vọng chuẩn bị bắn trên mấy mũi tên sau khi cũng làm người ta dừng lại thế nhưng đón lấy kết quả để điển vi khiếp sợ há to miệng đầy đủ có thể nhét vào một cái đại trứng vịt ở trên tường thành các binh sĩ bắn ra tiễn sau đó hoàng trung tự nhiên là một tiếng c ư ờ i gằn thế nhưng đột nhiên một mũi tên sát chót mũi của chính mình liền đi qua ta dựa vào tình huống thế nào hoàng trung còn đến không kịp phản ứng bên cạnh mình không ít người cũng đã trúng tên ngã xuống ngay lập tức một mũi tên né tránh không kịp trực tiếp bắn tới hoàng trung lập tức mã trực tiếp trúng tên ngã xuống đất đem hoàng trung cũng cho té xuống tào tháo vừa thấy vui vẻ ha ha ha ha bắn cho ta bắn chết ba ngày n đồ chó những người bắn tên các binh sĩ cũng đều chấn kinh rồi không nghĩ tới loại này tân đem ra c u n g tên dĩ nhiên uy lực lợi hại như vậy vừa mới bắt đầu thời điểm những binh sĩ này chẳng qua là cảm thấy những này cùng tên tương đối nhẹ không nói ra được thuận lợi một khi bắn ra sau khi Mặc cái kệ là những à là y uy tầm bắn vẫn với lực, đều c so i phải chiếc với chiếc ế c chương 211, công tâm là thượng sách, chương 211, công tâm là thượng sách. Chỉ cần cùng cường có lực mạnh tâm tâm muốn không nhỏ thượng thượng dùng như bắn còn lớn hơn cung tên. thế thể h tí kẹo A ra là là là so độ, uy binh sĩ này cũng đều từng cái từng cái hưng phấn vô cùng a thoải mái a lần thứ nhất nhìn thấy loại này đứng bất động ra hỏa hoàng trung bên kia các binh sĩ đều h o n g rồi dù sao chuyện như vậy xưa nay đều chưa từng xảy ra a nhà ai này còn chưa bắt đầu đánh thời điểm liền bắn tên lại đây hơn nữa nhìn khoảng cách này ai có thể đến nhưng là mình bên này lão đại đã bị bắn xuống đi tới liền cái mệnh lệnh cũng không nói a là con mẹ nó động a vẫn là bất động a xem mệnh đi không ít sống sót các binh sĩ đồng loạt lùi về sau không ít trực tiếp so với ban đầu một mũi tên khu vực lùi về sau gần một nửa l i ê n như vậy còn có tình cờ mấy mũi tên bắn tới sợ đến bọn họ một thân mồ hôi lạnh ở tam quốc thời kỳ cái này cung tên nhưng là nói là phi thường khó có thể phòng ngự liền ngay cả quan nhị gia loại này chiến thần cấp bằng người cũng bên trong quá tiễn ha, ha ha thoải mái trên thành tường tào tháo cười ha ha bắn không sai gần nhất cái này cung tiễn thủ luyện có thể a trọng thường tào tháo rất là cao hứng không nghĩ đến a không nghĩ đến phía bên mình mới vừa ở cung tên của đối phương bên dưới ăn quả đắng phía bên mình người ngay lập tức sẽ tìm về bãi đến rồi tào tháo trong lòng cái kia thoải mái a ngạch chúa công cái này chủ yếu là ngươi xem một chút cái này điển vi vừa nói một bên thanh cung tên đưa cho tào tháo ồ này không phải xuyên tìm tiễn sao tào tháo tự nhiên là biết đến trước ở tào nghị bên kia cải trang đi ra xuyên tìm tiễn uy lực là có thể trực tiếp bắn thấu b i ế tên lúc đó cũng chỉ là xuất hiện một cái vật thí nghiệm không nghĩ đến bây giờ lại cũng đã đến sản xuất đại trà mức độ t ử hoàng cái này hậu cần doanh quản sự thật là không có bạch làm a tào lão bản một trận mừng rỡ người lên a trực tiếp cho ta đem khen thưởng phát đến hậu cần trong doanh trại đi hiện tại không có đầy đủ năng lượng đợi được sau khi trở về cùng tính một lượn g tào tháo rất là đáp ý t ử hoàng a t ử hoàng đến cùng vẫn phải là dựa vào người cho người trà ta hạ giận a cứ như vậy người này liền không có gì để nói nhiều điện v i cho ta xuất binh thừa thắng xông lên tào tháo vung tay lên n g chúa công ta đột nhiên nhớ tới đến ta cầm đồ vật lúc đi t à o nghị đã từng đã cho ta một cái túi gấm chỉ có điều ta lúc đó không để ở trong lòng còn không thấy đây có muốn nhìn một chút hay không điện vi do dự tiến lên nói rằng có túi gấm không mau mau lấy ra ngươi đang suy nghĩ gì đấy t à o tháo quay về điện vi chừng điện vi vội vàng đem túi gấm m ó c đi ra t à o tháo mở ra xem chỉ thấy mặt trên viết công tâm là thượng sách bốn chữ công tâm là thượng sách công hai tâm hoàng trung vẫn là lưu bị t à o tháo một đầu dấu chấm hỏi điện vi ngươi nói một chút ngươi chúng ta đi muốn cái túi gấm người ta đều là nói rõ rõ rằng ràng làm sao đến ngươi nơi này liền như thế mơ hồ ngươi đến cùng dựa và o vô căn cứ tào tháo rất là bất mãn quay về điện vi nói rằng ngươi có phải hay không không dùng tiền tào tháo đột nhiên nhớ tới cái gì đến dùng tiền hoa tiền gì chúa công ngươi cũng biết ta nào có tiền gì giữ lại đều uống rượu điện vi lắc lắc đầu ta liền nói quả nhiên không dùng tiền đồ vật sẽ không có thứ tốt ta mặc kệ hai người đều công phái người đi ra ngoài cùng lưu bị bản điều kiện liền nói dùng lương thực đ ổ i bằng thống trước hết để cho bọn họ nội bộ loạn lên còn hoàng trung bên này liền nói nếu như đi vào uống rượu liền nói cho hắn bắn tên như vậy xa bí mật cứ làm như thế không thể không nói tào tháo không thẹn là một đời k i ê u h ù n g cái biện pháp này vẫn có rất nhiều chỉ trong lát một đám người lắc kỳ liền ra khỏi thành hoàng trung bên này chính không biết làm sao bây giờ đây dù sao cách khoảng cách xa như vậy thật muốn là chính mình tiến hành xung phong lời nói vẫn chưa tới cổng thành dưới đáy những binh sĩ này đều chết sạch coi như là không có c h ế t quang còn lại một cái rơi cái cũng không có cách nào a vì lẽ đó hoàng trung đang lo lắng có muốn hay không rút quân đây liền nhìn thấy đối diện bạch thủy quan dĩ nhiên chính mình mở cửa một đám người đi ra có ý gì xem thường ta hoàng trung nổi giận ngươi nói một chút các ngươi muốn đánh liền đánh đi ra như thế một đội người là làm gì có này một đội người hoàng trung tự nhiên cũng không sợ hắn có thể không tin chỉ có ngần ấy người liền có thể thu thập bọn họ hoàng tướng quân chúng ta chúa công có hai phòng mặt tin một phòng cho lưu bị mong rằng hoàng tướng quân truyền đạt mà k h á c một phòng tin nhưng là cho hoàng tướng quân người đến nho nhã lễ độ nói rằng cái gì đưa tin muốn đánh liền đánh đưa cái gì tin có phải là sợ sệt hoàng trung rất là bất mãn nhưng dù sao hai quân giao chiến không chém sứ giả hoàng trung ngược lại cũng không làm được quá khích sự t ì n h đến ha ha hoàng tướng quân các ngươi chạm xa như vậy đều hại chúng ta nhiều chạy nhiều như vậy đường chúng ta đều không có chú ý làm sao sẽ sợ chứ kính xin lao tướng quân nhìn thư tín sau đó sẽ làm quyết định không mượn người đến quay về hoàng trung nói rằng tào tháo sắp xếp người này vẫn rất có trình độ hoàng trung liền khiến người ta đem viết cho lưu bị thư tín đưa đến lưu bị đại doanh bên trong đi tới chính mình nhưng làm mở ra viết cho mình tin chỉ thấy trong thư nói nếu như muốn biết cung tên bí mật có thể đến bạch thủy quan tụ tập tới vừa vặn có thể giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc hoàng trung nợ nụ cười ha ha chỉ là cung tên đã nghĩ dẫn ta đi vào thật sự coi ta không biết đây là n g u kế không phải là bắn rất xa cung tên sao bình thường chính là c ả i tiến dây cung chất liệu nếu như nói chọn dùng gân b ò lời nói là có thể tăng lớn nhất định tầm bắn cùng cường độ có điều hiện tại cái này gân b ò tới nói loại bỏ đi không thích hợp bộ phận phòng chừng một con bò cũng là có thể làm mấy cái cung tên nhưng nhìn bọn họ cái này quy mô cũng không thể giết chết nhiều như vậy như đến chế tác lời nói như vậy tiền vốn cũng quá cao nếu như không phải như vậy lời nói vậy thì khả năng là cái này chất liệu chọn dùng càng thêm dẻo dai khúc gỗ thế nhưng theo lý thuyết cũng không có nhiều như vậy quy mô a loại kết cấu này thay đổi làm ra đến sau đó phòng chừng cũng chính là tướng quân cấp bậc mới có thể sử dụng thế nhưng rất rõ ràng xem những người người bắn tên đều là người bình thường a mẹ nó dựa theo như thế muốn xuống lời nói cái này cung tên thật là có điểm môn đạo a chẳng lẽ nói là thật sự có cái gì có thể tinh xảo tượng tham dự không thể không nói cái này tầm bắn cùng cường độ quả thực có thể cùng ta không kém cạnh chính là chính xác kém một chút nếu như vừa nay chính xác tốt một chút ta phòng chừng liền xuống đi gặp ta liền tổ l i ề tông hoàng trung ở nơi đó lầm bầm lầu bầu lầm lường này cũng không có biện pháp gì tốt một mặt khác lưu bị đại doanh báo phía trước gửi tin có binh sĩ trở về nói rằng cái gì t h ư tín tình huống thế nào lưu bị rất là kinh ngạc dù sao hai bên chính đang đánh trận đây có thể thông tin lời nói còn muốn đánh trận làm gì kết quả lưu bị vừa mở ra tin liền ngây người chương hai trăm mười hai theo ta nắm bắt cá nhân đi chương hai trăm mười hai theo ta nắm bắt cá nhân đi chỉ thấy trong thư thình l i n h viết muốn dùng bạc năm nghìn lạng trao đổi một hồi bảng thống bảng sĩ nguyên quả nhiên bị hoàng tướng quân nói chúng rồi cái này bàng thống quả nhiên là gian tế nói vậy là sự tình đã bại lộ bọn họ cũng thẳng thắn không cần giấu trực tiếp muốn người nam n g lạng nam mơ lưu bị đem thư tín hướng lòng đất ném một cái người đ ế n a cho ta đem bàng thống dẫn tới lưu bị quay về bên ngoài thét to một câu chỉ trong lát bàng thống bị x á c h tiến vào lưu bị lều lớn chúa công đừng gọi ta chúa công e sợ cái kia tào tháo mới là n g ư ơ i chúa công chứ nhìn hiện tại các ngươi người muốn chuẩn bị để đổi ngươi lưu bị chỉ chỉ lòng đất thư tín lạnh lùng nói cái gì bàng thống vội vàng đem lòng đất tin nhặt lên đến nhìn chúa công đây là kế ly rắn a chúa công có thể tuyệt đối không nên bị lừa đây là cái kia tào tháo vì hãm hại cho ta cố ý khiến ngư kế chúa công ngươi nhất định phải tin tưởng ta a ta không đáng gì a ta a bàn g thống cũng đã khóc lên Này, cái này b à n g tiên sinh ngươi trước tiên đừng khóc lưu bị từ trước đến giờ là thích mềm không thích cứng người vừa thấy cái này b à n g thống khóc chính là nước mắt giàn r u ộ n trong lòng cũng là mềm n h ú ra nhưng là dù s a o này phong thư tín ở đây còn phải đoan nước b à n g tiên sinh một hồi chờ bị làm rõ sau đó nếu như đoan l u ồ tiên sinh bị nhất định đến nhà tạ tội nói xong lưu bị khiến người ta đem bảng thống trước tiên dẫn theo trở lại bạch thủy quan trước hoàng trung cầm thư t i ế n trằn trọc trở mình lan qua l ộ lại đứng ngồi không yên nữa ngày sau vẫn là quyết định tự mình tiến vào bạch thủy quan hoàng trung cũng không đốc nếu như mình có thể tiến vào bạch thủy quan lời nói như vậy chính mình binh lính là có thể theo đi đến bạch thủy quan trước vừa đến là có thể kinh sợ bên trong quân coi giữ thứ hai là thật muốn là không thể đồng ý đến thời điểm công thành cũng là thuận tiện như vậy còn nhảy qua trước cái này tạo quân uy lực to lớn cùng tên công kích hơn nữa hoàng trung vẫn là quá mức kiêu ngạo theo hoàng trung toàn bộ tạo quân bên trong sẽ không có bất kỳ có thể có thể lấy ra được v õ tướng nói cách khác ta không phải nhằm vào ai ta là nói t à o doanh bên trong đang ngồi chức vị đều là d ấ t rưỡi vì lẽ đó hoàng đại gia liền như thế mang theo binh đến rồi đại đội nhân mã ở bạch thủy quan ở ngoài làm tốt công kích tư thế sau đó hoàng trung tự mình mang theo một đám người đi vào bạch thủy quan bên trong tào tháo ở phía trên nhìn hoàng trung cũng gật gật đầu không thấy được lão già này đúng là thật sự có như vậy điểm quyết đoán đại tiệc hào hào còn đãi tào tháo mang theo mọi người xuống cùng lúc đó ở phía sau cần doanh ở trong tao nghĩ nhìn bạch thủy quan bên ngoài đóng quân hoàng trung quân đội n h ư mày rất hiển nhiên cái này hoàng trung là có hai tay chuẩn bị thế nhưng lưu bị bên này nhưng chậm chạp không có động tĩnh theo lý thuyết sách của mình tin vào đi sau khi nên lập tức có tin tức đi ra mới là thế nhưng hiện tại không có tin tức lời nói khả năng chính là xảy ra vấn đề gì chu thái chúng ta trước đoạt lại những người lưu bị quân đội quần áo bây giờ còn có không có tao nghĩ quay về chu thái hỏi đều để ở đó bên trong ni công tử ngươi muốn lưu bị quần áo làm cái gì chu thái hỏi tao tháo để triệu vân triệu từ long đảm nhiệm chúng ta hậu cần doanh hộ vệ người giúp ta đem triệu tử long gọi đi vào ta có chuyện quan trọng hiệp thương chỉ chốc lát triệu vân từ bên ngoài đi vào nhìn thấy tào quản sự triệu vân trước tự nhiên là biết tào nghị không ít chuyện cũng biết cái này tào nghị e sợ mới là toàn bộ tào doanh ở trong bảy mưu nghị kế người số một hơn nữa còn có không tầm thường sức chiến đấu trước đang tấn công mã siêu thời điểm liền có thể nhìn ra vì lẽ đó bị tào tháo cắt cử hộ vệ tào nghị thời điểm triệu vân là không hề có một chút nào phản cảm lúc này nghe thấy tào nghị tìm chính mình có việc thương lượng vội va đi vào t ử long ngươi xem một chút bộ y phục này thế nào to nhỏ có thích hợp hay không triệu vân đi vào tào nghị liền đưa cho triệu vân một bộ y phục triệu vân sửng sốt kết quả đến vừa nhìn đây là một bộ lưu bị trong quân quần áo a to nhỏ đúng là đều thích hợp chỉ có điều đây là vì sao triệu vân tò mò hỏi buổi tối chúng ta dự định đi lưu bị nơi đó mang cá nhân đi ra kính xin triệu tướng quân hỗ trợ tào nghị quay về triệu vân nói rằng chuyện này có phải là muốn nói với chúa công một tiếng triệu vân có chút do dự hiện tại hoàng trung đã tới nếu như vào lúc này đi tìm tào tháo lời nói nhất định sẽ gây nên tào tháo cảnh giác hiện tại có thể nói c ư i hồ khó xuống có chút phiến thức tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận chúng ta này một chuyến hay là mới là phá cục then chốt đương nhiên triệu tướng quân có đi hay không chúng ta không bắt buộc thế nhưng chúng ta muốn đi tới tao nghĩ chỉ chỉ một bên chính đang thay quần áo người quay về triệu vân nói rằng triệu vân tự nhiên là rõ ràng trước mặt thế cuộc chỉ được đi theo bạch thủy quan bên trong tào tháo mang theo mọi người ngồi vây chung một chỗ hoàng lao tướng quân không thấy được à càng già càng dẻo dai như vậy dũng cảm để mạnh đức rất là kính nghệ ta trước tiên làm ngươi tùy tào tháo trước tiên quay về hoàng trung dơ lên ly diệu hoàng trung hừ lạnh một tiếng không có phản ứng mà là mở miệng hỏi ta tới nơi này không phải uống rượu tính xin tào công đem trước cung tên cho ta mượn xem một chút hoàng trung trực tiếp mở miệng nói rằng hoàng lao tướng quân chúng ta hiện tại nhưng là đối địch thân phận ngươi vừa đến đã nói để chúng ta đem đối phó các ngươi vũ khí cho ngươi xem chuyện này thực sự là ha ha tựa hồ có hơi không quá thỏa đáng a tào tháo lung lay ly rượu nói rằng nghe được tào tháo lời nói hoàng trung mặt đ ỏ lên trong lòng thầm mắng một câu rõ ràng là ngươi cái tào tháo viết tin để ta tiến vào thế nhưng đi vào sau đó dĩ nhiên nói là chính t ạ ý nghĩ ngươi còn có thể hay không thể lại vô liêm sỉ một điểm thế nhưng những câu nói này là bất luận làm sao cũng không thể nói ra dù sao hiện tại là ở tào tháo trên địa bàn hoàng tướng quân nghe nói ngươi cái này tiễn pháp cao siêu bách phát bách chúng a ra chỗ này đặc biệt vì tướng quân chế tắc một cái thần cung mong rằng tướng quân thử một chút có hay không hợp tay tào tháo quay về người thủ hạ một chiêu hô người phía dưới lập tức mang lên một cái cung tên cái giá mặt trên b ả y đặt một cây cung tên hào cung hoàng trung một cái cầm lên dương cung lắp tên quay về chu vi khoa tay một hồi điển vi thấy thế lúc này nghiêng người bảo hộ ở tào tháo trước mặt ai làm cái gì vậy hoàng tướng quân há lại là loại này sau lưng bắn tên trộm tiểu nhân hoàng tướng quân có thể độc thân tới nơi này liền giải thích hoàng tướng quân đối với chúng ta có to lớn tín nhiệm tại đây dạng tín nhiệm bên d ư ớ i hoàng tướng quân là sẽ không động thủ với ta tào tháo vừa nói một bên đem điện vi cho kéo dài chỉ thấy hoàng trung dương cung l ắ p tên quay về cột đá bên cạnh v è o một mũi tên chỉnh chuôi tiến đều sâu sắc gai tiến vào quả nhiên bất p h ạ m hoàng trung yêu thích không t ù n g tay cái này cung tên không chỉ là nhẹ nhàng kiên cố hơn nữa uy lực kinh người tào công có chuyện gì cứ nói đừng lại hoàng trung thanh cung tên thả trở lại quay về tào tháo nói rằng t r ư ơ n g hai trăm mười ba lại bị lửa t r ư ơ n g hai trăm mười ba lại bị lửa ha ha ha ha hoàng tướng quân lo xa rồi cho nên ta gọi hoàng tướng quân đến đây chính là ngưỡng mộ hoàng tướng quân là người cũng không có ý gì khác tào tháo cười nói với hoàng trung đã như vậy vậy tại hạ trước hết cáo tử hoàng trung trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài tào tháo vội vã đi theo đến hoàng tướng quân đừng có gấp đi a tiếp tục ngồi xuống tâm sự a ta chỗ này có hứa xương đặc chế rượu ngon tào tháo quay về hoàng trung nói rằng ha ha tào công không cần u ồ n g phí thời、gian. hứa xương diệu tuy rằng t h ơ ngọt nhưng cũng không bằng chúng ta kinh châu diệu đến thuần hậu còn nữa nói rồi cung tên đã nhìn thấy ngược lại cũng giải thích ta trong lòng n g h ị hoặc ở thêm vô ích nếu như tào công muốn mạnh mẽ ngăn cản lời nói ta đại quân ngay ở ngoài thành chúng ta không ngại tỉ thí một chút hoàng trung lạnh lùng nói lớn mật chỉ là một tên lao tướng cũng dám nói h u nói t ạ thật sự coi mình là trời dưới vô địch rồi sao điện vi trực tiếp đứng dậy lớn mật hoàng tướng quân chính là khách mời mọi người đều bình tĩnh một điểm tào tháo chậm từng cái từng cái đứng lên quay về điện vi khiến trách hừ, hừ. Ta xem i nếu có đ i là một hoàng tướng quân có như thế nhã hứng cái kia điện v i ngươi rồi cùng hoàng lao tướng quân tỷ thí một cái tào tháo khẽ mịp cười cùng điện bi đối diện một ánh mắt hai người đều là một bộ gian kê thực hiện được vẻ mặt ta tự phụ tiễn thuật thiên hạ vô song thật muốn là với các n g ư ơ i tỉ thí tiễn thuật đúng là bắt nạt các n g ư ơ i các n g ư ơ i ra đ ể m ụ xem ta không đem các n g ư ơ i tạo quân đánh cho hoa rơi nước chảy hoàng trung lúc này đang ở t à o doanh tự nhiên là không thể đọa khí thế thế nhưng hoàng trung câu nói này trực tiếp đem t à o doanh bên trong người đều cho làm tức giận ta đến lao già này quá kiêu ngạo để ta trên xem ta không giết chết hắn làm hắn hoàng trung sợ h ã i đến c o rụt lại đầu tào tháo nhìn cái đám này tình kích vẫn dáng vẻ nợ nụ cười khắc h ắ c cái này nếu hoàng lao tướng quân ở xa tới là khách như vậy xin mời hoàng lao tướng quân trước tiên ra đề m ụ tào tháo quay về hoàng trung nói rằng được đã như vậy vậy chúng ta trận đầu liền so với chơi cờ hoàng trung trực tiếp quay về mọi người nói vừa nãy hoàng trung một câu nói trực tiếp dẫn lên dân vẫn nếu như tiếp tục nói như vậy lời nói đón lấy tỷ thí võ nghệ tương quan sự tình chính mình trước khi thế trên là không được vì lẽ đó hoàng trung linh cơ hơi động tỷ thí chơi cờ một mặt vừa có thể để cho mọi người kiêu ngạo bị đ è xuống dù s a o này một đám đại lao thô làm sao có khả năng biết cái gì chơi cờ khôi hài đây mặt khác cũng có thể rời đi một hồi đối phương chú ý lực dù sao vừa nãy nhưng là chỉ nói t ỷ thí vừa không có đã nói không thể t ỷ thí văn cũng coi như là xuất kỳ bất ý hoàng trung âm thầm đáp ý đúng như dự đoán tào tháo bên này người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đều có chút không rõ ai có thể nghĩ tới cái này t ỷ thí dĩ nhiên là chơi cờ đ i ể n vi choáng váng vừa n ã y chính vớt vai trà lòng bàn tay muốn động thủ đây kết quả người ta một câu chơi cờ trực tiếp đôi trở lại chơi cờ ta rất dưới mẹ ngươi sao lao già này dở trò lừa bịp điện vi thở phì phò đi ra ngoài đánh đống cắt đi tới lần này tào tháo mang ra đến dù sao cũng là tóc kích c ũ người không có mang cái gì có cái u sĩ l o đừng Toàn bộ tàu doanh nói cái h này kỹ thuật vẫn là càng ngày càng cao ở lưu bị bên kia cũng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ liền ngay cả ra cắt lượng cũng là năm năm ở không thể bảo đảm toàn thắng hắn cho nên mới tại đây cái thời điểm tranh tài tới liền trực tiếp dự định tỷ thí chơi cờ tào tháo ở một bên không ngừng lau mồ hôi lạnh nương đến người này kỳ nghệ đến cùng là bất phạt a xuất quỷ nhập thần a không thể thua không thể thua a ngay ở t à o doanh bên này nhật, nhật nháo t n h nháo thời điểm lưu bị quân doanh bên kia cũng là hồng hồng hòa hòa t à o nghị mang theo chu thái cùng triệu vân một đường hóa trang thành hoàng t r u n g quân đội binh lính đến đây truyền tin một đường nên ngang trở lại lưu bị đại doanh ở trong họ tham được bảng thống bị giam giữ địa phương sau đó thừa dịp không ai chú ý thời điểm triệu vân đến mấy chỗ lều chạy bên ngoài đất hòa trong máy mắt các ngươi là ai các ngươi muốn làm gì bàn thống vừa thấy dĩ nhiên xông tới mấy người vừa nhìn chính là lai giả bất thiện a bang t i ế n sinh chúa công phái chúng ta tới cứu người chúng ta ở bên cạnh thả đem hỏa mau mau thừa dịp đi loạn tao nghị tiến lên nói sau đó hướng về phía sau triệu vân cùng chu thái nháy mắt triệu vân cùng chu thái cũng không rông r ả i trực tiếp tiến lên đem b ả n g thống c h ó i lại lên trong miệng cũng như thường nhét vào khăn lau gánh liền đi đi ra ngoài lưu lại hai cái hộ vệ binh lính ở nơi đó ô ô thét lên đợi được lưu bị bọn họ dập lửa sau khi mọi người mới từ hỗn loạn bận rộn bên trong rừng lại đột nhiên một gian lều vải lại lên đại gia nhanh đi thật giống là giam giữ bảng tiên sinh lều vải mọi người vội vã dập lửa đợi được dập lửa sau khi mới đem hai cái bị dội đến thông suất thủ vệ lôi đi ra Nguyên、like. hai người này thủ vệ nhìn thấy bàn g thống bị tào tháo người cứu đi lúc đó liền sốt ruột cũng may cái này buộc chặt không phải rất căng hai người dấy ruộng đem một chiếc đèn đánh đổ ở trên lều lúc này mới khiến người ta phát giác chúa công không tốt bàn g tiên sinh bị tào tháo người cứu đi lưu bị vừa nghe giật nảy cả mình lúc này hỏi là xảy ra chuyện gì vừa nghe dĩ nhiên là có người ăn mặc phía bên mình quần áo lẹn vào vào sau đó đem bàn g thống cấp cứu đi rồi lưu bị hai mắt tối s ầ m lại suýt chút nữa ngất đi dù sao đối với lưu bị tới nói hã tử vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là tin tưởng bàn thống thế nhưng mặt sau trải qua ngụy duyên cùng hoàng trung lời giải thích sau khi để lưu bị cảm giác thấy hơi hoài nghi thế nhưng nghe hắn tự mình phân tích sau khi lưu bị lại lựa chọn tin tưởng hắn thế nhưng a dĩ nhiên lại một lần bị lừa rồi lưu bị đều phải bị chính mình xuân khóc thắp con bàn ó đuổi theo cho ta lưu bị tự mình dẫn dắt đại quân hướng về bạch thủy quan phương hướng truy đuổi mà đi chương hai trăm mười bốn ta kinh châu quân mã trung tâm sáng chương hai trăm mười bốn ta kinh châu quân mã trung tâm sáng nghe được hai cái thủ vệ đem trước chuyện đã xảy ra nói xong sau đó lưu bị triệt để đi rồi l i ề u mạng mang theo đại quân cũng đi đến bạch thủy q u a n trước lúc này bạch thủy q u a n bên trong tỷ thí chính đang khí thế ngất trời tiến hành ở mới vừa chơi cờ thi đấu bên trong tào tháo cùng hoàng trung tổng cộng rơi xuống b ả y cục tào tháo liền thua b ả y cục cuối cùng bị hoàng trung một trận trào phúng suýt chút nữa hạ lệnh khiến người ta c h ặ t hoàng trung cũng may cuối cùng bị người kéo này nếu như tào tháo thật sự bởi vì chơi cờ thua liền đem người giết vậy sau này chuyển đi tào tháo cái này dành t i ế n g coi như là triệt để phế bỏ lúc này hoàng trung đang cùng điện vi bài cổ tay đây là chơi cờ thi đấu sau khi xong điện vi nói ra hoàng trung chính đang cao hứng không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng rồi làm hắn cố lên điện vi dựa vào ngươi chống đỡ hoàng trung ngươi chính là cái rát rưởi lúc này điện vi cùng hoàng trung hai người chính đỏ mặt tía thai bài cổ tay hai người kỳ phùng địch thủ lẫn nhau không cách biệt nhưng hoàng trung dù sao vẫn là tuổi già hơn nữa điện vi bản thân liền trời sinh tần h lực chậm rãi bắt đầu không địch lại ha ha ha lao đông tây ngươi vẫn là kịp lúc đầu hàng đi điện vi nhìn hoàng trung sắp không kiên trì được nữa lúc này cười đối với hoàng trung d ễ cực nói đánh rắm ta xem là ngươi không xong rồi chứ ta đây là tạm thời nhường ngươi hoàng trung trên mặt nổi c â n xanh cắn răng đ ắ p lại mở bàn mở bàn đến đến đến áp lên người tên g ắ á p rửa điểm tâm ngươi lại dám áp hoàng trung thắng có phải là không muốn sống chính là có hay không điểm nhãn lượt giới ngươi đây là muốn tạo phản một tên thiên tướng giải đến hoàng trung bên này nghị xuyên cái lỗ thủng kết quả đưa tới một trận mắng sau đó ảo nao đem mình này địa bạc vụn phóng tới bên cạnh cái kia trồng núi b ặ c trên a điện vi đột nhiên hét lớn một tiếng thừa dịp mọi người sững sờ thời điểm đột nhiên dùng sức trực tiếp ca một hồi đem hoàng trung tay cho bài quá khứ hoàng trung không phản ứng lại vừa nãy liền bị điện vi một tiếng hống sợ hết hồn ta dựa vào ngươi dở trò lừa bịp mù thét to cái gì ta đều nhanh thắng ván này không tính trở lại hoàng trung rất là không hài lòng chính mình vừa nãy cũng nghĩ hết lớn một tiếng hù dọa một hồi kết quả không nghĩ đến trước mắt cái này h ắ t đại hán dĩ nhiên g i à n h trước hô lên đem mình sợ hết hồn không nói trên tay buông lỏng trực tiếp vua đến thì đến sợ ngươi liền không phải hào hán điện vi hất đầu quay về hoàng trung nói rằng bạch thủy quan ở ngoài lúc này lưu bị đã dẫn người đến nơi này các ngươi hoàng tướng quân đây Lưu sau quân Bị bộ đi đó, đại nhiên hiện vào toàn trong dĩ không phát chúa ó việc gì, cũng gì, k ô công, không n tấn hơn nữa chủ tướng Hoàng Trung cũng g gặp. chủ l c c này nổi giận. Ngậy! h ú công chúng ta hoàng tướng quay â n tiến thủy vào bạch q u n thiên tướng Một cái a về lưu bị nói rằng a chẳng lẽ nói hoàng tướng quân đặt mình vào nguy hiểm hắn dẫn theo bao nhiêu người có hay không bị phát hiện các n g ư y i mặt sau làm sao tiếp ứng có hay không ước định cẩn thận tín hiệu thật trong ứng ngoài hợp hoàng tướng quân là công khai đi vào vẫn là trong bóng tối đi vào ở lưu bị ý nghĩ ở trong tự nhiên là hoàng trung vì bắt bạch thủy quan không tiếp đặt mình vào nguy hiểm mang đám người lẹn vào tiến vào sau đó muốn tìm một cơ hội trong ứng n g o à i hợp đem bạch thủy quan lấy xuống như vậy trung tâm tướng quân đi đâu tìm đi vì lẽ đó lưu bị rất là sốt ruột nhìn thấy bạch thủy quan bên ngoài chính mình binh lính dĩ nhiên thư g i ả n như vậy một điểm đều không có muốn chuẩn bị kỹ càng dáng vẻ tự nhiên là giận không chỗ phát tiết cái này chúa công hoàng tướng quân hắn thiên tướng muốn nói lại thôi cái gì chẳng lẽ nói hoàng tướng quân đã xảy ra điều gì bất ngờ chẳng lẽ nói hoàng tướng quân đã bị phát hiện chẳng lẽ nói hoàng tướng quân đã n ộ hại lưu bị nhìn thấy thiên tướng vẻ mặt không khỏi nghĩ rất nhiều Phải、biết. Hoàng chức Kinh Châu nhậm biết, Đại,、lưu、biểu dưới trướng trước, quan đến Trung trướng Trung Tướng. Lão là quan Lăng lưu chức, ở sau khi tào tháo nam x â m kinh châu làm tì tướng quân quy ở trường sa thái thú hàn h u y ề n thủ hạ ở trận chiến xích b í c h sau lưu bị tấn công kinh nam bốn quận đưa cái này hàn huyền giết chết vì lẽ đó hoàng trung lúc này mới theo hàn huyền nương nhờ vào lưu bị từ khi nương nhờ vào tới nay tuy rằng tuổi khá lớn nhưng vẫn cứ là không chịu nhận mình dạ a v y mãnh dị thường phi thường t í n cậy hơn nữa lớn tuổi sau đó cũng tiện dùng nhữ l ư ợ n không giống những người tuổi trẻ tướng lĩnh như vậy kích động là rất khó nhân tài vốn là nghĩ lúc này mới mang theo hoàng trung đến tây xuyên kiến công lập nghiệp sau khi trở lại là có thể tiến một bước để bạt một hồi này nếu như ở đây xảy ra điều gì n g o à i ý muốn lời nói vậy thì phiền phức mau mau nói không muốn ấp tá ấp úng lưu bị đối thủ dưới thiên tướng nói rằng khởi bẩm chúa công hoàng tướng quân thu được bạch thủy quan bên trong một phong tin mang theo mười mấy người tiến vào bạch thủy quan đến hiện tại một chút tin tức cũng không có thiên tướng không thể làm gì khác hơn là tiến lên nói như vậy cái gì lưu bị vừa nghe trực tiếp hai mắt tối xâm lại suýt chút nữa ngất đi lẽ nào hán thăng phụ ta chơi ạ lưu bị trực tiếp hôn mê ngụy duyên ở phía sau mau mau xông lên một trận ấ n huyệt nhân chung giữa mũi và miệng thật vất vả tỉnh lại chúa công chớ vội hoàng tướng quân nghĩ đến là người trung nghĩa đoạn sẽ không giận chúa công mà đi trong này nhất định là có chuyện gì ngụy duyên quay về lưu bị nói rằng lưu bị vừa nghe cũng tỉnh táo lại nhiều năm như vậy đối với hoàng trung làm người hắn vẫn là phi thường rõ ràng hơn nữa người này tuổi càng lớn đối với trung nghĩa việc xem cũng là càng rõ ràng nếu như thật muốn là hiện tại nhờ và tào tháo lời nói chẳng phải là muộn tiết khó giữ được đúng, đúng. hán thăng nhất định là có cái gì ngư kế nhanh mau phái người đi tìm hiểu một phen lưu bị vội vã phân phò nói lúc này bạch thủy quan bên trong bàng thống đã bị tào nghị dẫn người trộm trở về các ngươi quả thực là mơ hão ta là tuyệt đối sẽ không nương nhờ vào tào tháo chúng ta kinh châu nhân mã là tối trung nghĩa các ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi bàng thống quay về tào nghị nói rằng ồ thật giống không chỉ là như vậy đi không biết bàng tiên sinh đối với hoàng trung nhận thức thế nào tào nghị cười cho bàng thống rót một chen trà hoàng hán thăng chính là ta kinh châu danh tướng từ khi quy thuận ta chúa công tới nay tự nhiên là trung tâm không thể nghi ngờ hơn nữa lúc này hoàng tướng quân đại quân ngay ở bạch thủy quan ở ngoài vừa nay lúc tiến vào các ngươi cũng nhìn thấy hoàng tướng quân nhưng là d ũ n g manh hơn người một thân tiễn thuật xuất thần nhập hóa đó là tương đương lợi hại các ngươi cái này bạch thủy quan sẽ chờ trở, trở thành ta kinh châu quyền sở hữu đi bàn g thống lúc này bị bắt làm tù binh trong lòng có thể vất tức đây ngươi ra hòa được muốn đánh liền đánh trộm ngươi có gì tài ba có bản lĩnh một mình đâu a nhớ tới mình bị tù binh quá trình bàn thống trong lòng liền vất tức lợi hại hơn nữa trải qua vừa nãy bọn họ này nói chuyện chính mình xem như là triệt để không thể quay về lần này đều là thực truy a cái gì gọi là chúa công để chúng ta tới cứu ngươi cứu ngươi m ụ a ta chúa công là con mẹ nó lưu bị không phải tào tháo bàng thống có chút khóc không ra nước mắt cảm giác thế nhưng không chiêu a hiện tại đã là trong đúng q u ầ n bùn vàng có lý cũng không nói được lại nói thật muốn là lời đã nói ra ai tin a ta cờ m ở n ở chính mình cũng không tin vì lẽ đó bàng thống cũng dự định được rồi đầu hàng là không thể lấy chết minh trí đi trí ít đến cuối cùng ở đời sau còn có thể lưu lại một điểm danh hiệu chương hai trăm mười lăm hoàng trung là kẻ phản bội chương hai trăm mười lăm hoàng trung là kẻ phản bội bàn g tiên sinh trước tiên không muốn kích động như thế kỳ thực chúng ta tào quân mới là anh chủ có câu nói tốt chim không chọn cây mà đậu hoàng tướng quân kỳ thực cũng sớm đã nương nhờ vào ta tào quân bàn g tiên sinh vì sao không cùng hoàng tướng quân như thế bỏ chỗ tối theo chỗ sáng tào nghị cười uống một bụng trà quay về bàn g thống nói rằng a phi tào tháo là anh chủ hắn nếu như anh chủ lời nói vậy ta chờ đã người mới vừa nói cái gì hoàng trung nương nhờ vào các người tào quân đánh g á m bàn thống lúc này mới phản ứng lại tào nghị nói trọng điểm lúc này sửng ố t bàn g tiên sinh trước tiên không muốn kích động như thế ta hỏi một chút bàn g tiên sinh vì sao hoàng tướng quân đại quân đối với ta quân bao vây nhưng không tấn công nho nhỏ một cái bạch thủy quan cũng không phải cái gì hiểm yếu vị trí vì sao một mực ở quan dưới đóng quân chẳng phải là đem toàn bộ binh lực đều bại lộ ở ta tạo quân tầm bắn bên trong phải biết chúng ta tạo quân kiểu mới cung tên nhưng l à phi thường lợi hại đối với các ngươi hiện tại khoảng cách tới nói quả thực là không có bất cứ vấn đề gì tao nghị quay về bàn g thống hỏi、ừ. này nhất định là chúng ta hoàng tướng quân phá các ngươi trận pháp đã tấn công đến các ngươi bạch thủy quan trước các ngươi lại vẫn bẻ con sự thực như vậy như vậy lời giải thích thật sự khiến người ta chuyện cười bàn g thống xem thường nói rằng ha ha vậy ta hỏi ngươi hoàng tướng quân hiện tại nơi nào tao nghị nợ nụ cười tự nhiên là ở trong quân chuẩn bị tấn công bạch thủy quan hãy cho xem không tốn thời gian dài cái này bạch thủy quan liền sẽ bị lấy xuống bàn g thống đối với hoàng trung vẫn là phi thường tự tin ở tới đây cái bạch thủy quan thời điểm bàn thống cũng phát hiện cái này bạch thủy quan bên trong kỳ thực cũng không có xem trước nghĩ tới như vậy là trọng binh canh gác vậy ta nếu như nói hoàng tướng quân chính đang bạch thủy quan bên trong cùng ta đông đảo tướng sĩ đồng thời nâng cốc nói chuyện vui vẻ tìm niềm vui không biết bằng tiên sinh có tin hay không tao n g h ị đứng lên quay về bằng thống nói rằng người đánh giám hoàng tướng quân làm sao có thể ở đây có điều bằng thống vừa nói xong liền sửng sốt phải biết nếu như hoàng trung thật sự không ở bạch thủy quan bên trong lời nói người trước mắt này là thành thật sẽ không nói như thế nếu như không có sự thực chẳng phải là để cho mình làm mất mặt chẳng lẽ nói hoàng trung hắn thật sự bằng thống không dám nghĩ tới bằng tiên sinh xin mời tào nghị quay về b ả n g thống làm ra một cái dấu tay xin mời b ả n g thống thở phì phò hơi vung tay đi theo một đường theo tào nghị đi đến một nơi đại điện bên ngoài lúc này bên trong một mảnh huyên lượng ngay b ả n g thống mặt đều đen thua chính là thua ngươi còn chưa phục là tính sao ta có thể nói cho ngươi đừng xem ta hoàng trung giàn mua liền ngươi ngươi còn chưa là mỗi người mang rượu tới đệm trở lại bên trong nhà âm thanh đúng là hoàng trung không thể nghi ngờ b ả n g thống x a n h mặt hướng về bên trong liếc mắt nhìn chỉ thấy lúc này hoàng trung một tay cầm vào rượu một tay đem một cái mặt đen đại hắn tỉ tí vào tay hướng về bên trong nhà quét qua cái khác những người kinh châu đến hoàng trung thủ hạ lúc này cũng đều cùng tào quân hòa mình ở nơi đó thét to cái gì thậm chí có mấy cái còn uống nhiều rồi cùng tào tháo người kể vai sát cánh cùng nhau hoàng hán thăng mẹ nó i ngươi mô mỗ bàng thống trực tiếp nổi giận không nghĩ đến a không nghĩ đến ngươi hoàng hán thăng này lông mày r ậ m mắt to một thân chính khí cũng làm phản chúa công ta cờ mờ nờ nhìn là ngươi vậy ngươi trước còn cờ mờ nờ muốn thét to ta là gian tế thét to như thế hăng say n g u y ê n lai、like、ngươi mới là một cái đại gian tê a bàng thống đang muốn bọt vào quay về hoàng trung để hỏi cho rõ liền bị tào nghị thủ hạ che miệng lôi trở lại ai kêu ta chính đang tỉ thí hoàng trung thật giống nghe được động t í n h gì hiếu kỳ ngẩng đầu hướng về bên ngoài nhìn lại ngươi có phải hay không không xong rồi muốn tìm cái lý do trốn a các ngươi kinh châu người đều như thế vô lại sao điện vi hừ lạnh một tiếng trực tiếp mở miệng rêu cờ nói đánh rắm trở lại hoàng trung nổi giận đột nhiên được một hớt rượu trực tiếp lại bắt đầu cùng điện vi chiến đấu mở ra một mặt khác bàn g thống bị tào nghị dẫn người q u a n trở lại sau đó liền rời đi bàn g thống quả thực là khóc không ra nước mắt cái này gọi là cái chuyện gì a cảm tình trước người bên cạnh mình mới là thật sự thám từ a không làm được trước cái kia mỹ duyên cũng vậy lần này là muốn đem chúa công hoàn toàn hoàn hảo b ấ y chết ta cái quái gì vậy hiện tại ở đây cũng truyền không ra tin tức đi vậy phải làm sao bây giờ chính bàng thống ở nơi đó lầm bầm miệng khô lưới khô muốn lên rót cốc nước uống kết quả phát hiện ấm nước bên trong dĩ nhiên giống tuyết tức giận bàng thống trực tiếp đem ấm nước cho ném tới trên đất thật cơ mờ n ở bắt nạt người bắt được đã bắt đi lại vẫn không cấp nước uống bàng thống lúc này đã nghĩ đạp cửa gọi người kết quả còn không đạp lên môn dĩ nhiên chính mình mở ra không khóa bàng thống ló đầu đi ra khắp mọi nơi diện nhìn một chút dĩ nhiên phát hiện không có một người cơ hội tốt mau mau chạy ra ngoài cho chúa công báo tin đi bàn g thống mau mau trở lại bên trong nhà thay đổi ở trên giá áo một cái tàu quân quần áo Trước ở trong phòng thời điểm liền nhìn thấy lúc đó cũng không có để ý ngươi đừng nói không lớn không nhỏ vừa v ẫ n thích hợp bàn g thống sau khi mặc vào thừa dịp bốn bề vắng lặng mau mau hướng về bạch thủy quan bên ngoài đi đến nhắc tới cũng là kỳ quái một cái bàn hỏi cũng không có đến cửa thành bàn g thống nói là phụng chúa công chi mệnh đi ra ngoài đưa tin dĩ nhiên cũng không có ngắc cản liền như vậy bàn thống thuận lợi chạy ra bạch thủy quan sau đó g i ặ t ra chân hướng về lưu bị đại doanh chạy tới lưu bị bên này giữa lúc cái này bọn họ đang thương thảo làm sao tấn công bạch thủy quan thời điểm binh sĩ hoang mang hoảng loạn chạy và o nói báo chúa công bàng tiên sinh trở về lưu bị vừa nghe liền nổi giận hắn con mẹ nó còn dám trở về thật sự coi chúng ta đều là kẻ ngu si không được người đ ế n a cho ta kéo ra ngoài chém lưu bị trực tiếp quay về thủ hạ nói rằng、Chập. chúa p c h công cái này bàng sĩ nguyên nếu dám từ tạo doanh trở về giải thích nhất định là có chuyện gì muốn nói hiện tại chúng ta hoàng tướng quân sự tỉnh còn chưa là rất rõ ràng nói không chắc vừa vặn có thể hỏi thăm một chút đợi được nghe ngóng lại r ế t cũng không muộn ngụy duyên đứng ra quay về lưu bị nói rằng lưu bị vừa nghe thật giống cũng là chuyện như vậy được cho ta áp đi vào chỉ trong lát bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng giống giận dữ chói ta làm gì ta có trọng yếu tình báo muốn gặp chúa công ngay lập tức liền nhìn thấy bàng thống bị c h ó i gô mang theo vào chúa công bàng thống quay về lưu bị nói rằng chủ mẹ ngươi cái chứng người nghĩ ta lưu huyền đức là kẻ ngu si sao năm lần bảy lượt bị lửa bàng sĩ nguyên a bàng sĩ nguyên nhớ năm đó ta là cỡ nào tín nhiệm ngươi ta là đem ngươi phóng tới giống như khổng minh địa vị a ngươi chính là như thế đối với ta ngươi thực sự là quá làm ta thất vọng ta lưu h u y ề n đức tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy ta cũng không phải người ngu ngươi những người thủ đoạn đã hoàn toàn bị ta nhìn thấu ngươi còn có loại chuyện gì ta tranh thủ cho ngươi lưu lại toàn thây đi lưu bị một mặt sầu não quay về bàng thống nói rằng chúa công hoàng trung là kẻ phản bội ta cờ mờ nờ tận mắt nhìn thấy a kẻ phản bội không phải ta a bàng thống trực tiếp muốn thổ huyết chương hai trăm mười sáu đó là hoàng trung chương hai trăm mười sáu đó là hoàng trung bàng thống vừa nói xong không đơn thuần là lưu bị toàn bộ lều lớn bên trong trên mặt tất cả mọi người đều là một mặt khinh bỉ người này thật cờ mờ n ở không biết xấu hổ rõ ràng là chuyện của chính mình bị v ạ c h trần lại vẫn muốn bị cắn ngược lại một cái cái này ra mặt thực sự là không a i bàng thống ngươi có thể hay không xem người đàn ông như thế chuyện của mình làm chính mình lớn mật thừa nhận không phải chuyện mất mặt gì không nghĩ đến anh hùng một đời phượng sổ tiên sinh dĩ nhiên là một bộ như vậy đức hạnh ngụy d u y n ở một bên dế ước nói còn hoàng trung là kẻ phản bội hoàng trung nếu như kẻ phản bội lời nói vậy ta ngụy duyên là cái gì chẳng phải là tương lai cũng phản ngụy duyên một tiếng k i n h bỉ đừng xem ngụy duyên rất cuồng ngạo thế nhưng đối với hoàng trung tới nói lời nói ngụy duyên vẫn là phi thường khâm phục dù sao càng già càng dẻo dai t u ổ i tắc đặt tại cái tia đây người lên a cho ta đem bảng sĩ nguyên giải đến bên ngoài đi ta muốn ngay trước mặt tào quân đem bọn họ gian t ế cho tiêu diệt hết lưu bị quay về người phía dưới phân p h ó nói phải mấy cái tráng hắn đi vào đem bảng thống giam giữ đi ra ngoài chúa công o a n u ồ n g a ta là tận mắt nhìn thấy cái này hoàng trung chính đang bạch thủy quan bên trong cùng tạo quân mọi người cùng uống rượu tìm niềm vui đây là thật sự à? chúa công ta h oan uổng a ta một mảnh xích thành đối với chúa công chúa công có thể nhất định phải tin tưởng ta a bàn g thống vội vàng hô to ý của ngươi là cái kêu hoàng lao tướng quân lúc này ngay ở bạch thủy quan bên trong vẫn cùng tạo quân cùng nhau lưu bị cười gắn hỏi đúng là ta tận mắt nhìn thấy nếu như hoàng trung không ở bên trong ta cũng không cần chúa công đ ộ n g thủ trực tiếp từ g i ế t lấy tạ tội bàn thống bị bức ép bất đắc dĩ trực tiếp nói ha ha ha ta liền để ngươi chết được rõ ràng lưu bị vừa nói một bên mang theo bảng thống đi đến bạch thủy quan trước lúc này bạch thủy quan bên trong đã rượu qua ba lượn món ăn cũng đủ năm vị hoàng trung cùng đ i ệ n vi hai người tổng cộng bài hơn một trăm cục cuối cùng tay của hai người đều không bị chính mình đã k h ô n g chế liền ngay cả năm chiếc đua g ấ p món ăn đều run cầm cập cuối cùng tào tháo thẳng thắn khiến người ta lên một toàn bộ heo nướng mọi người vây quanh ăn uống lên vừa mới bắt đầu thời điểm hoàng trung vẫn là khó chơi một bộ tránh xa người ngàn g i m g á m vẻ bất kể là ai tới nói đều là không phản ứng chúc rượu cũng không uống nhưng là mình ở nơi đó muốn uống nửa n g à y hăng hái sau đó tào tháo một cái ánh mắt mọi người lại x u n g tới lần này hoàng trung có thể không nhận rõ người trước mắt là ai đến làm mọi người đều là huynh đệ uống cạch cạch cạch mới bắt rượu xuống sau đó hoàng trung trực tiếp này nhất định phải lôi kéo điện vi cùng tào tháo kết nghĩa anh em điện vi tuy rằng cũng uống lớn hơn nhưng vẫn là hơi có chút tỉnh táo mau mau bỏ qua rồi ta đường đường tào thừa tướng thủ hạ đại tướng hạ có thể cùng ngươi cái này lời còn chưa nói hết trực tiếp bị tào tháo ở sau gáy hô một cái tát cái gì mới vừa nói cái gì hoàng trung mơ mơ màng màng hỏi mọi người đều là huynh đệ đến uống chén này máu gà không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh nhưng cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất chết tào tháo trực tiếp đem một đại bát máu gà b ư n g tới đưa cho hoàng trung sau đó chính mình lại tiếp nhận một bát đến cùng hoàng trung chạm xong sau khi theo cái cổ đều ngã xuống một cái không uống hoàng trung nhưng là mơ hồ quay về một đại bát máu gà cạch cạch cạch uống vào sau đó liền ngủ tào tháo đã sớm khiến người ta ở máu gà bên trong thả không ít thuốc mê hơn nữa chiếc men rượu phòng trừng hoàng trung là trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại、Báo. chúa công lưu bị ở quan ngoại khiêu chiến chỉ tên để chúa công đi ra ngoài chính đang lúc này một tên binh lính đi vào nói rằng ồ lưu bị cũng tới người đ ế n a đem hoàng trung điều khiển đến thành đóng lại đi tào tháo cười ha ha quay về mọi người nói lúc này hoàng trung tại đây còn có thể không đem lưu bị khí một mạch lúc này bạch thủy q u â n ở ngoài tào tháo người đi ra cho ta có bản lĩnh đi ra một mình đấu lưu bị ở phía dưới rêu r a o lên huyền đức ngày xưa từ biệt không nghĩ đến hiện tại lưu huyền đức đã là hóa hình thành lòng một bước lên trời còn nhớ ngày đó người ta nấu rượu luận anh hùng nói như vậy luận xem ra ta cái này ánh mắt vẫn là không sai a tào tháo tới quay về lưu bị nói rằng tào tháo chớ có ăn nói linh tinh có bản l ĩ n h hạ xuống lưu bị lúc này cũng không muốn cùng tào tháo mù thét to dựa theo lưu bị phòng t r ư ờ n g hiện tại hoàng trung sở dĩ không có hành động cũng là bởi vì hắn đang đợi một cơ hội cơ hội gì là tốt nhất tự nhiên là tào tháo rời đi bạch thủy q u a n sau khi đi ra lời nói như vậy bên trong hoàng trung là có thể làm k h ó dễ sau đó chính mình vừa vặn thừa dịp bên trong hoảng loạn thời điểm chính mình từ bên ngoài tiến hành tấn công như vậy trong ứng ngoài hợp bên dưới bạch thủy quan liền lấy xuống dựa theo lưu bị ý nghĩ hắn cùng hoàng trung trong lúc đó vẫn có nhất định hiệu ngầm huyền đức a ta là không thể đi ra ngoài ta chỗ này bận điệu a người xem một chút đây là người nào a tào tháo vây tay hoàng trung đi tới chỉ có điều đi lại dấu san động tác không được tự nhiên cái này là tự nhiên dù sao ở hoàng trung thân thể mặt sau còn có mấy người lính đây bạch thủy quan bên dưới lưu bị vừa thấy như ngũ lôi oanh đỉnh đó là hoàng trung hoàng trung dĩ nhiên thật cùng tào tháo đi tới đồng thời chẳng lẽ nói cái này bảng sĩ nguyên nói đều là thật sự lưu bị choáng váng ở một bên bàng thống nhìn hoàng trung đi từ từ đi ra lúc này lôi kéo cổ họng thét to lên chúa công người mau nhìn a ta không có nói sai đâu hoàng trung chính là kẻ phản bội ha ha ha ha ta là đúng ta không phải kẻ phản bội a bàng thống thét to nói người lên a để hắn câm miệng cho ta còn dám lên tiếng trực tiếp cho ta chém lưu bị quay đầu hướng các binh sĩ g i ạ n d ò mấy người lính lập tức tiến lên quay về bàng thống chính là hai cái thai to hạt dưa bàng thống trong nháy mắt thành thật h ắ n tự nhiên rõ ràng hiện tại lưu bị cái tâm tình này p h ỏ n g chừng cũng chỉ có một vậy thì là muốn giết người chính mình xúc cái này r ồ i d o nhìn cái gì chỉ thấy bạch thủy quan trên hoàng trung quay về lưu bị phất phất tay sau đó âm thanh khản giọng nói rằng lưu bị ngươi có ngu hay không mau mau đầu hàng đi lưu bị nghe trực tiếp tức giận mắt nổ đom đóm lên cho ta đem bạch thủy quan lấy xuống lưu bị muốn đ i ê n ở lưu bị phía sau bị duyên do dự một chút vẫn là tiến lên quay về lưu bị nói rằng c h ú công cái này tựa hồ là có chút không đúng có muốn hay không chờ một chút nguy duyên nhìn bạch thủy quan mặt trên hoàng trung phản ứng trong lòng tổng cảm giác có loại không nói ra được cảm giác thật giống như cái kêu hoàng trung động tác cùng món đồ gì không phải rất tự nhiên như thế nhưng lại nhất thời nói không được chờ chờ cái rắm lên cho ta lưu bị một tiếng giống to toàn bộ quân đội hướng về bạch thủy quan sông lên đi đến một hồi bạch thủy quan công phòng chiến liền triển khai như vậy chương hai trăm mười bảy thật cũng giả đến giả cũng thật chương hai trăm mười bảy thật cũng giả đến giả cũng thật tây xuyên từ trước đến giờ là lấy địa thế cuộc về thế núi hiểm trở nghe tên với trung nguyên chỉ có điều rất rõ ràng lưu bị là đại đại đánh giá thấp loại này địa hình ảnh hưởng hơn nữa bởi vì có chức trương tùng đưa ra bản đồ vì lẽ đó này cùng nhau đi tới lưu bị có thể nói là hơi có chút trắng trận không kiên rẻ thế nhưng hiện tại tấn công bạch thủy quan thời điểm không xong rồi bạch thủy quan tuy rằng quan hải không lớn thế nhưng địa thế rất là phức tạp hai bên là vách núi treo leo đồng thời địa thế gồ ghề hơi có chút một người giữ quan vạn người phá tư thế liền ngay cả cái này trước lưu bị bọn họ nếu muốn lấy xuống cũng là mượn trước trợ lưu trương danh hiệu đem bạch thủy quan bên trong hai tên thủ tướng cho bắt sau đó lúc này mới thuận lợi bắt bạch thủy quan lưu bị to lớn binh lực ưu thế ở đây căn bản là lộ ra không ra bởi vậy lưu bị ở nhiều lần s u n g phong sau khi đều bị tào tháo cho đánh xuống đến nếu như lưu bị liền như vậy rút quân đi vòng về kinh châu ngược lại cũng sẽ không có tổn thất quá lớn nhưng dù sao hoàng trung phản bội chính mình lưu bị thực sự là nuốt không trôi khẩu khí này a chúa c h công bên ngoài bàn g thống cầu kiến nói có phá địch kế sách có binh sĩ không nhịn được bàn g thống ở bên ngoài nhóm neo đòi hỏi đi vào quay về lưu bị bờ báo để hăn trở lưu bị không vui nói tuy rằng hiện tại tựa hồ chứng minh bàn thống không thành vấn đề thế nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy lưu bị cũng rất khó lại tin tưởng hắn bên ngoài bàng thống thở dài một hơi rời đi lẽ nào ta là nhất định sinh không gặp thời ai có muốn hay không đi đầu tào tháo đây thật giống cũng không phải không thể bàng thống lắc lắc đầu bạch thủy quan bên trong hoàng trung xa xôi tỉnh lại ồ ta đây là ở đâu a tối hôm qua thực sự là uống nhiều rồi a người đ ế n a hoàng trung bay về bên ngoài thét t o nói một người lính vọc vào ọ v hoàng t ư ớ n g quân đây là cái gì điện hoàng trung hỏi khởi bẩm hoàng tương quân nơi này là bạch thủy quan bên trong binh sĩ quay về hoàng trung nói rằng cái gì hoàng trung lúc này mới lưu ý đến lúc này phía dưới binh lính dĩ nhiên ăn mặc t à o quân quần áo hỏng rồi hỏng rồi uống nhiều rồi hoàng trung vô đầu của chính mình chậm rãi nhớ tới trước chuyện đã xảy ra ảo nào không thôi có điều khác biệt duy nhất ở chỗ hoàng trung coi chính mình là ngủ một buổi tối nhưng kỳ thực hoàng trung đã đầy đủ hôn mê thêm say rồi hai ngày hai đêm không thể không nói lúc đó tào tháo khiến người ta dưới thuốc mê cũng thật là hữu hiệu lúc đó chủ yếu cân nhắc cái này hoàng trung là võ tướng tố chất thân thể nhất định là mới tốt vì lẽ đó cũng là trực tiếp thả ra một cân máu gà đầy đủ đói nửa cân thuốc mê chính hoàng trung không chú ý uống đến cuối cùng dưới đáy đều là một t ầ n g không tan ra thuốc mê cho nên mới tạo nên hoàng trung này một trận đi ngủ chén này máu gà xuất xứ tự nhiên chính là hậu cần doanh tào nghị bàn tay ha ha ha ha từ hoàng ta có thể nói với ngươi a gần nhất cái này lưu bị có thể coi là thảm thủ hạ mình lợi hại nhất mưu sĩ cùng lợi hại nhất võ tướng luân phiên dàn bạc hắn dựa theo ta như thế xem cái này hoàng trung sớm muộn chính là chúng ta người tào tháo lúc này chính đang hậu cần trong doanh trại cùng tào nghị nói chuyện cha a đây là ý nghĩ của ngươi vẫn là tào tháo ý nghĩ t à o nghĩ hỏi làm sao n à y có cái gì không giống nhau tào tháo kinh ngạc hỏi đó là đương nhiên không giống nhau nếu như cha ngươi lời nói cái này ngược lại cũng đúng không đáng kể này nếu như tào tháo ý nghĩ vậy chúng ta liền muốn phiền phước t à o nghĩ thản nhiên nói cái gì không thể nào nghiêm trọng như thế tào tháo vừa nghe liền hỏi o rồi vội vàng hướng tào nghị hỏi từ hoang a vậy ngươi mau mau nói một chút đến cùng là cái gì tình huống tào tháo hỏi rồi dù sao hầu như mỗi một lần tào nghị nói lời kinh người cuối cùng đều chứng minh tào nghị là đúng tào nghị không chút hoang mang đem ký sổ cuốn sổ nhỏ móc đi ra rõ ràng rõ ràng đến đến đến nắm bút tào tháo bút lớn vung lên một cái ở phía trên viết đến nợ tiền số tiền cùng với đại danh của chính mình lơ đã liếc mắt một cái thà đi làm sao nhiều như vậy ngân lượng tào tháo có chút tròn váng tào nghị là ở mỗi một món nợ sau khi đều bỏ thêm một cái sổ cái đi ra thời gian dài như vậy con số này là đang không ngừng mở rộng ở trong phải biết tào tháo mỗi lần nếu như đơn độc cho lời nói mức tuy rằng như thế thế nhưng đối với tào tháo tới nói cái này cảm giác là không giống nhau đúng vậy ta này mỗi một món nợ có thể đều là cha ngươi tự mình ký tên ngươi cũng không phải là muốn q u y ệ n nợ chứ tao n g h ĩ nhướng m à y hỏi q u y ệ n nợ sao có thể có chuyện đó ta nhưng là tào tháo thủ hạ người số một là tuyệt đối sẽ không q u y ệ n nợ ngươi mau mau nói một chút là xảy ra chuyện gì tào tháo vỗ bộ ngực nói rằng cha ngươi muốn à cái này hoàng trung cùng những người khác có thể không giống nhau hoàng trung tuổi dù sao đặt tại nơi đó ngươi để n g ư ự i như thế đầu hàng là phi thường khó dù sao câu nói kia nói được làm a điều đến cuối cùng đều là yêu quý chính mình lâm chim hiện tại hoàng trung liền ở vào yêu quý lông chim giai đoạn này muốn cho hắn đầu hàng còn không bằng trực tiếp giết hắn t à o nghị quay về tào tháo phân p h ố nói h ừ m có chút đạo lý t à o tháo ở một bên đợt đầu cái kia cũng không thể đem hắn trả về a hoàng trung vẫn là phi thường lợi hại t à o tháo nghi hoặc nói rằng cha à t à o tháo sớm đã có chuẩn bị ngươi muốn à tại sao ngày đó tào tháo để hoàng trung đến trên tường thành ngươi cho rằng chỉ cần chính là khí l ư u bị sao tuyệt đối không phải t à o tháo muốn thực sự là chỉ có loại tầng thứ này lời nói vậy thì quá mất mặt nghe tao nghị lời nói tao tháo mặt già đỏ ửng ta dựa vào trong này còn có cái gì khác ý tứ lúc đó ta nhưng dù là h uống nhiều rồi đơn thuần vì khí một mạch cái này lưu bị làm sao đến nơi này liền còn có mặt khác ý tứ ý tứ gì cha ngươi muốn à cái này lưu bị nhìn thấy hoàng trung ở chúng ta nơi này hắn gặp nghĩ như thế nào tao nghĩ nhắc nhở đến hoàng trung làm phản ta rõ ràng sự tình kỳ thực rất đơn giản chỉ có điều tào tháo ngày đó cũng là h uống không ít vì lẽ đó nói không đổi tới thật muốn là dựa theo bình thường tào tháo trạng thái tới nói lời nói phòng chứng đã sớm bố trí kỹ cả mặt sau chiến thuật Phòng tào r ư n g t tháo đã sớm an bài xong thật muốn là thích hợp lời nói trực tiếp đem hoàng trung thả tốt nhất lời nói như vậy hoàng trung có thể nói là bên trong ở ngoài không phải người hoặc là tự sát hoặc là không chỗ có thể đi đến thời điểm còn có thể trở về t à o nghị vừa nói một bên chuẩn bị thiêu ấm nước vừa quay đầu công phu tào tháo liền không còn bóng người đâu lúc này tào tháo sốt ruột bận bị hoàng phải trở về sắp xếp đi tới mấy người các ngươi hiện tại hoàng trung t ỉ n h chưa nghĩ biện pháp để hoàng trung đi ra ngoài tuyệt đối không nên để hắn có bất kỳ nhận biết tào tháo quay về mấy người phân phò nói báo chúa công bên ngoài bàn g thống cầu kiến một tên binh lính đi vào bầm b ạ o nói chương hai trăm mười tám hoàng tướng quân trở về chương hai trăm mười tám hoàng tướng quân trở về bàn g thống hắn tới làm gì t a o tháo rất là kinh ngạc cái này bàn g thống có thể nói là tổn thương tâm ở lưu bị nơi đó thời điểm chính mình nói thật là một câu cũng không có ai tin a lúc trước rời đi kinh châu thời điểm chính mình ở lưu tuyển có thể nói là lưu bị bên dưới người số một a cái này địa vị so với hoàng trung cùng ngụy duyên loại này mang đội người đều cao thế nhưng hiện tại trực tiếp lưu lạc thành tù nhân ngay ở tối ngày hôm qua bàn g thống cơm tối dĩ nhiên chỉ là hai cái ổ nhỏ đầu để bàn g thống trực tiếp nội khủng nhớ năm đó mình nói như thế nào cũng là cùng ngoạ long nổi danh phượng số a là đến một người liền có thể an thiên hạ phượng số a là khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ không có cùng tồn tại phượng số a làm sao liền ngay cả cái dung thân địa phương đều không còn ta cờ m ở n ở không phục a nghĩ tới nghĩ lui bàn g thống cảm thấy đến không thể còn tiếp tục như vậy nếu như mình vẫn ở tại lưu bị nơi này nói không chắc lúc nào liền bị giết hơn nữa hiện tại cái này cái khổng minh đã ở lưu bị nơi này như cá gấp nước nhưng là mình mạnh mẽ thêm đi vào sau đó đều là có vẻ so với khổng minh muốn thấp một đoạn cảm giác chính mình thật muốn là muốn vượt trên khổng minh một đầu nhất định phải ở một cái cái khác thế lực ở trong là tốt nhất nhất định phải đi thế nhưng thiên hạ to lớn nơi nào lại là ta dung thân vị trí đây đại t r ư ở n g phu trên đời hay là muốn cẩn thận mà làm ra một phen sự nghiệp tới là tốt hơn vậy cũng chỉ có đi nhờ v à tào tháo trước cùng tào tháo đối lập thời điểm còn không có gì cảm giác thế nhưng hiện tại muốn nhờ v à tào tháo sau khi đột nhiên phát hiện cái này tào tháo vẫn có rất nhiều ưu điểm gần nhất mấy năm qua tào tháo bên này phát triển có thể nói là thuận buồn sôi do a liền ngay cả xích bích loại kia liên hợp tác chiến cũng không có đem tào tháo cho phá tan trái lại là liên quân bên này bị đánh tan cái kia chu du đều bị sống sờ sờ tức chết rồi tào tháo vẫn là rất lợi hại trải qua nhiều lần như vậy giao thủ đến xem tào tháo tựa hồ cũng không giống trước nói loại kia tất cả đều là gian trá hơn nữa còn có chút không nhỏ trí tuệ a lại nói trước vẫn nghe nói tào tháo là cầu hiền nhược khát ta đối với nhân tài bên này tào tháo thật là không có nói quyết định liền đi nhờ và tào tháo đi bàng thống quyết định nguyên nhân sau khi liền chạy ra dù sao lưu bị bên này người đều không phải rất tiếp đại hắn nhìn thấy bảng thống sau khi đi ra cũng lười tiến lên phản ứng bàn g thống liền như thế một đường đi đến bạch thủy quan bên trong bạch thủy quan những này các tướng sĩ đối với bàn g thống nhưng là rất quen thuộc lại tới nữa rồi tiến vào tiến vào tiến vào mau vào bàn g thống hầu như là không phí công phu gì thế liền đi vào bạch thủy quan bên trong sau đó tiếp theo có người liền đi bẩm báo tào tháo tào tháo nghe được bàn g thống đến tin tức linh cơ hơi động quay về cái kia mấy cái đi sắp xếp hoàng trung người nói rồi vài câu mấy người cấp tốc đi ra ngoài tào tháo cũng đứng dậy chuẩn bị đi n h n h đón bàn thống cùng lúc đó một mặt khác hoàng trung cũng là lặng lẽ trừng trị chính mình nổ vật chuẩn bị thừa dịp lúc không có người chạy ra ngoài hắn hiện tại nhưng là phe địch đại tướng thật muốn là thâm nhập quân địch xào huyện bị phát hiện chính là tử cục có điều may mắn chính là phòng trưng tào tháo nhân mã không có dự liệu được chính mình dĩ nhiên sẽ như vậy đã sớm sớm tỉnh lại vì lẽ đó không có bất kỳ phòng bị nào đúng là mình trốn thời cơ tốt đẹp vì lẽ đó hoàng trung lặng lẽ hướng về bên ngoài sờ lên nhìn thấy bên ngoài có người tuần tra hoàng trung cuốn quýt lách vào một cái hẻm nhỏ bên trong đang chuẩn bị thừa dịp người không chú ý leo tường đi ra ngoài lật đổ trên đầu tường liền nghe thấy bên trong truyền đến một ít nói chuyện âm thanh nghe tới tựa hồ là tào tháo âm thanh hoàng trung mau mau lặng lẽ phủ ở trên đầu tường đem đầu dò xét đi ra ngoài nay tìm t ò i không quan trọng lắm dĩ nhiên nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc kỳ quái bàng thống tại sao lại ở chỗ này hoàng trung tiếp tục ló đầu nhìn tào công thực sự là xấu hổ a không nghĩ đến ta lại nhờ và tào công đến rồi bàng thống chắp tay quay về tào tháo quỳ xuống ha ha ha ha phượng sổ tiên sinh có thể trở về chúng ta lại có thể đoàn tụ một đường thời gian dài như vậy thực sự là hoa nước ư ợ n g sổ tiên sinh ở lưu huyền đức bên kia chịu nhiều như vậy hoa nữ hiện tại lời nói chỉ cần là trở về là tốt rồi à chúng ta lại giống như trước như thế nâng cốc tâm tình mưu tính thiên hạ tào tháo nhiệt tình lôi kéo bàn g thống tay đem bàn g thống giúp đỡ lên sau đó kể vai sắt cánh hướng về bên ngoài đi đến bàn g thống nhưng làm một mặt t r ò n váng làm sao liền gọi làm trở về hai ta lúc nào từng uống rượu còn đồng thời mưu tính quá thiên hạ ta làm sao không biết bàn g thống một mặt mê man bị tào tháo lôi kéo đi uống rượu hoàng trung vội vàng đem đầu g ò xét trở về ngoan ngoãn không nghĩ đến phát hiện trọng đại như vậy một chuyện cái này bảng sĩ nguyên quả nhiên là tào tháo gian tế có điều chúa công làm sao liền như thế thả bảng sĩ nguyên trở về cơ chứ theo lý thuyết trước bại lộ liền nên trực tiếp chém a hoàng trung một mặt dấu chấm hỏi nhưng lúc này đã không lo nổi thừa dịp lúc không có người vẫn tìm thấy bạch thủy quan tường thành một bên không nghĩ đến dĩ nhiên có một cái huyền thê nhất định là những người tu bổ tường thành người đã quên hoàng trung đại hỷ vội vã r ử a vào thang c u ố n thừa dịp bóng đêm một đường chạy ra ngoài không ai phát hiện lúc này lưu bị trong quân doanh lưu bị chính đang sinh hờn dỗi đây trước mắt ngụy d u y n mọi người một bộ c ô n như lên dáng vẻ không dám nói lời nào vừa nãy lưu bị đã quăng ngã mười mấy cái ly t r à thật vất vả đi ra sau đó liền dẫn theo nhiều như vậy ly t r à hiện tại lưu bị chỉ còn dư lại một cái mang theo l ô thủng ly nói chuyện hoàng trung cũng làm phản tàu quân canh giữ ở cái này bạch thủy con trước bước kế tiếp làm sao bây giờ lưu bị buồn bực quay về mọi người nói ngụy duyên nhìn chung quanh một chút từng cái từng cái đều túi đầu không nói lời nào chỉ có thể nhắm mắt tiến lên nói rằng chúa công b ă n g vào ta góc nhìn chúng ta vẫn là đi vòng về kinh châu sau đó sẽ mưu cơ hội tốt đối với ngụy d u y n mà nói hiện tại lưu bị quân đội đã không có bất kỳ ưu thế Toàn bộ Bị Lưu điều ạ này thế đến có thể nhẫn vì lẽ đó ngụy duyên hiện tại cũng không có giao chiến tri chi tâm mau mau về kinh châu tính dưỡng một q u a n g thời gian lại nói đến thời điểm chấn chỉnh lại kỳ cổ lại rét trở về cơ hội tốt còn cờ mờ nờ muốn c ó so với lần này càng tốt hơn cơ hội tốt sao lao tử mới ra đến thời điểm muốn bản đồ có địa đồ muốn nội ứng có nội ứng muốn người có người muốn tiền có tiền hiện tại đây đều con mẹ nó đi đâu thế lưu bị đều có chút điên cuồng cũng thật vẫn là không trách lưu bị khoảng thời gian này đi ra có thể coi là đem lưu bị cho dằn vật thảm nguyện duyên vâng vâng dạ dạ lui trở lại hán sao ta liền biết đến bị mắng nguyện l ầ m b ầ m một câu chính đang lúc này báo chúa công hoàng tướng quân trở về một người lính đi vào bờ báo chương hai trăm mười chín lưu bị đại bại Trường này này xem bộ dáng này cái này b à n g thống là không dự định trở về mau mau nhìn bằng thống ở chỗ này có cái gì phục bút loại hình chính mình sắp tới liền nghe nói lưu bị đến rồi thế nhưng không biết tại sao hoàng trung muốn đi vào thời điểm bị lưu bị các vệ binh trực tiếp cho ngăn lại bảo là muốn bẩm báo sau khi mới có thể đi vào hoàng trung rất là bất đắc dĩ căn bản là không biết chuyện gì xảy ra dù sao lúc đó cùng tào lão bản phất tay cùng chửi bậy thời điểm hoàng trung chính đang say một điểm ý thức đều không có hoàn toàn là bị người điều khiển thế nhưng lưu bị các vệ binh bê ta trực tiếp để phòng đem hoàng trung đem vây lại hoàng trung còn buồn bực đây kết quả mấy cái vệ binh đi ra nháy mắt lúc này liền đem hoàng trung trói cô mẹ nó các người trói ta làm gì ta có việc trọng yếu muốn gặp chúa công hoàng trung một bên dãy r ủ ộ một bên thét to nói thế nhưng căn bản vô dụng không ai nghe hắn trực tiếp cho giải đến bên trong nhà lúc này lưu bị chính xanh mặt nhìn hoàng trung hoàng trung có chút không tìm được manh mối nhưng trong lòng vẫn còn có chút cho dạ dù sao mình hay là đi tào tháo trong quân doanh uống rượu tới vốn là nghĩ chính mình đi xem xem cung tên cũng là trở về ai thành muốn cái này lưu bị có thể đến rồi khởi bẩm chúa công ta có trọng yếu tình báo muốn nói ta ở bạch thủy quan bên trong tận mắt đến bảng thống nương nhờ vào tào tháo bàng sĩ nguyên biết rõ ta quân tin tức người này chưa trừ diện định là ta quân tâm phúc đại họa thân kiến nghị lập tức do ta xuất quân đi vào tấn công bạch thủy quan bạch thủy quan bên trong quân coi giữ cũng không quá nhiều nhất định có thể lấy xuống hoàng trung quay về lưu bị nói rằng kết quả hoàng trung nói xong nửa ngày không có động tính không riêng là lưu bị không có động tính liền ngay cả chu vi những người kia cũng đều không có động tính hoàng trung rất là b u ồ n b ự c liền ngẩng đầu nhìn vừa vặn nhìn thấy lưu bị cái kia tái nhật mặt ha ha thật sự là hảo mưu kế a hai người các ngươi khi ta lưu huyền đức là kẻ ngu si sao một hồi ngươi nói hắn là g i a n t ế một hồi ngươi lại tận mắt thấy hắn làm phản hiện tại còn muốn mang theo ta bình đi vào đưa cho cái kia tào tháo thật sự là hảo tâm c ơ a lưu bị cười lạnh một tiếng quay về hoàng trung nói rằng có ý gì chúa công ngươi nói ta làm sao nghe không hiểu hoàng trung đầu góc mơ hồ ngươi tự nhiên là nghe không hiểu ngươi nếu có thể nghe hiểu lời nói chẳng phải là liền không trở lại ta thực sự là b u ồ n b ự c ngươi có phải hay không cảm thấy cho ta ký ức đã suy yếu lợi hại như vậy ba ngày trước ở bạch thủy quan bên trên nói ngươi đều đã quên sao lưu bị quay về hoàng trung nói rằng ba ngày trước không đúng vậy chúa công ta đây là hôm qua mới đi làm sao liền ba ngày hoàng trung triệt để choáng đến a cho ta đem hoàng trung kéo ra ngoài chém lưu bị quay về bên ngoài phân phò nói chúa công chuyện này có chút kỳ l ạ a nguy duyên liền vội vàng tiến lên quỳ nói rằng dù sao dựa theo nguy duyên xem ra hoàng trung cũng không ốc thật muốn là ngày đó ở bạch thủy quan trên cửa thành nói rồi những câu nói kia sau đó hoàng trung căn bản cũng không có cần phải lại trở về a trở về chính là chết tại sao còn muốn trở về chuyện này căn bản là giải thích không thông hơn nữa nhìn hoàng trung này một mặt dáng vẻ vô tội qua nhiều năm như vậy hoàng trung không phải là người như thế a quan trọng nhất là hoàng trung không có phản bội lưu bị động cơ a ngươi muốn nói hoàng trung trước chính là tào tháo người đây là căn bản liền chuyện không thể nào vì lẽ đó ngụy duyên mới cảm thấy đến trong này nhất định là có vấn đề gì kỳ lạ kỳ lạ cái d á m ngươi ngụy duyên có phải hay không cũng là cái kia tào tháo g i a t ế ai dám cầu xin đồng thời chém lưu bị nổi giận mặt khác cho ta đem bảng thống mang tới đồng thời chém lưu bị quay về thủ hạ thét t o nói chúa công ta oan c n g a chúa công ta luôn luôn là trung thành tuyệt đối a chúa công chúa công nam tào người ma theo ca một tiếng một đại danh tướng hoàng trung đầu một nơi thân một n g o hồn đoạn này tây xuyên bạch thủy quan trước nhìn trung hoàng trung một tiếng có thể nói là một đời uy manh trung nghĩa không nghĩ đến dĩ nhiên lạc một cái như vậy hạ tràng báo chúa công bàng thống không ở lều i lớn sau khi rời đi liền cũng không còn trở về thế nhưng đồ vật khác đúng là không nhúc nhích quá binh sĩ trở về nói rằng bàng thống tự nhiên là khá là thông minh ở nước nhờ vào tào tháo thời điểm cái gì đều không mang ngụy trang làm ra một bộ còn có thể trở về dáng vẻ thật muốn là có lấy cái bao quần áo nhỏ đi ra ngoài phỏng chừng còn không ra lưu bị quân doanh liền bị đẻ xuống cái gì người không có ở mấy ngày lưu bị liền vội vắng hỏi ngạch vẫn không chú ý thật giống vẫn chưa có trở về binh sĩ quay về lưu bị nói rằng hỏng rồi lẽ nào hoàng trung nói chính là đối với cái này bàng thống thật sự đến bạch thủy quan bên trong đi tới lưu bị giật nảy cả mình vừa muốn để chém giết hoàng trung người dừng lại kết quả người bên ngoài kéo một cái đầu người đi vào Phúc. lưu bị một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài tào tặc thật là độc kế a lưu bị lúc này mới ý thức được đúng là có rất nhiều kỳ lạ địa phương chính mình lại bị lửa nói xong cũng hôn mê bất tỉnh lần này lưu bị tây xuyên tranh chấp có thể nói là tổn thất nặng nề một văn một võ hai viên đại tướng một phản v ừ a chết để lưu bị b ất ức muốn chết lúc này liền bị bệnh báo chúa công bạch thủy quan bên trong tàu quân dết ra đến rồi binh sĩ hoang mang hoảng loạn đi vào b m báo tào tháo tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này trực tiếp mang binh từ bạch thủy quan bên trong dết đi ra hướng về lưu bị quân doanh liền sung lúc này lưu bị quân chiến ý hoàn toàn không có không nói cầm đầu đại tướng còn bị lao đại của chính mình chém đầu tàu quân đánh vào đến thời điểm toàn bộ lưu bị quân doanh hỏng lưu bị đệ ngụy duyên tạm thời chống đối tàu quân chính mình mang người trong đêm bại lui về xào h u y ệ t kinh châu t à o tháo bên này ở dọc theo đường truy đuổi sau khi tiếp thu lưu bị phần lớn binh sĩ thành t i ể u tù binh cũng liền trở lại dù sao lần này đi ra mục đích vẫn là vì tây xuyên đích châu lưu bị trải qua lần này g i à n vặt cũng là nguyên khí đại thương ngắn hạn bên trong sẽ không lại có thêm bất kỳ động tác lúc này chính là bắt tây xuyên thời cơ tốt khoảng thời gian này ở t à o tháo đi đến bạch thủy quan thu thập lưu bị thời điểm lưu trương ngược lại cũng không nhắn rỗi chủ yếu là trương l ỗ đã độc thủ trương l ỗ cho rằng mình đã tại đây cái tàu tháo bắc đến trên đường thiết trí nhiều như vậy t i ế bảo coi như là tàu tháo viện bình đến, đến rồi cũng trận. sẽ bị bắt một vì à này Tào này. Tào o Tháo Tháo cho lúc lính Lạ lạ Lưu nước cái. có cơ cùng chính binh xuyên bên này. Lạ nước lạ cái. Thật sự có khả năng nhân cơ hội đem tào tháo cùng lưu Trương Đến tây Thật thu thập.、Đến、thời khả hội điểm đều đem ở sự m n chính h lẽ à danh xứng với thực hán Trung Vương. thực với Vì l đó trương lỗ cũng không nhắn rỗi bay thẳng đến ích châu đến rồi thế nhưng trương lỗ t ì n h báo ra một điểm vấn đề con tưởng rằng tào tháo toàn bộ mang binh đi đến bạch thủy quan cùng lưu bị quyết đấu không nghĩ tới cái này tào tháo còn ở ích châu để lại không ít binh mã chờ trương lỗ lần đầu tiên tới ích châu đánh thời điểm liền trực tiếp ha hốc mồm trương lỗ người cái ăn cây táo rảo cây xung đ ộ vật không ở ngươi hán trung r ù a rụt cổ trở chết tới nơi này làm gì lưu trương ở trên thành lầu lớn tiếng hô họ lưu chớ nói nhảm nhiều như vậy ngươi vị trí này nhường ngươi ở lại quả thực chính là hổ thẹn mau mau hạ xuống chịu chết trương lỗ rất là đáp ý dù sao hắn đối với lưu trương tình huống vẫn là hiểu rõ vô cùng hơn nữa gần nhất cái này lưu bị cùng tào tháo tiến vào tây xuyên đã để lưu trương đáp ứng k h ô n g xệ cái này sức chiến đấu tự nhiên là không được vừa vặn cho mình tìm việc cơ hội trương lỗ lời mới vừa nói xong chỉ nghe trong thành ba tiếng tiếng pháo ở trương lỗ mặt sau đồng thời có ba tiếng tiếng pháo một đám người từ trong thành g i ế t đi ra càng có khác một đám người từ phía sau g i ế t đi ra hai mặt vây công bên d ư ớ i trương lô rất nhanh sẽ quăng mũ khởi giáp không thể cái này không thể nào lưu trương không thể có nhiều như v ậ y binh trương lô rất là không tin nhìn chúa công ngươi mau nhìn có người chỉ vào phía sau quân đội nói rằng trương lô định thần nhìn lại dĩ nhiên là tào tháo quân đội lẽ nào lưu trương đã nương nhờ vào tào tháo hỏng rồi t r ú n g kế mau bỏ đi trương l ô lớn tiếng t h é t to mang theo mọi người hướng hán trung triệt hồi có điều lưu trương cũng không thể thả hổ về rừng một đường xuất lĩnh nhân mã theo t r ư ơ n g lỗ mặt sau sung phong một bộ không đem trương lỗ giết chết thể không bỏ qua dáng vẻ chương hai trăm hai mươi còn có một đám người chương hai trăm hai mươi còn có một đám người lưu trương thực lực bây giờ cùng trương lỗ tới nói ngược lại thật sự là là kẻ tám lạ người nửa cân trương lỗ nếu muốn bắt lưu trương đó là căn bản là chuyện không thể nào lưu trương muốn đơn giản thu thập trương lỗ cũng không dễ như vậy nhìn lưu trương mang binh đuổi theo trương lỗ đi tới tào tháo binh lính vui vẻ thuận lợi đem phủ thành cầm hạ xuống thứ nay về sau vậy thì họ tảo l i u trương đổi nửa đường cũng sẽ không hiểu rõ chi nghe nói tào tháo đã chiếm cứ phụ thành cũng là không dám nữa trở lại chính mình dẫn người hướng về đích châu đến rồi hiện tại lưu trương là có chút hối hận rồi từ khi tào tháo đến rồi sau đó là hoàn toàn chưa hề đem chính mình để ở trong m ắ ta t mời thần thì dễ tiễn thần thì khó hiện tại lưu bị bị đánh chạy trương lưu cũng bị đánh trở lại còn lại tào tháo đúng là vấn đề lớn có điều hiện tại tào tháo đã có chút không lo nổi lưu trương nghĩ như thế nào hứa sương truyền q u a tin tức giang đông nhân mã chính hướng về phương bắc đánh tới mong rằng tào tháo mau chóng về hứa sương chủ trì đại cục hiện tại tảo quân ở tây xuyên có thể nói kỳ khai đã thắng p khá lúc này tào nghị chính đang thu dọn đồ đặt đây lần trước hoàng trung sự kiện sau khi đem toàn bộ hậu cần trong doanh trại làm chính là hồng bét mặc dù là ở bên ngoài hành quân thế nhưng tào nghị yêu cầu vẫn là đặt tại nơi đó từ hoàng vội vào n đây tào tháo tiến tới hỏi cha hiện tại không phải đang bể bộn thời điểm nghe nói chúa công mới vừa bắt phủ thành ngươi tới chỗ của ta làm gì t à o nghị rất là nghi hoặc quay về tào tháo nói rằng khắc khắc lời này nói tới không sao rồi cha vẫn chưa thể tới thăm ngươi một chút ta đã nói với ngươi à đừng xem chúng ta hiện tại kỳ khai đất thắng thế nhưng phía sau bất ổn à ta nghe chúa công nói giang đông bên kia đã hướng về chúng ta hứa x ư ơ n g đánh tới tào tháo mau mau theo tào nghị nói rằng giang đông đánh hứa sương tao nghị cảm thấy rất kinh ngạc dù sao lúc trước thời điểm là không có quá trình này chỉ có điều hiện tại tào nghị đến rồi sau đó đã thay đổi rất nhiều thứ toàn thể tiến trình xuất hiện tình huống như vậy cũng chẳng có gì lạ dù sao trước thời điểm tào tháo cũng không có tự mình đi ra thâm nhập tây xuyên bên này phòng chừng là tôn quyền biết rồi tào tháo đã rời đi hứa xương tin tức sau đó thừa dịp hứa xương chống vắng muốn đi tấn công m à thôi lần này tấn công nên cũng sẽ không là tập hợp đủ bộ binh lực tổng tiến công lần trước trận chiến xích bích sau khi giang đông có thể nói là tổn thất nặng nề đơn giản là tôn quyền tức không nhịn nổi tiến hành trả thủ t í n công kích thôi nghĩ đến bên trong tào n h ị liền đối với tào tháo nói rằng cha à Ngươi n k h ô ý của ngươi là tôn quyền không phải đến thật sự tào tháo vừa nghe trong nháy mắt rõ ràng quá tào nghị ý tử đến đây là tự nhiên hắn tôn quyền không cần thiết ta phải biết mới vừa đại chiến quá khứ sau khi chúng ta tạo quân có thể nói là bình cường mạ tráng bây giờ còn có dư lực tấn công tây xuyên thế nhưng đối với tôn quyền bên này liền không giống nhau bản thân giang đông bên này hạn chế liền khá lớn chúng ta phương bắc đến đánh bọn họ cố nhiên không dễ đánh thế nhưng hắn muốn thực sự là lao sư xa hơn đi phương bắc vậy cũng chỉ có bị đánh phần hắn tôn quyền cũng không n ố c tào tháo cũng không n ố c chỉ có cha ta đần độn thế tào tháo bận tâm t à o nghị cười nói, với tào tháo. Vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì tào tháo phỏng chừng là trở lại đánh tôn quyền đây vẫn là tiếp tục bắt tây xuyên tào tháo mặt già đỏ ử n g tiếp tục hỏi cha ngươi đây là một vấn đề vẫn là hai vấn đề tao nghĩ hỏi sao đây là một cái a có vấn đề gì tao tháo rất kỳ quái một vấn đề là một vấn đề tiền a hai vấn đề lời nói cái giá này nhưng là khác rồi tao nghĩ đem cuốn sổ nhỏ móc đi ra biết rồi từ hoang a ngươi nói một chút ngươi chúng ta này không phải chậm rãi liền đem tây xuyên lấy xuống sao đợi được bắt tây xuyên ngươi còn lo lắng không có tiền cho ngươi tao tháo kết quả sổ c á i đến bút lớn bung lên một cái ở một cái con số sau khi ký lên tên của chính mình thuận tiện liếc mắt nhìn cái t i ệ để cho mình một trận thịt đau con số sau đó đưa cho trở lại cha a ngươi phải biết hiện tại cái này cái xã hội này nợ tiền đều là đại gia a ta là sợ ngươi trái có thêm không lo con giận quá nhiều rồi không nữa a đến thời điểm ngươi liền không đáng kể t à o nghị đang hoàng trịnh trọng đem sổ cái cất đi cha ngươi ta là hạ người như vậy sao t à o tháo quay về t à o nghị khoắt tay tháo một cái khó nói cái này cùng tào tháo đến gần không có gì hay người a t à o nghị quay về tào tháo nói rằng t à o tháo một cái lảo được rồi không nói cái này ngươi nói một chút bước kế tiếp cái này làm sao làm mới tốt hơn chúng ta hiện tại nhưng là tiến thối lương nan cái này tây xuyên bên này đây bỏ thi tiếp thật muốn là đi rồi lần sau đến trả không biết sẽ là tình huống thế nào thế nhưng không trở lại vạn nhất giang đông bên kia đ ù a thật vừa nhìn chúng ta không trở lại tiến quân thần tốc làm sao bây giờ tào tháo rời đi đề tài rất là sầu lo theo ý ta à cái này giang đông đấu pháp là hoàn toàn không có cần thiết quan tâm cha ngươi đã quên trước chúng ta tự hứa xương khi xuất phát tào tháo còn đặt trước một nhánh đội ngũ ở kinh châu phụ cận sao chỉ cần là con kia đội ngũ vòng qua kinh châu tiến quân giang đông chỉ cần để giang đông tôn quyền biết liền có thể sau đó đội ngũ này lập tức thay đổi hướng về phương bắc cùng giang đông đội ngũ t ă n nộ vào lúc này chúng ta lại từ hứa xương ra một đội binh mã tuy rằng đi vòng một ít nhưng không trở ngại đây là một đội k ỳ binh như vậy cái này giang đông quân tự nhiên có thể phá t à o nghị bay về tào tháo nói rằng ta dựa vào ta đều đem đội nhân mã này quân đi tào tháo đột nhiên vỗ đ u ổ i nhảy lên sau đó sốt u ruột bận bị hoảng lao ra ngoài làm t à o nghị đầu góc mơ hồ cái này cha cũng thực sự là rõ ràng là người ta tào tháo sự tình nhất định phải khiến cho cùng mình sự tình như thế tiếp tục như vậy không thể ra đến thời điểm bạn nhất tào tháo phát giác đối với cha bất lợi xem ra ta hay là muốn giúp một hồi cha mới là tào nghị nhìn tào tháo rời đi bóng người âm thầm tính toán chương hai trăm hai mươi mốt tiến t ố i lương nan chương hai trăm hai mươi mốt tiến t ố i lương nan tào quân đại doanh tào tháo chính triệu tập t r ú n g tướng mở hội l i ê n như vậy sắp xếp dựa theo ta mới vừa nói để cái k i ê u đội nhân mã đi đầu dựa theo kế hoạch một đường lên phía bắc sau đó chúng ta mau chóng bắt tây xuyên trước tiên nắm tây xuyên lại làm gian g đông tào tháo đem t r ư ớ c ở tào nghị nơi đó nghe được sự tình cơ bản nói rồi một hồi định ra rồi gần nhất chiến lược phương hướng chúa công cái t i ê đội nhân mã cố nhiên có thể đưa đến kỳ binh hiệu quả có điều cứ như vậy đường xá đúng là xa xôi một chút con nữa nói muốn vòng qua kinh châu cũng không phải một cái chuyện đơn giản a trung gian có thể sẽ nhiều sinh biến cố tuân du quay về tào tháo nói rằng đúng đấy chúa công ta cảm thấy đến tôn quyền là khả năng ở báo lên thứ xích bích mối thủ lần này b ắ t phạt không làm được là đến thật sự chúng ta sở dĩ được tình báo không nhiều rất có khả năng là cũng không có thiếu phục binh chính hướng về hứa xương tiến lên chúng ta không thể không phòng thủ a tuân lúc cũng gật đầu nói cho tới tây xuyên hiện tại chỉ có lưu trương cùng t r ư ơ n g lỗ hai phe thế lực theo ý ta cái này lưu trường đã không thể rời bỏ ta quân chúng ta nên nhân cơ hội bắt lưu trường trước tiên đem lưu trương địa bàn đoạn tới lại nói trực tiếp phong thưởng lưu trương sau khi sau đó đem trương lô giao cho lưu trương đi xử lý t u ấ n lúc tiếp tục quay về tào tháo nói rằng hừng có chút đạo lý tào tháo gật đầu nói rằng như vậy lập tức để lưu trương đến phủ thành đến liền nói là phong thưởng sự tỉnh tào tháo quay về người phân phò nói phái người đi ích châu nói cho lưu trương cùng lúc đó ở ích châu lưu trương quân doanh ở trong lúc này lưu trương rất là b ư c lửa ngươi nói một chút các ngươi này từng cái từng cái nói với ta tào tháo sau khi đến làm sao làm sao nhất định có thể làm sao làm sao hiện tại đây người ta đúng là đến rồi thế nhưng trực tiếp chiếm phụ thành một câu nói đều không có ngươi nói một chút này không phải mời đến một cái tổ tông làm sao bây giờ lưu trương có chút tức đến nổ phổi nói rằng chúa công nhất định phải làm tào tháo pháp chính bước nhanh đứng dậy con thỉnh thoảng dùng mắt cho trương tùng nháy mắt ý đó tự nhiên là để trương tùng cũng mau chạy ra đây nói một chút ta đối với pháp chính mà nói có thể nói là dò chúc múc nước công g i ã tràng trên giới làm không công thời gian d à i như vậy vốn là theo trương tùng suy nghĩ leo lên lưu bị cây to này kết quả đây lưu bị lại bị tào tháo chơi cùng cái tôn tử như thế khoảng thời gian này lưu trương hầu như là một ngày mười chuyến phái người hướng về bạch thủy quan bên k i a chạy dù sao cái này bạch thủy quan thành bại quyết định sau đó chính mình hướng đi vì lẽ đó pháp chính bọn họ đối với bạch thủy quan bên trong trải qua hết thảy đều là phi thường rõ ràng đem pháp chính gấp a thế nhưng cái này lưu trương xem như là thấy rõ hiện tại chính mình là thuộc về bên thứ ba tương lai mặc kệ là lưu bị a vẫn là tào tháo thắng lợi chỉ cần mình hiện tại không có tham dự đợi được thời điểm liền còn có đường lùi vốn là theo lưu trương tào tháo là không dễ chê thế nhưng lưu bị lần này đến cũng không phải ăn chay dù sao văn có xưng là là phượng sổ bàng thống phụ tá vũ có hoàng trung cái này danh tướng có thể nói là thực lực rất mạnh mẽ kinh châu hậu bị cũng là khá là đủ giữa hai người chiến đấu vẫn đúng là không nhất định thế nào đây kết quả không nghĩ đến a tào tháo dẫn người đi tới bạch thủy quan mai phục một mực cái này lưu bị liền cần phải hướng về cái này bạch thủy quan đi tập hợp này một tập hợp không quan trọng lắm trực tiếp phế bỏ nghe nói là cái này hoàng trung trực tiếp bị lưu bị cho chém bàng thống nương nhờ vào tào tháo ngu xuẩn lưu trương đều không nhìn nổi trong truyền thuyết lưu hoàng thúc liền điểm ấy trình độ sớm biết lời nói như vậy lao tử trực tiếp đánh tới kinh châu đi đang muốn mang binh quá khứ cho tảo quân tráng tăng thanh thế sau đó hai mặt vây công bên này trương lỗ liền nô ra chịu đòn hết cách rồi chỉ có thể trở về thu thập trương lỗ l ư u trương rất thảm cũng rất hối hận hối hận hắn lúc đó một chút cũng không để người thủ hạ tham dự pháp chính càng hối hận lúc trước liền nên thừa dịp bóng đêm đi ra ngoài nhờ và lưu bị sau đó cùng chạy hiện tại được rồi lưu bị trực tiếp tắp chân chạy chính mình nhưng là nương nhờ vào quá lưu bị người bên kia này nếu như bị phát hiện chính mình sẽ chết không nơi tán thân đều do cái này tào tháo pháp chính đem sở h ư u hoán khí đều phát tiết đến tào tháo nơi này thời khắc bây giờ cái gì cũng mặc kệ trước tiên đem tào tháo đổi ra ngoài lại nói trải qua chuyện lần này sau khi pháp chính cũng thấy rõ đầu phục ai đều vô căn cứ chính mình vẫn phải là tại đây cái tây xuyên mảnh này hốn l ư u t r ư ơ n g nếu như hành vậy thì khuyến khích lưu trương làm lưu trương nếu như không được vậy thì khuyến khích đem hắn lấy xuống nhìn thấy pháp chính đối với mình ánh mắt chương tùng trong lòng cũng là một đoàn loại ma ngươi nhìn ta làm gì ta cùng ngươi rất quan sao ngươi nhưng là nương nhờ vào lưu bị người ta nhưng là nương nhờ vào tào tháo người hiện tại chúng ta muốn làm chính là biết điều chuyện gì đừng lộ đầu dù sao thế cục bây giờ còn chưa là rất trong sáng trương tùng đến cùng là xem rõ ràng gần nhất tào tháo thắng lợi đối với trương tùng tới nói tự nhiên là một chuyện tốt thế nhưng lúc này lưu trương thái độ đã phát sinh thay đổi không còn như là trước tình huống đó hơn nữa hiện tại có không ít người ý tứ đều là đánh tào tháo trương tùng tự nhiên là không muốn nhìn thấy tình huống như thế n g ạ chúa c h công chúng ta hiện tại tốt nhất là lấy bất biến ứng và biến xem trước một chút tào tháo bên kia có động tác gì sau đó sẽ làm quyết định không muộn tuy rằng tào tháo cái này có chút đáng ghét thế nhưng đối với thực lực tới nói vẫn là không thể khinh thường càng thêm vào hiện tại bàng thống đã đến tào tháo bên kia vì lẽ đó ta cảm thấy đến hay là muốn cẩn thận một ít tốt hơn trương tùng do dự một chút tiến lên nói rằng đánh giám h ắ n tào tháo đều bắt nạt đến cửa nhà ta còn để ta cẩn thận hừ hừ thực lực là có như vậy điểm mạnh mẽ vậy ngươi nói làm sao bây giờ vừa mới bắt đầu cái này lưu trương tâm tình vẫn là phi thường đắt đỏ thế nhưng dần dần n g ự khí cũng làm ề m xuống dù sao cái này tào tháo vẫn đúng là không phải cái quả hứng、đúng. không hiếu đ ậ u pháp chính mạnh mẽ trừng trương tùng một ánh mắt tiếp theo cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì chúa công b ă n g vào ta góc nhìn chúng ta vẫn là trước tiên chờ một chút nghĩ đến không lâu sau đó cái này tào tháo liền sẽ có động tác thần đồng ý có nên nói hay không khách trước tiên đi dò hỏi tào tháo trương tùng bay về lưu trương nói rằng khởi bẩm chúa công hiện tại tào quân bên kia thế cuộc phức tạp không thích hợp phái thuyết khách đi vào ta xem vẫn là chờ một chút đi pháp chính tiến lên một bước nói rằng được thôi cái kia trước tiên như vậy đi đều tản đi tản đi, đi lưu trương mất hết cả hứng bay về mọi người nói rất là thất、bại. trương tùng kinh ngạc nhìn pháp chính chỉ thấy pháp chính hai mắt khép hở căn bản là không phản ứng trương tùng dò hỏi ánh mắt lưu trương đi rồi pháp chính càng là nói đều không nói liền trực tiếp đi ra ngoài trương tùng nhìn pháp chính rời đi bóng lưng nhịu nhũ mày tào quân đại doanh tào tháo bên kia dựa theo tào nghị lời giải thích cho cái k i a u tri đội ngũ phát sinh mệnh lệnh sau đó chính mình mang theo mọi người đóng quân ở p h ụ trong thành t ử hoàng à nhờ có người đem cái k i a u tri đội ngũ cho nhớ tới đến nếu không liền hỏng rồi đại sự tào tháo một mặt ý cười quay về tào nghị nói rằng ta cũng là rất kỳ quái theo lý thuyết tào tháo không đến nội không nghĩ tới chuyện bên đó à gần nhất tào tháo đầu góc tốt xem có chút chất phát t à o nghị cười nói với tào tháo tào tháo tức xạ mặt lại nay còn chưa đều là bởi vì tào nghị ở đây duyên cớ hiện tại tào tháo hầu như là gặp phải chuyện gì liền đến hỏi một chút tào nghị hầu như là đầu góc của chính mình không xoay chuyển có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề tại sao muốn dùng đầu góc chương 222, t ư ờ n g bên trong n ở hoa chương 222, t ư ờ n g bên trong n ở hoa cái này có câu nói tốt tài dùng binh thật thật giả giả ta phỏng chừng cũng là chúa công dùng kế hơn nhiều trong khoảng thời gian ngắn rối loạn cũng nói không chuẩn cái này liền không cần quan tâm then chốt là lập tức à, chúa công đối mặt sự tỉnh quá nhiều rồi ngươi suy nghĩ một chút đầu tiên cái này phương bắc lúc này mới xem như là mới vừa thống nhất còn có rất nhiều nơi vẫn cứ có không ít giặc cỏ ở thêm vào nhiều năm liên tục chiến loạn dẫn đến lưu dân không nơi nương tựa cũng không có thiếu thiên h a i quan phương bắc sự tình cũng đã quá nhiều cái này phía nam còn có tôn quyền cùng lưu bị hai nhóm thế lực tây xuyên bên này cũng không yên ổn chúa công hắn khó à. ngươi cho rằng lão đại là tốt như vậy làm tào tháo thở á o t h dài thở ngắn nhiều chuyện như vậy cái t i ê u chân chính làm việc cũng không phải hắn tào thảo a giữ lại nhiều như vậy mưu sĩ là làm gì hiện tại không phải b ả n g thống đã quy thuận sao hơn nữa tây xuyên vốn là có trương tùng cái này nội ứng để hắn hai liên hệ liên hệ đi à hai người kia có thể đều là loại kia chơi âm mưu kế hại người chủ nhân có hai người bọn họ liên hợp còn sợ tây xuyên không được chỉ cần tây xuyên lấy xuống có thể đông chấn động kinh châu nam nhiếp giang đông c h u y ệ n thật tốt tao n g h ị đứng lên đến vô v ô tay nói rằng trương tùng ngươi nhìn ta một chút gần nhất cái này trí nhớ làm sao bắt hắn cho đã quên tao tháo vỗ đầu một cái cha đó là ngươi dựa theo tào tháo bản tính làm sao có thể quên phòng chứng đã sớm cùng trương tùng liên hợp lại đến thời điểm có trương tùng cái này nằm vùng ở bên trong cái gì lưu trương loại hình căn bản là không là vấn đề tao nghị u a y về tào tháo nói rằng lại nói cha đó là người ta tào tháo sự có quan hệ gì tới ngươi ngươi cả ngày theo ở phía sau lo chuyện bao đồng không biết còn tưởng rằng ngươi chính là tào tháo đây văn bác mít một cái tào tháo nói rằng Ngậy, ta này không phải lo lắng cái kia cái gì ta trước tiên cần phải đi rồi bên kia còn có nhiều sự đây vừa đến ngươi vậy thì quên đi tào tháo sốt ruột bận bị hoàng đi ra ngoài không đi nữa lại đến ký sổ lúc này trương tùng tại bên trong lít châu cũng là hoảng loạn không xong rồi Gần n h ấ thế cái này p á p c h nhưng rất k h b một mực gần nhất cái này hích châu thành toàn bộ giới nghiêm toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu mặc kệ là ra vào đều hạch tra phi thường nghiêm ngặt nếu muốn thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài chỉ sợ là rất khó chính đang lúc này bên ngoài hạ nhân để báo đại nhân bên ngoài đến rồi một người nói là ngài nhị cô mỗi nhà biểu đệ nói là từ trong nhà dẫn theo một điểm đặc sản đến đưa cho ngài ngài xem trương tùng vừa nghe liền sửng sốt ta nhị cô mốt đều chết rồi bao nhiêu năm trường ra sao đều đã quên nơi nào còn có cái gì biểu đệ vừa muốn chuẩn bị khiến người ta hoành đi đột nhiên nghĩ đến cái gì mau để cho người đưa cái này biểu đệ mang vào biểu c a thời gian dài như vậy không gặp có thể tưởng tượng chết ta rồi một cái đen thùi lùi thanh niên đi vào trương tùng giật giật khoe miệng cái này tào tháo tìm người giả mạo cũng sẽ không tìm cái xem một điểm trước mắt người này vừa nhìn chính là đánh trận binh lính a ngươi xem một chút cái này miệng hổ trên vết chai dày đặc một tầng vẫn là lao binh a biểu đệ a đến trong phòng ngồi trương tùng đem biểu đệ mang vào bên trong nhà sau đó đóng cửa lại thiên sinh chúa công phái ta đến đưa tin vừa vào nhà cái này biểu đệ liền móc ra một phong thư tín đến đưa cho trương tùng trương tùng không thể chờ đợi được nữa mở ra l à tào tháo tự tay viết thư tín chủ yếu là muốn dò hỏi gần nhất lưu trương tình huống ở bên này cùng thái độ cùng với để trường tùng tìm cơ hội đem lưu trương cho làm Chương、tùng r ư ơ n g t thu được tào tháo tin sau đó lòng này liền chân thật dù sao sợ nhất chính là tào tháo đem hắn trực tiếp cho quên giới mất hiện tại chỉ cần còn có đất dụng võ chính là có thể lúc này cho tào tháo tin đáp lại một phòng nói cho tào tháo gần nhất muốn tăng nhanh đối với lưu trương bức bách lưu trương người này từ trước đến giờ là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chỉ cần là tào tháo bên này hung h ă n g một điểm dựa theo trương tùng dự định tuyệt đối là không có vấn đề dù sao còn có chính mình ở chỗ này n h ó m lửa kết quả biểu đệ vừa muốn chuẩn bị ra ngoài trở lại pháp chính liền mang người đến rồi u chương b i t giá nghe nói trong nhà đến thân thích này binh hoang m ã loạn có thể hiện tại đi lại không phải bình thường thân thì í ta cho ta cũng dẫn tiến dẫn tiến pháp chính vừa nói vừa đi vào trương tùng vừa nhìn không thể tránh khỏi trực tiếp tiến lên l ê n tiếp này chính là một cái biểu đệ làm việc đi ngang qua tới xem một chút hiện tại cái này không phải xem xong lập tức liền muốn chuẩn bị đi trở về trương tùng vừa nói một biên nhượng người đem biểu đệ đưa ra ngoài chính mình lôi kéo pháp chính tay đi vào dù sao những này làm lính có thể đều là đại lao thô pháp chính một ánh mắt liền có thể nhìn ra cái này dị dạng tự nhiên là không thể để cho hắn nhiều ở chỗ này pháp chính còn chưa kịp nắm g nghĩa cẩn thận liền bị trương tùng lôi vào nhà từ tiêu ngươi nói một chút ngươi gần nhất đến cùng đang bận việc cái gì nhớ năm đó cái này khuyến khích nương nhờ vào lưu bị chính là ngươi hiện tại trước hết rút lui có trật tự cũng là ngươi ngươi đến cùng muốn biết loại nào pháp chính gần nhất là phi thường sốt ruột trương tùng nhìn trước mắt pháp chính trong khoảng thời gian ngắn cũng nắm không cho cái này pháp chính đến cùng có đáng giá hay không đến tin tưởng dù sao mình biểu đệ vừa tới cái này pháp chính chân sau liền theo đến rồi rất là khó hiểu a chỉ có một cái lý do có thể giải thích chính là người này đang giám sát chính mình nếu như thật muốn là chính pháp chính ý nghĩ cũng vẫn dễ làm dù sao hắn cũng có nhược điểm ở trong tay của mình diện nhưng nếu như là lưu trương thụ ý vậy thì phiền phước hiếu trực ca lưu công bên kia nhưng còn có lôi tới trương tùng bay về pháp chính hỏi pháp chính hử hử hai câu tự nhiên là không có cái kia lưu huyền đức một đi không trở về nói vậy đã là tự lo không x o n g vô tâm bận tâm ta chờ đợi pháp chính thở dài nói rằng trương tùng vừa thấy cái này pháp chính rất rõ ràng là một bộ bị vứt bỏ thất ý cảm giác ngược lại không ngại thử một lần nghĩ đến bên trong trương tùng nâng trung trà lên đến uống một hớp trà nói rằng hiếu chữ ca ta mà hỏi ngươi ngươi xem lưu trương làm sao chúng ta chúa công người này mềm mại vô lực do dự thiếu quyết đoán không ô m g chỉ lớn đặc biệt lần này gặp phải tào tháo cùng lưu bị sau khi sự phong độ này càng là biểu lộ ra không thể nghi ngờ theo lưu trương nhất định không có cái gì một phen thành t h u pháp chính không chút do dự nói rằng nhìn tới chuyện này ở pháp chính trong lòng đã nghĩ đến không chỉ một lần lưu huyền đức chúng ta tự không cần phải nói ngươi xem cái k i a tào tháo làm sao trương tùng bay về pháp chính nói rằng tào tháo pháp chính vừa nghe sửng sốt làm sao đột nhiên nói tới tào tháo đến rồi chẳng lẽ nói trương tùng còn cùng tào tháo có liên hệ chương hai trăm hai mươi ba vẫn là nằm vùng dùng tốt chương hai trăm hai mươi ba vẫn là nằm vùng dùng tốt có khả năng năm đó cái này trương tùng đã từng không hiểu ra sao biến mất rồi một quãng thời gian trong khoảng thời gian này cũng không ai biết đi làm gì hơn nữa sau khi lại chính mình trở về rất khả nghĩa chẳng lẽ nói năm đó thời điểm cũng không phải là bị lưu bị bên kia chụp xuống mà là bị tào tháo chặn ngang cứ như vậy lời nói chẳng phải là nói gần nhất tào tháo ở tây xuyên sở hữu hành động đều là trải qua trương tùng bày ra trang trách cái này tào tháo gặp đến sớm bạch thủy quan bên trong đi đóng quân c h ẳ n g trách lưu bị ở tây xuyên mỗi một bước động tác đều sớm bị tào tháo biết rồi c h ẳ n g trách gần nhất cái này trương tùng vẫn tâm thần không yên hóa ra là như thế sự việc ngươi đã nương nhờ vào tào tháo pháp chính quay về trương tùng hỏi trương tùng uống nước trà không nói gì ai u mẹ nó này đều tới khi nào ngươi nương nhờ vào cũng lôi kéo ta một hồi a hiện tại cái này cái địa phương là không có cách nào đợi pháp chính sốt ruột hiếu trừ ca ngươi nếu là thật có ý nghĩ ngươi liền thay ta làm một chuyện lời nói như vậy ta bảo đảm ngươi ở tảo công nơi đó đứng thẳng được trương tùng đợi một hồi quay về pháp chính nói rằng được ngươi nói pháp chính vừa thấy trương tùng tỏ thái độ cũng thở phào nhẹ nhõm trải qua lần này lưu bị cùng tào tháo ở tây xuyên đại chiến pháp chính cũng thấy rõ không ít sự tình đầu tiên đối với cái này lưu bị nhận thức quả thực là để pháp chính mở rộng tầm mắt vốn đang cho rằng lưu bị là một đời kiêu hùng a thế nhưng như thế xem ra dĩ nhiên là như vậy ngu ngốc không thể tả quan trọng nhất chính là hoàng trung lớn tuổi như vậy lao tướng lại là xuất trình chủ soái nói chém liền chặt còn ai dám theo lưu bị hỗn lưu bị đem hoàng trung đầu chém đức đồng thời cũng là chém đức lưu bị ở tây xuyên khu vực dân tâm ngày mai người đi theo chúa công trần thuật phát binh tấn công trương lỗ theo ta phán đoán tào công sở dĩ hiện tại bất động nguyên nhân cũng là bởi vì tây xuyên bên này thế cuộc không rõ nếu như lưu trương cùng trương lỗ có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước nhất trí đối ngoại đối phó tào tháo lời nói chỉ bằng hiện tại tào tháo ở tây xuyên c ă n cơ là chiếm không tới bất kỳ tiện nghi chỉ cần chúng ta xuất binh tấn công trương lỗ tào công bên này nhất định sẽ lập tức hành động đến thời điểm lưu trương tự nhiên không thể lại cùng tào công đối kháng vậy thì thuận theo tự nhiên để lưu trương dựa vào hướng về phía tào công a đến thời điểm ngươi chẳng phải là một cái công lớn trương tùng nói rằng pháp chính vừa nghe là như thế cái sự a chính mình trước tại sao không có nghĩ tới đây một tầng đợi được pháp chính sau khi rời đi trương tùng cũng liền đem viết mấy phong thư tín phái người lặng lẽ đưa đến mấy cái quan chức bên trong tòa phủ đệ sáng sớm ngày thứ hai pháp chính liền sốt u ruột bận bị hoàng đi tìm liệu trương chúa công ta có việc muốn bẩm báo liệu trương gần nhất p h í a đây vừa nghe cái này pháp chính lại tới nữa rồi thiếu kiên nhận khiến người ta kêu đi vào khởi bẩm chúa công tối ngày hôm qua ta thu được đến từ trường lỗ bên kia tin lại muốn để thuộc hạ thành tựu nội ứng xem ra trương l ô vẫn là chưa từ bỏ ý định pháp chính vừa tiến đến liền bay về lưu trương nói rằng đồng thời đưa lên một phong thư tín lưu trương nhận lấy vừa nhìn lúc này giận dữ đồ chó trương l ô dĩ nhiên muốn từ nội bộ tan giã chúng ta nói như vậy không phải chỉ có người thu được nói vậy cũng có những người khác thu được thư tín không được chuyện này nếu như lại mang xuống liền bị người bán trương l ô nếu g ụ c giả dục dịch chúng ta liền không thể ngồi lấy đợi chết người lên a triệu tập t r ú n g tướng tấn công trương lỗ lưu trương trực tiếp đem tất cả mọi người triệu tụ lên với h ỏ i bên dưới quả nhiên ở đêm hôm qua bên trong không ít người không hiểu ra sao thu được không ít trương l ô thư tín đều là thuyết phục bọn họ làm nội ứng sau đó diệt trừ lưu trương lưu trương tức giận giận sôi lên lúc này phân ra hai đạo nhân mã n ê n mông quần quận hướng về trương l ô tấn công quá khứ lúc này trương l ô bên này vẫn là rất phiền phức cũng chính đang vội vàng công thành rút trại đây chỉ có điều những ngày trại đều là chính mình trước sắp xếp người thành lập chính là trước ở một ít giao thông yếu đạo trên tiến bảo mới bắt đầu thời điểm trương lỗ người lấp lấm liệt liệt trực tiếp chuẩn bị thông qua tiến bảo tiến bảo mặt trên tàu quân cũng có chút n g kẻ địch này lại lớn như vậy giao đại bãi chuẩn bị quá khứ nhiều lần xác nhận là trương lỗ quân đội sau khi mũi tên liền cùng trời mưa như thế lọt vào trương lỗ trong đám người trương lỗ người căn bản đều không có bất kỳ phong bị hơn nữa bởi vì tàu quân xác nhận thân phận sự chậm chế này trực tiếp để hơn một nửa trương lỗ các binh sĩ toàn bộ bại lộ ở tầm bắn bên trong căn bản là cùng từng cái từng cái mục tiêu sống như thế càng không cần phải nói trước tàu nghị lưu lại những binh sĩ này đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra am hiệu b ắ tên vì lẽ đó này mấy làn xong xuống lòng đất cũng đã là một chỗ thi thể chúng ta là quân đội bạn nhìn rõ ràng trương l ô tức đến nổ phổi thét t o nói không sai chúng ta đánh chính là quân đội bạn veo một tiếng một mũi tên suýt chút nữa đem trương l ô đầu cho mặt vào nếu không có mũ giáp trương l ô liền không còn nhưng lần này cũng đem trương l ô dọa cái hồn phi p h á c h tán xuyên tìm tiễn uy lực vẫn là phi thường mạnh mẽ trương l ô thế mới biết chính mình trước hậu chiêu cũng đã bị người khác đổi thành những người khác hậu chiêu lần này đã tê dân chảo không có cách nào nếu như đi vòng lời nói cái này đường khó đi không nói còn muốn chỉ hoãn rất nhiều thời gian chỉ có thể hạ lệnh công thành thế nhưng muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình trước tuyển địa phương quá tốt rồi dễ t h ủ khó công vẫn lấy mạng người đem t i ễ n bảo bên trong binh sĩ mũi tên tiêu hao không còn sau đó lúc này mới đem t i ễ n bảo cầm hạ xuống liền như thế một đường đi một đường đánh đợi được trở lại hán chung thời điểm đã tổn thất không ít người n à y nhờ có không phải về tào tháo bên kia chưa hề hoàn toàn đem t i ễ n bảo nổ nếu không những người này có thể trở lại bao nhiêu vẫn đúng là khó nói kết quả mới vừa ngồi xuống cái mông còn không có làm nóng hồi đây liền thu được lưu trương phát binh muốn đánh tin tức về chính mình chừng lỗ suýt chút nữa thổ huyết cái này lưu trương là động kinh vẫn là làm sao chính mình đổi tới cửa đi đánh thời điểm tránh né không chiến a chính mình này mới vừa trở về ngươi làm phản lại đây đuổi theo đánh chơi đây đến thì đến chứ sợ ngươi vừa vạn đại quân vẫn chưa hoàn toàn dàn xếp giới đừng dàn xếp bổ sung một hồi cấp dưỡng trực tiếp tiếp tục đi ra ngoài đánh tới trương lô cũng là rất bất đắc dĩ phu thành tào tháo cũng thu được trương tùng truyền đến mặt tin hầu như là đồng thời cũng thu được lưu trương chuẩn bị khởi binh tấn công trương lỗ tin tức cười sờ sờ cằm của chính mình cái này nằm vùng chính là dùng ta lập tức liền khuyến khích lưu trương cùng trương lô khai chiến không sợ bọn họ khai chiến chỉ sợ bọn họ bất động a thật muốn là hai người kia đậu tào tháo cơ hội liền hơn nhiều tào tháo quả đoán lưu lại một một số ít người lưu thủ phù thành cùng bạch thủy quan sau đó chính mình dẫn dắt đại quân hướng về ích châu mà đi ích châu bên này trương tùng cùng pháp chính đều không hẹn mà cùng xuất hiện ở chính t r ư ớ c đau bụng sau đó xin nghỉ ở lại ích châu có hai người này đại nằm vùng ở ích châu thủ tướng đảng hoàng bị giao động mở ra cổng thành tào tháo không n g ở n g một binh một tốt bắt ích châu tào tháo cũng không có dự định dừng lại lưu lại một nhóm người mã sau khi lập tức đi theo lưu trương mặt sau hướng về hán trung trương lỗ mà đi chương hai trăm hai mươi bốn đến cùng là phú nhị đại a chương hai trăm hai mươi b ố đến cùng là phú nhị đại a tào tháo kế hoạch rất đơn giản lưu trương mỗi tiến lên trước một bước tào tháo liền theo tiến lên trước một bước tuyệt đối không đi tới lưu trương phía trước phía trước lưu trương công thành r ú t c h ạ y một đường không ngừng tiêu hào tào quân ở phía sau không ngừng tiếp thu thắng lợi trái cây một đường không ngừng lớn mạnh để mọi người đối với tào lão bản này một chiêu khâm phục không thôi nay tiêu đối phương trưởng vừa không có trở mặt còn lớn mạnh thực lực của chính mình quả thực là đem không biết xấu hổ chiến thuật phát huy đến t h ự h ạ chính tào tháo đương nhiên càng phi thường ngạo kiểu dù sao đây chính là chính mình lại bỏ ra mười vạn lượng cố ý hỏi tào nghị mua được bước kế tiếp chiến lược phương châm ta dùng tiền chính là ta lưu trương bên này muốn thổ huyết vốn là rời đi ích châu sau khi liền nghe nói rồi tào tháo công chiếm ích châu đương nhiên người ta tào tháo cũng không có nói là công chiếm ích châu chỉ có điều là đem quân đội lái vào đi tới thuận tiện đến ích châu đ ạ i bản doanh giàn xếp hạ xuống sau đó lưu lại một phần phụ trợ ích châu phòng thủ ngay lập tức còn dẫn theo không ít nhân mã gấp rút tiếp viện chính mình đến rồi ta dùng ngươi gấp rút tiếp viện lại nói ngươi đúng là gấp rút tiếp viện a ta cờ mờ khắp nơi trước đánh đánh xong một cái rơi xuống trong tay ngươi một cái cảm tình đây là ta ở cho ngươi giành chính quyền nhưng lưu trương lúc này đã đi ra phía ngoài thân bất do kỳ a hắn nếu như cùng tào tháo cũng trở mặt vậy thì là tiền hậu giáp kích hẳn phải chết cục diện đánh trương lỗ tin tức đều thả ra ngoài trương lỗ bên kia đều trận địa sẵn sàng đón quân địch chính mình còn có thể không đánh vậy này trương lão mặt hướng về cái nào thả thế nhưng đánh đánh liền không đúng dựa theo cái này đấu phát xuống phòng trừng còn không chờ đánh tới hát trung chính mình liền còn lại chỉ huy một mình đến l i u trương vừa thấy trực tiếp cho tào tháo thư tín một phong báo cho tào、tháo. ta lưu trương đầu hàng có điều trương lỗ bên này ta nốt u không trôi khẩu khí này ngươi tào tháo chỉ cần có thể giúp ta đem trương lỗ thu thập ta lưu trương lập tức đầu hàng tào tháo n ở nụ cười chiêu này lùa sói n u ố t hổ trực tiếp đem sói cho hợp nhất đến chính mình dưới trướng liên quan với cái kia trương lỗ các ngươi có gì kế sách tào tháo mở miệng quay về mọi người hỏi chúa công trương lỗ có điều là một vai h ề thôi không cần sầu lo chúng ta có thể tập trung sở hữu binh lực toàn bộ áp lên đi thì lại trương lỗ liền có thể bắt tuân du quay về tào tháo nói rằng、ừ. tào tháo gật gật đầu cái này trương lỗ tuy rằng cũng có mấy cái bàn trải thế nhưng cùng lưu bị tôn quyền loại hình so ra vẫn là suýt chút nữa sự ngược lại thật sự là là không đáng để lo chuyển lệnh xuống để tào hồng dẫn dắt ba vạn nhân mã ép thẳng tới han trung cần phải ngay đầu tiên dành cho trương lỗ trọng thương xóa sạch trương lỗ kiêu ngạo cùng phản kháng khả năng tào tháo nghĩ đến một hồi ngay lập tức truyền đạt quân lệ ấy tào hồng tiến lên linh mệnh lập tức chuẩn bị xoay người đi ra ngoài sắp xếp phụ thân hài nhi cũng nguyện mang binh đi đến thế phụ thân phân y u chính đang lúc này tào ngang tiến lên một bước âm thanh sục sôi nói rằng tào tháo nhìn tào ngang lại một lần đứng dậy không khỏi cảm thấy một k i a láo hoài vui mừng ở lần trước mã siêu áp sát đồng quan thời điểm chính mình đại nhi tử liền nhận nhiệm vụ lúc lâm n g uy đi đến đồng quan đi ngăn cản mã siêu cuối cùng tại sự giúp đỡ của tào nghị đưa cái này mã siêu giết đại bại ở trong quân hy vọng đó là tăng v ư t lên vì lẽ đó lần này mình xuất binh tây xuyên cũng mang theo tào ngang đi ra chỉ có điều khoảng thời gian này đúng là vẫn không có đất dụng võ hiện tại đi tấn công t r ư lỗ tào ngang có thể chính mình chủ động đứng ra cũng có thể nói là có thể có ý nghĩ của chính mình tào tháo gật gật đầu được người có thể có này tâm vi phụ hết sức vui mừng có điều ngươi nếu là bởi vì coi thường cái kia trương lỗ nhưng là phải bị thiệt t h i trương lỗ dù sao ở tây xuyên hùng cứ một phương thủ hạ rất nhiều dũng tướng ngươi tuy rằng trước tiểu thắng nhưng vẫn cứ không thể bất cẩn lần này trương lỗ nhất định phải lấy thế lôi đỉnh tiêu diệt chi ở toàn bộ tây xuyên mới có thể đưa đến kinh sợ tác dụng để cái kia lưu t r ư ờ n g không lợi nào để nói quy thuận cho ta tào tháo quay về tào ngang nói rằng dù sao hiện tại trong quân vẫn có nhiều như vậy kinh nghiệm phong phú lao tướng hơn nữa lần này đi ra đều là theo thành lập quân công bất kể nói thế nào đều so với tào ngang muốn tới chắc chắn nỗi Càng c quan trọng hài í n h l nếu như Tào Tháo vẫn để cho mình n Tháo cho h Tào để tử thể t đi vào, hay là à hay h có nhi công, thế nhưng thế h ệ u quả này tự nhiên là không như người là tự h k á cũng thân thiết một ít. Vì lẽ đó, Tào Tháo trong lời nói nói ở ngoài ý tứ, tự nhiên là thưởng thức Tào tình quyết tâm, thế nhiên chủ anh nhưng nói nói ngoài Ngang động lời Vì lẽ là đó ở ý c không tính phải á i đi Tào thân, vào. Ngang Phụ h Nhi cũng không phải lấy một đứa con trai thân phận x i n chiến mà là lấy một người lính thân phận x i n chiến lần này ta tạo quân xa phó tây xuyên h ả i nhi càng nên làm gương cho binh sĩ cho chúng tướng sĩ một cái tấm gương còn nữa nói rồi hài tử đã sớm hiểu rõ quá hán chung khu vực tương quan tình huống muốn lấy hán chung dương bình quan là then chốt dương bình quan nơi này thế núi hiểm trở có dại rầm rạp bất lợi cho đại quân ta đánh chiếm cũng thích hợp cái kia trương lỗ nhân mã mai phụ nếu như đại quân ta chưa từng chuẩn bị có lẽ sẽ có nguy hiểm vì lẽ đó h ả i nhi muốn mang binh đến thẳng dương bình quan tào ngang tiến lên nói rằng hả nghe tào ngang lời nói liệu lớn bên trong tất cả mọi người là r ồ n r ậ p sáng mắt lên tào ngang cư n h i ê n đã sớm hỏi thăm h á n trung trương lỗ không ít tin tức hơn nữa nhìn bộ dáng này là đã có cơ bản chiến lược chiến thuật đến cùng không thẹt là tào tháo nhi tử hộ phụ không k h u ể n tự a thế nhưng tào tháo ở phía trên nghe tào ngang lời nói nhưng là nhữ mày hiểu con không ai bằng cha tào ngang tuy rằng ở chính mình mấy đứa trẻ ở trong xem như là người tài ba nhưng bàn về mang binh đánh giặc tới nói vẫn là nội điểm chớ đừng nói chi là sớm thăm dò trường lộ bên này tin tức cùng tình báo thậm chí liền ngay cả bức kế tiếp chiến lược phương hướng đều cân nhắc được rồi tình huống như thế chí ít hiện nay tào ngang vẫn là không đạt tới người cái này chiến thuật là ai dạy đưa cho ngươi tào tháo ở phía trên trầm giọng hỏi tào ngang vừa nghe một mặt cười khổ thực sự là cái gì đều không gạt được cha của chính mình a về phụ thân lời nói hai t ử mấy ngày nay thời điểm thường thường đi đến hậu cần doanh bên này vì lẽ đó liền biết một ít tào ngang nói đàng hoàng nói nghe được tào ngang lời nói tào tháo cũng là gật gật đầu điểm này trước hắn đã sớm nghĩ đến tào ngang có thể có loại này kế hoạch tám chín phần mười là sau lưng có người chỉ điểm nếu như thường thường về phía sau cần doanh lời nói tự nhiên là xuất từ tào nghị bàn tay như vậy để tào ngang sớm đi dương bình quan khẳng định cũng là tào nghị chủ ý chỉ cần là tào nghị chủ ý vậy thì tuyệt đối không có vấn đề tào n h ị là ai vậy thì là thần tiên hạ phạm nhiều lần như vậy chiến đấu đều biểu lộ ra tào n h ị bất phạm a loại này bất p h à m đã sâu sắc khắc vào tào tháo trong đầu nếu tào nghị nói để tào ngang mang binh đi dương bình quan vậy thì nhất định có thể ở dương bình quan xử lý song t r ư ơ n g lỗ người nghĩ đến bên trong tào tháo ý nghĩ trong lòng trực tiếp quên không riêng là tào tháo khi nghe đến tào ngang nói không có chuyện gì về phía sau cần doanh thời điểm mọi người trong nháy mắt đều hiểu này hóa ra là tào nghị ý nghĩ vậy thì tuyệt đối không có vấn đề kỳ khai đã thắng tất thắng a còn bản đó ta tại sao không có không có chuyện gì liền về phía sau cần doanh đi dạo chủ yếu là quá ta vừa nãy t à o ngang trong lời nói tối làm bọn họ khiếp sợ vẫn là t h ư ờ n g t h ư ờ n g hai chữ này đây là thỏa thỏa phú nhị đại a l i ê n chỉ nói riêng đại công tử cái này tình báo ít nhất chỉ mười v à lượng chúng ta hay là thôi đi vừa nghĩ tới t à o nghị bên kia thu phí giá cả mọi người cũng là đều tỉnh táo lại tình báo cố nhiên được thế nhưng bạc càng tốt cũng chỉ có t à o tháo loại này giàu nước đố đổ vách không thiếu tiền không có chuyện gì luôn hướng về hậu cần trong doanh trại đi xuyên chỗ đó có thể nói là danh xứng với thực hố nuốt vàng a đã như vậy vậy ngươi hãy cùng theo tàu tướng quân đảm nhiệm toàn quân mệnh lệnh hậu cần doanh chủ tướng tùy tùng đại quân cùng đi vào tào tháo vung tay lên ngươi liền theo hảo hảo rèn luyện rèn luyện đợi được mặt sau tiếp ta khắc khắc tan họp chương hai trăm hai mươi lăm tào hồng sâu hẹn chương hai trăm hai mươi lăm tào hồng sâu hẹn tào hồng mang theo mấy vạn nhân mã minh ông quần quận hướng về dương bình q u a n mà tới tuy rằng con đường g ộ g h ề thế nhưng đối với tào hồng cùng tào nghị tới nói đều là kìm nén sức lực muốn mau chóng đem dương bình q u a n lấy xuống dương bình q u a n cũng không phải cái gì rất lớn một cái quan hải chỉ có điều ở đây địa hình hiểm trở cỏ dại rậm căn bản là không có cách nào đem bố trí của địch quân xem rõ rõ ràng ràng cùng lúc đó ở hán trung trương lô cũng nghe được tin tức mang theo đại đội nhân mã hướng về dương bình quan mà tới dương bình quan thủ tướng nhất thời h mà rồi hắn đã chiếm được trương lô dùng bù câu đưa tin biết tào quân sắp đến tấn công dương bình quan tin tức cũng biết trương lô đã phái ra vệ i t binh t h ứ khi nhận được tin một khắc đó cái này thủ tướng an vị lập bất t an lên a di đà phật đại từ đại bi thái thượng lao quân a ngươi nhanh hiện ra h i ể n linh đi này nếu như v i ệ o quân đi tới hết thệ đều tốt làm này nếu như tào quân đi tới vậy coi như phiền phức vì lẽ đó cái này thủ tướng là quỷ lệ đẩy trời thần phật sau khi không biết có phải là vị nào thần tiên ca trực vừa v ẫ n nghe được quả nhiên viện quân tới trước có điều tào quân hầu như cũng là trước sau chân đi đến dương bình quân trước tào hồng lần này dẫn theo không ít người mã hơn nữa tào nghị cũng mang theo hậu cần doanh sen lẫn trong trong đó tào quân đại doanh cũng là liên miên một mảnh từ thung lũng bên này ẩn giấu ở một mảnh cỏ khô ở trong một ánh mắt không nhìn thấy đầu trung quân bên trong đại trướng tào hồng ngồi ở chủ xoáy vị trí tào ngang cùng mấy cái võ tướng phân loại phía dưới tại sao l ư n g tào ngang còn cố ý bỏ thêm một cái ghế chính là tào nghị lần này tào nghị vẫn là cùng chức như thế thành cựu tào ngang bên này mưu sĩ trợ giúp tào ngang bảy mưu tinh kế tào hồng nhìn hiện tại nhân viên không khỏi nghĩ nổi lên trước ở đồng quan trận đó chiến dịch lúc trước chính mình có thể nói cũng không coi trọng cái này hậu cần doanh quản sự không nghĩ đến một tòa b ă n g thành một tòa pháo trong n g á y mắt liền đem mọi người chinh phục vì lẽ đó lần này tào hồng âm thầm quyết định chú ý mặc kệ lần này gặp phải tình huống thế nào nhất định phải hỏi nhiều hỏi cái này hậu cần doanh quản sự ý kiến hắn nói đánh vậy thì gào gào thẳng tới hắn nói đi lập tức ném đồ vật triệt lần này tào n h ị đi ra nhưng là tào tháo cùng tào ngang hai phân tiền mời đi ra đầy đủ tào nghị nhận thưởng đánh cái mười lần tám lần liên bởi vì tào nghị loại này thấy tiền sáng mắt hành vi bị hệ thống khinh bị không chỉ một lần nhưng tào nghị vẫn là quyết định trước tiên tích góp đợi được thời cơ đến đến hắn cái một trăm l i ề n đánh loại hình báo t h ư ớ n g quân đại công tử căn cứ tình báo c h ơ n g l ô tự mình dẫn dắt nhân mã định cư dương bình quan trong đại trướng một tiên binh lính đi vào nói rằng tất cả mọi người nghe đều là một mặt lo lắng vốn là cái này dương bình quan liền chiếm cứ trạm đất thế ưu thế nếu như muốn lấy xuống lời nói là kỳ binh có lẽ sẽ khá hơn một chút nhưng nếu như đối phương có đề phòng như vậy phải trả giá cái giá không nhỏ mới được hiện tại nếu như đối phương có càng nhiều phòng bị cùng quân địch lời nói càng là không có cách nào xử lý chư vị có ý kiến gì không ngại nói năng thoải mái chúng ta thảo luận một chút tàu hồng quay về mọi người nói cố ý liếc mắt nhìn tàu ngang phía sau tàu nghị thế nhưng mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút không ai lên tiếng dù sao ở vừa tới dương bình quan thời điểm mọi người liền đi thăm dò quá địa hình hai bên đều là chót vóc trùng điệp đồng thời toàn bộ đều là cỏ khô bên trong hàn binh nhấp nháy tựa hồ là đã t r ô n giấu được rồi phục binh thật muốn là kỳ tập lời nói chỉ sợ sẽ không có hiệu quả chính đang lúc này một tên thiên tướng đứng dậy t h ư ớ n g quân chúng ta sao không dùng hỏa công ở đây cỏ dại rậm rạp hầu như là đụng vào thì cháy chúng ta nếu như chọn dùng hỏa công lời nói nhất định có thể có hiệu quả tào hồng vừa nghe con mắt sáng lên vừa n ã y chính mình nhìn những cỏ dại này trong lòng thì có một ý nghĩ muốn hiện ra đến thế nhưng tổng cảm giác không bắt được như thế nghe được tên này thiên tướng nói chuyện lúc này mới phản ứng lại ý nghĩ của chính mình cũng là hỏa công t ư ơ n g quân t hạ u ộ c h cũng cảm thấy hỏa công tựa hồ có thể được ngược lại chúng ta lần này mục đích ở chỗ c h n g lỗ mà không phải này một cái nho nhỏ dương bình quan nếu như có thể đem dương bình quan một cây đ ố c l ù i tàn theo lửa lời nói đối với chúng ta mà nói tựa hồ cũng là không có cái gì ảnh hưởng mặt khác một tên thiên tướng cũng đang nói đúng ta cũng cảm thấy hành chúng ta có thể dùng thiêu đốt tiễn trực tiếp xạ kích đến dương bình quan phụ cận để cái này hỏa thế lan tràn đến dương bình quan bên trong đi không không không vẫn để cho ta dẫn dắt một nhánh tiểu đội thừa dịp trời tối tìm thấy dương bình quan bên trong đi sau đó phóng hỏa là được đối phương nhưng là không biết ở nơi nào có phụ binh như ngươi vậy đi lời nói rất dễ dàng phát hiện ngươi bị phát hiện đúng là không đáng kể nhưng thật muốn là đánh rắn đ ộ n cỏ mặt sau liền phiền phức đúng đúng đúng mọi người chính đang nghị luận khí thế ngất trời thời điểm tào nghị ở phía sau lặng lẽ đưa cho tào ngang một tờ giấy tào ngang nhận lấy thừa dịp không ai chú ý thời điểm vừa nhìn dĩ nhiên là một bộ tiểu đồ cùng một hàng chữ nhỏ nhìn thấy tờ giấy này tào ngang con mắt trong nháy mắt sáng lên khắc khắc cái này các vị mọi người trước tiên mừng một hồi họa công sự tình ta vừa nảy chu toàn suy nghĩ một chút vẫn là rất phiền phức không chờ tào ngang nói chuyện tào hồng mở miệng trước nói rằng nghe được tào hồng mở miệng mọi người trong nháy mắt thiên tĩnh lại tào tướng quân không biết hỏa công vì sao không được mới bắt đầu nói tên kia thiên tướng hỏi các vị các ngươi vừa n ã y nói tới những quá trình này đều tốt vô cùng thế nhưng các ngươi như n g quên một vấn đề tào hồng dừng một chút kính xin tướng quân bảo cho biết tào hồng chỉ chỉ bên ngoài gào t h é t phong nói rằng chúng ta hiện tại vị trí vừa vặn là một cái thung lũng lúc này thung lũng ở trong bởi vì mùa nguyên nhân thường thường là quắt gió tây bắc dựa theo chúng ta cùng trương lỗ bên này vị trí tới nói chúng ta là thuộc về trương lỗ hạ phong k h u bởi vậy khi chúng ta ở t r ư ơ n g lỗ bên kia phóng hỏa thời điểm tuy rằng t r ư ơ n g lỗ bên kia là có thể lên thế nhưng chúng ta bên này cũng sẽ bị sóng đánh đến đến đến thời điểm chỉ sợ là đả thương địch thủ một n g à n tự tổn tám trăm nấu pháo a tao hồng quay về mọi người nói mọi người vừa nghe trong nháy mắt rõ ràng hiện tại cái này cái khí trời chỉ cần là có một chút sao hỏa là có thể dấy lên ngọn lửa hừng h ự c đến thời điểm chỉ sợ cũng không phải đả thương địch thủ một n g à n tự tổn tám trăm cái kia phòng chừng tạo quân bên này cũng đến toàn quân bị diệt mọi người trong nháy mắt đều yên tĩnh dù sao vừa nãy bọn họ mặc dù nói rất hăng say thế nhưng là quên lớn như vậy một vấn đề thực sự là phi thường không nên a khắc khắc cái này tàu t ư ớ n g quân kỳ thực ta cho rằng cái này h ỏ a công vẫn là có thể dùng tàu ngang đứng dậy quay về tàu hồng nói rằng mọi người vừa nghe đều sửng sốt con tưởng rằng vừa n ã y cái này tàu ngang đại công tử nghe không h i ể u là cái gì sự t ì n h vội vã mồm năm miệng mười quay về tàu ngang nói rằng công tử A, ngươi là không biết à hiện tại cái này cái mùa đều là quắt do tây bắc nếu như chúng ta ở trường lỗ bên kia phóng hỏa lời nói cái này họa là gặp vẫn thiêu đốt đến chúng ta bên này đúng đấy công tử người là không biết cái này hỏa thế lợi hại người là không chạy nổi h ỏ a tình đừng nói là người coi như là cưỡi ngựa cũng không nhất định có thể thuận lợi chạy đi chúng ta đại doanh là tại hạ đầu gió cái này hỏa một khi ở phía trên lên rất nhanh sẽ có thể đốt tới chúng ta nơi này tào ngang nhìn đại gia nghĩ hoặc thử tin quay về mọi người nói đại gia cứ việc yên tâm ta vẫn có biện pháp vừa có thể để cho cái này lửa đốt không tới chúng ta cũng có thể một cây đốt đem bình dương còn đốt t à o h ồ n g liếc mắt nhìn tào ngang sau đó vừa liếc nhìn tào ngang phía sau tào nghị quay về mọi người gật gật đầu nếu đại công tử bên này có biện pháp chúng ta sẽ không ngại để đại công tử thử nghiệm một phen bắt đầu từ ngày mai tất cả mọi người phối hợp đại công tử hành động như làm t r á i kháng định chém không đúng tha tào hồng quả đoán nói rằng hắn hiện tại là đã đánh bạc trải qua lần trước thần tích sau khi hiện tại tào hồng đã hoàn toàn bị tào nghị cho thuyết phục lần này trực tiếp đến rồi một cái sâu hẹn chương 226, l ử a đốt dương bình quan chương 226, l ử a đốt dương bình quan dương bình quan bên trong t r ư ơ n g lô đã mang theo không ít người nữa tiếp viện toàn bộ dương bình quan bốn phía địa phương đều mai phục không ít nhân mã sẽ chờ t à o quân bọn họ tấn công cũng thật dĩ dật đ ạ i lao công lúc bất ngờ chúa công toàn bộ phòng thủ không có sơ hở nào ở đây chúng ta đã mai phục nhiều như vậy phụ binh coi như là t à o quân quy mô lớn tấn công chúng ta cũng không sợ nơi này chúng ta vẫn là chiếm cứ trạm đất lý ưu thế thủ tướng trương vệ tiến lên nói rằng không thể bất cần a t à o quân từ trước đến giờ giả quyệt gần nhất khoảng thời gian này càng là thế như trẻ tre nghe nói liền ngay cả lưu trương mấy người cũng đều bị tào tháo cho thu thập chỉ sợ tạo quân có chuẩn bị mà đến a chừng lâu cao mày nói rằng hắn đối với tạo quân bên này vẫn là phi thường cẩn thận ta dương bình quan quan h ải hiểm trở coi như là thường trú ở đây chúng ta cũng không có cái gì tốt biện pháp có thể phá quan trừ phi là khiến người ta p h ó n g hỏa thế nhưng hiện tại tào quân đã ở trong cốc dựa theo hiện tại thế gió đến xem e sợ tào quân nếu muốn hỏa công không khác nào tự chịu diệt vong còn nữa nói rồi các nơi yếu đạo đều có ta trọng binh canh gác bọn họ người không thể thẩm tấu vào chúng ta quan h ải khoảng cách lại đang một mũi tên ở ngoài vì lẽ đó coi như là dùng hỏa công đồng quy vũ tận cũng là không làm được trương vệ tự tin nói rằng được như vậy rất tốt chữ lỗ đối với trương vệ vẫn là phi thường yên tâm một mặt khác t à o doanh ở trong đại công tử không được à nếu như thật muốn là dùng hỏa công lợi nói chúng ta bên này liền xong xuôi đúng đấy đại công tử có thể phải nghĩ lại hơn nữa căn cứ mật báo biểu hiện ở các đường yếu đạo đều có trương lộ phụ binh muốn vòng qua dương bình quan đến phong độc thuộc lòng phóng hỏa cũng là không thể thực hiện được à mọi người thấy tào ngang vẫn ở ra lệnh cho bọn họ chuẩn bị phóng hỏa dùng đồ vật từng cái từng cái quay về tào ngang nói rằng nghe lời của mọi người tào ngang ngược lại thật sự là là có chút do dự liếc mắt nhìn ở một bên sắp xếp không ngừng nghỉ tàu nghị tào nghị tào nghị đúng là mặt không biến xác gật, gật đầu tào ngang trong nháy mắt là tự tin chăn đầy các vị yên tâm ta nhất định có biện pháp như vậy nếu đại gia không yên lòng không n g ạ i tạm thời mang theo đại quân rút đi đi ra ngoài thế nhưng trước tiên không triệt lều i lớn lặng lẽ đi ra ngoài chúng ta tự nhiên mang theo hậu cần doanh người ở đây liền được rồi tào ngang rất là kiên quyết chuyện này tốt nhất vẫn là lưu lại một phần binh l ự c đi như vậy ta đem toàn bộ cung tiễn thủ lưu lại cho ngươi như vậy thật muốn là có chuyện gì cũng có thể chống đối một hai tào hồng suy nghĩ hồi lâu quay về tào ngang nói rằng được cung tào ngang đạt thành nhất trí sau khi tào hồng liền đi sắp xếp có điều dù sao tào ngang nhưng là tào tháo đại công tử là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì t à o h ồ n g vẫn để cho chính mình vệ đội lưu lại thật muốn là xảy ra chuyện gì cần phải ngay lập tức liền mang theo tào ngang cùng tào nghị rời đi lúc này hậu cần trong doanh trại các dạng hỏa công đồ vật cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết đương nhiên cũng không có phức tạp hơn chỉ là một ít bao bọc nhiên liệu tên lửa chỉ có điều những n à y tên lửa toàn bộ là xuyên tim tiến cải tạo mà đến tuy rằng ảnh hưởng trước tầm bắn thế nhưng đối với cái này xuyên tim tiến tới nói tầm bắn vẫn là vượt xa tầm thường cùng tên tầm bắn lần này tao nghị bọn họ hỏ cái này dương bình quan trương lỗ cũng không có ý thức được tình huống như thế cho nên đối với một mũi tên ở ngoài khoảng cách căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị tào nghị vẫn là tính chức kỹ càng dù sao trước nhận thưởng thời điểm vẫn là đặt trước một lần thay đổi khí hậu trải nghiệm thẻ loại này trải nghiệm kẹt ở xích bích đại chiến thời điểm đã dùng qua một lần tuy rằng lần này phạm vi không phải rất lớn nhưng đã đầy đủ lúc này tào ngang nhưng là không ngừng đi qua đi lại rất là lo lắng từ hoàng a kế hoạch của ngươi là đánh như thế nào chỉ nói hoặc ông thế nhưng chúng ta những vấn đề kia giải quyết thế nào tào ngang xem như là sốt ruột ngươi nếu như cảm thấy đến thực sự giành háng liền mang người đi ra ngoài cắt cỏ đi đem chúng ta đại doanh chu vi những n à y sở hữu c ỏ khô toàn bộ cho thanh lý xung quanh liền toàn bộ phóng hỏa đốt t à o nghị bay về t à o ngang nói rằng cái gì ở chúng ta bên này phóng hỏa vậy chúng ta không phải xong xuôi t à o ngang nghe t à o nghị lời nói giật này cả mình là trước tiên thanh trừ c ỏ khô sau đó sẽ phóng hỏa cái này chỉnh tự nếu như sai rồi vậy thì là thật phóng hỏa t à o nghị bay về t à o ngang nói rằng được ta liền lại tin ngươi một lần tao ngang gật gật đầu phải biết trước thời điểm chính là như vậy chính mình lúc đó chính là không tín nhiệm t à o nghị thế nhưng mặt sau bị đùng đùng làm mất mặt thực sự là phiền phức ca nghi người chớ dùng tàu ngang lần này cũng là toàn áp lên mang người đi thanh lý cỏ khô tới gần vào buổi tối toàn bộ tàu doanh chu vi đã không có cỏ khô ở tàu nghị an bài xuống thừa dịp bóng đêm thả nổi lên hỏa đầu tiên là ở chính mình chu vi tiến hành phóng hỏa trong n g á y mắt lửa mượn thế gió trực tiếp lên lúc này dương bình quan bên trong báo có tình huống trước l ú bọn họ mau mau đi đến dương bình quan bên trên nhìn chỉ thấy tàu doanh bên kia đã bị lửa thiêu đỏ chót một mảnh nhìn dáng dấp là nội lửa ha ha ha ha xem ra là tàu quân bên kia cháy hiện tại cái này cái mùa loại này hỏa một khi là lên vậy thì không có cách nào diệt quả nhiên trời giúp ta a để hắn tào tháo đến đánh ta dương bình quan t r ư n g lỗ ở đóng lại cười ha ha mọi người cũng đều theo cười dù sao tàu quân thật vất vả đi đến dương bình quan bên dưới còn chưa kịp tấn công liền bởi vì chính mình cháy toàn quân bị diệt chẳng phải làm người buồn cười chính đang mọi người một mảnh sung sướng thời điểm đột nhiên ở giữa không chung thêm ra rất nhiều điểm đỏ ngay lập tức vèo vèo vèo vô số chống đỡ hỏa t i ê n hướng về bên này bắn lại đây lúc này có khô từ bên trong đừng nói là một nhánh trái tiễn coi như là một đốm lửa tại đây cái vụ vụ sức gió bên dưới vậy cũng là lập tức thiếu đốt không có bất kỳ bước đệm trong n g a y mắt toàn bộ dương bình quan bên trong toàn bộ đều dấy lên ngọn lửa hừng hực không đơn thuần là dương bình quan bên trong liền ngay cả dương bình quan phụ cận trên núi cũng đều lên không cái này không thể nào t à o quân làm sao có khả năng bắn xa như vậy c h ừ n lâu khó mà tin nổi nhìn trước mắt tất cả dù sao dựa theo bình thường bắn tên khoảng cách tới nói là căn bản liền không có cách nào bắn tới bên này hơn nữa trương l ũ bọn họ cũng quyết định tạo quân bọn họ căn bản là không dám dùng hòa công căn bản không có phòng bị lần này trực tiếp toàn bộ hoảng loạn có điều chuyện khó mà tin nổi còn chưa kết thúc chính đang này v ù v ù gió tây bắc gào thét thời điểm đột nhiên h a y cùng bị món đồ gì chặn lại rồi như thế một điểm phong đều không có ngay lập tức dĩ nhiên quát nổi lên gió nam dương bình quan bên trong hòa thế hơn nữa từ tảo quân bên này lan tràn tới hòa thế trực tiếp để dương bình quan rơi vào một hồi biển lửa chương hai trăm hai mươi bảy quách gia suy, suy đoán lúc này đã mang đám người rút khỏi thung lũng tà hồng c ũ người này thấy vạn nhất xảy ra chuyện gì vậy chúng ta liền thảm tào hồng không nói hai lời trực tiếp mang đám người vọt vào bất luận làm sao cũng phải đem tào ngang cấp cứu đi ra đại công tử chống đỡ chúng ta tới cứu người tào hồng một bên hôm một bên vào đợi được vợ tới đại doanh bên trong thời điểm tào hồng choáng váng ở tàu doanh b ô n phía được kêu là một cái ánh lửa ngốc trời thế nhưng tại bên trong tàu doanh ngoại trừ có chút nóng rực ở ngoài dĩ nhiên không có bất kỳ hòa thế càng quan trọng chính là lúc này trên trời phong được kêu là một cái tà môn đột nhiên liền ngừng ngay lập tức dĩ nhiên hướng về phương hướng n g ư ợ c q u á t lên ở xung quanh tàn phá ngọn lửa cũng đều phảng phất có người chỉ huy như thế hướng về dương bình q u a n liền lan tràn qua xa xa dương bình q u a n lúc này đã là một cái biển lửa xem bộ dáng này phòng chừng dùng không mất bao nhiều thời gian cái này dương bình quân cũng đã không còn tồn tại nữa không chỉ là dương bình quân dựa theo cái này hòa thế e sợ toàn bộ thung lũng đều thiếu k h ắ p cả trời ơi đây là làm thế nào đến chúng ta đem dương bình quân bắt ở một bên một vị thiên tướng không dám tin tưởng con mắt của chính mình nhìn một chút bên cạnh tàu hồng tàu hồng càng là sửng sốt không dám tin tưởng gật gật đầu trước mắt tình huống như thế còn dùng nói dương bình quan bên này một cái biển lựa thế nhưng đối với tàu doanh bên này nhưng là một đốm lựa đều không có tự nhiên là thắng thế nhưng như thế chuyện quá é dị là làm sao phát sinh tàu hồng triệt để mê man chuyện gì thế này đến cùng là làm thế nào đến cái này họa làm sao sẽ không có đốt tới bên này hơn nữa cái này phong là xảy ra chuyện gì t à o hồng rất là ngược ngang chuyện này chuyện gì thế này t à o hồng quay về tàu ngang hỏi tướng quân chúng ta là đem quân doanh phụ cận cỏ dại toàn bộ thanh lý đi ra ngoài thậm chí là sở hữu cây cối đều chém l ờ i nói như vậy coi như là hỏa thế vây quanh ở chúng ta bên ngoài cũng sẽ không đối với chúng ta đại doanh tạo thành cái gì ảnh hưởng sau đó chúng ta dùng cải tạo sau khi xuyên tim tiễn trực tiếp tiến hành rồi làm nóng để những này tên lửa toàn bộ đến dương bình quan bên trong lợi nói như vậy liền có thể làm được vừa dùng hòa công mà chúng ta bên này lại không sao rồi có điều cái này c h i ề u rõ thay đổi ta đúng là không biết xảy ra chuyện gì tào ngang quay về tào hồng đem trước sắp xếp đều nói rồi một hồi tào hồng lúc này mới chợt hiểu ra mẹ nó cái phương án này ta làm sao liền không nghĩ đến tào tướng quân lúc này dương bình quan đã mất nói vậy lúc này trường lô bên kia tổn thất nặng nề hay là muốn thừa thắng sông lên tốt hơn tào ngang ở một bên quay về tào hồng nhắc nhở được ta trở lại gọi người chờ đợi hỏa thế hạ thấp sau khi trực tiếp dết tới đi tào hồng trở lại sắp xếp đi tới từ hoàng ngươi là làm sao nghĩ tới đây một chiêu tào ngang đi đến tào nghị bên cạnh hỏi trung học cơ sở hóa học a thiếu đốt ba cái điều kiện tất yếu phải có có thể đốt vật phải có d ư ỡ n g khí muốn đạt đến điểm cháy trực tiếp đem có thể đốt vật xóa là được trước trên thảo nguyên cháy thời điểm chính là dùng cái nguyên lý này tao nghị quay về tào ngang nói rằng tào ngang như hiểu mà không hiểu gật gật đầu xem ra cái này trung học cơ sở hóa học nên cũng là một cái ghê gớm nhân vật l i ê n ngay cả tử hoàng người như vậy đều có thể từ trung học đến đồ vật thậm chí nói không chắc chính là tử hoàng lao sư a xem ra có cơ hội nhất định phải làm cho tử hoàng c h o t a dẫn tiến một hồi tào ngang trong lòng yên lặng nghĩ dương bình quan bên trong lúc này đã là ngọn lửa hừng hực t r ư ơ n g lỗ mọi người vừa thấy tình huống như thế biết không thể cứu vãn cái này dương bình quan xem như là phế bỏ vốn là loại này quan hại liền trên căn bản là khúc gỗ chế thành càng thêm vào chu vi tất cả đều là núi hoang cỏ dại cái này hỏa thế một khi sau khi thức dậy cũng không cách nào phòng ngừa vì lẽ đó trương lỗ thở dài một tiếng cũng biết triệu tụ bộ hạ lui lại thế nhưng bởi vì hỏa thế đến h u n g mãnh căn bản là không kịp toàn bộ tổ chức rút về đi hơn nữa một khi cháy sau khi toàn bộ quân doanh toàn bộ đều loạn thành một đống càng làm cho trương lỗ các tướng lãnh hữu tâm vô lực cuối cùng mang theo đại quân hướng hán trung triệt hồi đợi được dương bình quan hỏa thế biến mất gần đủ rồi sau đó tào hồng liền dẫn đại đội nhân mã đẻ lên tào ngang mang theo hậu cần doanh thu thập dương bình quan bên này đồ vật ngoại trừ một ít thiết k i ệ n còn có thể sử dụng ở ngoài sở hữu chất gỗ toàn bộ đều tiêu hủy có điều đúng là bất ngờ nhặt được không ít vàng bạc đồ vật tào quân đại doanh tào ngang lửa đốt dương bình quan tin tức truyền trở về đại công tử thật sự là dòng phượng trong loài người a đúng đấy chúa công mấy cái công tử ở trong liền đại công tử có thể nói là văn vo song toàn a rất có chúa công năm đó phong độ đó là ta hiện tại cũng cảm thấy chúng ta đại công tử mưu tính năng lực tương đương lợi hại không nghĩ đến đường đường t r ư ơ n g lô dĩ nhiên thua ở đại công tử thụ hạng đại công tử thực sự là làm người kính nể vô cùng a mọi người quay về t à o ngang được kêu là một cái cùng tán thưởng t à o tháo nhưng là ở phía trên b u ố t dâu không nói ở một bên giả hủ cũng là cái này vẻ mặt những người biết tin trong người tự nhiên là biết chuyện này không có đơn giản như vậy hồi tường lúc đó t à o tháo ra lệnh trong đó quan trọng nhất một câu chỉ sợ cũng là để hậu cần doanh chủ tướng đi theo t à o ngang tuy rằng xác thực xuất sắc nhưng vẫn là không đạt tới trình độ như thế này nhất định là tào nghị ở sau lưng ưu tính tất cả những thứ này giả hủ tuy rằng đang cao hứng thời khắc nhưng cũng có chút lo lắng dù sao một cái lợi hại như vậy đến có thể gọi yêu nghiệt như thế nhân vật nếu như nói là người mình lợi nói vậy dĩ nhiên là phi thường yên tâm nhưng nếu như là kẻ địch sẽ vô cùng nguy hiểm thời gian dài như vậy cái này hậu cần doanh chủ tướng thân phận phi thường thần bí theo lý thuyết thật muốn là cái này hậu cần doanh chủ tướng ưu tính lợi nói nhiều lần như vậy chiến công đã sớm nên không chỉ là một cái nho nhỏ hậu cần doanh quản sự lẽ nào như vậy dòng phượng trong loài người nhân vật dĩ nhiên cam tâm ở một cái nho nhỏ hậu cần trong doanh trại còn nữa nói rồi chúa công tựa hồ là cùng cái này tào nghĩ đi gần vô cùng nhất định là có không thể cho ai biết bí mật hơn nữa nhìn chúa công mỗi lần ánh mắt cùng vẻ mặt tựa hồ rất giống là nhi tử quét á da đột nhiên nghĩ đến một khả năng xem cái này hậu cần doanh chủ tướng tuổi hẳn là có khả năng này hơn nữa tào tháo thích nhất trêu hoa ghẹo nguyện khó tránh khỏi gặp có tình huống như thế nếu như đúng là lời nói như vậy như vậy tất cả sự tình là có thể giải thích thông quét da dựa theo cái này suy đoán tiếp tục suy nghĩ càng nghĩ càng là khả năng nếu không chúa công làm sao sẽ cho người này lớn như vậy khoan dung cùng quyền lợi chẳng lẽ nói cái này hậu cần doanh chủ tướng chính là tào tháo con riêng quét ra thật giống phát hiện cái gì ghê gớm sự tình chương hai trăm hai mươi tám đều là ta tiền a chương hai trăm hai mươi tám đều là ta tiền a t r ư ơ n g lỗ chật vật mang theo tàn binh bại tướng trốn về h á n trung mà tào hồng mang theo binh mã một đường truy kích cũng theo đi đến hán trung ngoại thành ở tam quốc thời kỳ các đại châu trong huyện hán trung vị trí cùng tự nhiên điều kiện có thể tính là được trời cao chăm sóc nơi này không chỉ có liên tiếp quan trung cùng đất t h ủ thuộc về thương mẫu cùng quân sự chiến lược yếu điện ở hán trung nơi này trọng yếu không chỉ là vị trí từ khi trương lỗ từ lưu trương bên kia đi đến hán trung sau đó có thể nói thống trị có cách một cái nho nhỏ hán trung nhân khẩu đã sớm vượt qua mười vạn có thể tính là muốn người có người muốn tiền có tiền yếu địa lý ưu thế cũng có địa lý ưu thế đối với muốn bắt hán trung tới nói là không có như vậy dễ dàng bất quá đối với hán trung mà nói phòng thủ có thừa tiến thủ không đủ lúc này trương lỗ ở tào tháo cùng lưu trương thậm chí là lưu bị tôn quyền mắt nhìn chằm chằm bên dưới đương nhiên biết cái này một mực cắt cứ căn bản không phải biện pháp sớm muộn cũng sẽ tại đây chút đại thế lực trước mặt tan giã lần này đại bại cũng làm cho trương lô biết được chính mình thực lực quân sự phương diện không đủ hay là chính mình cố thủ ở hán trung này chu vi khu vực vẫn là có thể nhưng thật muốn là đi ra ngoài tấn công lời nói cái kia vốn là không được cùng lúc đó tào hồng đại quân đã nguy cấp tào tháo bên này nghe nói dương bình q u a n sự tỉnh sau khi cũng xuất lĩnh đại quân theo sát phía sau hướng về hán trung mà tới từ hoang a ngươi nói một chút không nghĩ tới cái này hán trung đã vậy còn quá phiền phức người không ít địa hình lại hiểm trở nếu như thật muốn là xử lý lời nói trừ phi là đại quân áp cảnh mới được thế nhưng hiện tại bên ngoài còn có lưu bị cùng tôn quyền mọi người nhất định không thể đem quá nhiều binh lực bông tha đến a tào tháo cao mày đi đến hậu cần trong doanh trại tố khổ tào nghị nhưng l à ở một bên kiểm kê vàng bạc từ khi tào tháo bắt p h ụ thành ích châu đất đai sau khi tào tháo kho tiền liền rồi rào lên chuyện làm thứ nhất chính là tìm đến tào nghị tiêu chương mục có điều đem tào nghị bên này khoản tiêu sau đó tào tháo kho tiền nhỏ trong nháy mắt co lại một nửa tào lao bản rất là thở dài thở ngắn một trận bình thường thời điểm lần lượt cho vẫn đúng là không có phát hiện cái gì không giống nhau địa phương thế nhưng hiện tại một bút đưa ra đi tới vậy thì phiền p h ứ c con số này là thật sự không nhỏ cha ngươi nói một chút ngươi ta có lúc thực sự là hiếu kỳ ngươi nói một chút tào tháo có phải hay không bình thường mặc kệ chuyện gì à cái này chuyện phiền lòng cũng làm cho ngươi s ầ u đến rồi hắn cả ngày đang làm gì tao nghị cười đối với tào tháo treo nói dù sao mỗi lần làm tào quân gặp phải sự tình sau khi cha mình liền hùng hục đến tìm chính mình giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc được kêu là một cái ân cần nói mỏ chúa công trăm công nghìn việc chúng ta làm thuộc hạ tự nhiên vì là chúa công phân ưu mới là từ hoang a ngươi cảm thấy đến mức kế tiếp chúa công có muốn hay không từ hứa sương ở đ i ề u một phần binh đến tào tháo hỏi không thể tào tháo vẫn là rất thông minh hiện tại đông nô tôn quyền còn hướng về hứa sương tiến quân đây kinh châu lưu bị cũng không phải người hiền lành cũng phải chú ý mới được nếu như lần này lại đ i ề u binh l ờ i nói gặp cho đông nô có thể thừa dịp cơ hội trước thăm dò tính công kích nhưng là biến thành thật sự công kích tao nghị gật đầu nói rằng thế nhưng hiện tại nếu như không điệu binh lợi nói không nhất định có thể lấy xuống hán trung a chẳng lẽ muốn ở địa phương chứng binh hiện tại bản địa không phải là chúng ta quen thuộc địa bàn thật muốn là trương binh lời nói vẫn là rất phiền phức lại nói địa phương người này chúng ta cũng chưa quen thuộc vạn nhất trà trộn vào đến một hai thám tử loại hình người vậy thì phiền phức tào tháo rất là sầu lo quay về tào nghị nói rằng xem ra trước thời điểm cũng đã có rất nhiều cân nhắc cha ngươi phải biết chân chính có thể tan giã kẻ địch mạnh mẽ không phải đến từ ngoại bộ sức mạnh cỡ nào cường hãn mà đều là từ nội bộ tan giã tào nghị quay về tào tháo nói rằng ồ tào tháo hứng thú đi đến chính đang mấy ít bạc tào nghị trước mặt ngồi sổng x n từ hoang a ngươi cho cha ta nói tỉ mỉ một chút tào tháo cười hi hi nói rằng cha ngươi cái này bạc con số không đúng vậy tao nghị quay về tào tháo hỏi không đúng không thể a đây chính là ta tự mình dẫn người đến qua không có vấn đề a tào tháo vỗ b ộ ngực nói rằng đây là trước lần này không ở chính giữa diện tao nghị nghiêm t r a n g nói Ngậy. vậy ta một hồi lại khiến người ta đưa điểm tới tào tháo cảm giác mình thật vất vả tích góp một điểm của cải cảm giác đều còn không nổi như đây liền ngã tay n à y có thể đều là ta tiền a cái t i ê cảm giác thực sự là một lời khó nói h ế ta ở trương lô bên này có một người gọi là dương tùng túc trí đam y ê u rất được trương lô coi trọng có thể nói là trương lô thủ hạ phi thường trọng yếu một cái mưu sĩ thế nhưng người này có một cái tật xấu chính là yêu tiền tao nghị quay về tào tháo nói rằng dương tùng yêu tiền ta cũng yêu a sẽ không phải để ta đi cho hắn đưa tiền chứ tào tháo mặt đều đen ai nói cho ngươi đi đưa n g ư ơ i đi theo tào tháo nói để tào tháo đi bỏ tiền a tào tháo không so với ngươi có tiền tao nghị quay về tào tháo nói rằng ai tào tháo thở dài một tiếng đứng dậy đi rồi trở lại xem tào nghị ở phía sau một đầu dấu chấm hỏi chính hắn một cái cha qua nhiều năm như vậy vẫn có thể nói là trung thành tuyệt đối trước tiên tào tháo nỗi lo mà ưu sau tào tháo chi nhạc mà nhạc tương lai tất thành đại sự a tào tháo một đường ưu ưu sầu sầu trở lại tào quân liều lớn cái này mọi người đều có cái gì kế sách có thể nói một hồi hiện tại cái này cái hát chung t ậ n lực hay là muốn lấy cái giá thấp nhất lấy xuống chỉ cần bắt hát chung lưu trương sẽ không có loại chuyện gì đến thời điểm trương lâu cùng lưu trương đều thu thập tây xuyên cũng là lại không đại chiến nếu như lần này đánh chiếm hán trung không thuận như vậy lưu trương bên kia tự nhiên cũng sẽ có ý nghĩ vạn nhất hắn nếu như phản bội đến thời điểm chúng ta càng phiền thoái tào tháo quay về mọi người nói mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đều là không biện pháp gì dù sao dựa theo tào tháo vừa nãy lời giải thích là muốn dùng cái giá thấp nhất lấy xuống cũng là mang ý nghĩa không thể trực tiếp mạnh mẽ tấn công vì lẽ đó ngược lại thật sự là không có chủ ý gì tốt nhìn tất cả mọi người không nói lời nào tào tháo thở dài một tiếng nếu đã như vậy cũng chỉ có thể dựa theo ta biện pháp đến rồi văn hòa ở hán trung trương lỗ thủ h ạ Có m nghiến nghiến là hơn nữa ta n cũng là gần nhất mới triển khai tình báo họ tham được trường lỗ bên này một ít tướng sĩ tình huống căn bản liên quan với cái này dương tùng tham tiền sự tình ta cũng là mới vừa mới biết chúa công là làm sao biết hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy tựa hồ là liền kế sách đều có chương hai trăm hai mươi chín chúng ta nên chủ động tấn công chương hai trăm hai mươi chín chúng ta nên chủ động tấn công chúa công hán trung từ trước đến giờ là độc lập tồn tại t r ư ơ n g lỗ thủ hạ người tự a hồ không có cần thiết phản chủ hơn nữa cái này dương tùng chúng ta không phải hiểu rất rõ vạn nhất phải là t r ư ơ n g lỗ thân tín cùng t r ư ơ n g lỗ liên hợp đối với chúng ta đặt bẫy làm sao bây giờ tuân du tiến lên nói rằng hừng chúa công việc này vẫn cần nhiều hơn cân nhắc m ớ i là chúa công việc này nhưng là xuất từ tào tử hoàng vào lúc này quách ra đi ra hỏi hả làm sao ngươi biết tào tháo theo bản năng hỏi nghe tào tháo lời nói mọi người mới là một bộ đ ố n g nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ không trách chúa công là như vậy tính trước kỹ càng hóa ra là bởi vì tào tử hoàng kế hoạch lời nói như vậy tựa hồ là không có vấn đề đối với tào tử hoàng tồn tại mọi người có thể nói là vừa yêu vừa hận rất nhiều lúc có tào tử hoàng ở cố nhiên là có thể ở rất nhiều thời điểm bày mưu tính kế không gì không đánh được đánh đâu thằng đó thế nhưng cũng làm cho mọi người cảm giác có không ít cảm giác bị thất bại rất nhiều lúc bọn họ không chỉ có không thể hiểu rõ tào tử hoàng kế hoạch thường thường đều là tào tử hoàng kế hoạch thực hành đến một nửa thời điểm lần họ này là dùng nội ứng mà không phải đơn thuần n h ư u kế cho nên nói tử h o à n g kế hoạch lần này vẫn có nguy hiểm chúa công cần cẩn thận a tuấn lúc tiến lên nói rằng mọi người nghe đều là gật gù dù sao cái này đơn thuần bày mưu tính kế chỉ là chuyện của chính mình có thể nói là đơn hướng dự đoán là có thể thế nhưng muốn phát triển một cái nội ứng là một cái chuyện phi thường khó khăn đầu tiên muốn chọn lấy một cái người thích hợp sau đó làm vui lòng càng quan trọng chính là phải có thể đánh bạc mới được dù sao không phải mỗi người đều nguyện ý làm kẻ phản bội đặc biệt tại đây loại niên đại tất cả mọi người là coi trọng danh tiếng nếu muốn phát triển nội ứng hoặc là là trước người quen thuộc tiến hành x ố i r ụ n g hoặc là là chuẩn bị một cái thời gian dài mai phục quá trình đối với tàu quân bên trong phần lớn người tới nói tây xuyên đều là một cái địa phương hoang vu hầu như không có cái gì người quen biết không có người quen biết thì tương đương với là bắt đầu lại từ đầu cái này độ khó liền lớn vì lẽ đó mọi người dồn dập gật đầu chúa công tào tử h o à n g có thể có tương ứng kế sách quách ra hỏi đưa tiền tào tháo một mặt bất đắc dĩ nói đưa tiền lẽ nào cái này dương tùng là yêu tiền người nhưng coi như là yêu tiền người cũng không đến nỗi yêu tiền đến phản bội chính mình chúa công địa vị tuân du vẫn cứ là nắm thái độ hoài nghi như vậy đi trước hết để cho văn hòa đi thử một hồi vạn nhất thật sự xem tử h o à n g nói như vậy liền dễ làm tào tháo quay về mọi người nói đối với mọi người mà nói hay là không thể biết được tào tháo hiện tại cái này loại kế hoạch chính xác tính nếu như không có đối với người này tỉ mỉ hiểu rõ là sẽ không có như thế nắm thế nhưng tào tử hoàng là làm sao mà biết hắn chỉ là hậu cần doanh một cái chủ tướng cũng không có cái gì tình báo loại hình thật sự là không thể tưởng tượng nổi không chỉ là điểm này không thể tưởng tượng nổi ở toàn bộ tào tử hoàng tham dự tất cả mọi chuyện ở trong đều để lộ quỷ dị liên phản phất là sớm biết được tất cả như thế quả thật là đáng sợ hai ngày sau ở tào tháo số tiền lớn cùng giả hủ bàn bạc bên dưới dương tùng thuận lợi đồng ý làm tào quân nội ứng ngày mai tào a quân t o n n lực c ô tháo à n h c quay d về mọi người sắp xếp nói chúa công chính là lo lắng cái kia dương tùng sẽ không như thực chất mà làm đến thời điểm cái kia trương lô không ra ta quân chẳng phải là không công tăng cường thương vong Đúng đây các h hiện tại Dương Tùng, có thể hay không là lô ý thả ra mê hoặc chúng ta, do đó dụ dỗ chúng thành, thực hao binh chúng khả u a ra ta, ta đang của ta. công, thành, của ta. có cố công lực Có c lô Dương Tùng, trường năng này. tại tiêu do dụ dỗ đó kỳ là là ý mê ngươi suy nghĩ một chút chúng ta đã nguy cấp thời gian dài như vậy nói vậy trong thành trương lô đã rất là hoang mang chỉ có chúng ta động lên mới gặp có bước kế tiếp ứ n g đối mọi người dồn dập nghị luận nói rằng việc này không còn nghị luận liền làm như thế tào tháo trực tiếp vỗ bản nói rằng khôi hải kế hoạch này nhưng là ta bỏ ra mười vạn lượng bạc mua được nếu như không cần lời nói vậy ta bạc không phải đổ xuống sông xuống biển tào tháo rất là phiền muộn cùng kiên quyết hàn trung trương l ỗ lúc này đã như là trên chảo nóng con kiến tuy rằng lúc này tào quân ở bên ngoài rằng co cũng không có gấp đập thủ thế nhưng kéo dài như thế khẳng định không phải biện pháp tào tháo vẫn bất động sợ nhất chính là mặt sau gặp có hậu thủ gì thật muốn là công thành lời nói cái này ngược lại cũng đúng dễ làm giải thích tào tháo không chiêu số gì chỉ cần ứng phó công thành là có thể nhưng nếu như chậm chạp không công thành liền vừa muốn phòng bị công thành còn muốn phòng bị tào quân đường lui mới đúng báo chúa công tào quân hướng về bên này tấn công tới binh sĩ đi vào bờ báo Cái gì? Lâu nghe kinh hãi. Chúa công. chúng kinh hãi. phải gì? Trường nghe Bằng góp nhìn, chúng ta ta lâu l vào à một tránh tàu thảo tiêu hao hết sau khi, tự nhiên sẽ tự ra, cái không quân lương nhiên chờ hao khi, mà m kia sau sẽ sụp đổ.、Một、vị mưu sĩ tiến lên nói rằng không chúa công vừa vặn ngược lại chúng ta nên chủ động tấn công mới là dương tùng mau mau đứng ra nói rằng không xuất chiến tương đương với là ngồi c h ờ chết nếu như chúng ta một mực tranh chiến sẽ chỉ làm tào tháo càng có tự tin cho rằng ta hán trung binh lực không đủ không thể ra chiến thủ lâu tất mất ai chúa công nhưng nếu như chúng ta xuất chiến lời nói tuyệt đối là cái tia tào tháo không nghĩ tới chúng ta vừa vặn có thể nhân cơ hội đánh t à o tháo một cái không ứng phó kịp hơn nữa vì tăng cường sĩ khí chúa công nên tự mình mang binh đi ra ngoài tin tưởng ở chúa công dẫn dắt đi ta hán trung tướng sĩ nhất định sẽ đem t à o quân giết đến tơi bởi hoa lá dương tùng nước bọt tung tóe trương lỗ vừa nghe có như vậy điểm đạo lý a thời gian dài như vậy t à o quân vẫn không có tấn công rất có khả năng cũng là bởi vì mò không cho hán trung binh lực làm sao hiện tại tấn công e sợ ở một mức độ rất lớn cũng chính là thăm dò một hồi nếu như đúng là một mực phòng thủ vậy thì thật làm cho tàu quân nhìn t ấ u nhưng nếu như lần này có thể công lúc bất ngờ đi ra ngoài đem t à o quân đánh đuổi nói không chắc t à o quân sau đó cũng sẽ không dám dễ dàng đối với ta hán trung độc thủ t r ư ơ n g lô nghĩ ở trong lòng được đã như vậy ta liền hôn xuất đại quân tập kích t à o quân t r ư ơ n g lô dũng cảm nói rằng chương hai trăm ba mươi trường lô gặp chính mình trở về chương hai trăm ba mươi trường lô gặp chính mình trở về lúc này t à o quân đã xé chắn ra l ẻ phân tán đến hán trung hai bên tuy rằng ở hán trung đối diện phía trước t à o doanh bên trong vẫn cứ là không ít liều trại nhưng kỳ thực những người ở bên trong mã đã phi thường ít hỏi lúc này tảo quân mới vừa tiến hành một lần công thành có điều mới vừa bắt đầu s u n g phong liền bị trương lỗ quân đội bên này hạt mưa như thế mui tên cùng lưu thạch cho đánh trở lại t à o quân ngược lại cũng không đốc vừa thấy trương lỗ bên này phòng thủ cường độ to lớn như thế liền ngay lập tức rút lui trở lại thừa dịp t à o quân cơ hội rút lui trương lỗ xông lên trước mang theo quân đội s u n g phong đi ra ngoài t à o quân rất là hoang mang không nghĩ tới trương lỗ nhân mã dĩ nhiên theo vật ra lúc này chật vật mà chạy thậm chí có không ít người liền vũ khí đều ném xuống trương lỗ mang theo quân đội vọt thẳng tiến vào tàu quân đại doanh ở trong toàn bộ tà quân hiện ra nghiêng về một phía cục diện trương lỗ thấy đại dương tùng dự liệu quả nhiên không sai t à o quân một điểm phòng bị cũng không có ở chính mình t r ù n g kích vào đ ã quân lính tăng an giã chỉ cần tìm được tào tháo đem tào tháo giết chết lời nói cứ như vậy tào quân liền triệt để thất bại t r ư ơ n g lỗ vô cùng hưng phấn hét lớn một tiếng mang đám người một đường trong c h i ề u quân đại trướng mà tới đến a cho ta vây quanh lên t r ư ơ n g lỗ nhìn trong đại trướng bóng người đông đảo liệu định là chính mình tập kích đem tào tháo cho vây quanh ở bên trong lúc này đại hỷ ha ha ha tào tháo người cũng có ngày hôm nay người bảy đặc khỏe mạnh vương bắc lão đại không làm nhưng nhất định phải đến tây xuyên bên này trộn lẫn một trận chẳng phải là tự mình chuốc lấy cửa khổ trương lô cười to trực tiếp dẫn người vọt vào kết quả nhìn thấy bên trong dĩ nhiên là mấy cái người dơm thụ ở nơi đó lúc này giật nảy cả mình gay go trúng kế mau bỏ đi trương lô lúc này mới phản ứng lại chính mình sở dĩ s u n g phong thuận lợi như vậy vọt thẳng đến nơi này đến tất cả đều là tào tháo kế h o ạ i h ra nếu không lấy tàu quân dũng mãnh như thế nào đi nữa công lúc bất ngờ cũng không đến nỗi để cho mình tiến quân thần tốc mới lạ trương lô mới vừa từ trong lều vải đi ra liền nghe đến chu vi vài tiếng tiếng pháo từ bên trái cùng bên phải phân biệt g i ế t ra đến hai đội nhân mã hướng về bên này vây quanh lại đây nhanh g i ế t ra ngoài mau mau trở về thành trương l ô quay đầu ngựa lại liều l ĩ n h hướng về trong thành chạy đi phải biết hiện tại chỉ có trở lại trong thành mới có tiếp tục tiếp tục đánh hy vọng nhìn đã bị vây lại trương l ô đ ạ i quân tao tháo cùng mọi người cảm thấy vui mừng lần này dẫn xả xuất động có thể nói lập tức liền đem trương l ô quân đầy đủ sức lực cho cầm hạ xuống trương l ô cũng là cẩn thận người chính mình đi ra tự nhiên là mang theo chính mình tinh nhuệ nhất đội ngũ đi ra cái khác binh lực cũng dẫn theo không b t c ũ n vì lẽ đó tào tháo không phí công phu gì thế liền đem đám người kia cho tù binh chúa công cái kia trương lô đã dẫn người sắp lao ra nếu như trương lô trở lại hàng chung nhất định sẽ quay đầu trở lại ta tự mình dẫn một đám người đi vào chặn giết nhất định có thể ở trường lô trở lại trước đem trương lô nắm bắt trở về tào hồng quay về tào tháo chờ lệnh nói bình tĩnh dựa theo trương lỗ tốc độ bây giờ Coi như là ngươi hiện tại đi chặn lại cũng không thể chặn lại yên tâm đi cái này trương lô gặp chính mình trở về tào tháo quay về tào hồng nói rằng chính mình trở về mọi người nghe tào tháo lời nói đều là vô cùng buồn b ự c cái này trương lô là choáng váng vẫn là làm sao cục diện bây giờ chỉ có trốn về trong thành mới có hy vọng sống sót sau đó chỉnh đốn lại quân mã còn có sức đánh một trận dù sao cái này hán chung nhiều người như vậy chỉ cần là sống quá giai đoạn này vậy thì không có vấn đề nếu như nói trở về lời nói vậy thì triệt để thất bại chúa công ngươi vì sao có như thế tự tin cái kia trương lỗ gặp chính mình trở về quét á ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi lên phía trước hỏi lời vừa thốt ra mọi người nghi hoặc chính ngươi nhìn tào tháo vươn tay ra ở tào tháo trong tay có một tấm nho nhỏ tờ giấy trương lỗ không vào được thành thì sẽ trở về đầu hàng đồng thời thông ra tào ngang đại hỷ ngăn ngắn một câu nói để quét á ra cảm giác phía sau lưng ướt ấm cả n g ư ờ i l ệ n h cả người liên quan với trương lỗ không thể vào thành việc dựa theo quét á ra suy đoán nhất định là cái kia dương tùng tác phẩm thế nhưng mặt sau chuyện thông ra nhưng là làm sao suy luận đi ra Hùng、chi trực tiếp điểm ra đến rồi thông ra người chính là đại công tử tào ngang chuyện này quả thật là quét á ra quả thực không biết nên dùng cái gì để hình dung thế nhưng những người khác cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc thậm chí là một mặt khinh bỉ đây cũng quá lôi c h ứ n g lỗ sao lại ngay cả mình thành trì cũng trở về không đi còn nữa nói rồi coi như là không thể quay về thành vậy cũng không đến nỗi trực tiếp đầu hàng a húng chi đầu hàng sau khi còn có thể thông ra quá mức không thể tưởng tượng nổi chúa công cái này chẳng lẽ lại là xuất từ tào tử ngang bàn tay tuân dũ hỏi đúng ngay ở mai phục thời gian ta đi ngang qua hậu cần doanh c ô y đi vào hàn huyên vài câu tào tháo thản nhiên nói từ khi xuất binh tới nay ở tào nghị hộ công giới có thể nói là đánh đầu t h n g đó chính tào tháo đều quên đây là lần thứ mấy sự tiến triển của tình hình hoàn toàn cùng tào nghị d ự liệu như thế tào tháo cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy chính mình đối với tào nghị d ự liệu trở thành sự thật khiếp sợ nói không ra lời hiện tại tào tháo đúng là hờ hững đã thấy ra muốn thực sự là sự tình không có dựa theo tào nghị d ự liệu phát triển đó mới là gặp sự cố chuyện này mọi người dồn dập đều là muốn nói lại thôi d á n vẻ đối với bọn hắn tới nói tự nhiên là không tin tưởng tờ giấy này trên lời nói thế nhưng hết t hệ trước mắt bao quát trước bọn họ lo lắng t r ư ơ n g l ô không có chính mình mang binh đi ra xung phong toàn bộ đều là dựa theo t r ư ớ c tào nghị nói phương hướng phát triển không kém chút nào để bọn họ cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên lẽ nào cái này tào tử ngang thật là có như thần trợ cũng biết chuyện quá khứ vị lai ở bắt t r ư ơ n g l ô binh lính sau khi tào tháo liền dẫn mọi người tới đến trong đại trướng lúc này t r ư ơ n g l ô đúng là đã dẫn người lao ra tạo quân vòng đây một đường hướng về hán trung mà tới dương tùng xem ta trở lại không đem ngươi chém thành muôn mảnh chương l â nghiến răng nghiến lợi thầm nói lần này cần không phải dương tùng vẫn giao động chính mình đi ra chính mình làm sao có khả năng tự mình q u ả i x o á i dẫn đến đại quân bị vây quanh không nói chính mình còn suýt chút nữa sẽ chết ở bên ngoài không làm được cái này vương bắt đản là tào tháo nằm vùng cố ý đem chính mình dẫn ra hãn sao chính mình lúc đó làm sao liền mắt chó đuôi ngủ nhất định phải nghe cái này vương bắt đản lời nói c h ư n g lâu cái bụng đều muốn nội khùng sẽ chờ trở, trở lại hào hào thu thập một hồi này dương tùng thật vất vả một đường chật vật chạy trốn trở lại hàng t r u n g kết quả lại phát hiện cửa lớn đóng chặt lúc này giận dữ mở cửa đều còn đứng gây ra đó làm gì t r ư ơ n g lỗ tức đến n ổ phổi hướng về trên cửa thành t h é t t o nói u này không phải chúa công sao nhanh như vậy sẽ trở lại một cái âm thanh q u á i gỡ từ trên thành lầu chuyển xuống rồi chương hai trăm ba mươi mốt có thể phong thần chương hai trăm ba mươi mốt có thể phong thần dương tùng t r ư ơ n g lỗ ngẩng đầu nhìn lên chính là dương tùng ở phía trên ở trên cao nhìn xuống nhìn mình dương tùng n g ư ơ i cái ăn cây táo rào cây s u n g đ ồ vật n g ư ơ i không chết tử tế được t r ư ơ n g lỗ tức giận chửi g ầm lên nếu không là dương tùng chính mình làm sao có khả năng sơ sẩy bất cẩn xem thường tào tháo mai phục nếu không là dương tùng chính mình làm sao có khả năng chính mình mang đội đi ra nếu không là dương tùng chính mình làm sao có khả năng rơi vào như vậy tuyệt cảnh tiến vào không thể vào lùi không thể lùi chương lỗ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt từ xưa tới nay chim không chọn cây mà đậu ta từ lâu nương nhờ vào tào công tào công anh minh thần võ tương lai định là thành tựu một phen đại sử người ta khuyên ngươi vẫn là mau mau đầu hàng chứ chính ngươi xuống ngựa trói lại ta nể tình trước ngươi là ta chúa công mức lưu một mình ngươi toàn thây dương tùng ở phía trên nói rằng phi dương tùng ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là cái gì đức hạnh cái kia tào tháo cho ngươi bao nhiêu tiền nhờ ngươi như thế thế hắn bán mạng ngươi h ã y chờ xem ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ trôn trương lô nghiến răng nghiến lợi nói rằng liên quan với dương tùng yêu tiền đức hạnh t r ư ớ c hắn tự nhiên là biết đến thế nhưng bất luận làm sao cũng không nghĩ tới cái này dương tùng dĩ nhiên có thể vì tiền bán đứng chính mình trương l ô đừng quên ngươi tình cảnh hiện tại ngươi chắp cánh khó thoát mau mau bó tay chịu trói ta không muốn cùng ngươi phí lời bị trương lô mắng một trận sau khi dương tùng cũng là thẹn quá thành giận chúa công để ta vọt vào giết dương tùng cái này vương bắt đản trương vệ hét lớn một tiếng liền muốn dẫn người xông lên bị trương lỗ trực tiếp ngăn lại xông lên cũng là chịu chết đi theo ta chúng ta trở lại nhờ v à tào tháo trương lỗ nói trực tiếp đường cũ buôn tập trở lại có muốn đuổi theo hay không giết trên tường thành một vị tướng quân quay về dương tùng nói rằng không cần hắn đi nhờ v à tào tháo càng tốt hơn đến thời điểm tào tháo liền biết là công lao của ta lần này mấy người chúng ta chiếm đoạt hạt trung đồng thời đem trương lỗ b ư c cho trở lại chính là một cái công lớn bọn ngươi chờ phong quan tiến tức đi dương tùng quay về mọi người nói lúc này tào tháo chính đang đại doanh ở trong l ặ n g lặng chờ đợi trương l ô đến đây tin tức không ít người cũng đang ngẩng đầu quan sát dù sao lần này tào tử ngang từng nói thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi nếu như lại lần nữa để tào tử ngang nói đúng cái kia tào tử ngang quả thực có thể phong thần báo cái kia trương l ô lại dẫn người xông về đến rồi chính đang lúc này một tên binh lính hoang mang hoảng loạn đi và o nói rằng tào tháo mang theo mọi người tới đến lều lớn bên ngoài chỉ thấy trương l ô bỏ lại vũ khí trực tiếp hướng về tào tháo đi tới tào công tà đầu hàng trương lỗ trực tiếp phủ phục trong đất nói rằng tào tháo khẽ mỉm cười trong lòng rốt cục chân thật cũng còn tốt cũng còn tốt lần này mình là kiên định tâm tư muốn tin tưởng tào tử hoàng nếu không chẳng phải là lại muốn ném một lần người trương công người ta chiến trường chém viết vốn là thuộc về việc hôm nay ngươi có thể đầu hàng ta quân ta tự nhiên hậu đãi ngươi à tào tháo vừa nói một bên đem trương lô giúp đỡ lên muốn mang vào lều lớn ở trong tào công tại hạ có một chuyện muốn nhờ nếu như tào công đáp ứng ta hán chung mười vạn con dân hết mức quỷ hán trương lỗ lại lần nữa quỷ lệ nói rằng ồ đi vào nói chuyện tào tháo mang theo trương lô đi vào trong đại trướng tào công lần thất bại này tất cả đều là cái kia dương tùng ă n cây táo rào cây súng tuy rằng ta không thể trách tào công dùng kế này sách thế nhưng đối với ta mà nói thực sự làn u ố t không trôi khẩu khí này huống hổ cỡ này thấy tiền sáng mắt người giữ lại cũng là gieo vạn mong rằng tào công trừ chi trương lô quay về tào tháo nói rằng ha ha dễ bàn dễ bàn u ố n g trà tào tháo tự nhiên là đối với loại này phản chủ cầu vinh người rất là khinh bỉ người như thế tuy rằng hiện tại có thể dùng một lát nhưng không thể giữ ở bên n ư ờ i nếu không không biết lúc nào liền sẽ bị hắn cho bắn điểm này tào tháo tự nhiên là rõ ràng vì lẽ đó cái này dương tùng tào tháo tự nhiên là không có ý định lưu lại có điều tào tháo làm việc từ trước đến giờ không bị bất luận người nào r à n buộc tự nhiên không thể trương lô nói chuyện chính mình liền lập tức đồng ý lời nói như vậy đối với tào tháo mà nói liền có vẻ quá không có thành phủ tào công ta nghe nói đại công tử tào ngang xưa nay xuất sắc hơn nữa mấy năm qua theo tào công nam trinh bắc chiến vô cùng dũng mãnh không biết tào công tử có thể có hôn phối trương lỗ nhìn tào tháo vẫn không biểu hiện cũng nắm không cho là cái gì ý tứ liền chuẩn bị chủ động cùng tào tháo chùm vào gần như ha, ha. trương công có chuyện không ngại nói thẳng tào tháo nghe được trương lỗ lời nói ánh mắt l ó e lên tự nhiên là nghĩ đến trước tào nghị đã cho tờ giấy kia cái này tại hạ tiểu nữ sinh chính là hoa n h ư ờ n g n mượt thẹn nếu như tào công tử không chê chúng ta kết làm thân g i a khỏe không trương l ỗ quay về tào tháo nói rằng ồ còn có cỡ này chuyện tốt tào tháo làm bộ kinh ngạc hỏi tào công nơi nào nói thực sự là chúng ta trèo cao trương lỗ khiêm tốn nói rằng được nếu trương công có như thế chi tâm ta ha có thể bắt trương công mặt mũi hôn nhân việc tự nhiên do cha mẹ đến định hôn sự này chúng ta tào ra đáp lại tào tháo đại khí nói rằng được ta hán trung trương gia cùng phương bắt tào gia có thể thông gia tự nhiên là ta trương gia c h i phúc trương lô rất là vui mừng mặc kệ như thế nào cái này tào tháo chỉ cần là đáp ứng rồi tối thiểu chính mình an toàn cùng địa vị liền bảo vệ chỉ cần như vậy liền không thành vấn đề hán trung ở dương tùng ăn bài xuống mở rộng cổng lớn nên tiếp tào còn đến dương tùng b á i kiến tào công chúc mừng tào công không đánh mà thắng bắt hán trung dương tùng mang theo mọi người tới đến tào tháo trước mặt h ừ n lần này bắt hán trung dương tiên sinh không thể không kể công người lên a đem dương tùng kéo ra ngoài chém tào tháo quay về dương tùng nói rằng dương tùng nghe nửa câu đầu chính đắc ý chờ l ĩ n h thường kết quả không nghĩ đến câu tiếp theo trực tiếp chính là chém dương tùng cả người đều choáng váng tào công ta lần này kiến đại công a tào công ngươi không thể giết ta tào công tào tháo cũng không có bất kỳ biểu hiện gì dương tùng trực tiếp bị chém giết là người quan trọng nhất chính là trung thành cũng không phải nhờ ngươi chung với người kia mà là chung với chính ngươi tâm dương tùng cố nhiên lập công lớn nhưng hắn cũng không phải chung với ta tào tháo cũng không phải phản bội trước lỗ hôm nay hắn có thể vì tiền tài phản bội trước lỗ ngày mai là có thể vì tiền tài phản bội ta tào tháo một mình ta danh tiếng cũng không đáng kể nhưng nếu như thật muốn là bởi vì sau khi dương tùng phản bội mà để ta t r ú n g tướng sĩ chảy máu hy sinh vậy thì không phải một mình ta chuyện tào tháo nhàn nhạt quay về mọi người nói nhìn mọi người liên tiếp gật đầu tào tháo ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm những câu nói này tào tháo đã ở trong lòng ấp ủ rất lâu trước ở cùng tào nghị tán gẫu thời điểm tào nghị liền nhắc nhở qua chính mình phương diện này tào tháo lúc này mới vắt cóp tìm n g kê chuẩn bị như thế một chuỗi lời giải thích trong nháy mắt để tào tháo vĩ đại hình tượng càng thêm cao to lên Cái này thiền, không bỏ phí A. 232, Quách bài sư. 232, Quách thực Hán tiền, bài bài lợi này không Trương Trương Trung thuận lợi bị Tào Tháo bắt. Kỳ phí bỏ bị A. ra ra sư. sư. đối với trương lỗ mà nói, Sớm vào nói. nương nhờ có tại à càng o Tháo to trì tâm, chỉ có điều nghĩ bắt bí đầu to một điểm, thật tranh thủ Trương chỉ nghĩ nhiều ích. điểm, có điều đầu đến Đối lợi với bí Lỗ, tại hiện tại thiên hạ đại thế bên dưới lắc l ư trái phải căn bản không phải biện pháp trương lỗ lựa chọn có thể nói cũng không phải rất nhiều thiên hạ nhiều như vậy thế lực đánh tới đánh lui cuối cùng không còn lại mấy cái đến tới đếm lui cũng chỉ có tào tháo cùng lưu bị thế nhưng đối với trương lỗ cái này tiêu hùng tới nói tự nhiên là cần hảo hảo cân nhắc một chút tào tháo tuy rằng thân thế không bằng lưu bị nhưng những phương diện khác có thể nói hoàn toàn nghiền ép gần nhất tào tháo phát triển quá mức bình thường máy liệt vì lẽ đó đầu hàng tào tháo đối với trương lô tới nói không có bất kỳ áp lực đồng thời vì lôi kéo tào tháo càng là chủ động đưa ra thông ra yêu cầu không thể không nói trương lô nước cờ này đi vẫn là đúng vô cùng nửa đêm hậu cần doanh ở bắt tây xuyên lưu trương cùng trương lô sau khi tào tháo liền chuẩn bị khải hoàn về chiều hậu cần doanh chính đang để hành quân mà chuẩn bị vương g ầ m đầu đã thấy quách ra đi vào thiên sinh đêm khuya tới chơi không biết có chuyện gì tao nghị quay về quách ra hỏi nguyên lai ta chỉ nghe đã nói ngọa long phượng sổ danh tiếng nhưng vẫn không có nghĩ đến ở ta t à o quân đại doanh tại đây hậu cần doanh ở trong dĩ nhiên cũng có thần bí như vậy khó lường nhân vật quách ra thản nhiên nói ồ thiên sinh sao lại nói lời ấy tao nghị đi đến quách ra trước mặt ngồi xuống khê một cái trước mắt l ử a trại lúc này l ử a trại trên t r i n h nấu một bình t r à n ư ớ c tao nghị cho quách ra rót một chén đưa tới sinh ở dĩnh xuyên thiếu niên thời điểm rất có thấy xa thích gặp cuối thời nhà hán thiên hạ đại loạn ngược quán sau liền ẩ n cư nhưng cùng lúc bí mật kết giao anh kiệt thanh danh viên ệ n dương t à o nghị thản nhiên nói ồ không nghĩ tới thậm chí ngay cả ta chuyện lúc trước đều biết quét á ra cảm giác rất là kinh ngạc kinh ngạc ngược lại không là chính mình những kinh nghiệm này này đều là rất tốt h ỏ i tham chân chính để quét á ra kinh ngạc là trước mắt t à o nghị dĩ nhiên hời hợt đem mình trước trải qua một lời mang quá loại kia ngữ khí phản phất là hoàn toàn biết rõ bình thường có điều tiên sinh thân thể đúng là gầy yếu một chút cần phải chú ý thêm mới được dù sao thân thể là tiền vốn làm cách mạng tao nghị cười nói với quét ra cái gì quách gia lúc này khiếp sợ đứng lên gần nhất khoảng thời gian này chẳng biết vì sao đều là có một ít chán đời cảm giác thêm nữa toàn quân con đường mệnh mọi không thể tả để cho mình rất là không được lợi tình cờ bói toán một quẻ dĩ nhiên không phải điểm lành tuy rằng quách gia không tin những thứ đồ này nhưng vẫn cứ cảm thấy đến không phải rất thoải mái lúc này trước mắt tào nghị dĩ nhiên trực tiếp chỉ ra chính mình gần nhất tình cảnh hơn nữa những n à y tình cảnh là chính mình chưa từng có đối với người khác biểu hiện ra tự nhiên là khiếp sợ tột đỉnh tiên sinh đêm khuya tới chơi hẳn là muốn biết ta vì sao gặp biết được nhiều như vậy sự tỉnh tào nghị đã đoán được quách gia mục đích dù sao thời gian dài như vậy tới nay mọi người chỉ biết chính mình trí tuệ như yêu nhưng chỉ có quách phụng hiếu gặp dò hỏi nguyên nhân không phụng hiếu này đến là muốn b á i sư học nghệ quét á ra quay về tào nghị thi lễ một cái cái gì trò chơi t à o nghị trong nháy mắt có loại không giả bộ được cảm giác bị quách ra một câu nói cho trình sẽ không vừa n ã y cái này quách ra vừa đến liền bưng cái giá để cho mình cũng vạ bất đắc dĩ làm ra một bộ cao thâm khó d ò dáng vẻ vốn là là nghị biên soạn một cái cố sự đem quách ra cho dao động trở lại dù sao mục đích của chính mình chỉ vì g i tiền không vì là cướp người chỉ cần có tiền chính mình là có thể nhận thưởng chỉ cần nhận thưởng chính mình thì có vô hạn khả năng ta muốn cái đồ đệ làm gì tao nghĩ rất là bất đắc dĩ bài sư tiên h sinh sao lại nói lời ấy nếu là bài sư lại muốn học cái gì tao nghĩ quay về quách ra hỏi học quân mưu trí hơi học người chi tâm lý học thiên chi đạo pháp khoảng thời gian này ta xem t ử ngang chi quân sự mưu lược thật sự là quỷ thần khó lường liêu địch tiên cơ bằng vào ta chi trí, trí tuệ chỉ có thể ở sự t ỉ n h phát sinh sau khi lấy chắc thiên cơ thực sự là ta xa xa không thể tới ta vốn tưởng rằng chính mình lưu lược có thể đứng đầu tam quân thế nhưng dĩ nhiên thiên ngoại hữu thiên nhưng lấy tử ngang khả năng nhưng cam tâm tại đây hậu cần trong doanh trại ở nút thế nhưng công h â n cũng không phải chúng ta bất luận một hai so với nhưng không thấy tử ngang ngươi có bất kỳ tranh công biểu hiện ta tuy rằng tự xưng là lúc còn trẻ giấu ở điện v i ê n nhưng cũng vẫn quan tâm thiên hạ tư thế mục đích chính là ở chỗ hỏa lộ có điều là chúng ta bang này c h a hủ văn nhân nâng lên chính mình giá trị bản thân thủ đ o n thôi quách gia tự rêu nói rằng cho tới thiên đạo nói như vậy tử n a n g đã hai lần liệu biết thiết cơ thực sự là ta xà xà không thể t r ư ớ ở trận chiến xích bích thời điểm Quách gia liền đã tao ừ n nhiên g bị đột t h y đổi chiều gió khiếp ai, có thể dự liệu khí trời biến cuộc có Càng thể thay đổi khí trời biến hóa. h sợ. Rốt là dự ặ c là nghĩ ư ờ i lại nào, có t ể thay trời vượt tưởng tượng Tao khí hóa. quách không h qua gia gian. Này đổi đã biến Ngậy. n g nghe quách g i a lời nói lần thứ nhất cảm giác mình dĩ nhiên không có gì để nói n à y đều là ta mấy năm qua quen thuộc tam quốc cùng hệ thống kết quả theo ta bản thân không liên quan a hơn nữa theo hiện tại thiên hạ tư thế tiến độ tao nghĩ cảm giác mình có thể dự liệu sự tình cũng càng ngày càng ít dù sao thời gian dài như vậy vừa đến toàn bộ tiến trình của lịch sử đã phát sinh biến hóa rất lớn sau đó tựa hồ chính mình bán tiên địa vị sẽ từ từ giảm xuống vì lẽ đó văn bát tài giữ lại nhiều như vậy hối đ o á i cơ hội để cho mình sau đó vươn mình cục diện bây giờ là chính mình còn có thể miễn cưỡng duy trì được lúc nào chân chính đợi được chính mình không chịu được nổi hệ thống mới sẽ là chính mình to lớn nhất hậu thuẫn được người tên đồ đệ này ta thu rồi tao nghị quay về quét ra nói rằng sau đó đây ngươi gặp phải bất kỳ vấn đề gì bất cứ lúc nào có thể tới hỏi ta có điều mỗi lần đều muốn dẫn ít bạc lại đây một vạn lạng cất bước không thành vấn đề chứ tào nghị phát hiện mình đột nhiên tìm tới một cái phát ra trí phú con đường trước thời điểm phần lớn là từ cha mình nơi này cướp đoạt tiền tài đem mình cha cướp đoạt cái thất thất bát bát phòng trưng liền tiền vốn quan tài đều muốn đi vào cùng với đem con dê cho nhổ c h u ỗ i còn không bằng nhiều tìm điểm dương đến hao a ha. tốt nhất là đem tin tức truyền đến tào tháo nơi nào đây lợi nói như vậy tào tháo cái này cường hào coi như là chính mình nhà giàu phải biết tào tháo nhưng là phi thường giàu có chỉ riêng này cái mạc kim giáo hí đội ngũ hàng năm liền bảo đảm tào tháo kho tiền nhỏ cơ bản doanh thu thậm chí rất nhiều lúc số may còn có thể vượt mức hoàn thành không không thành vấn đề quách ra xứ sở không nghĩ tới như thế đơn giản liền bãi sư thành công trước đến thời điểm chính mình chính là ôm thử một lần thái độ không nghĩ đến dĩ nhiên thật sự xong rồi chính là cái này học phí thật giống là có chút cao